Trong năm 52, Đại Vũ khai trại. Buổi sáng 10 điểm ánh nắng từ thụ phùng xuất lại, bên hai chim hót thanh lù liền tiểu bàn tử ở cái kia hồng hộp đào động. "Tiểu ca, bàn hổ đang đào cái gì?" "Nhà ta chó đất chính là như thế tảng xương." Đối với trong nhà cười nhỏ ra liền yêu thích đào hố, tiểu khu mặt có cũng làm cho nó bảo hộ rồi. "Có yêu khí." "Chủ ba trước tiên đừng đi, nhìn tiểu bàn tử đến cùng đang tìm cái gì?" "Bản hổ đang tìm cái gì Kỳ An cũng không biết, từ cửa động giật lan ra vị ngân hắn không có biết." Tiểu bản tử hai con cẩu chảo nhanh chóng bảo thổ, bốn đất từ nó phía sau cái mông bay ra vung lên. Thấy nó bảo hang say, Không ít khán giả lại yêu cầu dừng lại nhìn, kỳ an nghị có đại vụ ở, coi như bản hổ từ trong động bảo ra một con hổ cũng không đáng kể, liền do nó đào đi. Đại vũ hiếu kỳ sẽ tới, chi lên cái mũi người hiếu, lập tức đem mũi đưa đến nhỏ hẹp cửa động thăm hiếu, làm như một loại nào đó bản năng bị tỉnh lại, ác bốn đại vũ giống lên một tiếng, nó một đôi móng vuốt lớn cũng bắt đầu bảo. Một lớn một nhỏ hai con tên béo mặt đối mặt đồng thời đào hầm, đại vũ phá rỡ có thể so với tiểu bản tử mãnh hơn nhiều, một móng vuốt xuống liền một đại bụi thổ bay ra, đại khai gắt bỏ bản hổ phá rỡ tiến độ quá chậm, đại vũ dùng móng vuốt đem bản hổ đẩy ra, thuận tiện nó triển khai. Tiểu bản tử bị đánh đuổi, Đối với tên béo rất bất mãn, sông lên trước phệ gọi hai tiếng. Đại Vũ bản năng ở một chút thức tỉnh, nó đình chỉ da hố, tính cả một đôi hắc ti chân ngắn, một thoáng đứng thẳng lên 2m5, cao khôi ngô thân thể. Trực tiếp bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc, chính đang chửi đồng bàn hổ vừa nhìn, thông minh im tiếng lui về phía sau, chạy về kỳ an thân mở. Bị này to con ngộ thương có thể không được. Kỳ An cười vào thông minh lanh lợi có ánh mắt tiểu bạn tử. Ta trời ạ, cái này đầu so với Diêu Minh đều cao. Quách tiểu Minh biểu thị hắn nhảy lên đến như thế có thể một quyền đánh tới đầu gối. Đang xem trực tiếp trấn vệ quốc kỳ quái nói, đại vũ đây là muốn làm gì? 2m5 Sáu cao khổng lồ thân thể đứng lên, hai con khổng lồ hùng trưởng kể cả đại vũ khổng lồ thể trọng đồng thời đập về phía mặt đất, thùng thùng. Hai con hùng trưởng đánh ra mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm trầm, chúc tùng tòa toa rung động. Đại vũ động tính này, Kỳ An cảm thấy so với hảo hán tử làm nũng dậm chân cái kia hai lần đều không kém bao nhiêu. Chờ một hồi, đại vũ thấy trong động không có phản ứng, lần thứ hai đứng lên, chuẩn bị đến đệ nhị dưới, một vệt màu nâu sáng bóng người từ chúc tùng một bên khác cửa động chui ra. Cách tùng, Kỳ An không thấy rõ là cái gì, nhưng phát hiện cái đầu không lớn, liền đem bản hộ nộ công đánh dấu cướp máy đi tới, linh hoạt tiểu bản tử một thoáng, thoáng ra chết trong lát bàn hổ trong miệng ngầm một con liên tục vặn mèo to mọng vọngng thử thần khí 10 phần trở về hướng đi kỳ An tranh công bị đại vũ nửa đường chặt lại nó cũng muốn chút thử vợ giờ tiểu bàn tử không cho tiết hổ phát sinh gầm nhẹ đây là nó muốn bắt đi cho kỳ An đại vũ kia không để ý chút nào bàn hổ gầm nhẹ cảnh cáo rồi ra móng vốt nắm chặt chút thử chân sau tên béo cùng tiểu bàn tử bắt đầu kéo co, chúng nó dây thường là một con loại nhỏ tên béo đại vũ không dùng lực bàn hổ sau này thì ăn không có tới cùng ngăn cản khách rồi dây thường không còn độc tính cầu loại nhỏ tên béo bóng ma trong lòng diện tích Chúc thử, mở mở tờ. Kỳ An tham gia kéo cò, thấy nó đưa tay, bàn hổ chủ động há mồm, có thể đại vũ nóng đuốt còn nắm Trúc thử chân sau. Kỳ An nói, "Không có ngươi, ta xem một chút." Đại vũ đưa tay. Kỳ An cầm lấy trong nháy mắt gở gở thử xem qua, đối với hai cái gây chuyện tên béo bất đắc dĩ mà cười. Người cố gắng ở nhà ngủ, không được muốn chịu đến hai tên côn đồ, ra bị hủy đi không nói, mạng nhỏ cũng không còn, thực sự là thiên hàng thai bay và gió. Ác bốn đại vũ để sát vào đầu, khoảng cách gần khiếu hướng về thử, phát sinh tiếng tê ở. Kỳ An nhìn lại, đại vũ nước nhỏ bên trong túi. Hắn nghi ngờ nói: "Ngươi muốn ăn cái này?" Từng đại loại hùng trên giới chỉ vào mập đầu. Gấu mèo ăn thịt chuyện này Kỳ An biết, nhưng hắn chưa từng thấy tận mắt, nghĩ một hồi, hắn hỏi: "Điều này có thể cho đại vũ ăn sao?" Trấn vệ quốc đem đại vũ khi con trai sủng, thấy nó muốn ăn, ông láo cưng chịu nói: "Có thể ăn, có thể ăn, chính là ngươi trước tiên xử lý một chút, nướng chín lại cho nó ăn." Chuyện này, còn muốn trước tiên nướng chín? Kỳ An chớp mắt. Trần vệ quốc, ta sợ chút thử có trùng, ăn thuộc tương đối an toàn." Kỳ An nói: "Được rồi, ta một hồi buổi trưa lúc ăn cơm cho nó khảo, nếu như gấu mèo tìm tới sớm, mang về căn cư cho đại vũ ăn. Trần Vệ Quốc: Được. Nhưng là Lăng Tính Khí đại vũ không đáp ứng, chạy xuống ngụm nước ngăn ở Kỳ An trước mặt, một đôi vành mắt đen nhìn chăm chú cận thúc thử. Kỳ An nói: Nó không cho ta đi làm sao bây giờ? Trần Vệ Quốc đến cùng yêu thích bảo bối nhi tử, nói: Ngược lại một con khác gấu mèo chạy không xa, vậy ngươi hiện tại cho nó nướng đi. Kỳ An mới lên sơn không lâu, hiện tại lực thảo. Hết cách rồi, ngươi không cho nó ăn, nó không đi à cho nó nướng đi, chúng ta không nổi. Trần Vệ Quốc nói. Bên dưới ngọn núi người không nổi, Kỳ An thì càng không nổi, hắn là muốn ở lên núi làm phiền chút thời gian liền thả xuống ba lô, từ bên trong nắm ra một viên quả táo ném cho đại vũ, ăn trước viên quả táo giải đỡ thèm, hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi. Đại Vũ có quắp tòa ăn quả táo, Kỳ An cùng bàn hộ nhặt được cánh khô, dẫn hỏa nhen lửa. Kỳ An xử lý tốt chút thử, dùng cành chọc xuyến, phóng tới hỏa trên phiến khảo, chỉ chốc lát, dầu mỡ nhỏ xuống, đống lửa đâm này rồi phát hưởng. Kỳ An cái gì đổ gia vị đều không tát, Trần lao đầu nói không dùng tới. Người cho gấu mèo khảo chúc thử ăn, so với tùy hứng cũng là không ai. Ngươi nếu như có bảo, ngươi cũng có này đãi ngộ. Này, yêu yêu linh sao? Nơi này có người săn giết bảo vệ động vật, có bệnh a Mao cái bảo vệ động vật, trồng hoa chút thử, trên thị trường luận cân bán. Kỳ An bận bịu rũ sạch quan hệ, chỉ về hai con gây chuyện tiền nẻo, lời muốn nói rõ ràng, không phải ta giết, muốn báo cáo ngươi báo cáo chúng nó hay, ta làm chứng, là chúng nó làm ra. Vương Bản hổ hung hăng khệ kêu một tiếng, Đại Vũ một đôi vành mắt đen nhìn về phía màn ảnh, chủ và thợ ăn, ngươi có gan đi báo cáo. Khoảng chừng nửa giờ sau, Kỳ An đem lương chín, lựa một hồi chút thử đưa cho Đại Vũ, còn xả chân hạ xuống phân cho bản cũng nếm thử. Hai con tên béo ăn cao hứng, Kỳ An tâm bên trong có chút cảm giác khó chịu, hắn khảo chút thử, chính mình một cái không ăn được. Hắn thử trong bao cầm viên quả táo đất hẻm. Bản Hổ biết đem thịt kéo xuống đến ăn, Đại Vũ nắm chút thử, căn bản không phân công nhau vị, trực tiếp nhét vào trong miệng khi đồ ăn và tước, cẩn kẹt cẩn kẹt liền xương đồng thời nhai nát nuốt vào. Kỳ An nhọc nhằn khổ sở nướng nửa giờ, Đại Vũ ăn xong không tới một phút, chờ Bản Hổ cũng ăn được, Kỳ An thở dài đứng dậy. Trên đống lửa còn nhiên chút hòa tinh, Kỳ An dương dưới khóe miệng, màn ảnh hướng trên, hắn kéo dài quần khóa kéo. Nhìn thấy Kỳ An như vậy, Bản học theo răm tương tự chạy tới lên một chân, nhắm vào đống lửa. Cuối cùng Đại Vũ cũng tới, cái tên này thủy lượng so với Kỳ An cùng Bản Hổ gộp lại còn nhiều. Quả thực thủy mạn Kim Sơn, thân tuổi đều bị hồng thủy sông ra ngoài. Nay trùng hỏa diệt đến không thể lại diệt. Kỳ An mang theo đại vũ cùng bản hổ kế tục dọc theo trắng đen vị ngân hướng về trên núi tìm đi. Chương 53, phá thủ. Nếu ông Lao nói rồi không đổi, cái kia Kỳ An may mà mang theo hiếm thấy ra tới một lần đại vũ bắt đầu du sơn quần thủy, ở trong núi tìm giờ thú vị sự tình, thuận tiện tích lũy hạ nhân khí, đợi được cùng lần trước khán giả nhân số gần như thì, đi vào núi rừng đủ thâm nhập sau, cho kim chủ 33 làm một lần quảng cáo. Muốn ở trong núi tìm thú vị sự tình, đại khái không ai so với Kỳ An am hiểu hơn. Hắn vừa dọc theo màu trắng đen vị ngân về phía trước, vừa khoảng chừng kiểm tra trong rừng các loại dã thú lưu lại đan sen mùi vết tích. Lần rừng. Quên đi, đều trải qua đến mấy lần, lá bắt nạt phụ chúng nó vô vị. Chú thử. Sau này hắn nói, buổi trưa có thể cân nhắc thêm cái món ăn. Thọ rừng. Thật giống hai người mập mạp cộng lại cũng trông nó không được. Những này vị ngân là kỳ an nhận thức, mà hắn dọc theo đường đi nhìn thấy, không quen biết vị ngân nhiều hơn đều. Màu nâu xám xen lẫn một chút màu trắng đường nét, màu vàng lẫn lộn màu đen tấm, màu đen, nâu đỏ sắc. Cái này nâu đỏ sắc kỳ an cảm thấy rất có thể là gấu mèo nhỏ. Thấy hắn lung tung không có mục đích cất bước ở núi rừng, từ lãnh đạo bắt đầu đưa ra nghi vấn, chăn nuôi đoàn đội mấy trong lòng người cũng bay lên hoài nghi. Dù sao dùng cẩu tìm gấu mèo, nghe tới xác thực vô căn cứ. Sau 10 phút, Kỳ An dừng lại, hắn trên đất phát hiện ba đống thanh đoàn, cũng chính là gấu mèo bánh. Đồng thời cũng chứng thực bản hộ không có tìm lộn phương hướng. Chuyên vệ quốc để Kỳ An đem ra cây nhỏ cảnh, đâm tán bánh kiểm tra. Phạm là bánh sẽ không có không thối, khác nhau chỉ ở mùi vị nặng nhẹ. Gấu mèo non chính là gãy chúc, hơn nữa thẳng tính, dinh dưỡng vật chất hấp không thu được bao nhiêu, ăn vào đi chính là gãy chúc, đi ra hầu như vẫn là gãy chúc, chỉ là nát mà thôi. Vì lẽ đó gấu mèo bánh rủ sao không thối, nhưng mùi tanh vẫn có. Xem qua sau đó, Trần lão đầu lấy hắn nhiều năm nghiên cứu gấu mèo bánh kinh nghiệm nói, không vượt quá 5 giờ, sáng sớm hôm nay mới vừa kéo, không xa, hiện tại hẳn là đang nằm ở phụ cận trong rừng chúc an vậy chúc. Lại nói gấu mèo đối với đồ ăn tiêu hóa hấp thu phổ biến không được, đại vũ ăn vào đi, đi ra một nửa, đã xem như là gấu mèo bên trong các loại, không phải vậy nó cũng sẽ không lớn như vậy cái. Chính là bởi vì tiêu hóa hấp thu so với cái khác gấu mèo được, đại vũ một ngày ăn uống thời gian ở 3 giờ khoảng chừng, nếu như phối hợp cao dinh dưỡng gấu mèo bánh ngô, một ngày đứt quãng ăn không tới 2 giờ liền đầy đủ. Tiếp theo hướng về trên núi đi rồi không lâu, Kỳ An phát hiện từ bên cạnh kéo dài lại đây một cái màu vàng nóng mang vân ban vị ngân, cuối cùng đỉnh ở mặt trước 30 mét nơi, màu trắng đen vị ngân vừa vặn trải qua trên một cái cây. Cây cối cảnh lá che chắn, Kỳ An không thấy rõ trên cây chính là cái gì, như vậy vị ngân hắn cũng lần thứ nhất thấy, liền hiếu kỳ tĩ lên. Khoảng cách cây cối khoảng chừng hơn 10 mét địa phương, Kỳ An vừa nhìn, lập tức gọi Đại Vũ cùng bàn hổ đi đường vòng. Trên cành cây rõ ràng ngồi sổ một con sặc sỡ báo tử, hàng này tuy rằng Đại Vũ thỏa thỏa có thể làm được Có thể dù sao nhanh ruốt sắc bén, Kỳ An không muốn gây nên không cần thiết xung đột, tổn thương ai cũng không tốt, liền dự định đi đường vòng tách ra. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước, rất sớm phát hiện đại loại hùng, Kỳ An báo tự phát sinh gào thét cảnh cáo. Nay thanh uy hiếp cảnh cáo, đại vũ ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lang tính khí lại lên, một đôi khốc khốc vành mắt đen liếc đi, ngươi một con mèo nhỏ cũng dám hung ta. Tung tung tùng, Đại loại hùng tăng nhanh bước động bên trong bắt tự, hướng tụ chạy chậm nỗ lực. Ở trong núi, nó chính là vương, dù cho một chút khiêu khích cũng không thể tiếp thu. Đại gia ngươi, dừng lại. Kỳ An vội vàng theo. Ban hổ không cần hắn lo lắng chăm chú theo bên người. Khoảng cách gần rồi, màn ảnh nhìn rõ ràng báo tử hình dáng, Trần lao đầu cả kinh nói, vân báo." Cùng lúc đó, di cha họ Ưẩn cũng để sát vào màn hình. Trên cây vân báo thân dài 90 mm, nhìn ra trọng lượng 60, 70 đến cân, trên người 6 cái vân chằng vặn, nhai răng mở ra trong miệng, răng nanh đặc biệt là trưởng, như một con loại nhỏ kiếm sĩ hổ. Trực tiếp bên trong, phát hiện trên cây là con báo, lại nhìn thấy đại vũ vồ tới, nói rõ là muốn làm giá. Có xem trò vui không sợ phiền tốt đại, ha, ha, ha muốn đánh tới đến, đến rồi, báo tử đối với gấu mèo, xem ai cần mạnh. Nay con dùng so với sao? Ta ép gấu mèo ta cũng ép gấu mèo đặc biệt là này con phòng trừng con cộp đều có thể nhấn trên đất đánh thú Vương phóng to chiêu gấu mèo xúc kích cũng có lo lắng phải gặp thật giống là chỉ và báo cấp một bảo vệ là vật này báo tử thật là dọa người A thiểu ca đừng tới bởi khoảng cách gần, đại vũ chỉ là chạy chậm kỳ An miễn cưỡng đuổi theo đến chính diện nỗ lực ngăn cản đại vũ giảm dưới tốc muốn tránh khỏi kỳ An kỳ An ngang qua một bước nó lại nhớ kỳ An lại vượn đại Vũ mau thẳng thắn cùng kỳ ăn đi kỳ ăn muốn đẩy trụ nổi lênăng tính khí đại loại hùng Bất đắc dĩ thể trọng sức mạnh đều kém quá nhiều, cả người hầu như trước phủ hiện 45 độ giác, vẫn bị đại vũ cùng rút lui, rơi ở vùng rừng núi trên trượt. Mắt thấy sau lưng chính là thân cây, Kỳ An chỉ có thể tránh ra. Đại vũ đứng lên, muốn bỏ lên trên đường kính không tới 20 cm hoa thụ, khổng lồ trọng tài lập tức treo ở trên cây, khách kéo rồi, cây tối phát sinh rắc rắc tiếng vang. Trên cảnh cây Vân Báo cùng Miêu Tức giận thì như thế, hé miệng lấy ra răng nanh, sắc bén chảo câu từ chảo lọt bên trong ra, hướng về chính đang leo cây đại vùng, đe dọa nó không cho tới. Vân Báo có bao nhiêu giá, Kỳ An không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết Đại Vũ nếu như leo lên, cây này nhất định sẽ đoạn. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng kéo lấy Đại Vũ phía sau lưng ra lông. Khuyên can không có kết quả, chính mình suýt chút nữa bị mang tới thụ, Kỳ An chỉ có thể thả ra Đại Chiêu, "Ngươi còn như vậy, lần sau không mang theo ngươi đi ra." Đại Vũ dừng lại, hơi cửu, trên đầu hắn chấm đỏ nhỏ chậm rãi trở về trung gian, một lần nữa bình tĩnh lại. "Đi rồi, nó lại không chọc giận ngươi." Kỳ An ôm đầu to, đem Đại Vũ hướng về trước mang đi. Gào đã đi rồi một khoảng cách, vẫn báo thật có chết hay không lại hảo một tiếng, Kỳ An lập tức hướng trên cây mắng, "Ngươi câm miệng." Cảm giác trên tay Đại Vũ nghỉ chân, Hắn lập tức khí khổ nói: "Mẹ cái trứng." Quả nhiên, đầu to tránh thoát kỳ an, với ánh mắt đen nhìn lại trên cây, người còn dám tê Nó quay người lại, lần thứ hai hướng thụ ra tốc nỗ lực. Lần này đại vũ không leo cây, nó thay đổi một loại trực tiếp hơn càng bạo lực phương thức, phá rỡ. Vườn thú gấu mèo quán triển khu những kia thụ có thể chứng minh, đại vũ phá thủ được kêu là một cái lưu loát, đứng lên khôi ngô thân thể, song trưởng hướng về trên, cây đẩy một cái, khách kéo rồi lại là một trận gãy vỡ tiếng vang, cây tối kịch liệt lay động, mặt trên vân báo kinh hoàng, dựa vào móng đuốt cố định mới duy trì cân bằng. Đại vũ thấy đẩy một thoáng không gãy, nó trở lại đệ dưới cuối cùng một đảo gây vỡ thanh đặc biệt vang dội, đó lấy, hoa thụ từ bên trong bẻ gây, chậm rãi ngã về mặt đất. Thấy thế, Kỳ An viên mạch, bị sợ mất mật vân báo như một làn khói thoăn hướng về rừng rậm nơi sâu xa. Gã mươi một đại vũ hướng tiểu miêu bóng lưng về nó một tiếng gắt. Kỳ An nhìn trên đất, nhìn lại một chút đại vũ, ngươi nói ngươi lại cần phải sao? Nó lại không công kích ngươi, cố gắng một thân cây liền như vậy bị ngươi cho hủy đi. Chương 54, Tìm tung. Vân báo chợt vật thoát đi, đại vũ lần này thỏa mãn, rung đuôi đắc ý kế tục chạy đi. Kỳ An bất đắc dĩ nhìn về phía trước người vặn mẹo màu trắng đen cái to. Muốn nói Đại Vũ bình thường đối với người rất dịu ngoan, cũng không cùng bản hổ nổi nóng, có thể vân báo liền kêu nó hai tiếng, hàng này liền ổn, một điểm liền lặng tinh, khí cũng là không ai. Kỳ An đau đầu, nghĩ sau đó xem ra cần phải tận lực tách ra manh thú vị ngân, không phải sợ chúng nó, mà là lo lắng chúng nó bị Đại Vũ đánh ra thì đến. Mấy phút trước, đại loại hùng mới vừa thể hiện ra cùng dã một mặt, hai, ba lần rút một thân cây, mà mấy phút sau, nó lại cùng bản hổ chơi nháo lên, mấy chuyện xấu dùng móng vuốt đem bản hổ bắt cái té ngã, lập tức liền chạy, so sánh bên dưới, Đại Vũ cho chính nó quyền phấn vô số, như vậy một con gấu mèo, ai không muốn. Tiếng khen ngợi bên trong lại là một làn sóng khen thưởng đi lên. Thời gian quá 11 giờ, trực tiếp nhân số chính đang hướng lên trên thứ ghi chép cấp tốc tiếp cận. Ngay khi màu trắng đen vị ngân kéo dài phương hướng trên, Kỳ An lần thứ hai ở một thân cây cọc trên phát hiện tiểu tiểu mẫu Miêu lưu lại mùi, không để ý tới Đại Vũ dục, Kỳ An dừng lại cao mày kiểm tra. Đại Vũ lại nghĩ đến thao Kỳ An ống quần, Kỳ An thu hồi nghi hoặc, cười xấu xa bài khối tiếp theo dính tiểu tiểu mẫu Miêu mùi vỏ cây, chuyển hướng Đại Vũ. Đại loại hùng xe tăng gấp, lắc đầu lùi về sau, mặt gấu trên ghế bỏ, e ngại mặt rất sống động. Kỳ An cầm vỏ cây lên, Đại Vũ lại lui 2 bước, quay người lại. Lần này đến viên nó chật vật chạy trốn. Tuy rằng không biết Đại Vũ sợ sệt nguyên nhân, Kỳ An cảm thấy rất thú vị, giơ vỏ cây đuổi tới, người mới vừa không phải rất năng lực sao? Làm sao hiện tại biết chạy? Người có loại đường đi a? Đại Vũ vừa chạy, vừa quay đầu lại hống Kỳ An dáng dấp chọc cười trực tiếp. Này con mập mạp gấu mèo quá đáng yêu. Theo ta ra cậu tử nghe nói muốn rửa giấy một cái vẻ mặt, ha ha ha ha. Chủ ba cầm trên tay cái gì? Đại Vũ như thế sợ sệt. Kỳ An vài bước dừng lại, nói, không cái gì, chính là khối cây, mặt trên có Đại Vũ trán Hắn tiện tay đem vỏ cây ném xuống. Thấy thế, thế? Đại Vũ trở về, dùng đầu cùng Kỳ An, đẩy hắn đi mau. Tuy nói tứ phương bên trong dãy núi, gậy trúc khắp nơi đều có, có thể phần lớn đều là một tiểu đám một tiểu đám chúc tụng, liên miên rừng chúc rất hiếm thấy đến. Trên đường lại phát hiện hai lần thanh đoàn, tuy nhiên không gặp công gấu mèo hình bóng, thời gian bất chi bất giác tới gần giữa trưa, tùy tùng màu trắng đen vịn ngân, Kỳ An đi vào một đám lớn rừng chúc. Chân vệ quốc ngậm nói, hẳn là đang ở bên trong. Bao quát Kỳ An tại bên trong, những người khác cũng đều cho là như thế. Nhưng khi Kỳ An đi vào, vẫn không có nhìn thấy gấu mèo. Tú màu trắng đen vị ngân trên xem, mèo được có ở rừng trúc lưu lại kiếm ăn, bị ép đoạn gãy trúc, trên đất thanh đoàn chính là chứng minh, có thể con tiêu công gấu mèo không ở đây ăn ra, sau khi ăn xong liền đứng dậy rời đi, màu trắng đen vị ngân xuyên qua rừng trúc, hướng về bên dưới ngọn núi đi đi. Kỳ An không vội vã đuổi theo, hắn vẫn cứ cho rằng gấu mèo chạy không xa, bởi vì mập gấu mèo tập tính chính là tính cách lười biếng, còn nữa hiện tại cũng không phải thời kỳ động dục. Sáng sớm đại vũ ở xưởng đồng xe vận tại trên lớp đầy bụi, vừa giữa chưa liền ăn một viên quả táo cùng một con trúc thử, nghĩ đến cũng nên nói bụng, Kỳ An tại trong rừng trúc dừng lại nghỉ ngơi. Ở màn ảnh không nhìn thấy góc độ Kỳ An cho Đại Vũ đưa lên 5 cái bánh nô cùng mấy cái quả táo, hắn chuyển hướng một bên khác, cho bạn hộ nước uống cho chó ăn lương, chính mình cũng gặm hai cái mang ở bạ lộ sau lưng bên trong món ăn bánh bao. Sau 40 phút, chờ Đại Vũ ăn no nghỉ ngơi tốt, Kỳ An lần thứ 2 lên đường, chuyển động thân thể, hướng đi bên dưới ngọn núi. Chỉ chút lát, hắn theo vị ngân, lần thứ 3 phát hiện tiểu tiểu Mẫu Miêu ở trên cây lưu lại ngửi, cau mày thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Con tiêu mèo được đang truy tung Mẫu Miêu, có thể hiện tại không phải gấu mèo thời kỳ động dục ca. Nghĩ một hồi, bình thường mà nói, lúc này hắn đi qua lộ trình đã sớm vượt quá gấu mèo to lớn nhất phạm vi hoạt động lại vẫn là không tìm được gấu mèo, hắn mơ hổ có loại dự cảm xấu. Kỳ An không tâm tư du sơn ngoạn thủy, buổi chiều 3 giờ trước không tìm được gấu mèo, hắn phải ở trong núi qua đêm. Vác lên bàn hổ, hắn dục đại vũ thoáng ra tốc. Càng đi về phía trước, Kỳ An tâm bên trong dự cảm không tốt càng nặng, vị ngân rõ ràng rất rõ ràng, tuyệt đối không vượt quá 3 giờ, nhưng dù là không đợi kịp. Các người không phải nói rất nhanh sẽ có thể tìm tới gấu mèo, hiện tại đều buổi chiều 2 giờ, gấu mèo đây." Từ lãnh đạo nói. Chân vệ quốc cùng căn cứ mọi người cau mày không nói lời nào, trong lòng bọn họ đều thật là không rõ, trên đất thanh đoàn đủ để chứng minh bản hổ không tìm lộn phương hướng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là không nhìn thấy gấu mèo cái bóng. Lại quá nửa giờ, Kỳ Thiên Hạo cùng Trần Vệ Quốc sau khi thương nghị, nói, Kỳ An, quay đầu lại đi, càng đi về phía trước, trước khi trời tối liền không về được. Kỳ An đứng lại, kêu dừng Đại Vũ. Nói thật, hắn muốn tiếp tục tìm, đều đi rồi lớn như vậy nửa ngày, bây giờ quay đầu, phía trước khí lực liền toàn lặng phí. Hơn nữa ngày hôm nay là chính thức ý nghĩa trên lần thứ nhất hưng sư động chúng nhiều người như vậy đi ra tìm gấu mèo, vẫn là ở biết được gấu mèo tung tích điều kiện tiên quyết, này muốn tay trắng trở về, lần sau lại nghĩ mang Đại Vũ đi ra, nhất định sẽ có con tin nghi. Ở trong núi qua đêm Kỳ An không sợ, ngoan giấc trong túi vật tư có thể bảo đảm hắn ăn uống no đủ, thư thư phục phục ngủ trên một đêm. Kỳ An lo lắng chính là Kỳ Thiên Hạo không đồng ý, cố ý yêu cầu hắn trở lại. Hắn trong bao vật tư không có cách nào lấy ra cho mọi người xem. Quả nhiên, Kỳ Thiên Hạo nói, trên người ngươi thức ăn nước uống cũng không đủ để ngươi ở bên ngoài qua đêm, đừng tìm, trở về đi. Chúng ta lần sau lại nghĩ cách. Kỳ An không muốn liền như thế từ bỏ, nói, ta lại tìm nửa giờ, 3 giờ quay đầu lại. Đừng hứng, bên cạnh ngươi còn mang theo đại vũ. Kỳ Thiên Hạo nhắc nhở. Mau trở lại. Ngươi nếu như có chuyện Đại Vũ liền bỏ vào rừng sâu núi thẳm bên trong không tìm được rồi. Mai chủ nhiệm giơ chân, Sách Kỳ An chợt lưới cau mày. Suy nghĩ chốc lát, bất đắc dĩ, hắn chỉ có quay đầu lại. Lúc này gió núi ngừng chốc lát, toa toa tiếng lá cây tạm thời câm trị, ầm ầm tiếng nước từ đảng sa ngờ ngỡ chuyển đến. Kỳ An ánh mắt sáng lên, "Ba, Mai chủ nhiệm, ở mảnh này trong ngọn núi có Đại Vũ ở, không thể có giá thú dám tới gần ta, đúng không?" Không biết hắn muốn nói cái gì, Kỳ Thiên Hạo trả lời, "Vâng, cái này ta thừa nhận." Kỳ An nói cách khác, "Các ngươi không yên lòng ta ở trong núi qua đêm, chủ yếu vẫn là thức ăn nước uống không đủ." Kỳ Hạo Đúng. Kỳ An vung lên ý cười, các ngươi hơi chờ một chút. Không làm giải thích, hắn bắt chuyện đại vũ, đồng thời hướng về trước gia tốc. Gấu mèo cũng phải uống nước, theo màu trắng đen vị ngân một đường hướng phía dưới, không một chút thời gian, một đạo cao 5m loại nhỏ thác nước dưới, dòng suối tụ thành một mảnh trong suốt hồ nước. Mai tiệp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ An tạm thời không trả lời, từ trong bọc sách lấy ra một cái loại nhỏ cần câu, to bằng ngón tay, từng đoạn từng đoạn rút ra sau khoảng chừng dài một mét Sau đó, hắn ngay ở trước mặt trực tiếp sắp tới 700.000 người trước mặt, nói quát không biết ngượng nói, "Mai chủ nhiệm, có chuyện ngươi khả năng không biết, nước ngọt lộ a câu." Hoa Cúc ta xếp số 1, cho ta 20 phút, trong vòng 20 phút ta câu không tới 5 cân ngư, lập tức quay đầu lại trở về. Chương 55, đệ 1. Tứ Vương Sơn mạch đỉnh núi hưởng thọ tuyết động, tuyết động hòa tan sau, duyên ngọn núi chảy suối, từ từ hội tụ thành dòng suối. Kỳ An có nước ngọt lộ á thân khí, sở dĩ không dám nói 20 phút câu 50 cân, cũng là bởi vì suối nước quá trong suốt, quá lạnh, ngư phổ biến thể trạng khá nhỏ, tỉ như thường thấy nhất mã khẩu, mạch tuệ, 20 cm/ngày, thông thường một cái chỉ có 3, 4 2. Nói đi nói lại, suối nước bên trong trường hiệp đắp chất cực kỳ tươi mới, nhủi, mùi vị không nói Ngày hôm nay buổi trưa, ở gián điệp mấy đột phá quá một triệu, nhưng bởi bữa trưa sau đó, Kỳ An cơ bản ở chạy đi, thêm nữa là giờ làm việc, nhân số trầm dãi hạ xuống đến hơn 70 vạn. Kỳ An tại 700.000 người trước mặt nói khoác chính mình hoa quốc nước ngọt lộ á đệ nhất, tương đương với chọc vào tổ ong vào vẽ, không ít câu hữu dồn dập nhảy ra biểu thị không phục. Haha, tiểu nhuyễn can chơi lộ á. Bắt sống tay mơ này một con. Chủ bá, đừng tưởng rằng quốc nội chơi lộ á ít người là có thể nhắm mắt lại thổi tất, ngươi trước tiên cầm trên tay mê ngươi cần câu đổi thành lộ á can lại nói. Chủ bá bánh trứng, ngươi cùng động vật ở Trung Quốc thật có một bộ, nhưng nói ngươi câu cá cũng được. Ta không tin. Có dám tới hay không bạn Phong Hồ Bẩm Ngư? Chúng ta liền chơi lộ á câu tiểu miệm, 20 phút 5 cân. Ngươi ở suối nước bên trong câu, đừng nói 20 phút trên 5 cân, trên đủ 3 cân ta liền cho chủ bá phi hòa tiễn. Kỳ an tâm giới thở dài, nhưng đang tiếp dâu mép rất đậm đi vào, không phải vậy ngày hôm nay hai người bọn họ phòng trừng sẽ kiếm lời phiên. Trên tay hắn mê ngươi cần câu so với trước kia cần câu càng kéo kịch hận. Mê ngươi cần câu lại tế lại nhuyễn, triển khai độ dài vừa 1m, xúc lên lại như một nhánh bút máy như thế, có thể cắm ở sân túi lão bên trong. Chính là vừa ý mê cần câu khéo léo, tiện cho mang theo Kỳ An mới mua. Hắn còn cố ý phối một cái tốt hơn loại nhỏ dây câu luân. Lộ á can hắn có, gián độc liền ở bã lộ sau lưng bên trong, vừa đến là không tiện lấy ra. Thứ hai, hắn dự định chính là lộ á can phối bảo đảm quăng can độ chuẩn xác, chuyên môn câu quý hiếm như loại. Mà tăng cường toàn cá nước ngọt loại cắn câu tỷ lệ 50% mạnh mẽ là tính, chỉ cần mê ngươi cần câu liền được rồi. Đây là kỳ An chuyên môn dùng để câu ăn ngư. Dâu mép rất đậm không ở, Kỳ An chỉ có thể chính mình kéo cừu hận, kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm không dễ dàng. Trình tiết thứ này, cái gì là trình tiết? Hắn vừa đem xuyên câu lọ dịn, vừa nói Hoa Quốc có thể ở trước mặt ta nói mình sẽ câu cá người không mấy cái, không câu từng tới 50 kg trở lên cá chấm đen, trước tiên vừa gọi đi, không câu từng tới 8 cân trở lên cá pẹ y ca, cũng vừa gọi đi. Kỳ An khiêu khích trong tiếng, trực tiếp, 8 cân cá pẹ y ca, ngươi nằm mơ mơ thấy đi. Chủ bá, ngươi muốn trang có thể, trước tiên đem câu đến 100 cân cá chấm đen bức ảnh lấy ra. Tiểu tử nói chuyện kiềm chế một chút, 100 cân, ngươi câu quá 30 cân thế là tốt rồi đi. Sớm ngày hôm nay nhiều người, Kỳ An thẳng thắn một trang đến cùng, đừng nói ta bắt nạt phụ các ngươi, cuối cùng còn có một con cá ta liền không báo. Bởi vì toàn thế giới chỉ có ta một người câu từng tới. Thổi, chủ bá ngươi tiếp theo thổi. Toàn thế giới chỉ có ngươi câu từng tới. Khẩu khí thật là lớn. Tiểu ca ngươi vẫn là lưu gấu mẹo đi, không muốn lại quăng lạc sẽ bại nhân phẩm. Dấu mép rất đậm tuy rằng đi vào, nhưng chiến hốt cục vẫn còn ở đó. 87 cái chữ Hán đột nhiên nhảy ra nói, "Ai, đưa cao à, tiểu ca ngày hôm nay một ngày thu vào khả năng liền muốn phá bảy vị đến. Truyền kỳ Diệp Vân, mấy vị, chính mình siêu dưới then chốt tử, Lỗ Thành, Ban Miết, nha đúng, nhớ tới trước tiên Ô Hoa Nhã." Tay nhỏ khiên bàn tay lớn Tiểu ca là cái có ngư thần quang hoàn bao phủ nam nhân, so với câu ngư tiểu ca xưa nay không thua quá. Bạn biết, quốc gia cấp một bảo vệ động vật ngươi cũng giăng câu. Chủ bá ngươi xong đời. Nếu như có thể, Kỳ An thật muốn về hắn một câu, câu ban miết tính là gì? Cá gấu mèo đều thâu quá. Rất nhanh. Khe nằm, toàn thế giới chỉ có ba con. 666666, đúng là một cái 100 cân đại cá chấm đen. Chủ bá lợi hại, sân ngư cùng đao ngư đều có. Tình huống thế nào? Không nói thật đồng thời phun chủ bá sao? Bọn họ khẳng định là chủ bá mời tới thủy quân thì cái thủy quân, chính mình đi siêu then chốt tử, mẹ, trên mặt đau quá, nguyên lai toàn thế giới thật sự chỉ có hắn câu từng tới. Lần trước vùng ven sông đập chứa nước câu cá, Nghiêm Lập Vĩ vì là cho hắn anh em lưu hách chống đỡ bãi, đem sơn ngư, dao ngư, còn có cái kia nặng 8 cân cá pẹ y cả bức ảnh đồng thời để thư tính hỗ trợ khan ở tin tức trên, thật có vẻ vùng ven sông đập chứa nước ngư loại phong phú. Mập mập tờ, toàn thế giới chỉ có 3 con đều bị hắn câu đến, này rồi ả mộ tổ mạo khói xanh chứ? Ta còn lần đầu tiên nghe nói ban biết, tiểu ca 666. Niệm nó chủ bá câu cấp một bảo vệ động vật, các ngươi không báo cảnh sát bắt hắn, còn ở này gọi 666. Đều nói bao nhiêu lần, chính mình siêu ten chốt từ đi. Mờ giờ zzz. Nhân ra dưỡng trong vườn thú, ngươi mù kích động cái gì? Cho rằng liền ngươi biết bảo vệ hoang dã động vật. Xem qua ngô thành tin tức trên vùng ven sông đập chứa nước ngày đó đưa tin, vẫn như cũ có người không phục. Liền một con ban miết mà thôi, cá chấm đen, cá pè ỉ ca, sơn ngư những người khác không phải không câu từng tới, dựa vào cái gì nói ngươi lộ á số 1? Ngươi tiểu nhuyễn can đừng nói độ chuẩn xác, có thể tung đi là tốt lắm rồi, làm sao chơi lộ á Kỳ An không nói nhảm nữa, đi tới khê bờ đầm chuẩn bị mở câu. Lấy hắn hiện tại trực tiếp nhân số, chỉ cần thành công trang một làn sóng tất, khen thưởng tự nhiên nào hào đến. Mai chủ nhiệm, hiện tại tính giờ, 20 phút không có 5 cân, ta lập tức mang đại vũ trở lại. Kỳ An nói xong, tiểu nhuễn can nâng quá mức đỉnh, bổ xuống, giả mồi mang theo thừa trọng 16 cân màu vàng lỏng lộ á tuyến bay ra. Chỗ này khê đàm tự có nhân loại văn minh tới này hầu như không người đến quá. Lượng thực tính loại cá lại chuyên môn yêu thích tới lui tuần tra ở thác nước hạ đằng chờ bị suối nước lao xuống cá nhỏ, Kỳ An đệ nhất can tung, tăng cường 50% cắn câu tỷ lệ hiệu quả lập tức phát huy tác dụng, kéo lên vừa nhìn, là một cái hai cân bán, tứ phương sơn sơn mạch độc nhất cơ bản hình nước lạnh ngư loại. Ai lu, nhã ngư. Tiểu ca ngày hôm nay có có lộc ăn. Đệ nhất can ở giữa, Kỳ An không riêng đệ nhất can bên trong, tụ tập ở thác nước dưới đáy lượng thực tính loại cá điên cùng truy cắn, hắn chỉ dùng 3 xảo, không tới 2 phút liền câu đến 5 cân. Suy nghĩ một chút, Kỳ An cảm thấy cũng đã sẽ vào. Này một làn xung tất, hắn chuẩn bị ngụy trang đến mức lại lớn một chút, khê đảm hơi nhỏ, không khiêu chiến. Như vậy đi, ta câu mãn 20 phút, trong lúc vượt quá hai can không bên trong ngư, chúng ta đem gợi che bậy đi. Mà Mai chủ nhiệm biết có khế thượng, cũng là không thúc, chờ Kỳ An đem tất trang xong, có thể có thể, chủ bán này bà tất ta phụ. Tiểu ca chính là thô bạo. Ngư thần quang hoàn bao phủ nam nhân, một lời không hợp liền chết can, thật quắc sợ. Này 20 phút bên trong, liền can đã không đủ để hình dung Kỳ An, phải nói là bảo can, mới vừa vào thủy, còn chưa tới cùng trầm xuống. Lượng thực tính loại cá chen chúc mà tới lẫn nhau tranh đoạn, mặt nước đều nổi lên bọt nước, Ma Khẩu, Tôn Hổ, Sa Đường Lễ, Sương măng, Jo, một cái tiếp theo một cái, căn bản không có đệ nhị can cơ hội. 20 phút quá khứ, Kỳ An từ suối nước bên trong nhất lên dùng dây câu xuyên qua hai nắp, nối liền nhau dòng dã 35 điều, tổng cộng 25, 6 cân các loại suối nước ngư, phóng tới màn ảnh trước, hắn quay về hơn 70 vạn người nói: "Các vị, thật không tiện, hoa quốc nước ngọt lộ á, ta xếp số 1. Chương 56, Thâm Sơn lộ doanh 1. Chỉ cần có thủy địa phương, Kỳ An liền không chết đói." Đây là hơn 70 vạn người tận mắt nhìn, đã trở thành sự thực. Ta tối tiện, nay khoản giả mùi đại gia đều nhìn thấy, bình thường giả mùi ngoại chữ bơi lội tư thế ở ngoài, ở bên trong nước câm thanh, mùi cũng có dẫn ngư tác dụng, Đông Đảo Câu Hữu cho rằng Kỳ An sở dĩ trên ngư mạnh như vậy, hắn giả mồi khẳng định bỏ thêm liêu. Còn bỏ thêm cái gì liêu, Đây là thương mại cơ mật, liền Câu Hữu trực tiếp đưa ra hướng về Kỳ An mua. Một mảnh hỏi ý giả mồi giá cả trong tiếng, Kỳ An không hề trả lời, chỉ là ở trong lòng thêu nhạc, sau đó thực sự không tiện, hắn chỉ dựa vào bán giả mồi cũng có thể xoay qua. Đồ ăn giải quyết vấn đề, mai chủ nhiệm không có ngăn cản lý do. Bất quá Dã Ngoại Sinh Tồn chuyên lên ra, Lục Táng, quan sát viên gì trả họ ượn đưa ra một cái tân vấn đề, Kỳ An không mang lều vải, buổi tối trong ngọn núi lạnh làm sao bây giờ? Ở đây am hiểu Dã Ngoại Sinh Tồn không ngừng gì trả họ ượn một cái, hắn có thể nghĩ đến vấn đề này, những người khác làm sao sẽ không nghĩ tới. Chân vệ quốc cười nói, cái này không cần lo lắng, chờ sau đó ngươi thì sẽ biết. Lại nói Đại Vũ ấm rung rung cái bụng, ông lão đến nay còn trong lực nghiệm, nhưng đáng tiếc cũng lại ngủ không tới. Kỳ An lưu lại to lớn nhất ba cái ngư, còn lại phóng sinh, không đủ hắn lại câu chính là mang Đại Vũ chuyến quá tiểu thủy. Tiếp tục dọc theo màu trắng đen vị ngân bò lên trên cùng dòng suối bình hành gò núi đi về phía trước. Nhi tử buổi tối muốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong qua đêm, Kỳ Thiên Hạo đến cùng không yên lòng, đem qua đêm địa điểm lựa chọn chờ giá ngoại kinh nghiệm lại rông dài một lần. Kỳ An đi rồi một hồi, cảm giác dày bên trong tựa hồ tiến vào hắc, có thể thoát khỏi giày nã cũng chẳng có cái gì cả. Kỳ Thiên Hạo, người đem khoảng trừng mít tất trao đổi một thoáng. Kỳ An nghe theo, một lần nữa mặc vào hài đứng lên từ dưới, định mở vẫn là cha lợi hại. Kỳ An vừa dọc theo vị ngân đi đến Vừa lưu ý tìm kiếm thích hợp lộ nơi đóng quân giờ, một bên khác Mai chủ nhiệm bắt tay sắp xếp căn cứ mọi người qua đêm vấn đề. Bình lộ trấn lãnh đạo biểu thị có thể đem đại gia phân chia đến vương gia Câu thôn dân trong nhà, Mai chủ nhiệm bắt đầu, cùng trưởng thôn sau khi thương nghị quyết định, dựa theo mỗi người một buổi tối 80 thu phí tiêu chuẩn tính toán, bao thực tốc. Gò núi cùng dòng suối phương hướng bình hành, chậm rãi hướng về trên núi kéo dài, buổi chiều 5 giờ rưỡi khoảng chừng, kỳ Thiên Hạo đột nhiên nói, người bên phải, dòng suối bờ bên kia cái kia mảnh đá không sai, buổi tối có thể ngủ cái kia. Kỷ An dừng lại nhìn lại, đối diện bên dưới vách đá vừa vặn có một khối đáo hãm trước mặt là bị dòng suối rọi rửa êm dịu đá cội, có vách đá ngăn cản dòng núi, khoảng cách nguồn nước lại gần, quả thật không tệ. Trầm Dại hướng lên trên kéo dài gò núi khoảng cách phía dưới đá cội đại khái hơn 20m. Sườn dốc cũng khá là chót vót, Kỳ An lần thứ 2 đem ngự thú tác xuyên đến đại vũ trên cổ để nó chống đỡ, sau đó lôi kéo ngự thú tác thuận lợi xuống tới đá cuội trên đất. Đại vũ làm một chỉ khắp mọi mặt thuộc tính so với một ưu tú hơn nhiều chức năng gấu mèo, chờ Kỳ An sau khi hạ xuống, nó cái mông ngẩng dưới, trầm Dại bò dưới. Này con gấu mèo quá dùng tốt. Ừ, giá ngoại sinh tồn chuẩn bị a. Có thể phong giá thú, không nhìn địa hình Trẻ nhặt còn có thể xem nó bán manh, buổi tối hẳn là còn có thể ôm sưởi ấm. Chú bá, như vậy một con gấu mèo nơi nào có bán? Ta cũng muốn. Kỳ An đáp ý cười nói, thật không tiện, đại vũ là chúng ta căn cứ trấn vườn chi bảo, có tiền cũng không mua được. Nơi này dòng suối thủy thế bằng phẳng, chuyến đến bờ bên kia sau, vách đá ao hám cao hơn 2m, 5 mét thâm, chẳng khác gì là một cái hoạt động thiên nhiên. Đại Vũ hướng về cửa động một bát, vừa vận đổ đến chắc chẽ. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ rưỡi, lại không lâu nữa trong ngọn núi trời đã tối rồi, Kỳ An để dưới bàn hổ, dành thời gian cùng đi kiếm củi lửa cành khô. 6 giờ 20 Kỳ An gánh một cái khô mục thô thân cây trở về, thêm vào trên cây khô chặt cây, đầy đủ hắn tiêu một buổi tối. Kỳ An nhen lửa đóng lửa, ở bên dòng suối xử lý xong ba cái ngư, hai cái xuyến lên cây cành đặt ở bên đóng lửa tiêu lốt. Chờ bận việc xong, sắp trời dần dần ngẩm hạ, Kỳ An cơ tình điện, ở một mảnh giữ lại trong tiếng đóng trực tiếp. Sau đó đáp ứng Kỳ Thiên Hạo có việc liền phát bình đại dị vật chất, tương tự kết thúc trò chuyện. Mu hạ hạ hạ hạ hạ Kỳ An phát sinh một trận cười quái dị, lần này rốt cục tự do rồi. Loại nhỏ bình gas, khí than táo, nồi, sạn chờ đồ làm bếp từng cái từ bao bên trong lấy ra, hắn nói với bên cảnh nói, đại vũ, đói không. Cầm, một cái đại bánh ngô bay đi, đại vũ hai con hùng trường ôm hết tất được. Sau đó lấy ra bản hổ thực bổn, đang muốn dỗ cho nó thức ăn cho chó, điện thoại di động vang lên kêu gọi, là chắc Quân Đạn hắn bình đạiệp gì vặt chặt video. Trên đất tăng vật đã không kịp thu thập, Kỳ An xoay người, đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, chuyển được video. Kỳ An vội và ăn cơm, gọn gàng rất qua nói, ngày mai trực tiếp nhân số sẽ càng nhiều, sự tình ta nhớ tới, ta ngày mai tìm cái cơ hội thích hợp cho bắt đầu làm một lần quảng cáo. Trác Quân sững sốt một chút, nói, ngươi muộn cái trước người ngủ trong ngọn núi không quan trọng lắm sao? Không có chuyện gì, ta có ăn có uống, rất thoải mái." Kỳ An An ngay nói thật nói, "Chắc quân thấy trong màn ảnh, Kỳ An thân sau nhìn liền khiến người ta run sợ mê mang núi rừng." Cao mày nói, "Thật sự không quan trọng lắm. Ngươi hiện tại đã tiến vào rừng rậm nguyên thủy khu không người, vạn nhất." Kỳ An đánh gãy, "Ngươi biết vị trí của ta, đúng không?" "Ừm, biết, ta có ngươi tọa độ cụ thể." "Cái kia không là được. Thật muốn có việc, ta sẽ hướng về cha ta cầu cứu, nơi đó ba xe tải tiểu bình ca, đánh trận đều được rồi." "Được rồi, điện thoại di động ta lượng điện không đủ, buổi tối xuyên vào nạp địa bảo, ngày mai còn muốn làm trực tiếp." Bên ngoài người nhiều lời, sáng sớm ngày mai 7 giờ ta mở trực tiếp, trước tiên cùng ngươi nói tạm biệt. Không đợi chắc quân trả lời, màn hình tối sầm lại, nàng cau mày nói, cái tên này. Ngược lại lại bắt đầu lo lắng. Mà trong núi sâu, Yêu Tây, Đại Vũ, bàn Hổ, mảnh này trong ngọn núi tối hôm nay chỉ có 3 người chúng ta, các người muốn làm gì đều được. Kỳ An trước tiên cho bàn Hổ đổ đầy thức ăn cho chó, đem quả táo cùng bánh ngô phóng tới Đại Vũ trước mặt, hắn từ trong bao đêm 3 ba trận tuần dạ đang đều lấy ra, ở bên ngoài hai ngọn, một chiếc phóng tới trong sân động. Tín hắn dẫn theo một đống, dùng sức tạo lấy ra một bình tuyết bích, một màn lạnh lẽo không tại, Kỳ An tạm thời không yên tâm trên, đem tuyết bích phóng tới dòng suối bên trong lớp lạnh. Lại đem trong bao túi ngủ vứt vào trong hang, hắn mở ra điện thoại di động chuyển phát tin âm nhạc, nhen lửa khí than đá, bắt đầu làm cơm. Nhanh sử dụng xong tiết côn hừ hừ ha hề. Lưu lại 3 cái ngư bên trong, Kỳ An nướng 2 cái, cái kia nhã ngư, đề khẩu nước phúc ngư, không lúc đích, con cá này mùi vị cực kỳ ngon, chỉ có hấp mới có thể bảo lưu nguyên, nguyên vị. Ở trong suốt dòng suối bên trong hiểu nước, chờ đợi tan, tiếp theo ở một cái muộn trong nồi muộn trên cấm thẻ, phóng tới trên đống lửa. Ở bên ngoài không thể chỉ ăn thịt, người cần đường mới có sức lực, hơn nữa, mệt nhọc thời điểm, không có cái gì so với một trận việc nhà cơm cảng có thể khiến người ta khôi phục thể lực. Thêm vào hành gừng giệu gia vị nhã ngư đã phóng tới trong nồi chừng, Kỳ An kiếm thời gian đi dòng suối một bên thả thứ thủy, chờ trở về, nhìn thấy trước mắt quỷ dị cảnh tượng, hắn đông nhiên sử suốt. Không biết chuyện gì xảy ra, đại vũ co quắp tọa bên đống lửa, hùng chào nắm cánh cây, đem ngư tiến đến hỏa trên khảo. Đây là muốn gấu mèo người quật đã dậy trưa. Kỳ An bật cười nói. Chương 57, Thâm Sơn lộ doanh hai. Trong ngọn núi trời tối rất nhanh, 7 giờ khoảng chừng Sắc trời đã ngâm hạ. Hai cái khoảng 2 mét cao cành cây tụ ở đá của bên trong, mặt trên mang theo ánh sáng nhu hòa tuần dạ đăng, rọi sáng lựa trại ánh sáng bên ngoài địa phương. Lửa trại thiêu đốt, phát sinh đùng đùng gỗ nhiên bạn thành, đại vũ co quắp tọa bên cạnh đống lửa, tay trên cầm cành cây, đem ngưa phóng tới hỏa trên hạo. Vừa nãy Kỳ An đi nhường, cá nướng cành cây tà ngã xuống đất trên. Dần dần khô vàng cá nướng tỏa ra hương vị để đại vũ nghĩ đến buổi sáng Kỳ nó học Kỳ An dáng vẻ, bỏ tới lên cành cây, phóng tới trên quay nướng. Thấy thế, thế Kỳ An cười tiến lên chuyển động đại vũ tay bên trong cành cây nói, đừng chỉ khảo một mặt, nhớ tới phiên một thoáng, liền giống như vậy. Ừm. Đại Vũ Đáp, vành mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm hỏa trên ngư. Sẽ cá nướng gấu mèo, nó hẳn là chỉ có một con. Xem nó khảo đến chăm chú, Kỳ An chính mình chuẩn bị ăn cơm. Vì là Bảo đảm hiếp Đáp tới mới, chưng ngư không muốn vượt quá 8 phút, Kỳ An sốc lên nắp nồi, mùi cá, rượu gia vị hương, gừng toán hương bị hơi nước mang qua, phả vào mặt. Mê người mùi vị, Kỳ An không tự chủ nuốt nước miếng. Đóng tha táo, lúc này cơm cũng gần như được rồi, hắn dùng hai cái cành cây, chiếc như thế từ bên cạnh đống lửa giáp đi một nồi cái nắp mở ra, mét hương phân tán. Hiện tại quá nóng, ngưa cùng cơm đều không có cách nào lập tức ăn, Kỳ An nhịn xuống bụng sôi lợn rột, đem ở suối nước góp lạnh tuyết mít cùng bên cạnh đống lửa khắc một cái cá nướng đem ra. Vẫn như cũ chăm chú cá nướng đại vũ ngụm nước đã không ngừng được, ngày hôm nay mới nếm thử thiệt vị, chảy nước miếng nhỏ bên trong túi rất xuống đất, tha thiết mong chờ nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An nghĩ một hồi, chúc đâm đều lên mặt vũ thiết đúc dạ dày không thể làm gì, mưa thứ càng là điều chắc chắn, nhân tiện nói, thuộc là quen, ngươi trước tiên thả bên cạnh mát một thoáng. Hắn ngồi vào trung thật nhã ngư trước, gắp một chiếc đuôi trắng như tuyết hiến đáp, đưa vào trong miệng, mềm mại cực tiên, mùi vị đó quả thực muốn thân mệnh, tuy rằng nhã ngư quý hiếm đẳng cấp chỉ có một tình bán, hắn đều muốn nhiều câu hai cái dưỡng trong lòng cung chính mình ăn. Kỳ An cần phải cẩn thận nổ ra ngư thứ, đại vũ không cần, thấy Kỳ An bắt chuyện nói có thể ăn, nó cùng tức thúc thử như thế, liền hiếp đáp mang xương đồng thời nhai nát nuốt vào. Kỳ An liền ngon hiếp đáp miệng lớn ăn với cơm, thỉnh một cái bữa này sâu núi thẳm bên trong việc nhà cơm, cảm giác so với ở nhà ăn còn thoải mái. Chính là ở bên ngoài không dám thả cái ớt, không phải vậy càng đã nghiền. Hiếp đáp mùi vị thực sự quá tốt. Cuối cùng cũng đỡ hắn đem chưng ra ngư chấp rót vào cơm thẻ bên trong, phan quân sau, tiêu diệt không còn một ngống. Ăn uống no đủ, kỳ an lưu lên liếm liếm khỏe miệng dư vị, vướt cái bụng hướng đi đóng lửa, từ trong bao nắm ra một tấm trồng chất ghế nằm phóng tới đại vũ bên cạnh, nằm xuống tiêu cơm. Ban hồ bỏ đến, ở kỳ an một bên khác tồn toạn, mắt nhỏ hướng về đóng lửa híp lại, ấm dung bên dưới, mở ra khoát miệng ngáp một cái. Trên ghế nằm, kỳ an ngẳng đầu lên. Đột nhiên xuất hiện bị dòng suối khoảng chừng 2 tòa sơn giáp ra một đạo vũ trụ mênh ngông chấn động, ở đô thị bên trong không nhìn thấy đầy sao giờ khắc này lít nha lít nhít toàn bộ chui ra màn đêm, đồ sộ cảnh tượng, Kỳ An không nhịn được run dậy một hồi. Quay về chợt hẹp tinh không thất thần một lúc lâu, Hống Hống, núi rừng chuyển đến thú Hống, Kỳ An về hồn. Ở trên ghế nằm ngồi dậy, đại vũ thô ngắn tứ chi hiện đại tự hình bình chuyển mở ra ở bên cạnh hắn, Kỳ An bật cười. Nhìn thấy trên đất dùng để cá nướng cành cây, Kỳ An trong đầu bính ra một ý nghĩ, đại ăn ngư, cái kia long cung ngân điểu nó hẳn là của ăn, chờ ngày mai cho ăn nó một cái thử xem. Nói tới vấn điệu Kỳ An một cách tự nhiên nghĩ đến Nhan Ngư hộ chuyên nghiệp Tính Hương, hắn tập hợp quá mặt hướng về trên vai tới gần, Tính Hương dơ lên một cái móng vuốt nhỏ, đẩy ở chư ca trên mặt, cái kia cao lệnh tiểu dáng rất rõ ràng đang nói, xin tự trọng. Kỳ An thông thường buổi tối cho ăn Tính Hương, hắn cùng Đại Vũ, bản hộ đã ăn no, lấy ra Tính Hương chuyên dụng bàn ăn, chứa đầy ngân điểu, phóng tới trên đất. Tính Hương nhảy xuống, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Đại Vũ ngồi dậy, chi lên cái mũi người hướng về bàn ăn ngân điều. Nó trước xem Tính Hương ăn qua ngừ, lúc đó không cảm thấy cái gì, ngày hôm nay mở ra hằn, một đôi mắt đen hướng ngân điểu dựa ra quang. Lật lên thân thể khổng lồ, Nó giao giác cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tĩnh Hương tới gần. Bất đắc dĩ thể trạng qua khổng lo, nó cẩn thận hơn, chỉ cần không ngủ, đều có thể nhìn thấy. Phát hiện đại loại hùng đi tới, Tĩnh Hương ăn ngân điều, không ngừng lại, chính là rơi lên lạnh vẻo vẻo ánh mắt liếc Đại Vũ một chút. Mà bị Vân Báo khiêu khích một tiếng liền có thể tức giận Đại Vũ sợ hãi lui về phía sau đi. Kỳ An nói, ngươi cũng muốn ăn ngân điều. Đại loại hùng gật đầu, rõ ràng vừa nay đã ăn no, nước nước lại từ trong miệng lọt đi ra. Ở trong Long cung sinh trưởng ở địa phương ăn điểu không thể có chủng, Kỳ An triệu ra một cái, đưa cho Đại Vũ, nó cùng hổ nữu như thế, đầu lưỡi cuốn cái sung sục một cái nuốt vào, cảm giác cùng nuốt nước miếng không khác nhau. Thấy đại vũ không vừa lòng, Kỳ An lại chịu ra một cái, sợ nó dạ dày không tiêu đứng, nói: "Ngày hôm nay liền hai điều, sau đó trầm rãi cho người thêm vào đi." Xem xem thời gian, vừa vặn 8 giờ tối nhiều, Kỳ An đứng dậy, đem vài gốc thiêu đốt thu cộc gỗ chuyển vào hàng núi nơi sâu xa nhất, thổi tắt hỏa diễm, sang người khói trắng cố cố bay lên, đem thu cộc gỗ lưu ở trong sơn động hôm nướng, Kỳ An đi ra, chốc lát, khói đặc liền từ cửa động tràn ra, theo gió tung bay. Bên ngoài chính là đá cụi, ở đây rồi xăng đều tiêu không đứng lên. Kỳ An trở bất tất, ở suối nước bên trong rửa sạch, vắt khô sau treo ở trên những cây, phóng tới bên cạnh đống lửa hồng khô. Buổi chiều bởi vì đi rồi hơn nửa ngày, cũng đều là sân đạo, chân phải bất tất nổi lên nhăn nhó, có chút đắc chân, thời gian dài sẽ ở lòng bàn chân ma ra bóng bóng. Nghe lão kỳ khoảng chừng một đuổi, lập tức thuốc đến bệnh trừ. Nhàn rối không chuyện gì, Kỳ An mở ra gần nhất ở truy một bộ kịch truyền hình. Đại Vũ nằm thẳng trên đất, kiên trì cái bụng bự nhìn thâm thúy tinh không. Hơi cử, động khói đặc chụp Kỳ An đột nhiên hướng bên hỏi, "Đại quân sư, ngươi nói người cả đời này, y thì y thì vọng, vọng chính là cái gì?" Nam Bình Đại Vũ nghe Kỳ An nói chuyện, nghiêng đi đầu to nhìn lại. Vừa vận trong điện thoại di động chuyện lên tiếng, y liền động vọng, vọng chính là tất một trong số đó sinh hoài báo, vinh quang, to lớn nhất thank you. Cùng lúc đó, Đại Vũ khúc lên thô ngắn hắc ti đùi phải, dùng đầu ngón tay nạo hướng về đồng dạng thô ngắn chớ trái, sau đó một mặt thỏa mãn kế tục Nam Bình. Đại Vũ cũng đưa ra nó đáp án. Tiên tính giới bầu trời sao, Kỳ An hướng về một con gấu mèo so với ngón tay cái, cười khoa nói, Đại Vũ quân sư đại trí dạng ngu, bái phục, bái phục. So sánh với đó, Kỳ An càng yêu thích Đại Vũ đáp án, tổng nhìn hồi báo, thank you. Cái kia nhiều người ta, người cả đời này, thoải mái hai chữ là đủ. Buổi tối 10 điểm, buồn ngủ kéo tới, trong động khói đã hoàn toàn tan đi, còn còn lại giờ khói lửa cũng bị Kỳ An run run túi ngủ quạt đi ra ngoài. Đại Vũ cái mông ngoài chiều, hướng ra ngoài, đem cửa động tắt lại, Kỳ An tại ấm dung dung trong sơn động tiến vào túi ngủ, đương nhiên vô đầu một cái, hắn quên mang gối. Suy nghĩ một chút, Kỳ An cười xấu xa hướng bản hổ câu nó tay, "Tiểu bản tử, lại đây." Hồ đồ vô chi bản hổ hàm nhanh chạy tới, chiếu Kỳ An chỉ thị nằm ngang. Kỳ An vốn định coi bản hổ là gối, bất đắc dĩ tiểu bản tử ngập ngắn thân thể hiện viền trụ trạng, vừa thôi lại ngắn một hồi Kỳ An cái cổ liền không chịu được. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể đem quần áo cuốn lên đến, lót ở đầu dưới khi gối. Mệt mỏi một ngày, Kỳ An không quên đem Long Cung lão sơn tham trên hai viên màu xanh biết trái cây hái được, không đoán hướng về Đại Vũ bản hổ còn có Tĩnh hương nói tiếng ngủ ngon, ngủ say sơ đi. Chương 58, ký hoa dị thảo tiền, rống dài một câu, Tĩnh Hưng chỉ vì trong lòng Cung ngư điên cuồng. Đêm khuya, Đại Vũ phát huy nói nhiều chức năng gấu mèo tác dụng, cái mông to tắt lại cử động. Nam nhoài Kỳ An đầu một bên bản hổ nhịp điệu vững vàng ngáy kho kho, hơi thở thì gợi lên môi ra, một thoáng dưới run run. Kỳ An đi rồi một ngày sơn đạo đã sớm vượt qua ngày khác thường hoạt động lượng, bị túi ngủ bao vây, hô hấp thâm trầm. Chính ngủ, trên mặt hắn đông nhiên bị đánh một cái, tiếng hít thở hơi đoạn, lại còn không tỉnh, thấy thế, Tính Hương giơ lên tiểu chảo, lại cho hắn một thoáng. Kỳ An mơ hồ mở mắt, làm sao? Ánh mắt hắn đột nhiên trợn to, trong nháy mắt tỉnh táo, gợi ý của hệ thống, trấn trách nhiệm vụ đến ngược, 10, 9, 8. Kỳ An lảo đảo từ túi ngủ bên trong bọ ra, mở ra tuần giả đăng. Có lẽ là chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn, sương động góc khe hở, một cái khoảng 2m, đầu ba diễm lệ hoa xạ chui ra khe đá. Kỳ An vừa nhìn, sao quan tâm nó cái gì xa? Đội vàng từ trong bao móc ra công binh sạn, chiếu chuẩn đầu rắn, một sạn diện vô xuống. Đầu rắn thành bất quy tắc hình roi, vặn vẹo hai lần, không một tiếng động. Nghe được động tính, Kỳ An nguyên bản mơ rước kỳ vọng cao hai cái bảo tiêu hiện tại mới tỉnh, xem chúng nó còn buồn ngủ dáng vẻ, Kỳ An nói, "Không, có chuyện gì, ta mộng du, các người ngủ tiếp." Hai tên béo một lần nữa nhắm mắt lại, không tới 3 giây, lập tức ngủ say. Kỳ An bất đắc dĩ cười khổ, cũng còn tốt ca có tính hương. Sa đã chết đến mức không thể chết thêm, không muốn gọi Tỉnh Đại Vũ, hắn dùng cái xẻng đem Sa bắt đến sơn động nơi sâu xa nhất góc, sạn thủ chỗ trên. Kỳ An cau mày thầm nghĩ, Đại Vũ phòng gia thú đó là tường đồng vết sắt, có thể đụng tới rất con nhện rắn độc loại hình, nó liền không có cách nào. Nay ngược lại là cái vấn đề, xem ra lần sau phải đem liệu vài mang tới. Vừa ngủ ngáp một cái, hắn xuyên về túi ngủ, xà chung cái gì liền không thèm quan tâm, hiện đang ngủ quan trọng, ngược lại có tính hướng ở, gê gớm chờ chút lại nổi lên đến một cái sèn đập chết. Đóng lại tuần dạ đang, con mắt mới vừa nhắm lại, Kỳ An lập tức ngủ. Sáng sớm 6 giờ 20, chiều dương bay lên, núi rừng vạn vật thức tỉnh, cũng không cần điện thoại di động báo, Kỳ An bị bên ngoài tiếng chim hót đánh thức. Cả ngày hôm qua cơ bản lực tiêu hao, Kỳ An vây được thần trí không rõ rồi dậy sau loạn trò loạn trò, bất cứ lúc nào có ngã xuống khả năng, bàn hổ nhào lên đều không đem hắn liếm tỉnh. Nghĩ đến một hồi 7 giờ muốn mở trực tiếp, Kỳ An dùng sức hắt đầu, miễn cưỡng bò ra túi ngủ, đứng lên, tràn ngập toàn thân cảm giác mệnh nhọc khó chịu cho hắn chỉ muốn gặp trở ngại. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể hạ dược. Một viên sơ cấp thể lực quả nhân xâm xuất hiện trên tay. Cách nước cấp lông cung, quả nhân xâm nhiều nhất 2 viên, hái sau cần 24 giờ một lần nữa kết quả. Ngây nô kỳ ít nhất hồi phục 10% thể lực, thời điểm chín nhiều nhất 20%. Tối ngày hôm qua có linh cảm tới hôm nay sẽ khó chịu, Kỳ An đem hai viên trái cây đều hái được, chờ buổi tối có thể kết ra hai viên. Trên tay hắn này một viên tiếp cận thành thục, khôi phục thể lực 18%, nghĩ một hồi, ném vào trong miệng, vừa vào miệng liền tăng ra, chua sót điểm điểm mùi vị hoạt tiến vào yết hầu, một dòng nước ấm khuyết tán toàn thân, thân thể tỏa nhiệt thái dương đổ mồ hôi, buồn ngủ không cánh mà bay. 18% thể lực bổ sung, rất lớn giảm bớt mệt mỏi, trong mắt thần thái khôi phục, Kỳ An tại chỗ quyết định, sau đó trái cây quen liền thải, từng viên một chứa hàng lên, lần sau lại vào núi có thể lên tác dụng lớn. Đem thức ăn cho chó Bánh ngô đút cho hai con tên béo, Kỳ An đến bên dòng suối đánh răng rửa mặt, lạnh leo suối nước tung ở trên mặt, tinh thần lại là chấn động, hắn dành thời gian nhen lửa khí than táo, nấu nước phía dưới cho mình ăn. Thời gian tới gần 7 giờ, hoàn toàn khôi phục Kỳ An làm hai lần nóng người vận động, tức sắp mở ra trực tiếp, suy nghĩ chốc lát, hắn đối với Đại Vũ nói, một hồi rất nhiều người nhìn, ngươi cũng không thể lấy thêm lên cảnh cây cả nướng, không phải vậy phải đem ngươi vồ vào đi cắt miếng nghiên cứu. Ựng. Đại Vũ đáp ứng gật đầu, trên đất lăn một vòng, chứng minh chính mình rất ngu. Kỳ An đối với nó cười xòa so với ngón tay cái. Lúc này Vương ra câu căn cứ mọi người rất sớm lấy điện thoại di động ra chờ đợi trực tiếp mở ra lo lắng nhi tử kỳ thiên hạo hầu như một buổi tối không ngủ trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu nhìn thấy kỳ An bài tuyến màn hình sáng lên kỳi Thiên hạo lập tức nói có mệnh hay không kỳ An đem màn ảnh nhắm ngay chính mình vớt nhẹ cằm, cười nói ba lần sau nhớ tới nhắc nhở ta mang quát hồ đau mới một buổi tối vớt liền trong tay đại Vũ lại đây cho đại gia cười một cái ác bốn đại loại hùng trùng màn ảnh giống lên một cuộc họng thấy kỳ An không có chuyện gì kỳi H hạo yên tâm Trần Việt Quốc, ai, nhớ năm đó ta cũng với hắn như thế, mặc kệ lại mệt, vừa cảm giác tỉnh ngủ lập tức nhảy nhót thân mừng. Hiện tại không được đi, mà gì cha họ Ưẩn tâm trạng nghi hoặc. Lang cùng cậu to lớn nhất khác nhau chính là ở, lang bất luận động tác gì đều ở tiết kiệm thể lực, cậu nhưng là không kiêng rẻ gì thỏa thích vui chơi, cần phải đem mình mệt thành cậu mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ An ngày hôm qua vào núi sau nhất cử nhất động gì cha họ Ưẩn đều nhìn ở trong mắt, hắn căn bản không có chú ý bảo lưu thể lực cái này khái niệm, vốn tưởng rằng vừa cảm giác tỉnh ngủ sẽ mệt đến không nhẹ, không nghĩ tới tinh thần ngoại ý muốn không sai. Ngoại trừ căn cứ mọi người Trờ đợi Kỳ An trực tiếp cũng không có thiếu người. Chủ bá lại không bị lang ăn đi. "Kế mình, tiểu ca ngày hôm qua một lời không hợp liền quan trực tiếp, ta buổi tối đều ngủ không ngon." "Ta đi, tiểu ca ngươi muốn không nên như vậy. Đại sáng sớm liền chơi uy á tú khinh công." Nhìn thấy Kỳ An bị đại vũ kéo bỏ lên trên đối diện chốt vót gò núi, có khán giả nói: "Nguyên lai like trong ngọn núi buổi sáng là như vậy, lần thứ nhất thấy đây. Có thể có thể, sáng sớm lên đi tới một làn sóng ngư hoàn." Kỳ An dự định ngày hôm nay liền đuổi theo công gấu mèo, hắn ngồi ở trong núi nhiều chờ một ngày, trở lại thời gian liền muốn tăng gấp đôi. Bỏ lên trên gò núi sau, Hắn vừa dục đại vũ thoáng ra tốc, vừa đáp lại trực tiếp, các người đều dậy sớm như thế. Hết cách rồi, phải đi làm a trước tiên cho tiểu ca phi cái máy bay, ta đi ăn điểm tâm, một hồi đến công ty trở lại xem. Ta cố ý định đồng hồ báo thức lên, chúng ta một đêm chuẩn cuộc thi ôn tập trong lúc đều không dậy sớm như thế quá. Hiện tại mới vừa 7 giờ, ta bình thường 8 giờ mới ngủ. Vừa sáng hơn 10 giờ, trực tiếp nhân số đã cao lên tới 700.000 khoảng chừng, Kỳ An dọc theo cùng dòng suối bình hành gò núi vẫn hướng về trên núi bò tới, lúc này hắn xem ra đi ở chật hẹp trong rừng tiểu đạo, có thể nếu như đem chu vị tây tối trừ, sẽ phát hiện giờ khắc này chính cất bước ở cao vót trên sơn núi. 11 1 giờ không tới, vượt qua đỉnh núi, xuống tới giữa sơn núi, vị ngân lần thứ hai rõ ràng lên, văn quá đột nhiên nhắc nhở đại vương, phụ cận xuất hiện 3 tính bản quý hiếm thực vật, hoàn thành trước trí nhiệm vụ cùng khu không người phó bản, sắp mở ra kỳ hoa dị tháo tiên, có thể đem quý hiếm thực vật tới ghép nhập lòng cung gia tốc sinh trưởng. Còn loại về ngoại giới sau, đệ quý hiếm đẳng cấp không giống cấp cho điểm khen thưởng. Trước trí nhiệm vụ, 60 giây bên trong chém đứt 70 khóa đường tính 10 cm thành niên vậy chúc. Khu không người phó bản tiến vào yêu cầu, 1, hoàn thành trước chí nhiệm vụ Hai, nhỏ nhất 100 km/h bì, 200 trong năm không người trải qua khu vực, căn cứ gợi ý của hệ thống, ở một số đặc biệt địa điểm tiến vào phá bản. Chương 59, tìm kiếm thăm dò, 60 giây bên trong chém đứt 70 cái đường kính 10 cm gậy trúc. Nhìn thấy cái này trước trí nhiệm vụ, Kỳ An luống cuống, hắn có thể tam đào chém đứt một cái gậy trúc liền không sai. Chính đang vào đầu, hắn đột nhiên thầm nghĩ, nếu như dùng điện cứ đây. Lập tức lắc đầu, mặc dù địa cứ, triệt để cơ đứt một cái chân nhỏ thô gậy trúc ít nhất cũng phải một giây khoảng chừng, hơn nữa trước trí nhiệm vụ yêu cầu là chém nước. Kỳ An tạm thời không xoắn xuýt cái vấn đề này, bấm giẫy mạnh Hỏi, văn quá, ba sao bán thực vật vị trí cụ thể ở đâu?" Đại vương tả phía dưới 100m nơi. Kỳ An cẩn thận từng ly từng tí một bên trái chết vách núi một bên ló đầu, nếu như sần dốc cũng còn tốt, dù cho chốt vót một điểm, hắn cũng có biện pháp, có thể phía dưới là một đoạn cao 60m vách treo leo, xuống liền không lên được. Lắc lắc đầu, hắn nói, "Quên đi, ngược lại hiện tại cũng thu không tiến vào lòng cùng, vẫn là tìm được trước gấu mèo lại nói." Từ sáng sớm một đường đi tới hiện tại, mỗi cách một khoảng cách, Kỳ An sẽ ở trên đường vị ngân con đường trên phát tiểu tiểu mẫu miêu lưu lại mùi. hắn hiện tại gần như có thể xác định, con kia mèo được đang truy tung mẫu miêu mà càng đi về phía trước, Kỳ An từ tử cũng có thể trên đất tìm tới vài sợi còn sót lại mẫu miêu vị ngân. Vết tích rất nhạt, nhìn ra phòng trường chí ít là 3, 4 ngày trước lưu lại. Hai con gấu mèo đồng thời tìm. Kỳ An thầm nghĩ, tiếp theo dữ môi, hắn chỉ có một cái ngựa thú tác, lại tìm kiểu tiểu tiểu mẫu miêu liền không không chế được. Kỳ An bên này ở chạy đi, không nói lời nào, mà vương ra câu căn cứ đoàn xe đồng dạng không ai lái khẩu. Rõ ràng trên đất thanh đoàn rất mới mẻ, mỗi lần đều cho rằng mau tìm đến, nhưng dù là không nhìn thấy gấu mèo tài bóng, lo lắng tâm tình ở mọi người trung gian lan tràn ra. Buổi trưa 12 giờ 15 Vừa vận bữa chưa thời gian, trực tiếp ở gián điệp mấy đi tới phong trị, sắp tới 1 năm 500000. Bảy chỉ vào thân, Kỳ An bỏ ra 5 giờ, lại vượt qua một ngọn núi. Dưới chân núi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy để hắn khổ truy hai ngày chính chủ, thân dài 180 khoảng chừng mèo được ở bên dòng suối túi đầu cấp thủy, Kỳ An hướng, cái tên này hô xả giận, nhưng làm hắn mệt đến không nhẹ. Chân vệ quốc tiếng cười đầu tiên vang lên, một trận thoải mái cười dài, ông lão lúc này trong lòng là thật cao hứng, đại hùng miêu bảo vệ kế hoạch tiến vào giai đoạn thứ hai, không tốn thời gian giải, lục tán. Trên bộ báo cáo đem leo lên thế giới chủ lưu truyền thông tin tức tranh báo, mặt trên sẽ có căn cứ tên, cũng sẽ có hắn tên Trần Vỹ Quốc. Căn cứ mọi người đồng dạng nhẹ nhót, không nói những cái khác, đối với bọn họ trực tiếp nhất chỗ tốt chính là có thể tăng tiền lương. Lục Tán báo cáo một khi được xuất bản, đem cho Hoa Quốc trướng đủ mặt mũi, đến thời điểm cho quyền căn cứ tài chính có thể thiếu. Kỳ Thiên Hạo đối với điện thoại di động này màn hình thỏa mãn nở nụ cười, lùi qua một bên, móc ra điếu thuốc cho mình hương khói hương thấm vào lá phổi, chậm rãi ra, cả người thành lại, tùy ý một đêm không ngủ mệt nhọc kích, không làm chống lại. Sau đó Lão Kỷ đột nhiên cười mắng, "Ta bận việc 3 năm, tiểu tử thúi đến rồi mới không tới một tháng, này tính là gì?" Trực tiếp bên trong, lại là một con mập cục, có thể coi là tìm tới nó, chủ bá không dễ dàng. Tiểu Ca cực khổ rồi, đưa một mình ngươi ngư hoàn, nhưng đáng tiếc chờ chút ngọ tự học bắt đầu liền không thể nhìn tiểu ca trực tiếp. Kỳ An mang theo tạm thời bung ra hoạt động gần cốt mật hổ lão gia cùng Đại Vũ cùng đi nhập mèo được tầm nhìn, mèo được cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ An nó còn không thế nào căng thẳng, nhưng Đại Vũ xuất hiện, "Go." Mèo được cảnh cáo phệ gọi. Song đợi, Kỳ động viên mạch. Đúng như dự đoán, Đại Vũ ánh mắt lại thay đổi. Go, go. Liên tiếp hai tiếng vẹt gọi về hướng mèo được, tiếng thứ nhất là Đại Vũ gọi, tiếng thứ hai là Bản Hổ. Thấy tiểu bàn tử cùng tên béo huynh đệ đồng tâm, kiên sóng vai hướng bên dòng suối nhỏ bên trong tên béo nhai răng, Kỳ An cười nói, ngươi xem náo nhiệt gì? Trở về thành thật đợi. Kỳ An mở miệng, Bản Hổ lập tức thu hồi hùng tường, phun ra đầu lưỡi ngồi xổm Kỳ An bên cạnh. Lương trọng. Đại Vũ bên này vừa nãy vẹt hai tiếng, mèo được không chút nào yếu thế, tương tự trở về hai tiếng, còn dùng móng vuốt đánh ra mặt đất. Lần này lăng tính khí Đại Vũ có thể chịu. Hướng mèo được sướng xung phong. Kỳ An biết không ngăn được cũng sẽ không lãng tổn sức, nói thế nào đối diện cũng là một con thân cao 180, thể trạng cường tráng hoang dại nam tính đại hùng miêu, khẳng định so với vân báo rằng đánh, ai hai lần nên vấn đề không lớn. Kỳ An để bàn hổ sau lưng hắn theo, hướng về hai con gấu mèo quyết đấu địa điểm đi đến. Nói là quyết đấu, kỳ thực liền đại vũ ỷ vào thể trạng ở bắt nạt người ta, 1m8 đối với 2m3, mèo được hoàn thủ chỗ chống đều không có, chỉ có thể túi đầu đoàn thành cầu phòng ngự, sau đó bị đại vũ một cái tát phiến lật tung ở suối nước bên trong. Phát hiện tình thế không đúng, mèo được ý đồ chuyển quá dòng suối đào tẩu, bị đại vũ một cái thao trụ lông ra lông mạnh mẽ kéo về trên bờ. Trảm phiên tiếp theo đánh. Ngươi được rồi a, nhân ra đều đầu hàng. Đại Vũ chân trước nhấn ở mèo được trên bụng, Kỳ An tiến lên phía trước nói, đồng thời ngự thú tách tròng lên mèo được cái cổ. Động viên trừng phạt kỹ cộng đồng phát động, mèo được từ từ bình tĩnh lại, mà ở căn cư trong mắt mọi người, lại là đại vũ hàng phục mèo được. Ngự thú tách tròng lên, Kỳ An lần này đi ra mục đích coi như là thành, có thể trở về đầu, còn con kia tiểu tiểu mẫu miêu, sau đó chỉ có thể nhìn duyên phận. Kỳ An cùng mèo được sờ đầu một cái, hơi hơi làm quen một chút, đại vũ một đôi vành mắt đen nhìn chằm chằm đó, dáng tạo phản bất cứ lúc nào xông lên lại đánh một trận. Rắc ngự thú tách mang theo mèo được đi về, trên tay bỗng nhiên căng thẳng, mèo được tránh trụ, không muốn quay đầu lại. Kỳ An còn đang nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì, gợi ý của hệ thống, phát động nhiệm vụ, tìm kiếm để nam tính đại hùng miêu, vì đó điên cuồng mùi nguyên, cấp thưởng 3000 ra tính điểm. Mèo được tuy rằng không phải thủy thú, nhưng cùng cương cửu, hổ lữu như thế, có thể chủ động hướng về Kỳ An phân phát nhiệm vụ. Kỳ An nhìn kỹ một chút, phát hiện không có nhiệm vụ thời hạn, coi như mở cái ngân phiếu khống, tiếp thu nhiệm vụ, trước tiên đem mèo được lừa gạt trở về rồi hãy nói. Một khi tiến vào Tử trúc lâm, nơi đó gợi chúc mùi vị ngon. Mỗi ngày còn có hai chân vẫy đưa đi giòn nước ngọt quả phụ thực, nó sẽ muốn đi mới là lạ. Xem Kỳ An nhận nhiệm vụ, mèo được không tại cững, theo ngữ thú tắc dẫn dắt phương hướng bước đi trầm trọng bên trong bát tự. Kỳ An tầm mắt chuyển hướng mèo được thân thể trả thái, đói bụng mệt nhọc, nghĩ đến nó vì truy mẫu miêu đem mình mệt thành như vậy, lắc đầu cười nói, đây mới gọi là vì là y tiêu biết dùng người tiểu tuy a, không nghĩ tới vẫn là một con đa tình miêu, tên cứ gọi là gì thật đây. Cớ điện thoại di động nạp điện, Kỳ An không vội vã đi, tạm thời đóng chữ tiếp, nghỉ ngơi tại chỗ, đem bánh ngô cùng quả táo đều cho mèo được đưa lên. Buổi chiều một giờ, Kỳ An một đường cân nhắc mèo được tên. Dự định ngày hôm nay trở về đá cội lại ở nơi đó ngủ một đêm buổi chiều 6 giờ trực tiếp nhân số đạt đến 2 ngày qua đỉnh cao nhất 1.800 ngàn. Đá cội trên đất hang động ở ngoài kỳ an triệu ra con cua các đệ Tam thị giác cùng lần trước như thế đại Vũ nghèo được bànhổ ngồi hàng hàng kỳ an nắm ngựa thú tác đứng ở chúng nó phía trước đối với màn ảnh nói có một cái không hợp với lẽ thường sự tình không biết đại gia chú ý tới không có chương 60 thực hiện như bước có một cái không hợp với lẽ thường sự tình không biết đại gia chú ý tới không có cái gì không hợp với lẽ thường sự tình lẽ nào chủ báeoo chuyểnuyềnả Tiểu ca ngươi rốt cục chịu thừa nhận, ta sớm nhìn ra rồi, kỳ thực ngươi là thân con gái. Chủ bá, ta cũng tới tự Hỏa Tinh, chúng ta đồng thời giới trướng một chuyến truyền trở về đi thôi. Kỳ An đối với đám người kia không nói gì, nói, các ngươi có xem qua rừng sâu núi thẳm bên trong trực tiếp sao? Trên loại này video rất nhiều, ta vẫn ở truy giá ngoại sinh tồn chuyên mục. Senior, tiểu ca đây là trực tiếp, nói lại lần nữa, là trực tiếp, không phải video video. Vừa nói như thế, thật giống đến rừng rậm nguyên thủy bên trong làm trực tiếp tiểu ca là cái thứ nhất. Nay không khoa học, hai ngày hạ xuống hình ảnh đều không mang theo thẻ. Tiểu ca, thành thật khai báo Ngươi có phải là cùng di động nội bộ công ty người có ty giao dịch? Không phải vậy tại sao có lúc ta ở nhà xem cái tiểu điện ảnh đều sẽ thẻ? Có vấn đề? Ai đi vấn đề? Ta ở gõ chữ, ai kêu ta? Cái gọi là người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa nói, kỳ an hai ngày nay trực tiếp thu vào, rất nhiều bên ngoài loại chủ bá đã sớm đỏ mắt, lập tức có người nói, không đạo lý à, ta tiến vào trong ngọn núi điện thoại di động liền không tín hiệu, điện thoại đều đánh không đi ra ngoài. Chủ bá tín hiệu tại sao tốt như vậy? Đều nói rồi, khẳng định là ti giao dịch Kỳ An từ trước đến giờ thờ phụ nắm tiền làm việc, hắn tận tâm thực hiện đại ngôn như ước, trực tiếp bình đại hiện tại ông chủ là ai, đại gia khẳng định đều biết. Đều nói như thế chẳng ra, vậy dứt thoát đến câu quảng cáo từ đi, chỉ cần có thể nhìn thấy ban ngày địa phương thì có bắt đầu cung cấp tín hiệu phục vụ. Ta nghĩ tới, hai ngày trước là có tin tức nói muốn đem bình đại tín hiệu đường truyền lộ nhập vào bắt đầu vệ tinh hệ thống. Không đúng vậy, ta bởi chưa trực tiếp thời điểm còn có khán giả nói thẻ. Lẽ nào cần phải tiến vào rừng rậm nguyên thủy mới sẽ mở ra bình đại ẩn dấu thổ tính. Quả nhiên làm tí giao dịch. Người khác nói thế nào? Kỳ An muốn nhúng tay vào không được. Hắn tự nhận quảng cáo làm đến một bước này xứng đáng chắc quân. Mà chắc quân cũng chỉ cần hắn làm đến một bước này, 180, tiếp cận 1900000 người ở tuyến quan sát, khen thưởng tiền lời lại thật đáng sợ, không cần chờ ngày mai, tương quan để tại buổi tối hôm đó liền sẽ khiến cho náo động hiệu ứng, đã có cái khác chủ bá liên hệ khách phục hỏi Do chuyện gì xảy ra. Chắc quân động tác đương nhiên không thể chậm, một cái tên là bắt đầu chuyên môn ký kết chủ bá tuyển chọn hoạt động lặng yên ở trên bình đài tuyến. Không chỉ có như vậy, Kỳ An nắm một con gấu mèo ở trong núi truyền loạn, truyền truyền liền tìm đến con thứ hai, vẫn là thuần thiên nhiên hoang dại gấu mèo, một cái bên ngoài chủ trực tiếp chào gấu mèo tin tức leo lên như siêu. Truyền ban ngày giờ ngọ tin tức, bởi vì gấu mèo, Kỳ An lần thứ 2 lên quốc coi. Trực tiếp đề tài một lần nữa quay lại gấu mèo trên, Kỳ An cho ngồi hàng hàng đại vũ cùng mèo được trong lồng ngực cắc nhét vào một viên quả táo. Bu bự chính là gấu mèo tốt nhất bàn ăn, thấy nó hai gấu mèo có cắp, thần đồng bộ cầm lấy trên bụng quả táo bắt đầu ăn, có người nói, hoang dại gấu mèo xem ra cùng mồi trong nhà gấu mèo không, cái gì không giống nhau mà. Đó là bởi vì tiểu ca ở, gấu mèo dám ở thú vương trước mặt tạm Chớ ngu, con địa công gấu mèo rõ ràng là bị đại vũ lãnh phục. Nói bậy, chính là bị thú vương tiểu ca phục. Không để ý tới khán giả tranh luận, Kỳ An chọn dưới mi, hắn trước kia vẫn lo lắng cho mình cùng động vật hữu hảo ở chung sẽ bị xem là khác loại, vì hết tâm tư lập đủ loại cớ, có thể hiện tại vừa nhìn, không ít người đã chủ động thay hắn thừa dưới thú vương tên gọi, căn bản không quan tâm hắn tại sao có thể cùng động vật tiếp xúc gần gũi. Hắn lo lắng bị chụp tới các miếng tình huống tựa hồ không thể phát sinh. "Vậy còn sợ cái màu. Kỳ An tâm nói, bất quá cũng chỉ là muốn nghĩ, làm người không thể phiêu, nên kiếm, cơ vẫn phải là tìm, cẩn tác vô ưu. Kỳ An hoạt đã làm xong, buổi chiều 6 giờ, hắn cũng đói bụng, giá ngoại trực tiếp sau đó có rất nhiều cơ hội, hiện đang dùng cơm quan trọng cũng ngày hôm qua như thế, không để ý khán giả giữ lại, hắn đóng trực tiếp. Sáng sớm thu cẩn thận bộ đồ ăn, đồ làm bếp, khí than táo trở lại móc đi ra, sau đó bỏ ra chút thời gian, động viên dưới e ngại lựa trại mèo được, Kỳ An trước tiên đem cơm kẻm một trên. Ngày hôm nay trên tay không ngừ, không liên quan, hắn trong túi đeo lưng nguyên liệu nấu ăn không ít, thịt heo rau dưa đều có. Nhưng làm thịt heo lấy ra vừa nhìn, Kỳ An nhìn một cái màu sắc, lại ngửi một cái, lập tức cau mày, sau đó lấy ra rau dưa cùng yên. Ta cái đi. Thả trong túi đeo lưng nguyên liệu nấu ăn còn có thể biến chất. Nhớ tới ngày hôm qua từ trong bao lấy ra bích cũng lạnh lẽo không tại. Kỳ An không nhịn được nổ nước bọn. Hắn cầm lấy ngoan giáp túi cẩn thận kiểm tra, mặt trên quả thật có nói có thể thăng cấp. Không gian thể tích, 1.000 điểm hối đoáy một thức vông. Giữ ấm, 3.000 cần tiêu hào điểm. Giữ tươi, 5.000 cần tiêu hào điểm. Kỳ An thở dài, lại là cái ăn điểm nhà giàu. Thịt heo tuy rằng không thể ăn, có thể Kỳ An cũng không đến nỗi chết đói. Hắn lấy ra rắn độc hướng đi bên dòng suối, muốn ăn, hướng trong nước suý hai can thì có. Sắc trời ngầm hạ. Tuần dạ ánh đèn chen lẫn lửa trại lúc sáng lúc tối ánh lửa dưới, một nồi ngao đen trắng như tuyết sền sệt cá chuối thang fan cơm kẻ ăn xong, mới vừa rõ ràng đã ăn qua bánh ngô đại vũ cùng mèo được lại ở một bên nhỏ bên trong túi chạy ngủ nước. Cho đại vũ ba cái ngân điều đó thèm, mèo được cũng có, không cần hỏi, cái tên này ở dã ngoại khẳng định có ăn vụng quá thịt. Mèo được miệng lớn nuốt ngân điều, trên đầu thân mật độ đang phong thả tầng trưởng, Kỳ An thầm nghĩ, nói như vậy, Duy Mật không cũng có thể ăn điều. Đại Vũ không yêu bị người vọ, mèo được lại cùng Duy Mật như thế, đều rất yêu thích. Ăn uống no đủ đại vũ bình triển mở ra, té nằm trên đất ngước nhìn Thâm Thủy tinh hùng, giả xem sao trời. Mèo được đem đầu to gác qua trên ghế nằm kỳ An trên đùi, hưởng thụ m đầu giết hầu hạ cho người lấy cái tên là gì thật đây kỳ An xoa trên đùi đầu to thầm nói gâu đây là thấy kỳ An vẫn ở hầu hạ gấu mèo bàn hổ lòng ghen tị lên nó cấp hống hống biểu thị cũng muốn. có nói là nhân sinh có ba thiết đồng thời cùng qua dưỡng đồng thời vượt qua thương, đồng thời thổi qua sướng kỳ An đem tiểu bản tử ôm vào trên đùi hắn dự định hai con một khối vò chỉ là không nghĩ tới xoa xoa trên đui đồng thời thoải mái hai tên lại dần dần kết làm thâm hậu cách mạngũ nghỉ buổi tối lại bị khói đặt hơn quá một lần trong hụy động ngang dọc tứ tung nằm một đống sinh vật, hai con gấu mèo, một con chó, một con mèo con, còn có một người. Đại Vũ Quy Tắc cũ, cái mông tắc lại cửa động, Kỳ An tiến vào túi ngủ, bản hổ cùng mèo được ngươi gầm một tiếng, ta gầm một tiếng, tiến hành nhiệt tình hữu hảo, vượt chủng tộc trong lúc đó thân thiết trò chuyện. Cho tới có thể hay không nghe hiểu, chỉ có chúng nó mới biết. Nửa đêm, tắc đang trong hụy động, mèo được cùng nó tân nhận thức lao thiết đồng thời nằm ở Kỳ An bên cạnh, bản hổ ngay ngủ ngáy ngủ, được cũng không thành thật, nó hướng về bên cạnh trở mình. Ê, ngủ say bên trong, Kỳ An đột nhiên bị một đống gấu mèo ngăn chặn. Bỏ ra một cái hư khí. Chương 61, Long cung dị chủng. Ngủ say bên trong, Kỳ An trên tay buộc vào ngự thú tác đồng thời luồn vào túi ngủ bên trong. Meo được cùng Kỳ An, ban hồ hữu hảo, ở mức độ rất lớn là bởi vì trên cổ trùm vào ngự thú tác, tâm tình trước sau nằm ở bình tĩnh trạng thái. Kỳ An dám cùng một con mới quen hoang dại gấu mèo đồng thời ngủ, không phải mù quáng tự tin song phương trong lúc đó bất mãn mười thân một độ, mà là hắn không có lựa chọn khác. Ngự thú tác vừa bừng lòng, hoang dại mèo được trườn chạy, sau đó bị đại vũ nắm lấy một trận đánh no đòn, lại sau đó Kỷ An vẫn phải là tròng lên ngự thú tác. Bất quá Vừa đến có tính hương báo động trước, thứ hai tính cách ôn hòa gấu mèo không phải theo đuổi một đòn chí mạng tự săn, công kích trước nhất định sẽ có dấu hiệu, ngự thú tát tát ở kỳ an trên tay, bất cứ lúc nào có thể trong nháy mắt đột viên, ngăn lại. Dọc theo đường đi hắn nghĩ tới rồi rất nhiều loại buổi tối ngủ có thể có thể gặp được phiền phức, chỉ có không nghĩ tới chính mình sẽ bị gấu mèo ngăn chặn. Kỳ an thân thể chứa ở túi ngủ bên trong, trên người đè lên mèo được, tay không rút ra được, đẩy đều không, có cách nào đẩy, chỉ có thể không thể động đậy. May mà làm mèo được, nếu như đội thành đại vũ, hắn việc vui liền lớn. Nghĩ đến muốn dùng mỏ đầu giết Kết quả ngộ đầu giết thông qua ngự thú tắc lan chuyển cho mèo được, hàng này ngủ đến càng tử tục. Ở mở miệng gọi cứu mạng trước, Kỷ An dự định lại thử, khúc lên bị túi ngủ bao vây hai chân, đập trên đất, người sau này nhúc nhích một điểm. Phát hiện hữu hiệu, hắn không ngừng khúc lên chân đập, cùng điều sâu lông như thế, một thoáng dưới nhúc nhích thoát ra mèo được cáp chế. Cuối cùng cũng coi như thoát thân, Kỳ An hô xả giận, không muốn chui ra túi ngủ, hắn hướng về bên cạnh lăn hai vòng, cùng mèo được duy trì khoảng cách an toàn, đưa tay ra đem ra quần áo quyền thành gói lót ở sau gáy, tiếp tục ngủ. Lại mở mắt ra đã là hừng đông, cho hai con gấu mèo cho ăn quá sớm cơm, 50 cân bánh ngô ăn hết tất cả. Bữa trưa xem ra cần phải ăn chút những khác. Trước tiên hạ một hạt tiểu việt thuốc, Kỳ An buồn ngủ biến mất, 7 giờ trực tiếp đúng giờ mở ra, phân biệt để đại vũ cùng mèo được ra kính, báo cho căn cứ mọi người hai con cục từng quý giá không có chuyện gì, lên đường, chuyển động thân thể, đường về. Có thể mới vừa chuyển quá dòng suối, Kỳ An lập tức gặp phải một vấn đề. Hắn dọc theo đường đi ở hai nơi dùng qua, gấu mèo khinh công, một cái là cao 9 mét dựng dốc, một cái khác chính là trước mắt thông hướng lên phía trên con núi, cao hơn 20 mét chót dốc. Hiện đang vấn đề chính là ở, mèo được cần Kỳ An ở mặt trước dẫn dắt mới sẽ theo đi, hơn nữa nghĩ có ngựa thú tác liền không mang độ dự bị dây thừng. Ngày hôm qua khi trở về, Kỳ An từ gò núi xuống tới đá cuội không phải rất khó, hắn cầm lấy ruộng dốc thực vật, chậm rãi trước tiên hòa xuống, sau đó dẫn dắt mèo được bò dưới. Có thể hiện tại muốn lên đến liền khó khăn, Kỳ An biểu thị hắn không phải gấu mèo, bỏ không được 20 mét chót vót ruộng rốc. Hắn tâm trạng suy nghĩ nói, pha cao 20m, ngựa thú tắc trưởng 30m, ta nhất định phải ở mặt trước dẫn dắt. Chốc lát, đầu góc bính ra ý nghĩ, Kỳ An dự định đem ngựa thú tắc một đầu khác thắt ở đại vũ trên cổ, để nó đi lên trước, chống đỡ, Kỳ An thứ hai, sau đó đem mèo được khi tới. Nhưng mà Đại khái ngựa thú tắc có tình tự chuyển tác dụng, một đầu khác mới vừa đụng với lại vũ, như dây điện đường ngắn, hai con gấu mèo trên đầu chấm đỏ nhỏ lập tức đồng loạt hướng về hưu gấp tiệm. Kỳ An vội vàng trên tay. Trực tiếp, thấy Kỳ An đứng lây ra pha giới có một hồi, có người nói, chủ bá đang suy nghĩ gì? Làm sao không đi lên? Tiểu ca nhanh hơn, chờ người dùng gấu mèo khinh công đây, mỗi lần xem đều cảm thấy thật đẹp trai. Kỳ An không trả lời, cân nhắc hơi cửu, đột nhiên vô đầu một cái, gò núi cùng dòng suối bình hành, hắn không cần lại bò đến gò núi trên, dọc theo dòng suối từ bên bọn đi, như thế có thể đi tới ngày hôm trước câu cá khê đảm. Dòng suối bên bờ lúc liền lúc lức, cũng may suối nước rất cạn, Kỳ An dắt mèo được, mang theo đại vũ dọc theo bên bờ đi rồi một đoạn, thỉnh thoảng lại chảy một hồi thủy, 10 điểm cũng tới, hắn trở về dưới chân núi Khê Đàm. Đang muốn kiên mèo được lên núi, mèo được lại tránh trụ xích sắt, hướng Khê Đàm tối đầu múc nước. Kỳ An nhìn lại, nhíu mày lại, mèo được đối với đồ ăn tiêu hóa hấp thu hiệu xuất xa thấp hơn nhiều đại vũ, sáng sớm mấy cái bánh ngô cung cấp năng lượng đã tiêu hao hết, đói bụng cường độ thấp nhẹ nhọc, mèo được thân thể trạng thái sáng lên hoàng đăng. Kỳ An, lần này chẳng ghét. Bánh ngô cùng quả táo đã đều ăn xong, nếu như dừng lại để mèo được ăn gậy chút, trước tiên không nói nó đến năm nhiều kiểu. Chờ nó ăn xong, dùng không được một hồi rất nhanh lại sẽ đói bụng. Này phải làm sao? Ăn thịt." Kỳ An Tâm nói. Mặc kệ chảo chóc thử vẫn là câu cá, nướng chín cũng phải một hồi lâu, bất đắc gì hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Vừa muốn từ trong bao lấy ra mê ngươi cần cầu, "Kỳ An, đúng rồi, ngân điều có thể ăn sống." Nhắc nhở chỉ nói 20 điều ngân điều qua đi không tăng thêm nữa thân mật độ, cũng không có quy định chỉ có thể ăn bao nhiêu. Hắn cơ đói bụng, tạm thời đóng trực tiếp, sự chú ý chuyển nhập Long cung, muốn nhìn dưới có bao nhiêu ngân điểu, dù sao hai người mập mạp khẩu vị đều rất kinh người, ít nhất phải cho tính hương lưu lại khẩu phần lương thực. Lúc này, Kỳ An tại Long cung ngân điều quần vừa ý ở ngoài nhìn thấy một cái vậy phát sinh lũ lam quang trạch cá nhỏ, nhìn kỹ lại. Long cung dị chủng, thể lực 5, ký chủ không thể ăn dùng. Lưới đi nổ nước bọt cái kia ký chủ không thể ăn dùng, Kỳ An nói, "Bú tạ, này ngân điều chuyện gì xảy ra?" "Bú tạ, đại vương lần trước hoàn thành trường giang đao ngư nhiệm vụ, giả tính đẳng cấp thậm chí Lv3, Long cung loại cao có tỷ lệ nhất định sản sinh dị trùng, theo quy hiếm đẳng cấp tăng cao, dị chủng sản sinh tỷ lệ giảm thiểu, tác dụng tăng cường." Được Bú tạ nhắc nhở, Kỳ rất nhanh nhớ lại lần trước gợi ý của hệ thống. Hắn nhìn về phía ngân điều quần, đại khai đến đến. Màu xanh lam thể lực ngân điều tổng cộng 4 điều, màu đỏ sức mạnh ngân điều 2 điều, sức mạnh 5, kéo dài 30 giây, hồng nhạt tốc độ ngân điều 1 điều, tốc độ 5, kéo dài 30 giây. Mà đao ngư trong đám cũng có một điều màu xanh lam đao ngư, 20 thể lực, cùng một cái hồng nhạt đao ngư. Còn lại bình thường ngân điều số lượng một hơn 20 điều, đao ngư 60 điều khoảng chừng. Kỳ An triệu ra một cái thể lực ngân điều, trên bả vai tính hương lập tức nỗ lực cấp dẫn, Kỳ An một cái đao ngư đi tới, tắc lại mèo con miệng. Ba cái thể lực ngân điều đút cho mèo được, lại thêm hơn 20 điều phổ thông ngân điều, mèo được thân thể trạng thái khôi phục màu xanh lục. Sau khi cho đại vũ cũng đốt 10 điều lót vào bụng, đến cùng là thủy thú, thêm nữa Kỳ An dọc theo đường đi xưa nay không nỡ lòng bỏ bị đó nó, đại vũ thân thể trạng thái trước sau duy trì màu xanh lục, không có hoàn quá. Chờ meo được lại nghỉ ngơi một hồi, Kỳ An mở ra trực tiếp tiếp tục lên đường. Buổi trưa 12 giờ quá, khoảng cách vương gia câu đã không xa, gần như lại có thêm 3 giờ liền có thể xuống núi. Kỳ An không đổi, chuẩn bị buổi trưa chào hai con trúc thử nếm thử mùi vị. Vừa đi, vừa tìm kiếm trúc thử Vĩ Ngân, chỉ cần trả mãn bốn con liền tại chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm trưa. Xa xa truyền đến hỗn độn thú hống, Kỳ An nhìn lại, ngay khi hắn tất kinh trên đường Bốn thất lang ở vây công một con hôi vô cùng sinh vật. Bên người có hai con gấu mèo thêm một con chó, Kỳ An không cảm thấy này trong ngọn núi có cái gì dã thu dám chơi hắn, hắn mang theo Đại Vũ, mèo được trực tiếp hướng phía trước đi đến, bốn thất lang hoặc là bé ngoan chủ động đường đường, hoặc là bị Đại Vũ đánh ra thì đến. Cho tới bị vây công con kia sinh vật, Kỳ An không không có hứng thú đi quản, động vật sự tình động vật tự mình giải quyết, ở chuỗi thực vật bên trong, ai ăn ai chưa từng có đúng sai, lang phải sống sót, chúng nó phải ăn thịt. Phía trước bảy sói nhìn thấy hai vị sơn đại vương, một vị cổ đại vương, còn có một con hai chân quái đi tới, chúng nó đem con ngồi hướng về bên cạnh xô đổi vẫn chưa đào tẩu, Kỳ An đi ngang qua, hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, hắn nghỉ chân dừng lại. Trực tiếp bên trong, khe nằm, này quái vật gì? Đây là lộc chứ? Đột biến gen không giải giác, cải trường nhanh nhanh. Báo thường cảnh, nơi này có chỉ quý hút máu lộc. Tiểu ca chạy mau. Thú vương, Phật Khiêu Tưởng đã chuẩn bị kỹ càng, mau thả gấu mèo đánh quái thú a. Chương 62, đấu so với lộc. Kỳ An nhìn về phía quái vật, cảm giác đầu tiên như một con chân dài thỏ. Quái vật trên đầu dài ra một đôi thọ bình thường vành tai lớn, con mắt lại lớn lại tròn, dáng dấp xem ra rất là dịu ngoan, có thể nó hàm trên đi xuống ra lộ ở bên ngoài hai cái răng nanh thực tại hơi rõ người, sắc bén hẹp dài, cùng trong phim ảnh quỷ hút máu hình tượng giống nhau y hệt. Quái vật này Kỳ An không quen biết, không để ý tới trực tiếp của Vũ, hàn hướng về căn cứ chúng chuyên gia hỏi, đây là cái gì? Trần Bệ Quốc, một con nam tính lâm sạ, sẽ phân bố sả hương, chạy chăn nuôi bên trong không ít, bất quá hoang dại hiện tại rất hiếm thấy. Người đây đừng đi quản, về sớm một chút. Kỳ An cũng giống như vậy ý nghĩ, mang theo hai vị sơn đại vương đi ngang qua. Tứ phương bên trong dãy núi Lang Trạm khẳng định không có cách nào cùng Hôi Quá Lang so với, không kiểm soát dám lớn một nửa cái đầu, cùng Ha gần như 4 con lang ở tứ phương sơn thuộc về tiểu quân thể, ít hơn 10 thất đối với Kỳ An không tạo thành được quy hiếp. Bây sói ở săn bắn lâm sạ, bộ tộc bên trong phân công ngay ngắn rõ ràng, đầu lang ở chính diện mạnh mẽ tấn công, bất cứ lúc nào chuẩn bị thao trụ con ngồi hết hầu, cái khác ba thất bồi hồi theo đuôi, tìm cơ hội đánh lén lâm xạ hầu môn. Vốn là song phương nước giếng không phạm nước sông, đại gia đều là người qua đường, sau đó có cơ hội giang hồ tạm biệt, có thể Kỳ An đi ngang qua, đại khái tới gần, đầu lang nghe rằng, ai chư người rung đuôi đặc ý đại vũ dừng lại, một đôi vành mắt đen không quen lướt qua. Mà sói lông không ngừng đại vũ, tiểu bàn tử cũng cảm giác nó uy nghiêm chịu đến khiêu khích, thấy một con chó con giảm hướng nó lao nhai vườn thú chi vương gầm nhẹ nhe răng, bản hổ xoay người, tương tự nhe răng về hống, gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ. Hống ngươi muội, đi rồi. Kỳ An xoa nhẹ dưới bản hổ đầu, sau đó tiến lên, che ở đại vũ cùng bầy sói trong lúc đó, dùng thân thể cách trở đại vũ tầm mắt, nỗ lực đem nó hướng về trước đẩy đi, ngươi không đói bụng Đi mau, đến phía trước ta cho ngươi cháo ăn. Bên này đại vũ đã bị Kỳ An hống đi, nhưng có nghĩ Nhìn bọn họ rời đi, Đầu Lang nhẹ nhàng con mũi túi đầu, lộ ra uy nghiêm đáng sợ giằng ngành, tiến lên xô đuổi. Kỳ An mắt trợn trắng, dừng lại, Đại Vũ xoay người, mập đại thân thể hướng bảy sói rít gào xung phong. Đầu Lang khoảng cách gần nhất, một đống màu trắng đen gấu mèo mang khỏa đất dung núi chuyển khí thế vọt tới, vừa nhìn tình huống không đúng, hàng này nó không chêu trọng nổi, xoay người muốn chạy. Đại Vũ thể trọng lớn, sức mạnh càng lớn, hơn, có thể chuyển hướng lần trước chịu thiệt, có thể thẳng tắp nỗ lực một điểm không chậm, màu trắng đen thịt ngựa vài bước tới, một móng vuốt vồ vào Đầu Lang cái mông. Tiêu tiểu Đầu Lang trên đất lăn hai, ba quyển. Chó mặt bỏ lên, lập tức phát sinh bại quyền kêu rên, con đuôi khập khênh gào gào thoát thân. Bên này đầu Lang Lưu, Đại Vũ tiếp tục nhằm phía còn lại 3 cái lang. Một viên màu trắng đen bảo lĩnh cú đi, ba chiếc lọ tứ tán phía mở. Ngập đất ca quy vũ. Cố sự bên trong đều là lửa người, không nói quần quần chỉ có thể bán manh sao? Làm sao nổi giận lên mạnh như vậy? Ung dung một mình đấu bầy sói, trong ngọn núi còn có nó đối thủ sao? Đoán chừng phải tìm trị Bắc Mỹ gấu ngựa đến mới có thể cùng nó đi hai chiêu. Đại Vũ thấy dáng hướng nó nhe răng ra lưu, nó tâm hiểu rõ, ác ba ác thét, bước đi bên trong bắt tự hướng về Kỳ An đi trở về. Cao hứng, cao hứng đi mau, chúng ta còn phải tìm địa phương ăn cơm trưa. Kỳ An vô đại vũ to giọng cái mông, thúc nó rời đi. Bầy sói tứ tán, có thể chúng nó con mồi vẫn còn ở đó. Lâm xạ không riêng hình dáng giống thỏ, chúng nó nhảy đánh lực cũng cùng thỏ không kém cạnh, ở trại chăn nuôi chuột nhốt vách tường góc một lời không hợp liền chơi ba đoạt thiếu. Lâm xạ thấy bầy sói tản ra, bà năng lùi tới một cây đại thụ một bên, nhảy lên đạp ở trên cây khô, một cái hai đoạt thiếu, nhảy lên đầu cảnh cây. Kỳ An sự chú ý ở đại vũ trên người, trực tiếp đột nhiên nói, chủ bá, mau nhìn con quái vật kia, nó leo cây đi tới. Hế? Kỳ An quay đầu Lâm Sạ dĩ nhiên đứng thẳng trên nhánh cây. "Chú bá, quái vật này đến cùng là cái gì? Thật sự có quy hút máu độc. Nó cắn người sao?" Kỳ An nói, tên khoa học gọi Lâm Sạ chính là chuyên môn sản xạ hương loại kia. Xem nó dáng vẻ hẳn là sẽ không cắn người đi." "Ha ha ha ha ha." "Hóa ra là chỉ đậu so với độc. Nó đang làm gì? Khơi hại sao?" Trực tiếp bên trong khán giả nhạc nói. "Làm sao?" Hỏi xong, Kỳ An lần thứ hai nhìn về phía Lâm Sạ, tương tự bật cười. Trên cây, khả năng Lâm Sạ cho rằng Kỳ An sẽ không cây, nó hung hăng đứng thẳng đầu cánh cây, phát sinh cảnh cáo. Cung La Cảnh cáo, Lâm xạ cảnh cáo ở người xem ra hoàn toàn là đang khôi hài, trên giới cáp lẫn nhau khoảng chừng ma sát, tần suất cực nhanh, gần như một giây 7, 8 thứ, xem ra càng như là miệng ở ong ong chấn động, hai bên môi ra nương theo ngụm nước đồng thời bỏ qua, liên đối một đôi vành thai lớn cũng hơi run run. run. Kỳ An lo lắng đại vũ lại tức giận hơn, cũng may đại loại hùng cũng không đem Lâm xạ cảnh cáo coi là chuyện to tát, rung đùi đắc ý hướng về trước bò tới, Kỳ An đuổi tới, lưu lại đầu so với lộc một mình đứng ở trên nhánh cây phát bệnh. Bên dưới ngọn núi, hoang dại Lâm Sạ hiện nay số lượng vô cùng ít đòi. Tuộc về Hoa quốc cấp 2 bảo vệ động vật, Di Trạ họ Ưẩn có nghe nói qua loại này dài ra răng năng lực, tận mắt nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất, thêm nữa Kỳ An ngày thứ nhất gặp phải cấp một trọng điểm bảo vệ động vật vân báo, hắn chỉ chỉ điện thoại di động, hướng về Ngô Điền hỏi, các ngươi có lần này vào núi toàn quá trình lục giống chứ? Nô Điền, đương nhiên là có, trong căn cứ chuyên môn có người ở lục, có thể cho ta một phần sau. Di Trạ họ Ưẩn đem Kỳ An trực tiếp xem là nghiên cứu Hoa quốc giá ngoại sinh thái hoàn cảnh quý giá tư liệu, kỳ thực lúc này sớm đã có người đem lại, hắn thủy tiện một siêu liền có thể tìm tới. Ngô cười nói, không thành vấn đề, trở lại liền cho ngươi khảo một phần. Kỷ An cùng hai con gấu mèo lại đi trước tìm một hồi, thấy phụ cận có một mảng nhỏ tiện dừng chút, hắn đi vào, chuẩn bị ở đây ăn cơm trưa. Đối với xuyên ở trong huyện động chút thử, Kỳ An một tìm một cái chuẩn, đại vũ đứng lên, ở cửa trước đòn nghiêm trọng mặt đất, bản hộ ngăn chặn đường lui, không tới 20 phút, năm con lột ra chút thử bị mặc ở trên nhánh cây, đặt ở bên cạnh đống lửa quay nướng. Chút thử bởi quanh năm ăn vậy chút, thì bên trong cũng có gậy trúc mùi thơm ngát, đại vũ một con, mèo được hai con, Kỷ An cùng bản các một con, lại thêm ở màn ảnh không nhìn thấy địa phương đưa lên một chút điều, hai con tên béo ăn no, hơi làm nghỉ ngơi sau, kế tục xuống núi. Buổi chiều 4 giờ không tới, Kỳ An đi tới ruộng bậc thang nơi, bên dưới ngọn núi một đám người rất sớm chờ đợi. Tiểu Bình ca lại kéo đường cảnh giới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vẫn rất nghe lời Đại Vũ dừng lại, hiếm thấy đi ra lãng một lần, nó có chút không muốn trở về, trong ngọn núi có thể so với căn cứ chuột nhốt thật chơi nhiều rồi. Nhìn thấy tâm tình của nó trạng thái, Kỳ An bấm dưới mạch, nói: "Ngày hôm nay đi về trước, chờ cuối tuần ta cùng ông lão mang ngươi cùng đi câu cá. Sau đó chí ít mỗi tuần mang ngươi đi ra thông khí một lần." Đại Vũ tính khí lăng quỳ lăng, nhưng nó có một chỗ tốt, chỉ cần mãi quyết tâm theo chân nó thương lượng, to con chắc chắn sẽ nghe. Đại Vũ nhìn một chút Kỳ An, ừ, biểu thị đồng ý, tùy tùng xuống núi. Buổi chiều 5 giờ, đoàn xe khởi hành trở về căn cứ. Di Trạ họ gần tận mắt nhìn Kỷ An lần này lên núi tìm kiếm gấu mèo toàn quá trình, hoang dại gấu mèo không thể là giả, thêm nữa có video bằng chứng, trên đường, hắn bắt đầu ở trong bụng áp vụ quan sát báo cáo chương 63, diễn viên Đại Vũ, Đại Vũ hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, đại khái không ai sẽ coi ý kiến, đường về trên đường cái kia thật gọi một cái rêu giao nơi. Hai chiếc xe cảnh sát trước sau mở đường, ba xe tại tiểu bình cá nhân thủ một cái tự động vũ khí đi theo hộ vệ. Từ cao tốc xuống tới sơn thành thị giao phụ cận, thậm chí che một đoạn ngắn, hai bên đèn xanh đèn đỏ bị cảnh sát giao thông ngăn trở xe cộ người đi đường vốn đang ở bất mãn, đều ở trong bụng chờ đợi, nhặt ngươi trước tiên hùng bản bản, lộ đều không cho đi sao. Sau đó nhìn thấy sưởng đồng xe vận tải trên hai con mập gấu mèo, bất mãn không cánh mà bay, ngây người nhìn đoàn xe lái qua. Sưởng đồng xe vận tải trên, cùng hai con mập đắt đồng thời dựa lưng xe duyên chặn bản mà ngồi kỳ an thấy hai bên nhiều như vậy người đi đường bị ngăn cản, còn đang suy nghĩ sẽ có hay không có giờ quá rêu giao. Có thể hứng thú bừng bừng tự mình lái xe xe vận tải Trần Vệ Quốc còn hiểm trận chiến không đủ lớn. Hắn chính là muốn ổn ảo giá trị vào tính, càng lớn càng tốt, như vậy hắn mới thật hướng lên phía trên trợa công phu sư tử vọng, đưa tay vào tiền, đồng thời đã ở trong bụng tính toán được lắm cùng với volume sỉ trình độ tương xứng đôi mức. Không phê. Ha ha. Truyền thông, Trần vệ quốc đương nhiên sẽ thông báo cho, bất quá không ai bọn họ đến vương ra Cầu, mà là trực tiếp ở căn cứ chờ đợi. Trạm vạng 6 giờ 45, ba ngày vẫn không có toàn hắc, Tả Dương đem toàn bộ căn cứ Giáp Sơn Bình Ánh đến Đồng Hồng. Đoàn xe lái về, truyền thông đại quân bị đi đầu xuống xe tiểu binh ca che ở phạm vi cảnh giới ở ngoài dơ các loại trường thương đoàn pháo nhắm vào đại xe vận tải một trận đập, đợi được hai vị khí trạng mười phần kính dâm, ca bước trầm trọng bên trong bát tự xuống xe, giăng rắc màn ảnh thanh như giọt mưa giống như giày đặc vang lên. Có phóng viên chú ý tới Kỳ An, tuy rằng ban ngày đều xem qua hắn trực tiếp, có thể vẫn là hết sức hiếu kỳ hắn tại sao có thể cùng Hoang Dại Gấu mèo tiếp xúc gần vui. Lô Điền lần thứ 2 lại ra, vì là Đại Vũ dương mắt, không phải Kỳ An thuần phục Hoang Dại Gấu mèo, mà là căn cứ Gấu Mẹo Vương Đại Vũ. Phóng viên dồn dập viết ở vở trên ghi nhớ, đồng thời vẽ lên trọng điểm, Gấu Mẹo Vương kinh sợ Hoang Dại Gấu Mẹo. Mà chân vệ quốc cũng cùng Lô như thế ý nghĩ, mèo được thành thật như thế khẳng định là đại vũ công lao. Lần trước mang về duy mật thì kỳ An chính mình cũng nói rồi, là đại vũ ngăn cản duy mật đối với hắn công kích. Ông lão xem kỳ An thân thiết xoa mèo được đầu, tâm trạng đố kỵ, lại thêm chu vi mấy chục gia truyền thông màn ảnh nhắm ngay, khó tránh khỏi có chút hiêu, hắn cái này cần cứ chính quy chủ nhiệm danh tiếng không thể cũng làm cho kỳ An đoạn. Liền, nghĩ chính mình cùng đại vũ quan hệ làm sao cũng không thể so kỳ An kém, đi lên phía trước. Trần vệ quốc trước tiên cùng đại vũ chào hỏi, ở mèo được trước mặt chứng minh hắn cùng đại vũ quan hệ không bình thường, sau đó chuyển hướng mèo được. Nắm mèo được Kỷ An rất nhanh minh bạch lão đầu tâm tư, vừa chuyển động ý nghĩ hắn không có ngăn cản, cùng lúc đó, thông qua ngự thú Tắc Lan chuyển mò đầu rết dừng lại. Kỳ An là trong đó tâm cùng dã nam nhân, muốn làm thì phải làm lớn. Mỗi tuần mang đại vũ đi ra ngoài thông khí một lần hắn còn không vừa lòng, hắn muốn cho đại vũ mỗi ngày đều có thể ở căn cứ trong phạm vi tự do hoạt động. Cũng không phải là kỳ An mù quan bất cẩn, sự thực đã chứng minh, chỉ cần đứng bắt đầu, đại vũ tuyệt đối sẽ không công kích người, cái kia cần gì phải đến nốt tại chuồng nốt bên trong. Ban hổ có thể ở căn cứ tùy ý du dãng, tương tự sẽ không đối với người công kích đại vũ tại sao không thể? Mặc khắc, căn cứ công nhân cũng giải gấu mèo, bọn họ cũng sẽ không giống vườn thú du khách như thế xúc phạm tới đại vũ. Vì lẽ đó, sớm ngày hôm nay nhiều như vậy truyền thông ở đây, hắn dự định diễn một màn kịch, nam số 1, đại vũ, phản phái, mèo được, đạo diễn, kỳ an, còn ông lão. Hắn là con diễn, phụ trách lính hộp cơm là tốt rồi. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, không xảy ra vấn đề không phải kỳ an phong cách, này ra hy kết quả, để hắn có chút không ứng phó kịp. Trần vệ quốc chứng minh quá mình và đại vũ rất quen thuộc sau, ông cũng không đốc, lưu ý để phòng hướng đi mèo được. Mà kỳ an đang không ngừng hướng về đại vũ chớp mắt. Đại Vũ không rõ nhìn lại, nó lại thông minh cũng không thể đoán được Kỳ An Tâm Tư. Ông lão tiếp cận mèo được, cười hi hi học Kỳ An, đưa tay vỏ hướng về gấu mèo đầu. Mồ đầu giết đã dừng lại, mèo được làm một chỉ hoang dại gấu mèo, tự nhiên đối với tự ý tiếp cận xa là ông lão sản sinh ý, huống hồ, điếc không sợ súng hai chân quái còn muốn mọ nó. Gấu mèo một đôi vành mắt đen tác dụng vốn là đe dọa thiên địch, đôi kia vành mắt đen một hung lên, rất là giở người, rất có chút mặc câu phụ, đeo cả dạ đeo kính râm, thế lực đầu mục bình thường hung hãn Ông lão thân là gấu mèo phương diện chuyên gia, Đương nhiên có thể xem hiểu gấu mèo luôn ngửa tay chân, phát hiện vành mắt đen không quen hướng về hắn liếc đến, ông lão lập tức phản ứng lại tình huống có mộn, theo bản năng lui về phía sau đi. Mà này lui lại, cứu hắn một mạng, vừa tránh thoát mèo được mồ quá khứ một móng vuốt. Kinh hở dưới, chân vệ quốc dưới chân lão đạo, đặt mông ngã ngồi. Kỳ An dùng sức hướng đại vũ trước mắt, đồng thời ánh mắt ra hiệu mèo được. Đại loại hùng miễn cưỡng minh tái một chút, Kỳ An muốn nó ngăn cản mèo được. một móng không, hướng rơi xuống ông lão tới, đường cảnh dưới ở ngoài mọi người tiếng kinh hô bên trong, một đống trắng đen núi lớn ngăn trở ở ông Láo trước người, đại vũ đứng lên 2m5 to lớn thể trạng. Mở ra miệng lớn, huống về mèo được phát sinh mãnh liệt rít gào, gào, răng rắc răng rắc răng rắc. Truyền thông đại quân màn ảnh điên cuồng gấp tiệm, đem gấu mèo Vương Đại Vũ phát sinh giá tính rít gào kinh sợ hoang dại gấu mèo, giúp thiếu căn cứ chủ nhiệm một màn ghi chép xuống. Nếu là diễn kịch, Kỳ An chuẩn bị mò đầu reset phát động, bất quá mèo được trên đầu chấm đỏ nhỏ tình huống để hắn nhìn có chút không hiểu. Mới vừa còn trà sát hữu gì, tiêu hướng về phẫn chấm đỏ nhỏ, một cổ qua đi, cưỡng bị nó đến tọa độ bên trái, e ngại vị trí. "Hả? Lẽ nào gấu mèo Vương thật sự có kinh sợ tác dụng?" Kỳ An trầm nói. Trên tay không ngừng lại, mọ đầu rết phát động, nghèo được tâm tình quay về vước vàng. "Tập, cha không bạch cơ ngươi." Chân vệ quốc mang theo tiếng khóc nước nở đánh về phía vẫn cứ đứng đại vũ trong lòng ngực. Kỳ An lạnh lùng nói, "Tốt nhất ngo buông tay, đại vũ muốn không ta hứng." Ông lão cũng bị đại vũ hung quá, biết lợi hại, cũng biết lui lại, sau đó hướng truyền thông màn ảnh lúng túng cừ nghĩa. Cảnh giới ngoài vòng tròn đèn thờ lát chói mắt, Kỳ An không muốn nhiều chờ, kêu lên đại vũ, nắm nghèo được đi hướng sau núi Tân Vi lên mắt thấy đại đối với đồng loại kinh sợ tác dụng, sứ chăn nuôi đoàn đội dẫn đầu tở rẹ xạ suy tư. Ở bên ngoài đợi 3 ngày, đại gia đều mệt mỏi tự dè xạ đem ý nghĩ tổn tại trong bụng, dự định ngày mai lại nói. Căn cứ hai ngọn núi lớn, ông lão còn có không chịu cô đơn mai chủ nhiệm đồng thời đi vào ứng phó phóng viên. Kỳ An đưa mèo được tiến vào Tân Quần sau, lưu lại một bọc sách mẹ phụ thuộc mới vừa chuyển đạt quả táo cà rốt, sờ đâu một cái, cùng mèo được hẹn cẩn thận sáng mai trở lại xem nó, phất tay rời đi. Đưa lại Vũ trở về chung nốt, Kỳ An về nhà, nói đến hắn mới là mệt nhất, nếu là không có quả nhân sâm, lần này ba ngày ở rừng rậm nguyên thủy khu không người chuyển du e sợ phải gặp tội lớn, không, cái một tuần lễ không tới. Cường chống cho bản hộ nước uống cho chó ăn lương, đem ngân điệu để cho tính hương côn đối đều không tâm tư ăn, đánh gục trên giường sau, 1 2 3. Kỳ An dây ngủ. Chương 64, gấu mèo Vương kinh sợ. Thứ 6 sáng sớm, Kỳ An còn đang ngủ, liên quan với đại vũ tin tức đại chiếm cứ các bà mai thể đỡ bản. Kỳ An liên tục 3 ngày siêu cao quan tâm độ trực tiếp, thêm vào ngày hôm qua trạng vạng lấy ra khôi ngô thân thể, kinh sợ mèo được cái kia rít lên một tiếng, đại loại hùng nhất thời dành tiếng vô lượng. Các lộ cán bút đối với này con mập mạp gấu mèo không chút nào kêu kiệt khích lệ chi tử, cực điểm căng ngợi, thiên hoa luận Truy đưa nó miêu tả thành khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, nếu không phải là bởi vì quốc gia có quy định, còn kém nói nó là một con thông linh thần thú. Cũng chính bởi vì Đại Vũ là một con gấu mèo, đại gia mới dám như thế tả, đổi thành là người, ha ha. Mà ở tin tức bên trong đề cập, Đại hùng miêu bảo vệ tiến vào giai đoạn thứ 2 sự tình ngược lại không người nào lưu ý. Sáng sớm 9 giờ, căn cứ mở hội thì thiên sứ thành chăn nuôi đoàn đội dẫn đầu tờ Dẹt xạ biểu thị có lời muốn giảng. Ngày hôm qua Đại Vũ thể hiện ra đối với đồng loại kinh sợ năng lực, Tở Dẹt Sạ lập tức nghĩ đến tròn tròn sự Tròn tròn chuyên trách chăn nuôi viên bởi vì thế gây chân dẫn đến nó thuê đi tới thiên sứ thành vườn thú ngày muốn kéo dài thời hạn có thể trải qua ba ngày nay đặc biệt là ngày hôm qua hống lùi mèo được một màn tờ rệạ nghĩ chỉ cần có gấu mèo vương kính sợ mặc kệ chuyên trách chăn nuôi viên đang cùng không ở trò tròn đều có thể dựa theo sớm định ra ngày thuận lợi đến liền đề nghị để đại vũ đồng hành Nghe xong ông lão không nói lời nào đầu trộm đuôi cấp không biết đang suy nghĩ gì mai chủ nhiệm không có từ chối nhưng cũng không đồng ý chỉ nói chuyện này còn muốn thương lượng tờ rệ xạ suy nghĩ một chút gật đầu ngồi xuống Tán nó sau, Trần vệ quốc tiện đầu tiện NAO đi tới căn cứ gây giống khu, mở ra đại vũ lu môn, mang theo nó hướng đi tròn tròn chuốt, dọc theo đường đi, ông lão chợt mừng ảo tưởng đến thời điểm hắn leo lên, anh, thì chính là cỡ nào phong quang. Sáng sớm kỳ thiên hạo, phụng thuộc đi làm, biết kỳ an nguyện, liền không có gọi hắn. Kỳ ăn vừa cảm giác ngủ thẳng buổi sáng 10 điểm mới tỉnh, tinh thần vẫn như cũ có chút lơ đài, nhớ muốn đi cho An Duy mật cùng mèo được, miễn cưỡng vươn mình xuống giường, mới vừa đứng lên, thân thể mệt mỏi khó chịu cảm lại để cho hắn đặt ngồi trở lại mép giường. Mẹ cái trứng, đây là buộc ta hạ dược Một viên quả nhân xâm xuống, Tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt, thử một chút, cảm giác bắp thịt toàn thân còn có chút hận, hắn lại nuốt một viên. Ngược lại quả nhân sâm không tác dụng phụ, làm gì không ăn. Mỹ Mỹ ăn đốn buổi sáng cơm, hắn theo lên bàn hổ, đồng thời đến căn cứ đi làm. Đi tới gây giống khu, cố ý mang đến một cái túi lớn đựng nước quả. Kỳ An bị Trần Vệ Quốc gọi lại. Hắn chớp mắt nhìn về phía ông lão, ngươi làm sao? Trần Vệ Quốc thái dương xưng lên một khối, bước đi cũng có chút khập khiễng, hắn cười khổ một tiếng, đối với Kỳ An nói, ngươi mang tới đại vũ, theo ta cùng đi dưới tròn tròn Kỳ An không nghĩ nhiều, mang theo dung đuôi đắc ý cao hứng Dọc theo vòng tròn hành lang hướng đi phụ cận chu lốt, tròn tròn cái đầu so với mèo được nhỏ hơn số 1, thêm nữa là nhân công chấm nuôi thân thể cũng so với mèo được kém dịu. Ông lão năm chìa khóa mở cửa, người tiến vào đi thử xem, ký phải chú ý an toàn, không được liền trốn đại vũ sau lưng. Kỳ mạnh khỏe kỳ hỏi, làm sao? Không cái gì, nhìn có đại vũ ở, tròn tròn có thể hay không nghe lời. Chân vệ quốc sờ soạng dưới thái dương trên nô lên một lớn, đau đến trực tê khí. Kỳ An cùng đại vũ trước sau đi vào chu chính đang ăn gậy chúc tròn tròn nhìn thấy đại vũ, chấm đỏ nhỏ một cách tự nhiên đi phía trái gì một thoáng. Sau đó thấy lại là một cái chưa quen thuộc hai chân quái đưa tay tới gần, nó đình chỉ gầm gậy chút, chấm đỏ nhỏ hữu dị, vành mắt đen tránh ra hung quang. Phát hiện tròn tròn tâm tình không đúng, Kỳ An lặng lẽ cho Đại Vũ ngáy mắt. Vì để cho nó có thể tự do đi ra nuốt, mặc dù Đại Vũ không phải gấu mèo vương, Kỳ An cũng phải đem nó phùng thành gấu mèo vương. Có quắp tọa gốc tưởng tròn tròn móng nuốt mới vừa hướng Kỳ An zer lên, Đại Vũ đứng ở Kỳ An thân một bên, áp thấp ha một tiếng, cùng lúc đó, Kỷ An tại tròn tròn trên đầu điểm một cái, lại sở soạn một thoáng. Tròn, tròn vành mắt đen hung quang đi, tiếp tục gầm gãy Thấy thế, thế trùng nốt ở ngoài ông lão tâm trạng đẫm máu và nước mắt, vì sao lại như vậy? Rõ ràng ta mới hẳn là cùng đại vũ quan hệ tốt nhất, nó vừa nãy làm sao liền nhìn ta bị ném ra lồng sắt, không nói tiếng nào. Kỳ An xoa nhẹ sẽ tròn tròn, nói, ta nghĩ mang đại vũ cùng đi xem quyển xem duy mật cùng mèo được. Chân vệ quốc tỏ rõ về ai đoán được đầu, ưng. Kỳ An đắc ý cười thầm, muốn cho đại vũ ở căn cứ bên trong tự do đi dạo, không thể một lần là xong, việc này phải đi từng bước một, tỉ như mỗi ngày theo cùng đi quận chính là một cái rất khởi đầu tốt. Đại vũ gia lung, căn cứ mọi người tuy rằng vẫn là sẽ vây xem Nhưng trong lòng đã đang tiếp thu này còn thỉnh thoảng đi ra gây giống khu cuống một vòng mập đát. Kỳ An nhắc nhở nói, xem có thể, chỉ cần đừng động thủ mò là tốt rồi. Căn cứ công nhân rộn dập hướng về này con thông minh hiệu chuyện gấu mèo chào hỏi, đại vũ bên trong bát tự đi qua, tâm tình tọa độ trên chấm đỏ nhỏ vững như bàn thạch. Mọi người đối với đại vũ tín nhiệm ở từng bước thành lập, Kỳ An mang theo nó ở trong núi loanh quanh 3 ngày đều không có chuyện gì, đến hậu sơn cuống một vòng làm sao? Vương bạn hổ mời chơi đùa, hướng đại vũ phệ gọi, chạy về phía trước, đại vũ chấm đỏ nhỏ trên đi, bước nhanh truy hướng về tiểu bọn. Kỳ An cóng lấy cái bọc lớn theo ở phía sau đi ra căn cứ hậu môn. Từ chúc lâm số 1 quyển, đã hoài thai duy mật đối với đại vụ không tại nhiệt tỉnh, mà đại vụ từ trước đến giờ rút đinh không lưu tình, Hưng Đông là người qua đường, cô cấp tọa vừa xả cái gậy trúc, cật kẹt cật kẹt gầm gắn, hai con gấu mèo tưởng an vô sự. Kỳ An cho duy mật đút mấy cái ngân điểu, quả nhiên, giữa bọn họ thân mật độ hơi có chút tăng lên, cứ việc không nổi bật, nhưng so với Kỳ An mỏ đầu rất nhanh hơn nhiều. Ngày hôm nay Kỳ An vừa ăn xong buổi sáng cơm, buổi trưa không đói bụng, hầu hạ xong hai con gấu mèo sau, mang theo đại vụ ở bên ngoài làm phiền hơn 1 giờ mới trở lại. Chung nốt bên trong Đại Vũ tâm tình không tệ, nghe Kỳ An bảo ngày mai còn có thể đi ra ngoài, nó cao hứng kêu một tiếng. Thời gian qua đi ba ngày, Kỳ An đi tới gấu mèo quán vườn trẻ đi làm. Còn chưa tới một giờ, Kỳ An đi đầu đi vào chuồng nhốt đi theo những người bạn nhỏ chào hỏi. Nguyệt Nguyệt này con nắm bởi thường thường bị Kỳ An cầm ở trong tay thuần thức, với hắn thân mật độ đã tiếp cận 50, nghe Kỳ An tại lòng sắt ở ngoài gọi nó, tiểu nắm thoát ra mẫu thân ồm ộp, chui ra lan can khe hở, không nói hai lời hướng về Kỳ An trên đùi mà ôm, ngẩng đầu lên kêu to. Kỷ An đưa nó lên, thành cầu mặt, "Tiểu lại muốn đi cái nào?" Chúc đồng tiếng kêu bên trong, kỳ An trên đuổi lại cút máy một con nắm. Bởi vì thường thường muốn đi đem chung quanh gặp rắc rối kiểu thiếu hiệp bắt lấy quý án, Kiều Kiều cùng kỳ An thân mật độ ở trong vườn trẻ là đệ nhị cao, sắp tới 30 ra mặt. Kỳ An thẳng thắn dựa lưng cửa sắt ngồi xuống, nạo hướng về hai con nắm mềm mại cái bụng, tám con hướng lên trời đâm ra tiểu chảo thoải mái run run. Mà lúc này, Lục tán quan sát viên dị trả họ ượn ở cẩn thận nghiên cứu kỳ An video video. Liên nghiên cứu khoa học giá trị mà nói, như vậy thâm nhập rừng rậm nguyên thủy khu không người hình ảnh tư liệu xác thực tương đương quý giá, thông thường muốn như vậy quay chụp một lần, toàn bộ đoàn đội muốn chuẩn bị rất lâu ngoại trừ giá ngoại hiếm thấy hi hữu lâm xạ còn có văn báo, gì trả họ ửng đối với trong video xuất hiện, tứ phương sơn sơn mạch thực vật tình huống cũng làm thứ qua loa thống kê. Nhìn nhìn, làm như nghĩ đến cái gì, hắn dừng lại không đứng ở tiểu sách vợ trên ghi chép bút, bất ngờ nhìn về phía màn hình, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 65, thị phi. Cái gọi là người hồng thị phi nhiều, có người đối với kỳ an ba ngày này khen thưởng thu vào làm qua loa thống kê, con số đủ khiến bị các gia giaแฟน tự phong bình đài 1k1 tả môn đỏ mắt. Bên ngoài cầu sinh loại trực tiếp tuy rằng không thể toán tiểu trúng, Nhưng cùng game loại khẳng định không cách nào so sánh được, thêm nữa trực tiếp bình đại ở Hoa Quốc cũng không phải một nhà độc đại, nhập phòng vẫn nhân số 00 vạn khoảng chừng, ao tạm thời lại lớn như vậy, kỳ an đỉnh cao nhất ở gián điệp mấy 2 triệu, một mình hắn liền chiếm toàn bộ ao 6 phần có 1, dù cho đối với game loại ảnh hưởng không phải quá nghiêm trọng, có thể cái khác bên ngoài loại chủ bá ăn cái gì. Nay liền tạo thành một cái hiện tượng, thứ 5 kỳ an lưu gấu mèo trực tiếp nhân khí đỉnh cao nhất thời điểm, bên ngoài loại 1K ID hoang mang trực tiếp bên trong 6 người ở tuyến. Mà gần nhất mới vừa vào hành mới lên cấp bên ngoài chủ bá cầu ca càng thảm hại hơn, bình thường bao nhiêu cũng có thể có cái 7, 800 người có thể thứ năm buổi trưa, chỉ có 3 người ở xem. Không thế nào quan tâm tin tức cầu ca Suýt chút nữa cho rằng bình đài bị hacker công kích, gặp sự cố. Sau đó biết được khán giả đều chạy đến kỳ an nơi nào đây xem gấu mèo, thực thành tiểu tử cầu ca trong lòng oa mát oa mát hát một thủ lẫy lạnh, lạnh, làm bên ngoài một ca hoang mang trong lòng thì lại bay lên một cỗ phấn đất cả hỏa. Bên ngoài cầu sinh loại trực tiếp đã không thể so từ trước, hoang mang 2 năm trước cũng hỏa quá, cao nhất ở gián điệp mấy đạt đến hơn vạn, hiện nay mỗi lần mở trực tiếp có thể có cái 1 vạn người là tốt lắm rồi. Có thể hiện tại này còn sót lại 1 vạn người cũng bị kỳ an cấp đi, hoang mang không giận mới là lạ. Buổi chiều con trẻ trực tiếp mở ra. Yêu thích gấu mèo người khẳng định không ít, nhưng cũng không phải người nào đều yêu thích, bởi vì ngày hôm qua một đại ba nhân khi kéo, ngày hôm nay trực tiếp bên trong đại khái 400.000 người còn chừng. Hơn nữa con số này còn đang kéo dài giảm thiểu, dự tính mấy ngày sau ổn định lại, cuối cùng duy trì ở 200.000 trở dưới. Hơn nửa tháng hạ xuống, bốn con mèo nhỏ bên trong tối nhỏ gợi mượt mượt cũng có thể lão đảo tiểu chạy đi, thấy nó đứng ở 10 cm thân trong áo giơ lên tiểu trảo, động tác tính trẻ con, một thoáng dưới đất thủy, trực tiếp một đám gấu mèo phấn lại nghĩ mấy cái. Lúc này, ai đi hoang mang, cho rằng chủ bá nhiều năng lực đây còn không là dựa vào động vật bán manh quyến phấn. Hoang mang ngày hôm nay chính là đến gây sự, thấy Kỳ An không phản ứng hắn, lại nói, liền vào núi bên trong cũng là dựa vào cậu cùng gấu mèo, có thể lấy ra giờ hoa quả khô tới sao? Lợi dụng tự nhiên phán định phương hướng, địa hình phức tạp tiến lên phương pháp, không có nước nguyên mang nước, đồ ăn phân biệt và hái, những này dáng ngoại cơ bản sinh tồn kỹ năng, ta ở ngươi trong video như thế cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ theo cậu chạy, ngươi còn có thể cái gì? Ta xem bên cạnh ngươi nếu là không có động vật liền sống không nổi chứ. Kỳ An không có phản bác, bởi vì hắn cảm thấy vị này hoang mang nói không sai, phán định phương hướng hắn liền theo vị ngân đi mà thôi, địa hình phức tạp. Tất cả đều là đại vũ kéo hắn đi tới, thủy. Cái này trong long cung rất nhiều, đồ ăn phân biệt và hái. Kỳ an biểu thị hắn chỉ có thể câu cá. Đương nhiên, câu cá hắn là hoa quốc nước ngọt lộ á người số 1, 700.000 khán giả chứng kiến, thủy có một cách nước, sau đó là một toàn bộ hải, địa hình phức tạp, 30 mét trở xuống đường dốc vách núi treo leo giống nhau không nhìn, còn phương hướng, trên trời bắt đầu vệ tinh, trên đất thông dụng kỹ năng, ở rừng sâu núi thẳm bên trong muốn lạc đường cũng không được. Sau đó, lại có một vị cậu ca nhảy ra đại kệt khổ. Chủ bá ngươi có biết hay không, ngươi một ngày thu vào ta đến nhọc nhằn khổ sở làm trên 10 năm đều không nhất định có cho con đường sống đi. Kỳ An không nói lời nào, tự nhiên có gấu mèo phấn thay hắn nói. "Ồ, bên ngoài kinh hoàng mang ca, ngươi mù a, tiểu ca chui 3 ngày rừng rậm với thủy, ngươi còn muốn cái gì hoa quả khô? Ta xem qua ngươi trực tiếp, thiếu ở này khoe khoang ngươi này điểm vùng ngoại thành sinh hoạt thường thức, ngươi có gan đi khu không người nghỉ ngơi 3 ngày thử xem. Có thể sống sót mà đi ra ngoài coi như ta thua." Kỳ An không theo người tranh cái gì, hắn liền đàng hắn vườn vườn trường, Nguyệt Nguyệt không muốn chơi thủy, đem nó ôm vào lòng lay lắc nhẹ nhàng rung động. Gấu mèo sở dĩ gọi cuồn cuộn, nhân vì chúng nó một lời không hợp liền la loạn. Vũ buồn thi nhân khí chất trương thẻ cũng muốn chơi lung lay mã, bỏ hướng về 10m ở ngoài kỳ an. Nửa đường, không biết là mệt mỏi, vẫn là thi nhân đặc biệt tản mạn tùy tính, trương thẻ đột nhiên đến rồi hướng thú, muốn nhìn theo góc độ khác thế giới, túi đầu xuống, màu trắng đen nắm trên đất vội vã lăn một vòng. Ai u, bị manh một mặt huyết, thiểu ca nhanh ôm chặn xử lý. Rất nhớ đem mặt chôn ở nắm thịt cuồn cuộn lông trên người, dùng sức hút hồn ngụm. Hoang mang, các ngươi có tật xấu a, động vật bán cái manh mà thôi, cần phải như thế à? Bán manh làm sao? Chúng ta tỉnh nguyện khi lan nô, mắc mớ gì đến ngươi? Chính là, lao nương đã mất hứng các ngươi này quần sú nam nhân, hiện tại liền thích xem động vật nhỏ bắn manh. Không phục ngươi quét ta ảnh chân dung, chúng ta hước cái khách sạn đánh một chiếc. Không nhiều lời nói, khen thưởng đi lên. Đi lên đi lên. Một làn sóng dày đặc tuyết rơi, ước ao gen tỷ hoàng mang kém chút nội lương. Cậu ca, còn có để cho người sống hay không? Gấu mèo liền lăn một vòng, tương đương với ta làm bên ngoài, non nửa nằm thu vào. Chơi ạ. Này không công bằng. Có cái gì không công bằng? Đại gia bằng bản lĩnh ăn cơm. Các ngươi không đều làm bên ngoài sao? Bình này có cái bắt đầu chuyên môn ký kết bên ngoài chủ bá hoạt động, các ngươi cũng đi báo danh à? Thật là có bản lĩnh bị tuyển chọn, còn sợ không thu vào. Tám mươi cái chữ hắn nói câu lời thật tình. Hoang mang, ngươi cho rằng ta không báo? Ngày hôm qua hoạt động mới vừa lên tuyến liền tham gia. Cậu ca, nơi nào? Nơi nào? Nơi nào có thể báo danh? Mà nói tới cái này hoạt động, chắc quân không biết nên khóc hay nên cười, rất nhiều chủ bá xem Kỳ An cầm cái câu cá can, mang theo con chó cùng một con gấu mèo ở trong núi dễ dàng loanh quanh ba ngày, cảm thấy khu không người cũng chỉ đến như thế. Liền, cái gì a Miêu đều báo danh? Vừa mới một ngày, tham gia nhân số đã có hơn 2000 người, phòng trừng chờ hoạt động báo danh hết hạn ngày ấy, hơn bạn đều có khả năng. Chắc Quân chân chính muốn ký kết, kỳ thực là những kia thâm niên lừa hữu cùng thám hiểm câu lạc bộ chờ có tư cách chứng thực nhân viên chuyên nghiệp, nàng muốn chính là tiến vào khu không người trực tiếp, như vậy mới có thể tạo được tuyên truyền bắt đầu hiệu quả. Có Kỳ An 3 ngày không ít thu vào tiền lệ ở trước, chắc Quân không sợ hấp dẫn không tới những này nhân sĩ chuyên nghiệp, tiền liền ở ngay đây, có bản lĩnh liền đến nắm. Lại nói cứ việc Kỳ An khen thưởng thu vào toàn bộ quy một mình hắn hết thảy, nhưng chân chính đầu to kỳ thực vẫn là ở Trác Quân cái kia. Quảng cáo hiệu ứng một khi hình thành Phàm là cần dùng đến vệ tinh phục vụ điện thoại di động áp, ô tô, truyền, cứu viện, có thể làm cho trường thành kiếm lời cái buồn mãn bắt mãn. Vừa chiều 4 giờ không tới, Kỳ An sau khi tan việc đi tới đao cụ xưởng. Nghĩ Hồ Ngả hẳn là còn chưa có trở lại, hắn dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Ân ngươi nhẹ chút, lại là khiến người ta ý nghĩ kỳ quái âm thanh, bất quá đao cụ xưởng trên đất trống không ai, là từ trong nhà chuyển đến. Chương 66, miêu cầu chiến tranh đệ một hiệp. Hầu ngả đối với màu trắng tình có độc cầu quần đa số lấy màu trắng hoặc là nhạt màu điều làm chủ. Trang Dĩnh đối với màu sắc không soi mói, đối với kiểu dáng cũng không bắt buộc, thế nhưng có một chút, chọn dưới trang thời điểm, nhất định phải đem nàng tự nhận là đẹp mắt nhất chân nhỏ lộ ra. Kỳ An nghe được khiến người ta ý nghĩ kỳ quái âm thanh, sau đó trầm thấp tạng âm vang lên, trong đầu của hắn trong nháy mắt bính ra hảo hán tử hình dạng. Đi vào trong nhà, quả nhiên, Trang Dĩnh ngồi ở tiểu bàn, ghế trên, cầm trong tay hồ ngã một chân. Tiểu ca, thấy Kỳ An đi vào, nằm trên ghế sa lông hồ ngã trên mặt nổi lên hai viên lúng đồng tiền, muốn đứng dậy, bị hảo hán tử một cái đè xuống, người chớ lộn xộn, kéo thương địa phương còn không đè thật đầy. Kỳ An, bị thương Hồ Ngạ cười nói, không có chuyện gì, vừa mới giới dùng sức lớn hơn, chân nhỏ bắt thịt có chút đau. Hào Hán từ một đôi tay con gân xanh bạo lồi bàn tay ở cho Hồ Ngạ vào chân nhỏ, có thể Kỳ An ánh mắt không ở nơi này, hắn nhìn về phía ngồi xổm ở Hồ Ngạ trên người một con quất miêu. Trang dính Tọa tiểu bản, ghế trên bay đầu lại nói, "Tiểu ca, đây là nhà ta tiểu hổ tử, ngươi xem có phải là khỏe mạnh kháo khỉnh?" Kỳ An gật đầu một cái, lúng túng dịch ra tầm mắt. Miêu chảo chạm được mềm mại đồ vật, thì sẽ bản năng bắt đầu giẫm mãi. ngực, Tôn miêu mở ra miêu chảo, lộ ra một chút đầu ngón tay, khoảng chảo thay phiên giẫm xuống. Một dẫm chính là một cái áo hãm, Quất Miêu một mặt thỏa mãn, say sưa vẻ mặt. Có người không cao hứng. Gâu. Ban Hổ hướng xâm phạm nó lãnh địa Quất Miêu phệ gọi. Quất Miêu mới không để ý tới một con chó, khó khẻ lổ, khó khẻ lổ. Một thoáng dưới dẫm, nheo mắt lại hưởng thụ trảo lót chuyển đến mềm mại. Tiểu ca, yêu quý ngươi ra cậu tử, tiểu hổ tử có thể hung, cẩn thận bị nó nạo. Trang dính nhắc nhở. Kỳ An vội vàng gật đầu, chỉ chỉ Quất Miêu, đối với Ban Hổ nhắc nhở nói, không cho nhai răng. Gừ Ban Hổ mới vừa phát sinh âm nhẹ, lập tức trở vào, đặt mông tồn tọa, lên mập đầu hướng về Kỳ An thẻ. Lúc này Hảo Hán tử cầm lấy hồ ngà chân nhỏ, đánh giá một thoáng, ghét bỏ nói: "Tiểu ngã, ngươi này chân quá nhỏ, ta vứt đều không mấy là thịt, chẳng trách ngươi buổi chiều sẽ kéo thương. Hai ngày nữa khôi phục sau, ngươi theo ta đồng thời đến phòng tập thể hình làm chân bắp thịt sức mạnh luyện tập. Chân nhỏ bắp thịt đặc biệt là phải tăng cường, ngươi sức mạnh nòng cốt chỉ so với ta kém một chút, đột nhiên một thoáng bạo phát, ngươi này tiểu tế chân khẳng định không chịu được nữa, không sót thương mới là lạ." Nói lấy, Hảo Hán tự chính mình nưu tử phần khổ dưới lộ ra, đại khái kỳ an hai cái năm đấm thô, bắp thịt cầu chát. Đường nét sâu sắc kia cố chân nhỏ gác qua trên ghế sà lọng, nói: "Ngươi xem, đây mới là tràn ngập sức mạnh, tính cảm mê người chân nhỏ, không riêng dùng tốt, hơn nữa đẹp đẽ." Kỳ An bị Hảo Hán Tử tính cảm mê người chân nhỏ bắp thịt đường nét kinh sợ, dại ra ánh mắt bị trang dính tại chỗ gặp được, Hảo Hán Tử không thuận theo nói: "Chán ghét, tiểu ca không cho phép ngươi nhìn lén, có thể chân vẫn là kiểu ở trên ghế sà lọng không có thu hồi." Kỳ An: "Xin lỗi, xin lỗi, các ngươi trước tiên bận đi, ta đi sắt vách phòng làm việc." Lưu lại bạn hổ, Kỳ An bước nhanh chạy ra môn, hắn sợ không đi nữa, lập tức liền muốn chết trận. Trong phòng làm việc, Kỳ An không đợi vã động thủ, Một người cân nhắc nói, 60 giây chém đứt 70 cái gậy trúc. Nói cách khác, một đao súng nhất định phải đoạn một cái, sao lại có thể như thế nhỉ? Sau đó, hắn nghĩ tới rồi quan nhị ra chế tạo binh khí, tự nói, thêm một cái cán dài đao đem. Riêu phía dưới, cán dài vũ khí cũng không được, ở trong rừng trúc không chiến khai được. Nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, kỳ an vào đầu, này phải làm sao? Sát vách. Trang dính cho hồ ngả đẻ thật chân, mở tivi, hai người song song ngồi ở trên ghế salon, trên tay chơi điện thoại di động. Quất miêu sảng khoái tao dấm xuống Bàn hổ thỉnh thoảng đi ra ngoài liếc mắt nhìn kỳ An, thấy hắn đang bận, lại chính mình chạy về đến. Mà xem nó ra ra vào vào, cảm thấy rất là trước mắt, Quất Miêu ngồi xuống cửa. Bên ngoài bàn hổ trở về, muốn vào nhà, đột nhiên phát hiện có chỉ Quất gia Miêu bá đạo chặn đường, hướng nó vung lên móng vuốt, không cho vào nhập. Bàn hổ âm lánh mắt nhỏ chăm chú vào Quất Miêu, đi tới. Sau đó Quất Miêu móng vuốt đánh ra, mau lẹ cực kỳ, sắp tới không thấy rõ ba móng vuốt liên tiếp trong số mệnh bàn hổ chán, đùng đùng đùng. Bàn hổ thấp phía dưới, nắm đầu mạnh mẽ chống đỡ, tiếp tục đi vào nhà. Ha, Quất Miêu há lấy ra bốn viên sắc bén răng nanh nhỏ ha bàn hổ nỗ lực đe dọa. Bàn hổ không suy nó, không nhìn Quất Miêu nhế răng, nên ngang tiến lên, vào nhà hướng đi hổ ngạ cầu hổ mò. Không thể dọa lui bộ cậu, bị ép nhường đường Quất Miêu rất mất mát, bất mãn miêu gọi, bị hào hán tự sao cái bụng một cái ôm lấy. Trang dĩnh ngồi trở lại sofa, tuốt trong lòng ngực Quất Miêu, hướng về đồng dạng ôm lấy bản hổ đùa hổ ngã nói, tiểu ngã, này con mập cậu làm sao không sợ nhà ta tiểu hổ tử. Hổ ngã, đây là tiểu ca thích nhất cậu, nó nhưng là đánh qua 300 cân đại lần rừng. Mà lúc này Miêu cậu chiến tranh vẫn còn tiếp tục, từ trước đến giờ chỉ có Quất Miêu bắt nạt cậu, nó đối với không sợ đánh bản rất là không kinh ngạc. Một đôi mẩu hổ phách con ngươi cầm tức mà cậu. Ban hổ liếc quất miêu một chút, theo chân nó cùng nhau chơi đùa không phải gấu mèo chính là con cọp, nếu không nữa thì cũng là lợn rừng, này con mèo nhỏ mẹ nó thật không coi là chuyện to tát, ở hồ ngã trong lồng ngực vặn vẹo làm nũng, vươn mình lấy ra tròn vo cái bụng. Ban hổ khiêu khích lần thứ hai gây nên quất miêu phẫn nộ, miêu. Chuốn buồn cẩu kêu một cổ họng. Tiểu bàn tử ở hồ ngã trên đùi đứng lên, quay đầu lại xoay người, nắm cái đối với trụ miêu. Nếu không là Kỳ An nói rồi không cho nhai răng. thế, thế quất miêu tức giận chiếc cất cánh kỵ nhĩ, rồi lại nắm này con tướng mạo xấu xí, đánh không sợ. Máng không sợ ra giải thịt béo hàm cậu không thể làm gì miêu cầu chiến tranh hiệp một ban hồi hoàn toàn thắng lợi cuối tuần đảo mắt đã qua thứ ba buổi sáng căn cứ tạm thời làm việc bị Trần vệ Quốc gọi vào phòng hợp đồ gặp xuống đến rồi một câu quốc gia có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho người cho trò sự tình trung quy phải quyết định không thể lại kéo thì thực chí ít cần 7 ngày mới có thể hạ xuống vừa nãy mở hội thì Trần vệ Quốc đánh đánhị quyết định vì là bảo đảm tròn tròn đúng hạn đến Mỹ Quốc đại Vũ cũng cùng đi một tháng sau ngồi nữa chuyên cơ trở về mà đại Vũ đi tới khẳng định còn muốn có một cái cùng đại vũ người quen thuộc cùng đi Ngay khi cùng hội chúng người cho rằng ông lão lại muốn chính mình đi Mỹ quốc làm náo động thời điểm, hắn đề nghị lần này do Kỳ An đồng thời đi tới. Phong tục cái thứ nhất không rõ truy hỏi, Trần chủ nhiệm trên mặt đạo đức tốt biểu thị cơ hội muốn cho cho người trẻ tuổi, Kỳ thực trong lòng một cái nước mũi một cái nước mắt, đến hiện tại không nghĩ rõ ràng, tại sao đại vương cùng Kỳ An so với với hắn thân. Chờ đến Kỳ An nghe nói mình phải đến chuyến Mỹ quốc, phản ứng đầu tiên là, ngày hôm qua phóng sinh đao ngư đổi đến điểm khen thường, giá tính đẳng cấp thăng nhập về 4 sau, giá tính thương thành bên trong mới ra một khoản hải mồi câu có đất dụng sứ thành vị trí địa lý đối với Kỳ An tới nói tương đương hoàn mỹ, vừa là hải Vừa là sơn, Kỳ An muốn đi chơi chỗ nào cũng có thể. Bất quá, Kỳ An không có liền như vậy là ứng, hắn bắt đầu suy diện. Hiện tại là Ức phương thị trường, có thể cùng đi đại vũ chỉ có hắn, Kỳ An chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói ra điều kiện nói, muốn ta đi có thể, nhưng nó cũng phải cùng đi. Kỳ An chỉ về ngồi xổm ở cửa phòng họp, hừ hộc niết miệng thẻ bản hồ nói. Chương 67, nhà ga Phong Vân một, nói một câu, trên thực tế, súng vật ở quốc nội xuất nhập cảnh không cần hộ chiếu, chỉ cần công việc tương quan thủ tục. Hiện nay bản hồ ở căn cứ bên trong thuộc về người gặp người thích, hoa kiến hoắc đại ngộ tuy rằng không sánh được quốc bảo nhưng được hoan nên trình độ thậm chí muốn ở quốc bảo bên trên. Kỳ An nói muốn dẫn Bản Hổ cùng đi Mỹ quốc, người khác không có ý kiến, nhưng là Mai chủ nhiệm có nàng lo lắng. Bản Hổ có thể lần theo gấu mèo đã là không thể nghi ngờ sự tình, cùng Đại Vũ cùng đi Mỹ quốc, Đại Vũ là quốc bảo, Mỹ quốc người không dám không trả, nhưng vạn nhất bọn họ vừa ý Bản Hổ lần theo gấu mèo năng lực, mạnh mẽ giữ nó lại đây. Bản Hổ dù sao chỉ là một con chó, có quan hệ phương diện không thể là một con chó cùng Mỹ quốc người mặt đỏ. Chân vệ quốc cười nói, cái kia Mỹ quốc cũng trước tiên cần phải có hoang dã gấu mèo a. Lập tức, Mai chủ nhiệm chính mình cũng nợ cười, cái này lo lắng quá ngu xuẩn. Kết quả là, Kỳ An, Ban Hổ, Đại Vũ, tròn tròn còn có Vũ Em phụng thuộc cùng đi Mỹ quốc chuyện đã định, tuần sau năm Từ Sơn thành sân bay xuất phát, cứ gấu mèo chuyên cơ bay thẳng Thiên sứ thành. Ban Hổ khỏe mạnh kiện dịch cùng ngày liền làm được, phương diện này toàn bộ Hoa quốc đại khái không có so với căn cứ càng chuyên nghiệp cơ cấu. Đúng là chuyển ban ngày cùng Lý Tịnh cùng đi nhanh nhanh Bàn Hổ làm hộ chiếu thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề. Buổi chiều tan tầm, bởi vì hẹn Lý Tịnh, Kỳ An không đi đao cụ xưởng. Vốn định trước tiên trở về căn cứ, để Ban Hổ cùng Đại Vũ đồng thời ở bên ngoài chuồng chơi một hồi, đợi được bên trong Lý Tịnh nhanh tan tầm lại mang theo bản hổ đi tìm nó mụ mụ. Sau đó đột nhiên muốn nhìn một chút Âu Đệ đi làm thì hình dáng gì, Kỳ An đổi thật quần áo, buổi chiều 4 giờ không tới, cưới lên tiểu điện lửa đi tới lý tình thường trước địa điểm, tây khu đường dài ô tô khách vận trạm. Không ít địa phương xe lửa, khách vận trạm luôn có như vậy mấy cái đứa nhỏ đang lảng vảng, Tỷ Như ở thụ phiếu phòng khách xếp hàng, bài một nửa lại chủ động vòng tới đội ngũ cuối cùng một lần nữa bài lên, lại Tỷ Như. Kỳ An ký gửi thật nhỏ điện lửa, nắm bản hổ hướng đi thụ phiếu tính, chu vi người người náo, loại người gì cũng có. Hắn thậm chí nhìn thấy vài sợi lần trước Lý Chấn Động Sơn nói phải cho bản hộ sát hay thì, trong phòng lưu lại làm người ta sợ hãi trắng bệnh vị ngân. Hắn lười tìm việc tỉnh, không nhìn trắng bệnh vị ngân, tiếp tục đi về phía trước, tiếp theo trên đùi bỗng nhiên chỉ xuống, một đứa nhỏ cùng quẩn quần như thế, hướng ôm vào trên đùi hắn, ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương nói, "Thúc thúc, cho ta một đồng tiền đi." "Kỳ An, thật không tiện, trên người không tiền lẻ." Sau đó trong lòng nghĩ, tiểu hai này nếu như móc ra một bộ cổ kỵ đi ra là tốt rồi chơi. Nhìn hắn cười hì hì dáng vẻ, đứa nhỏ cảm thấy khả năng có hy vọng, bắt đầu chơi xấu. Không trả thù lao không cho đi. Kỳ An Jun lên dẫn dắt thẳng, bàn hổ cũng không biết muốn cắn ai, phệ kêu một tiếng, trước tiên đem nha thử ra lại nói, gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ lại dị giới chi bước lên đỉnh cao. Nhìn thấy chó săn hình dáng đáng ghét dáng dấp, đứa nhỏ sợ sệt tay, lúc này đi tới một người tóc hối của trung niên, hung tợn trừng mắt kỳ An, đứa nhỏ đều bất nạn, ngươi có xấu hổ hay không? Kỳ An. Tóc hối của mang theo đứa nhỏ biến mất ở người lưu bên trong, Kỳ An đi rồi hai bước, nhiên dừng lại, một sờ túi, điện thoại di động không còn, hắn lắc đầu cười nói, đây thực sự là khó lòng phòng bị a. Tần vị tóc hối của Nam Phương hướng rời đi liếc mắt nhìn, Kỷ An chọn dưới mi, rắc bản hồ đi vào trụ phiếu thính. Thật xa liền nhìn thấy An kiểm kỷ phụ cận Lý Tịnh, hắn mặc một thân bộ chặt ống quần, ống tay, thuận tiện vận động màu đen công tác chế phục, đầu đội mũ lưỡi trai, hình tượng rất là già dặn, Âu Đệ ngồi xổm ở bên người nàng, lần lượt từng cái nhìn quét xếp hàng quá An kiểm hành khách. Đứng cả ngày, đừng nói Lý Tịnh, Âu Đệ đều mệt mỏi, Lý Tịnh không nhịn được ngáp một cái, dùng tay che quất. Ngáp sẽ truyền nhiễm, tương tự lên một ngày ban Âu Đệ cũng hé miệng. Lý Tịnh bên cạnh còn đứng một vị mang khiển cảnh viên tiểu cố, này hai tuần lễ cho cảnh khiển đi học, đã cùng Kỷ An nhận thức. Phát hiện hắn cùng bản hộ đi tới, chào hỏi, "Tiểu ca." Kỳ An hướng tiểu Cố gật đầu ra hiệu, hắn mang quyển báo đen cũng là một cái côn minh viện, cùng Âu Đệ như thế lang thanh phong hệ, vừa gấp gáp hướng về Kỳ An suýt lên đôi, vừa vững vàng ngồi xổm ở tại chỗ. Kỳ An bài trước, cho báo đen cùng Âu Đệ các thưởng một cái mỏ đầu rết, hai cái quyển một thoáng phân chấn lên, trên đầu chấm đỏ nhỏ trên gì? Ngươi làm sao đến rồi? Không phải là cùng ngươi nói 5 giờ dưới mới tan tầm sao?" Lý Tịnh nói. "Kỳ An, ta tới kiểm tra một thoáng đi làm có hay không lợi biếng." Lý Tịnh tức giận về đoán giận nói, "Ngươi cho rằng ta là ngươi?" Kỳ An cười, sau đó thu lại Trịnh Cẩn lên vẻ mặt, nói: "Ta, ta sau đó khả năng dưỡng không được bản hổ." Lý Tịnh vừa nghe, lập tức cau mày, hai ngày trước trả lại quá tin tức, làm sao liền dưỡng không được? Kỳ An thở dài, "Ai, bạn hổ hiện tại càng ngày càng nổi danh, quốc coi lên một lực quá, hai ngày nữa lại muốn đi Mỹ quốc làm náo động. Dạ, ta, ta cảm thấy ta đã không xứng với bạn hổ." "Đi Mỹ quốc? Chuyện gì xảy ra?" Lý Tịnh bận bịu truy hỏi. Chờ Kỳ An nói rõ ràng trải qua, "Tuần sau năm muốn cơi gấu mèo truyền cơ đi Mỹ quốc." Lý Tịnh kiềm chế lại khóe miệng ý cười, hướng nói: "Cái kia vừa vặn, tuần sau năm ta bội bạn đi." ta lớn như vậy còn không từng ra quốc đây. Lãnh khóc tiểu thư VSC hoạt bát thiếu gia. Kỳ An, không thành vấn đề, ngày mai ngươi cùng ta trước tiên đi đem bản hồ hộ chiếu làm, chỉ cần ngươi có thể mời đến, đến giả, tuần sau năm cùng đi. Đương nhiên chỉ nói là cười, một tháng giả, Lý Tịnh ít nói đến tập hợp 2 3 năm, chẳng kỳ An một chút, chưa mai mình tới nhà ga tìm đến ta. Kỳ An cười gật đầu, sau đó nói, "Ta, Tạ, hiện tại theo ta ra ngoài một chuyến." "Làm gì?" "Ta thường trước đây." Lý Tịnh nói. Kỳ An khiên quá trên tay nàng âu đệ, "Theo ta ra ngoài đi một chuyến, ở ngay gần, cũng là chấp hành công vụ." Âu Đệ đã theo Kỳ An chạy, Lý Tịnh trừng mắt về phía Kỳ An, sau đó bất đắc dĩ, đối với tiểu Cố nói: "Ngươi trước tiên giúp ta nhìn giờ, ta lập tức trở về." "Tiểu Cố, ngươi đi làm, ngược lại cũng không có việc gì." Thu phiếu phòng khách ở ngoài, Lý Tịnh đuổi theo, nói: "Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?" "Kỳ An, ta, nhà ga phụ cận tiểu Châu ngươi có thể bắt chứ?" "Lý Tịnh, đương nhiên có thể bắt." "Kỳ An, ta mới vừa điện thoại di động bị người thuận, ta đi tìm điện thoại di động, tả đi bắt tiểu đầu, ta cho ngươi tăng cường công trận đây." Điện thoại di động bị trộm. Lúc nào? Liền vừa nãy lúc tiến vào. Nhiều người như vậy muốn làm sao tìm được?" Lý Tịnh nói. Kỳ An chỉ tay bàn hổ, tiểu bàn tử gấu mèo đều có thể lần theo, tìm bộ điện thoại di động còn không đơn giản. Người xem, nó tìm tới mùi nguyên." Nói, Kỳ An lặng yên run lên dẫn dắt thẳng, bàn hổ, "Ừm," hạ thấp đầu hướng về trước hiếu đi. Kỳ An mang Lý Tịnh trở lại lúc trước bị đứa nhỏ ôm chân địa phương, chính hắn vị ngân làm sao có khả năng không quen biết. Quyết định trung niên tóc hối của nam biến mất phương hướng, khiến cậu đi đến. Sau đó không lâu, hai người đi tới nhà ga cư dân phụ cận, ở một nhà cộng sân khẩu dừng lại, Kỳ An nói, "Bản nói liền ở ngay đây diện." cạch cạch cạch kỳ an dùng sức niệm môn. Chương 68, nhà ga phong vân 2. Cái gọi là hành gia, chuyên nghiệp trình độ thường thường có thể làm thành một ít người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cơ cờ cờ, lại muốn bắt đầu đào hầm. Trước đây không lâu, tóc hối cua nam mang đứa nhỏ về nhà, mở cửa sau khi tiến vào, lách trên tay điện thoại gì động nói, "Quế Thẩm, ta ngày hôm nay nhiệm vụ xong xong rồi." Thùng nước eo bác gái ăn mặc tạp dề tay cầm hoa sạn đi ra bên cạnh làm nhà bếp dùng căn phòng nhỏ, nhà ga nói, "Tam Nhi đã về rồi." "Được, cơm tối gần như được rồi, ăn xong còn có thể đi ra ngoài tìm chút kinh doanh." Tam Nhi gật đầu. Đẩy một cái bên người khoảng chừng 10 tuổi ra mặt đứa nhỏ, mau vào đi ăn cơm, ăn no mới có sức lực làm việc. Đứa nhỏ đi vào nhà chính, Tam Nhi đợi tới. Nhà chính bên trong, trên bàn ăn còn ngồi 4 đứa bé, Tam Nhi sau khi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra thưởng thức. Chỉ chút lát, Quế Thẩm bưng tung bay nhiệt khí cơm nước đi tới, ở trên bàn để tốt, cho 5 đứa bé một người thịnh trên một bát cơm. Bốn cái đứa nhỏ không thể chờ đợi được nữa cầm lấy chiếc đũa giáp hướng về bàn ăn mùi cá tí kia, có lẽ là đói bụng, miệng lớn hướng về trong miệng bát cơm. Một cái khác ước chừng 7, 8 tuổi đứa nhỏ, ta không ăn cơm, ta phải về nhà. Mau ăn Không phải vậy, qua ngươi tiến vào phòng gian nhỏ." Quế Thẩm hung nói. Đứa nhỏ mơn khóc, Quế Thẩm chứng mắt giương tay, đứa nhỏ rụt lại cái cổ, đem nước mắt biệt về. "Yêu, mới ra quả táo, Tam ca phát tài rồi." Một mặt mục đoan chính nữ nhân bưng tới một bàn cà kho, nhìn thấy Tam Nhi trên tay điện thoại di động, ánh mắt sáng lên nói rằng. "Tam Nhi giá giá điện thoại di động." Hướng nữ nhân nói, "Muốn." Bên ngoài đoan chính nữ nhân mị lên quả thực muốn đòi mạng, nữ nhân rất có ánh mắt, hướng về Tam Nhi trong lồng ngực ngồi xuống, hai tay hoàn trên cổ hắn, "Tam ca nhân gia đương nhiên muốn." Cạch kia Tam Nhi cũng mặc kệ có hài Tử ở đây, tay bắt đầu hạnh kiểm xấu, buổi tối tới Tạ ta Úc, Tam ca thoải mái, sáng sớm ngày mai điện thoại di động chính là ngươi. Tam ca, ngươi chẳng ghét. Cạch cạch cạch bên ngoài đột nhiên nhớ tới mảnh liệt tiếng gõ cửa, nữ nhân kinh hãi, một thoáng tử Tam Nhi trong lòng ngực nhảy lên. Tam Nhi cùng Quế Thẩm căng thẳng đối diện, Quế Thẩm ánh mắt ra hiệu năm đứa bé, nói, A Tuệ, dẫn bọn họ đi buồng trong, coi chừng. A Tuệ gật đầu. Thúc năm cái đứa nhỏ đi vào trong, không quên quay đầu lại đem trên bàn bát ăn cơm lấy đi. Kỳ An cạch, cạch cạch đập nửa ngày muôn không ai lại, Lý Tịnh, bên trong khả năng không ai đi. Khẳng định có người. Hắn điện thoại di động vị ngân đi vào liền không đi ra, quá nửa lắng nghe thấy cô ý không ra, kỳ an kế tục nện. Cạch cạch cạch cạch cạch. Tay nện đau kỳ an đổi chân đá, một hồi lâu, bên trong rốt cục vang lên bác gái đáp lại, ai vậy? Quét hoàng đánh phi, chớ chọ của ngạo nam tiểu thư. Kỳ an cùng Lý Tịnh hai người ai cũng không lên tiếng, Lý Tịnh đem Kỳ An kéo dài tới trên cửa mắt mẹo không nhìn thấy địa phương, giữa lưng bên tường, nện môn thanh vẫn còn tiếp tục. Đến rồi đến rồi, đừng gõ. Bác gái quát. Cửa lớn khích mở một cái khe, bác gái thân thể núp ở bên trong, thò đầu ra, nhìn thấy Lý Tịnh chế phục trên người, Ánh mắt đột nhiên căng thẳng, rất nhanh thu lại, cười nói: "Các ngươi tìm ai? Có chuyện gì không?" Kỳ An một cái chân chặn lại môn duyên, Lý Tịnh tiến lên phía trước nói: Kinh tra, có một bộ bị trộm điện thoại di động vị trí ở các ngươi này, điện thoại di động bị trộm không vượt quá một giờ, chúng ta cố ý dẫn theo lục soát cảnh huyện lại đây, xin phối hợp cảnh sát tiếp thu điều tra." Tình huống bình thường, nhà mình chắc chắn sẽ không đồng ý người khác xâm loạn, vốn hồ chỉ đến rồi Lý Tịnh một người cảnh sát, trên tay cũng không đưa ra lục soát lệnh, Kỳ An đã chuẩn bị kỹ càng để bản hộ mạnh mẽ xông vào. Bản hộ tức là cảnh huyện, lại không phải cảnh huyện, vì lẽ đó có một số việc chỉ có nó có thể làm. Quả nhiên, bác gái thể tốt phủ nhận nói, không thể nói mọi nhà, nhà ta làm sao có khả năng có bị giấu nề kỵ. Phạm là muốn dạng chứng cứ. Còn có trong TV nói, lục soát phải có lục soát lệnh, các người đây. Xem ra chính là một cái rất phổ thông hàng xóm bác gái, Lý Tịnh tiếp tục nói, trên tay ta có thiết thực chứng cứ chứng minh điện thoại di động liền ở ngay đây, ta có thể hiện tại liền thông báo đồng sự xin lục soát lệnh. Bất quá đến thời điểm ta đồng sự lại đây, nhà ngươi ngoài cửa động tĩnh liền không nhỏ, a cũng không muốn biết khó nhìn như vậy chứ. Hy vọng ngươi có thể phối hợp cảnh sát tiếp thu điều tra. Kỳ An đá dưới bản hộ cái Mông, tiểu bản tử quay đầu lại Kỳ An ánh mắt giá hiệu nó từ trong khe cửa trên vào. Bàn Hổ nghe theo, dơ lên cái mông, có thể lúc này bác gái chủ động mở cửa ra. Kỳ An trước mắt, như thế thông tình đạt lý dễ nói chuyện bác gái hắn lần thứ nhất thấy. Cửa lớn mở ra, cơn nước hương vị từ nhà chính bay ra. Kỳ An liền thấy tóc hối của nam đứng ở trong sân, điện thoại di động vị ngân tự hắn trong túi tiền giật tán. Người nào đó dưới sự sai sử, Âu Đệ bàn hổ cùng tiến lên trước, Âu Đệ ở người kia trước mặt một bát, bàn hổ thì lại hướng tóc hối của nam hung ác gọi, lưng trồng lưng trồng ngơ giờ Lý Tình nói, điện thoại di động liền ở trên người hắn. Tô Hối của nam phản ứng lại trước, bác gái trước một bước xuống lên, từ hắn trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, lập tức hẳn cả giọng gào to, thật là ngươi trộm nhân ra điện thoại di động. Ngươi còn muốn mà sao? Ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi lôi kéo lớn, ngươi du thủ du thực ta cũng không nói ngươi cái gì, có thể ngươi hiện tại lại còn học được trâu đồ vật. Cảnh sát đều tìm tới môn đến rồi. Ta không biết xấu hổ ta còn muốn, ta ngày hôm nay đánh chết ngươi. Bác gái lòng bàn tay đồ đập xuống hướng tóc Hối của nam diện mạo, trên lưng bắt chuyện quá khứ, duyên phận vừa tới. Lúc này, trong, A Tuệ nghiêng lỗ tai nghe trộm tình bên ngoài, nghe được cảnh sát đến rồi. Trên mặt xuất hiện hoảng loạn, mà nghe được cảnh sát đến rồi, năm đứa bé bên trong, cái thứ 7, 8 tuổi không chịu ăn cơm Nam Hải muốn hướng phía ngoài chạy đi, bị 10 tuổi Nam Hải lôi ra, thấp giọng lắc đầu nói, vô dụng, ta đã sớm từng thử, đến thời điểm lại cũng bị nhốt phòng tối. Bé trai tựa hồ từ bỏ dự định, mấy phút sau, sân chàng trai không chú ý, A Tuệ lại vừa vận tâm hoảng ý loạn thời điểm, một thoáng lưu đi ra ngoài. A Tuệ vội vàng đuổi tới. Mà bên ngoài, bác gái đầy trời vung vẩy lòng bàn tay bị Lý lại, vẫn tứ tâm tình động. Lý Tịnh lấy ra bên hông con tay, chuyển hướng tóc hối của nam, hai tay ôm ở sau gái để với ta bên trong tiếp thu điều tra. Tóc hối cua nam không lúc đích, bác gái vừa giận, đi tới chính là một cái bật hai, làm sao? Ngươi còn chết cũng không hối cải. Thành thật cùng cảnh sát đến đồn công an, đem ngươi giấu nghề kỵ sự tỉnh rõ ràng mười mười bản giao rõ ràng. Sau đó muốn còn dám thâu đồ vật, xem ta không gọi cả đánh gãy chân của ngươi. Vốn còn muốn nói chuyện tóc hối cua nam bế khẩn miệng, hai tay ôm ở sau gáy, bị Lý Tịnh cùng lại. Nhà chính bên trong đột nhiên truyền ra hài tử âm thanh, ngươi đừng tới đây. Thả ra ta. Nhà chính cửa, bé trai bị một nữ nhân kéo, liên tục ré Nữ nhân tả loạn nói: Tiểu tổ tông của ta, muốn ngươi ăn một bữa cơm làm sao liền như thế khó đây? Ta không ăn cơm, ta phải về. A. Nữ nhân che bé trai miệng, ôm lấy, nhìn ra phía ngoài, cau mày ân cần nói, đại ca, ngươi. Bác gái lên tiếng nói, bên ngoài sự không cần ngươi quan tâm, còn không mau dẫn hắn đi vào. Nữ nhân gật đầu, ôm lấy vặn vẹo rẽ rữa bé trai vào nhà. Kỳ An Nghi hoặc nhìn lại, cảm thấy bé trai có chút quen mặt, rồi lại không nhớ ra được ở đâu gặp. Bác gái tầng tầng thở dài, ai. Nhi tử phàm phác, ngoại tôn lại không nghe lời, mạng của ta làm sao như thế khổ đây? Trong phòng tung bay ra cơm nước hương vị, bác gái biểu hiện ra một thân chính khí, thêm nữa hầu hạ gấu con ăn cơm xác thực không dễ dàng, Lý Tịnh không có hỏi tới, Kỳ ăn cũng đem vừa nãy nghi hoặc thả xuống. Cùng chặt tóc Hối Qua Nam mang ra môn, bác gái truy hỏi, muốn dẫn hắn đi đâu cái đồn công an? Lý Tịnh, liền phụ cận nhà ga đồn công an. Bác gái gật đầu, "Được, ta gọi điện thoại gọi trong nhà lão nhị trở về, cùng đi nhìn hắn." Chương 69, bàn hổ e ngại, "Xin đừng nên đem lửa bán đứa nhỏ coi như này bộ phận cố sự đầu mối chính, gia vị mà tôi, bắt nguồn từ menh sủng, rốt cục menh sủng." Tóc Hối Qua Nam hai tay cong khảo đi ở phía trước. Lý Tịnh không áp hắn, mặt sau có Âu đệ cùng bản hộ theo, muốn chạy. Ha ha, anh em, có yên sao? Cho ta giờ một cái." Tam Nhi quay đầu lại nói. Kỳ An cười, cái tên này tâm rất lớn, bị tóm còn một điểm không lo lắng. Lý Tịnh đẩy tóc Hối Qua Nam một cái, "Đi mau, ít nói nhảm." Tóc Hối Qua Nam quay đầu lại hướng Lý Tịnh cười lạnh một tiếng. Nhà chính bên trong, Quế Thẩm cao mày nghe bên thai điện thoại di động, liền bắt mấy lần đều là bận bịu âm. "A Tuệ, còn không liên lạc được Ka Ka. Làm sao bây giờ?" Quế Thẩm suy nghĩ chốc lát, "Đi, chỗ này không thể lại đợi. Nhanh đi thu dọn đồ đạc." mang tới 5 đứa bé đi lão hứa cái kia. A Tuệ, cái khác bốn đứa bé còn nói được, có thể mới tới cái kia, vạn dọc theo đường đi ồn ào lên, ta sợ sẽ gây phiền toái. Quế Thẩm, dỗ hắn thuốc ngủ thủy, ta đi tìm xe. Buổi tối Kỳ An cùng Lý Tịnh ăn cơm tối xong, hẹn cẩn thận chưa mai ở sùng vật quản lý nhìn thấy diện, từng người về nhà. Kỳ An cởi tiểu điện lửa, đi tới đao cũ xưởng. Theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Buổi tối 7 giờ 15, Kỳ An mở cửa đi vào, trong phòng truyền đến thần tượng đoàn tiếng ca. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy ca nghe tới cũng khá, biết hồn ngã là cỏ bốn lá, Kỳ An cởi giường dưới mi đem tiểu điện lừa đỉnh đến góc, mang bản hồ đi vào. Tiểu ca đến rồi. Hồ Ngà kinh hỉ đứng lên, mà cũng đứng lên còn có Hảo Hán Tử, tùng tung tung chạy tới, lâm lâm liệt liệt một cái tát hô đến Kỳ An trên lưng biểu thị hữu hảo, tiếng nói vang dội nói, "Tiểu ca, Hồ Ngà không nói, ta còn không biết nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy, thú vương nhi. "Ê, quanh năm luyện tập tennis, tố chất thân thể lại thiên phú dị bẩm, Hảo Hán Tử lực tay không phải lớn một cách bình thường, một cái tát lại đây, suýt chút nữa không đem Kỳ An mới vừa ăn trễ cơm đánh ra đến, trên lưng đau rát, phun ra một cái hư khí." "Tiểu ca mau cùng ta hợp cái ảnh, ta cũng coi như nhận thức một cái vong đỏ." Trang dính lấy điện thoại di động ra, đem mặt tiến đến nghe răng trận mắt đau tê tức giận kỳ an bên cạnh, răng rắc, nhấn điện thoại di động mà trợp. Đồ không lấy chồng, sư chi quá. Sau đó, hảo hán tử đem đầu mâu nhắm ngay trên đất bản hổ, tiểu bàn tử ngươi cũng thật là lợi hại, lại sẽ tìm cuộc vượt. Đến, để thần tiên tỷ tỷ thân một mình ngươi. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, dám cùng hột đỉnh nư nhai răng, trải qua 300 cân đại lận rừng, bạn tốt trải rộng đỉnh chuối thực vật bản hổ trong mắt xuất hiện e ngại vẻ mặt, trên đầu chấm đỏ nhỏ nhắm gì? Hỉ, ai, nộ, sợ phân biệt đối ứng tâm tình tọa độ, trên, dưới, hữu Trang Dĩnh Com Lưng ôm hướng về Bản Hổ, luôn luôn người ngoài nhiệt tình tiểu Bản Tử lần thứ nhất hiện ra trong cự, lui về phía sau đi. Hả? Tiểu Bản Tử không muốn thẹn tù mà, sắp tới tỉ tỉ trong bắt đến. Go. Bản Hổ sợ hãi vẻ một tiếng, xoay người chạy trốn. Tung tung tung. Trang Dĩnh ha ha đuổi theo. Có một câu nói một câu, người bình thường khẳng định là không đổi kịp Bản Hổ, có thể vừa đến sân sân bãi có hạ, thứ hai hảo hán tử cũng tuyệt không phải người bình thường, chỉ chốc lát, Bản Hổ bị bức ép ở góc, trời cao không đường, xuống đất không cửa, nó ủ phát sinh một tiếng trầm thấp a Hướng về trên đất một bát, mặt chó. Được đèn bù mong muốn hảo hán tử hê hề cười ôm lấy bản hộ, hướng về nó đánh trên mặt tự thân đi. Bình thường đều là kỳ An né tránh, mà lần này, bản hộ ngước cổ lên, trung quanh tránh né hơn ngôi. "Tiểu ca, nhà ngươi cầu tử lại nhuyễn vừa đang yêu, chính là một cái khuyết điểm, quá thẹn thùng." Trang Dĩnh ôm đến bàn hổ, đem nó phóng tới kỳ An thân bờ. Kỷ An gật đầu nói, "Đúng, bàn hổ quá hướng nội." Hắn ngồi xuống xuống, dùng sức dùng mò đầu rết đem tiểu bàn tử chấm đỏ nhỏ vào tới. Hảo hán tử cũng không có ngược đãi bản hổ, chỉ là không biết tại sao, bản đặc biệt sợ nàng, đặc biệt là sợ sệt cùng với nàng thân cận. Hầu hé miệng mỉm cười. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai cái sâu sắc lún đồng tiền nhỏ. Kỳ An đứng lên, "Ăn cơm tối trưa." Hồ Nga ngoan ngoãn đáp, "Ừm, ăn." Ta cùng Trang Dĩnh vừa kêu thức ăn ngoài, vẫn là nàng phó tiền đây. "Tiểu ca ngày mai muốn đồng tới sao? Đến viên ta mời khách." "Này, tiểu ngả, ngươi đây liền khách khí, ngươi cái kia tiểu gà mổ thóc lượng cơm ăn căn bản ăn không được bao nhiêu, toàn tiến vào ta trong bụng." Kỳ An không nói thêm cái gì, các nàng chuyện Kỳ An không dính líu, chỉ nói, "Tiền nên dùng hay rủng, ngược lại là ngươi ca." Lại nói từ khi Hảo Hán tử cùng Hồ cái kia chàng tranh tài qua đi, Phát hiện cái này điệu điệu tiểu cô nương không chỉ có là nàng hiếm thấy đối thủ, hai người càng có tương đồng hứng thú ham muốn, sao vô cùng, Trang Dĩnh cũng là cỏ bố lá. Hai quả cổ bốn lá vừa gặp mà đã như quen, ban ngày vẫn lựa chung, đồng thời tán gẫu thần tượng đoàn bà con môn tin đồn thú vị, biết được hầu ngả ra chỉ có một mình nàng sau, Trang Dĩnh hận không thể đem giường đều chuyển tới. Nữ thần trói lọi Mỹ Lợi Kiên. Nơi này không có mẹ quản, tiếng nhạc muốn thả bao lớn thả bao lớn, kẻ nhạt khu cái chân cũng không ai sẽ nói nàng, Trang Dĩnh phát hiện đao cụ xưởng chính là nàng tha thiết ước mơ thả phi tự địa phương của ta. Kỳ An ở phòng làm việc bận việc đến 9 giờ bán. Cảm thấy hồ Ngạ cũng nên nghỉ ngơi liền cáo từ rời đi buổi tối 11 giờ nhiều ở vườn khu bia xưởng đi làm lô sư phụ cưới tiểu điện lừa về nhà bởi ở vườn khu lại là đêm khuya trên đường hiếm có xe cộ trải qua cưới cưới người trước mặt hành đạo trên quải hạ xuống một đám người đem lô sư phụ ngăn lại đều là người trẻ tuổi nhân thủ nhất theo một cái quản chế lo cụ nhập mùa thu tiết từng cái từng cái hoặc qua cánh tay hoặc xuyên áo lót liền vì là lộ ra trên người xâm thân chỉ lo người khác không biết bọn họ là làm gì đầu lính đại cao cái trên cánh tay xăm lên một con rồng người trẻ tuổi trong miệngêuên đang dứt khoát mở miệng muốn 2.000 đồng tiền Các ngươi dám chặn đường cấp đoạn? Cần cần khẩn khẩn ở nhà xưởng làm rồi nửa đời Lô sư phụ tức giận nói. Đại cao cái trong tay sáng lấp lóa lưỡi dao ở Lô sư phụ trước mắt thoảng qua, biểu thị không trả thù lao liền cho Lô sư phụ trên người mở hai đạo lỗ hồng. Lô sư phụ nhìn này còn khả năng tuổi còn không con trai của hắn đại người trẻ tuổi, trong lòng tức tức giận vừa sợ. Là một người phổ thông đi làm tộc, hắn rất khó tin tưởng ở sơn thành như vậy thành phố lớn có người dám đảm đương nhai chặn đường cấp đoạn, hưu tâm lôi kéo chân ga song tới, nhưng là, vạn nhất thật cho hắn một đao làm sao bây giờ? Trong nhà nhi tử tháng 11 phân liền muốn kết hôn, mua tân phòng đè yết hắn còn muốn đồng thời chia sẻ Lỗ sư phụ cắn răng không nói lời nào. Người đi đường cách đó không xa, đột nhiên có người hô: "Các ngươi làm gì? Có còn vương pháp hay không? Ta đã báo cảnh sát, không đi nữa bắt các ngươi đi bảo." Lô sư phụ vừa nghe có nhiệt tình của chúng, hơi hơi có giở sức lực, quát lớn nói: "Cảnh sát tới ngay, còn không đi." Đại cao cái, thích, cảnh sát. Sau lưng người trẻ tuổi vang lên cười vang. Đại cao cái nói: "Ta liền ở ngay đây chờ cảnh sát lại đây, ngươi nhìn bọn họ có dám hay không làm gì ta." Kiêu ngạo lớn lối như thế, Lỗ sư phụ khí cười: "Được, cái kia sẽ chờ ở đây, xem một hồi cảnh sát làm sao thu thập các ngươi." Khoảng chừng sau 10 phút, một xe cảnh sát yên tĩnh lái tới, từ chỗ tài xế ngồi đi vị kế tiếp một mình đến đây mặt trước quốc. Chương 70, ban hổ thuộc về, mỗi lần đào hầm luôn có như vậy như vậy chê trách, bởi vì cùng mấy người theo dự đoán động tác võ thuật không giống nhau. Không đáng kể, quen thuộc. Không lâu lắm, lô sư phụ trong lòng oa mát oa mát móc ra trên người chỉ có 600 đồng tiền, ở đại cao cái hung hăng trong tiếng cười, cưới lên tiểu điện lửa rời đi. Hết cách rồi, phổ thông đi làm tộc lô sư phụ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, ngày hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều là một nhóm. Mắt chữ quốc run lên trong tay sáu tấm lao nhân đầu, nói, ngày mai đều đến nhà ta đến lĩnh tiền, mỗi người 30. Nhiệt Tình quần chúng nhảy ra ôm quần nói, "Ca rồi, ca ca. Căn bản không có cái gì báo cảnh sát, cũng căn bản không có cái gì cảnh sát." Ca có được lông mày rậm mắt to, một thân thẳng tắp cao phảng cảnh vụ, lưng ngửa lên đến mức thẳng tắp, tuy rằng chưa từng đã từng đi lính, nhưng tốt nghiệp từ Hoa Quốc Giả Quan quân nghề nghiệp lừa rối học viện, chịu qua gần như hà khắc nghiêm ngặt huấn luyện, một thân quân nhân tác phòng, so với tiểu bình, ca còn nhỏ bên ca, đừng nói lỗ sư phụ bị lừa, lẫn tỉnh sông lớn huyền cùng ta cục đều cắm ở quá ca cùng sư phụ hắn một nhóm người trên tay. Ở đây chừng 10 cái người trẻ tuổi, mỗi người phân đến 30, liền một gói thuốc lá tiền, nhưng bọn họ kỳ thực cũng không làm cái gì, buổi tối sắp ngủ tiền để lưỡi dao ở trên đường chạm một hồi, thết to 2 tiếng làm giờ bụng lỏng, lập tức liền phải đi về ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, nên sửa xe sửa xe, nên chuyển gạch chuyển gạch. Đồng lộc tới tay, mọi người tản đi, ca ngồi trên xe cảnh sát, cùng khi đến như thế, tiến tính lái đi. Demquer, xe cảnh sát xử đến tây khu đường dài khách vận trạm vụ cận dân cư, ca xuống xe gọi cửa. Một hồi lâu không gặp quế thẩm đến mở cửa, hắn không phân đi về đến nhà cho điện thoại di động xuyên vào máy xác điện, nhìn thấy hai mươi mấy cái chưa kế đó điện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết chắc xảy ra vấn đề rồi. Mau mau trở về gọi, nghe Quế Thẩm nói Tam Nhi bị vô vào đi tới, ca trong lòng biết vấn đề lớn hơn, Tam Nhi một khi mở miệng, rút cây cải cũ mang giane, bọn họ này quần ở Sơn Thành kiếm sống quốc gia công chức nhân viên toàn cho hết chứng. Ca lập tức liên hệ chính mình thượng cấp, hắn đại tá sư phụ. Truyền ban ngày buổi trưa 11 giờ 15, Kỳ An cùng Lý Tịnh ở Sơn Thành vật quản lý chạm mặt, cùng đi nhập cho bản hồ làm hộ chiếu. Sếp Hàn thì, hai người tán gẫu nổi lên ngày hôm qua tóc hối của nam Lý Tịnh nói tóc hối qua nam một cho tới hôm nay một câu nói cũng không bằng rào, hơn nữa thái độ vô cùng càng rỡ, đói bụng muốn ăn, thẻ nhặt muốn nghiền đánh, còn tuyên bố qua không được hai ngày hắn liền có thể đi ra ngoài. Vợ trước thật mất miệng, thủ tịch, đừng nghịch. Kỳ An, cái tên này như thế nào? Hắn từ đâu tới sức lực? Lý Tịnh, ai biết được. Ngược lại lần này chứng cứ xác thực, người ta cũng hoạch, hắn không thể ra đi. Phía trước đội ngũ còn có 4, 5 người, hai người lại đem câu chuyện chuyển tới Âu đệ trên người. Âu đệ chính đang trưởng thành phát đỉnh cao kỳ, thể trạng toan đến rất nhanh, nhìn sang đã cùng một vị khác mang khuyến cảnh viên tiểu cố báo đen không khác nhau chút nào, áo lót nhỏ một xuyên, ngồi xổm ở an kiệt khẩu, xem ra uy phong lẫm lẫm. Hiện nay Âu Đệ đang tiếp thu chính khẩn siêu độc huấn luyện, bản thân tốt đẹp hệ thống, lại thêm hoàng mụ mụ thỉnh thoảng hỗ trợ mở cái tiểu táo, tiến độ rất nhanh, có thể nó cảnh khuyến tên gọi phía trước đến nay còn mang theo kiến tập hai chữ, muốn đến cuối năm thông qua sát hoạch mới có thể lấy xuống. Dựa theo hiện tại huấn luyện tiến độ, Lý Tịnh cảm thấy Âu Đệ thông qua sát hạch nên vấn đề không lớn. Nhưng việc quan hệ sau đó có thể hay không cùng Âu Đệ đồng thời đi trung công xuống, đang không có chính thức thông qua sát trước, Lý Tịnh chung quy trong lòng lo sợ. Đối với cái này Kỳ An cũng không có cách nào, Lý Tịnh tra hắn cũng không cho thương lượng cửa sau, Kỳ An có thể làm sao? Chỉ chốc lát, súng vật làm chứng trước cửa sổ đến phiên bản hổ, Kỳ An cùng Lý Tịnh đem quần khiển vắc xin phòng bệnh dịch ngựa chứng minh, khỏe mạnh kiểm dịch, cầu chứng chờ văn kiện toàn bộ đưa trước, nhưng ở điền súng vật chủ nhân tên thời điểm xảy ra vấn đề. Mang bản hổ cùng đi Mỹ quốc chính là Kỳ An, có thể súng vật hộ chiếu trên chủ nhân tên là Lý Tịnh, ở địa phương qua kiệp thì nhất định sẽ gây nên phi phức. Làm sao bây giờ? Kỳ An luống cuống Lý Tịnh suy nghĩ một chút, sảng khoái đối với trước cửa sổ nhân viên nói lại muốn làm một phần sủng vật cho làm con nuôi thủ tục, đem sùng vật chủ nhân tên đổi thành Kỳ An. Kỳ An lô mãng một hồi, nói: tả, chuyện này, cái gì này cái kia, tiểu bàn tử theo ngươi so với theo ta được, lúc này mới mấy tháng, nó fence đều có. Hơn nữa ta bình thường được với ban, cũng có âu đệ muốn chăm sóc, không thể giống như ngươi cả ngày đều có thời gian buổi tiếp nó. Được rồi, nhanh ký tên đi, chủ nhân là ngươi là ta có khác nhau sao? Ta nghĩ xem nó ngươi sẽ không cho." Kỳ An nhìn về phía Lý Tịnh, một thoáng vung lên khuôn mặt tươi cười ở cho làm con nuôi thủ tục trên ký xuống tên của chính mình từ hôm nay trở đi trên nguyên tắc tới nói kỳ An chính thức thành bản hồ chủ nhân cho tới Lý Tịnh nơi đó kỳ An nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường tinh tế truy đổi ban hồ sự tình quyết định chuyển sángông trên trong rừng từ trúc kỳ An trước sau không thể cho mèo được nghĩ ra một cái thật tên mai đến tận hắn nhìn thấy cha kỳ thiên hạo cho mèo được làm hồ sơ kỳ An đến Sơn thành trước đây tính cả đại vũ mấy đứa trẻ căn cứ tổng cộng vừa vạn 400 con gấu mèo sau đó thêm vào vừa ra đời hoa hoa đại thể hoa hoa hay thể cùng với duy mật đến thiên mèo được Thành căn cứ đệ 44 con gấu mèo, đánh số cũng là 404, kết quả là Kỳ An quyết định mèo được tên liền gọi 404. 404 say sưa ngon lành gặm Kỳ An mỗi ngày đưa đi hoa quả, từ khi Kỳ An giả tính đẳng cấp lên tới LV4 sau, động vật trên đầu ngoại trừ hi hữu đẳng cấp, tâm tình tọa độ, thân thể trạng thái, thân mật độ, phục tùng độ bên ngoài, lại thêm một người thiên phú đẳng cấp. Thiên phú này đẳng cấp trực tiếp tác dụng với phục tùng độ, chia làm hạ, trùng, thượng, chắc việc, Kỳ An giả tính đẳng cấp đạt đến LV4, trước hắn đối với vật, đặc biệt là đẳng cấp cao giả thu phục tùng độ bó tay toàn tập vấn đề rốt cục giải quyết. Bỏ ra mấy ngày đưa lên phụ thực thời gian, Kỳ An rốt cục giao nhau 404 vỗ tay động tác. Xem nó gần như ăn xong phụ thực, Kỳ An giơ tay lên nói, "404, dài hiểm." 404 một con hùng trưởng nắm cả rốt, một con khác hùng trưởng mở ra, chủ động cùng Kỳ An đánh giới trưởng. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống, phục tùng độ nhiệm vụ huấn luyện hoàn thành, 404 đối với ký chủ phục tùng độ 2. Bởi ngày hôm nay là cuối tuần, trong vườn thú người ta tập nộp, đâu đâu cũng có du khách. Kỳ An hầu hạ xong 404 sau, không có lời biếng, mang theo bản hộ, cầm lái xe tuần tra ở trong vườn thú dò xét. Thời gian tới gần buổi trưa, nửa cái vườn thú truyền xong, xe tuần tra mau trở lại cửa chính phòng an ninh, Kỳ An chợt nghe trong phòng an ninh vang lên nữ nhân gào cấp thành. Hiếu Kỳ đi vào, một trung niên nữ nhân thần trí hỗn loạn, tinh thần rõ ràng không bình thường nói: "Ngươi có nhìn thấy hay không con trai của ta?" "Con trai của ta không gặp." "Van cầu ngươi nói cho ta, hắn ở các ngươi nơi này, van cầu ngươi." Lưu Nhiên xem nữ nhân đáng thương, hảo luôn hảo mưu nói: "Cùng ngươi đã nói không có, con trai của ngươi không ở Vân thú. Từ lần trước sau khi, các ngươi liền chưa từng tới Vân con trai của ngươi làm sao có khả năng ở này?" Mà mới vừa vào cửa Kỳ An đột nhiên một cái giật mình. Ánh mắt đột nhiên thận, hắn nhớ tới ngày hôm trước ở khách vận nhà ga phụ cận dân cư bên trong nhìn thấy thuộc đứa nhỏ là ai rồi. Cái kia nhà hồ điệp cùng mụ mụ đi tán gấu con. Chương 71, Hàn giả. Kỳ An lui về phòng an ninh ở ngoài, hắn không dám cho đã khóc thủng con mắt, trách cổ họng trung niên nữ nhân bất cứ hy vọng nào. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Kỳ An này mới phản ứng được ngày hôm trước bác gái làm sao sẽ khắc thường như vậy, chủ động đem tóc hối qua nam cho bán. Dấu nghề kỵ chết no tiến vào một năm rưỡi nữa, thông thường là tạm giam phạt tiền, nếu như lừa bán đứa nhỏ bị phát hiện, 5 năm cắt bước, ba cái trở lên đứa nhỏ ít nhất 10 năm. Hắn đột nhiên phát hiện, hiện tại bác gái mỗi một người đều thật là lợi hại, Hoàng Mụ Mụ là nhân vật hung ác, đại mụ kia đồng dạng quyết định thật nhanh, hào không hàm hồ. Khẩn đó lấy, Kỳ An một nệ chân, thầm nói, hỏng rồi. Bác gái đem tóc hối của nam bán, nàng làm sao có khả năng còn ở lại cái kia nơi dân cư. Lúc này, nữ nhân đi ra, một bộ ai lớn lao với tâm tử biểu hiện, sắp chết di động giống như ra vườn thú cửa lớn. Nghĩ đến cũng là, khi mẹ không còn hài tử, không phải là muốn các nàng mẹ sao? Ở rừng sâu núi thẳm bên trong, Kỳ An có thể lấy đại vương tự sưng, nhưng ở trong thành thị, đụng tới sự tình vẫn phải là tìm cảnh sát thúc thúc. Cho nữ nhân đi rồi, Kỳ An từ bản hổ áo lót bên trong móc ra yên, tiến vào phòng an ninh, cho lưu Nhiên đưa lên, "Lưu thuốc, có thể hay không đem ngày đó hài tử quản chế video điều đi ra cho ta?" Kỳ An hiện tại là vườn thú người Tân Phúc, lưu Nhiên nhận lấy điếu thuốc, nói, chuyện một câu nói, "Bất quá người muốn quản chế video làm gì?" Kỳ An ra hiệu một thoáng bản hổ, "Tiểu bàn tử không phải cảnh quyền sao? Ta cầm hài tử bức ảnh đi cục thành phố tìm người hỏi một chút." Lưu Nhiên cười khẽ, cho rằng trẻ con miệng còn hôi sữa muốn anh hùng, hài tử không gặp, mẫu thân làm sao có khả năng không báo cảnh sát, còn dùng Kỳ An đi hỏi. Nhưng hắn không nói thêm cái gì, hắn cũng trẻ con miệng còn hơi xưa quá, vừa hốt thuốc, vừa điều ra quản chế video chuyển cho Kỳ An. Nhìn xuống video, phát hiện ở hồ điệp quấn vào miệng một chỗ quản chế đập xuống gấu con rõ ràng diện mạo, Kỳ An hướng lưu nhiên nói cảm ơn, đi ra, ngồi trên xe tuần tra lái về căn cứ. Hiện tại vẫn chưa tới buổi sáng 11 giờ, nói không chắc không dùng tới suy nghĩ, Kỳ An cưới lên tiểu điện lửa cùng bản hộ cùng đi tìm lý Tịnh. Hắn tiện đường trước tiên đi một chuyến dân cư, ở cửa vừa nhìn, chỉ có còn sót lại vài sợi hầu như không nhìn thấy vị ngân, chí ít 2 ngày không có ai ra vào quá này phiến cửa lớn, người quả nhưng đã chạy. Người vị ngân so với hoang dại động vật muốn nhạt rất nhiều, nhiều nhất 3 ngày liền hoàn toàn biến mất, mà động vật bình thường có thể duy trì 4 đến 6 ngày. Nếu như nhấc chân từng làm đánh dấu thì lại có thể kiên trì 1 tuần trở lên. Nhìn thấy mùi vị thiếu nữ, ở trong thành thị kém xa ở dã ngoại dùng tốt. Trong thành thị người đến người đi ngựa xe như nước, không có mùi nguyên so sánh, Kỳ An rất khó tìm chuẩn hôn độn Dan sen. Lại màu sắc gần gũi vị ngân. Ngày đó ở vườn thú, bởi vì không phải cuối tuần, người không tính quá nhiều, Kỳ An mới có thể giúp gấu con tìm tới mụ mụ. Vậy vậy, hiện tại Kỳ An muốn dùng thông dụng kỹ năng lần theo đến bác gái đã không thể Trước mắt đầu mối duy nhất chỉ có bị nhốt lại tóc hối của Nam. Bất quá cái kia tóc hối của Nam làm sao liền cam tâm tình nguyện bị bác gái bán đây? Kỳ An nói thầm một câu, chuyển hướng phụ cận đường dài khách vận nhà ga. Nhìn thấy Kỳ An lại tìm tới, Lý Tịnh hỏi, "Làm sao? Có việc?" Ngày hôm nay Kỳ An không tâm tình đùa giỡn, đem Lý Tịnh gọi qua một bên, mở ra điện thoại di động, video hình ảnh ngắt quáng ở gấu con rõ ràng diễn mạo, hắn hỏi, tả, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này theo chúng ta ngày hôm trước nhìn thấy cái kia không chịu ăn cơm đứa nhỏ như không giống?" Lý Tịnh nhìn kỹ lại, nói, "Là khá giống đây, chỉ là lúc đó ta không quá thấy rõ." Kỳ An so với gia tài kỵ, lần trước đứa nhỏ này ở vườn thú lạc đường quá, ta mang theo hắn tìm tới gia trưởng. Ngày hôm trước nhìn thấy đứa nhỏ thời điểm ta liền cảm thấy quen mặt, nhất thời không nhớ tới là ai. Ngày hôm nay hắn mụ mụ lại tìm tới vườn thú đến, nói hải tử mất tích không gặp. "Còn có, ngươi không cảm thấy ngày hôm trước cái kêu bác gái không đúng sao?" Tuy nói tạ là cảnh sát, nhưng nàng cũng quá phối hợp chủ động giờ. Ta mới vừa lại đi tới thư dân cư, nơi đó không có một người. Lý tỉnh nghĩ đến chốc lát, khẩn lên trán, "Ngươi là nói?" Một cái trùng hợp khả năng thực sự là hợp, nhưng bác gái dị thường hành vi, dân cư người không nhà trống. Tướng Mạo tương tự hài Tử lại vừa vẫn mất tích, trùng hợp như vậy nhiều tụ lại cùng nhau, vậy thì khẳng định có kỳ lạ. Kỳ An nói, hiện tại chỉ có hỏi tóc hối của Nam. Chờ hắn nói xong, Lý Tịnh lập tức quay đầu nói, "Tiểu Cố, ta có việc gấp phải về cục thành phố, nơi này phiền phức ngươi." Không chờ Tiểu Cố trả lời, Lý Tịnh mang tới ô đệ, kéo Kỳ An hướng phía ngoài chạy đi. Xe cảnh sát mở hướng về cục thành phố, sau đó thẳng đến lao lý văn phòng. Theo đạo lý tới nói, Lý Tịnh này thuộc về vượt cấp đăng báo, là trái với chính tự, nàng hẳn là trước tiên báo cáo cho đồn công an trực thuộc lãnh đạo có thể tình huống dưới mắt, lý Tịnh trái với một thoáng trình tự đại khái không ai kế toán so sánh. Lý Chấn động Sơn nghe con gái nói xong, hỏi: "Vậy ngươi hiện đang nhớ ta làm thế nào?" Tận Thế người giữ cửa. "Lý Tịnh, đem các mối quan nam nhắc tới cục thành phố đến thẩm vấn, chỉ có hắn biết tình huống cụ thể." Lao Lý dơ tay tuốt đem trên đầu lông mau lợn mau như thế ngạnh nàn thốn, suy nghĩ một hồi, hỏi: "Đứa nhỏ tên cứ gọi là gì?" Kỳ An có nghe nữ nhân gào khóc thì đã nói, trả lời: "Họ Chu, gọi Chu Tinh Ba." Lão Lý cầm điện thoại lên, không lâu, biết được mất tích hại đồng Chu Tinh Ba vụ án ngay khi cục thành phố là bán. Hắn hướng nữ như nói, chờ chút trở lại trước tiên hướng về sở trưởng các ngươi chủ động kiểm điểm, ta thông báo phòng hình sự trinh sát phụ trách vụ án cảnh sát hình sự với các ngươi cùng đi bên trong đợi người. Lý Tịnh gật đầu. Sau đó, trước mặt đến hai vị trung niên mặt chữ quốc nói rõ ràng tình huống, hai chiếc xe cảnh sát lái về nhà ga đồn công an. Cùng lúc đó, một chiếc đường khác thương vụ đình đến nhà ga đồn công an ở ngoài, đi xuống bốn vị ăn mặc quân trang nam nhân, trong đó dáng người kiên cường, lông mày rậm mắt to ca cũng ở. Cái gọi là hài gia, chuyên nghiệp trình độ thường thường có thể làm thành một ít người thường nghị cũng không dám nghĩ tới sự tình, như xông đến đồn công an đến mò ra bản thân đồng bọn ốn người sở dĩ dám như thế cần rỡ, một mặt, bọn họ ở thủ trường giáo dục dưới, tiếp thu quá gần tự Hà Khắc huấn luyện, bình thường ăn ở cùng một chỗ, mô phỏng theo bộ đội hoàn toàn tương tự quân sự hóa quản lý, lẫn nhau trong lúc đó không xưng họ tên, lấy cấp trên cấp dưới quân chức xưng hô, thường thường học tập, ôn tập các loại thuật ngữ, điều lệnh, mà lại mỗi ngày liên tục cho mình tôi miên tẩy não, ta là một tên quân nhân, ta là một tên quân nhân. Đợi được lời nói dối đã lựa gạt chính mình, còn có người nào lựa gạt không được. Thứ hai, đám người kia tòng quân trang đến giấy chứng nhận lại tới để đi đồng bọn lãnh đầu văn kiện toàn bộ trải qua tỉ mỉ chế tác, hầu như cùng chính phẩm không khác. Quan trọng hơn chính là Chuyện giống vậy bọn họ mấy năm trước ở Lân tỉnh Sông lớn Huyền làm thành quá, tuy nói Sông lớn Huyền vị trí xa xôi, có thể dù sao cũng là Huyền cục, trước mắt bất quá chỉ là một cái đồn công an, sợ cái gì? Nên ngang sông vào sở trưởng văn phòng, trong bốn người quân hàm cao nhất thượng tá Bình chân như vậy không nói lời nào, hướng về trên ghế xạ lỏng một tòa, liền phụ trách sĩ diện. Hai vị dáng người kiên cường cảnh vệ viên hộ vệ quanh trường, không để cho người khác tiếp cận, cũng khống chế tình cảnh. Còn lại một tên trung tá ngữ khí cứng rắn, phái thiết quân nhân tác phòng, nói chuyện đều là dùng bụng dưới phát lực, gọi khẩu lệnh pha âm. Cơ chấp hành quân vụ, quát lớn những người khác lảng tránh, chỉ cùng sở trưởng giao thiệp. Bốn người phân công sáng tỏ, ngay ngắn rõ ràng, đưa ra giấy chứng nhận văn kiện lại không nhìn ra cái hở, sở trưởng lập tức thật bị bọn họ dọa dẫm. Sau đó, Lý Tịnh cùng hai vị cục thành phố cảnh sát hình sự đi vào, trong đó một vị họ Trần Trung niên cảnh sát hình sự ánh mắt nghi hoặc đánh giá một thoáng bốn người tướng mạo, tại Châu mắng: "À chim, tìm các ngươi 2 năm, không nghĩ tới ăn gan hùm mà báo, ngày hôm nay lại lừa gạt đến trong đồn công an đến rồi. Đều quá đến lúc đỡ, nhấn trụ này bốn cái hàng dạ." Chương 72, tập đầu, đường dài khách vận nhà ga đầu người dày đặc, người hơn nhiều. Lùng ta lung tung sự tình tự nhiên cũng nhiều, vì lẽ đó phụ trách duy trì trị an nhà ga đồn công an quy mô không nhỏ, dẫn cảnh thêm vào hiệp cảnh tổng cộng phải có hơn 70 người. Chốc lát trước, hai chiếc xe cảnh sát mở ra đồn công an. Bạn đi tới nơi này liền không kỳ an chuyện gì, có thể làm hắn đều làm, sau khi giao cho cảnh sát thúc thúc, Lý Tịnh nói đúng ngọ cùng nhau ăn cơm, Kỳ An sau khi xuống xe, không có đồng thời theo vào đi, chờ ở bên ngoài. Bàn hổ áo lóc nhỏ chỉ ở trong vườn thu xuyên, trên đường phố sau, để tránh phiền phức không yếu, Kỳ An cho nó thoát, dù sao buồn đột khi cảnh khiển thực sự có chút xạ. Ngoài cửa, khoảng cách Kỳ An không xa, Dừng một chiếc đường khác thương vụ, cửa sổ xe cầm lái, bên trong có cái ăn mặc thường phục, 50 đến tuổi phát tướng người trung niên đang hút thuốc lá, Kỳ An nhìn lướt qua, không yên tâm trên. Kỳ thực muốn Kỳ An nói, biện pháp tốt nhất là lập tức đem tóc hối của nam cho thả, sau đó một đường theo dõi quá khứ, chuẩn có thể tìm tới gấu con. Có thể cảnh sát này làm việc không thể giống như hắn tùy tính, muốn thế nào thì được thế đó. Đoàn công an ở ngoài chính là phố lớn, xe đến xe hướng về, hướng về đông không tới 200m còn có cái đèn xanh đèn đỏ. Chỉ chút lát, Kỳ An nghe đến chuông điện thoại di động, nhìn lại, đường khác thương vụ bên trong phát tướng người trung niên đối thủ Kỳ Hồ Nói cho bọn họ biết, các ngươi là công nhân, cảnh sát không có quyền bắt các ngươi, để bọn họ lập tức thả người. Cúp điện thoại, người trung niên biểu hiện căng thẳng xuống xe, mở cửa ngồi trên chỗ điều khiển, đường khắc thương vụ mới vừa khởi động, treo ở đầu xe đuôi xe biển số xe đột nhiên xoay chuyển, biến thành một cái tân bảng số xe. Kỳ An ngây người, còn có loại này thao tác. Trên đường nhiều xe, đường khắc thương vụ bỏ ra chút thời gian nhập vào đường xe chạy. Lúc này, trong đồn công an lao ra một đám người, trong đó một ít ra bên ngoài đuổi theo, hô, đỗ xe, không cho chạy, ngăn cản chiếc kia đường khác thương vụ. Khác một ít tắc khứ khởi động xe cảnh sát. Kỳ An không biết phát sinh cái gì nhìn thấy Lý Tịnh chạy ra hắn hỏi tả làm sao Lý Tịnh mới vừa bốn cái giả quân nhân mang theo banh đầu văn kiện nghị đến để đi tóc hối của Nam ngồi trước kia đừng khắp thương vụ đến bọn họ đầu mục liền ở trên xe kỳ An trước mắt làm như nghĩ đến cái gì đừng khắc thương vụ ở bận rộn mặt đường mở không nhanh có thể xe cảnh sát khởi động đồng dạng cần thời gian chờ xe cảnh sát mở ra cửa lớn đừng kh khác đã ở đèn xanh đèn đỏ nơi chuyển hướng tóc hối của Nam không thể nói bông liền bông nhưng nếu là đồng bọn đừng khác thương vụ lẽ ra có thể đưa đến tương đồng tác dụng vấn đề là muốn làm sao theo dõi chiếc xe kia Kỳ An tâm niệm đột một chuyện, mắt thấy 200m ở ngoài đường khắc thương vụ liền muốn biến mất ở đèn xanh đèn đỏ khẩu, một viên kim loại sắc nộ công đánh dấu cút máy đi tới. Ba chiếc xe cảnh sát ô rồi ô rồi sử dụng, hướng đường cờ gi ở hướng về đuổi theo, đồng thời có người cầm cảnh dụng ống nói điện thoại kêu gọi trên đường cảnh sát giao thông thiết thẻ giám giữ. Chỉ chốc lát, cửa đồn công an lại yên tĩnh lại, Lý Tỉnh nói, "Quên đi, chúng ta đi ăn cơm, ngược lại bốn cái giả quân người đã bắt được, luôn có thể thẩm ra giờ manh mối." Kỳ An gật đầu. Xe cảnh sát có thể đuổi theo đường khắp cố nhất được, giả như không đuổi kịp, Kỳ An cảm thấy cũng không phải chuyện xấu gì, chính là hắn đến bất nhịp. Buổi chiều, kỳ An về vườn thú bình thường đi làm, ba giờ kết thúc trực tiếp, hắn cứ gọi điện thoại liên hệ Lý Tịnh hỏi dò tình huống. Nguyên lai like Tóc Hối của Nam sợ dĩ như thế có niềm tin, cũng là bởi vì ngày đó bác gái trong miệng nhắc tới ca. Tóc Hối của Nam theo bác gái không tới 2 năm, trong lúc nghe nói qua ca chờ người đến huyền cục mò người anh hùng trắng cự. Ngày hôm trước bị bác gái bán đi, nghĩ có như thế như người ở, chính mình đi vào nhiều nhất 2 ngày liền có thể đi ra, liền bế khẩn miệng theo Lý Tịnh đi rồi. Chỉ là Tóc Hối của Nam không nghĩ tới, hắn trong lòng nuôi người cuối cùng cùng với hắn ở tạm giam trong phòng cách lan can sắt muốn gặp. Tóc Hối Qua Nam trong nháy mắt không còn kiêu ngạo, Đàng Hoàng hướng về cảnh sát bàn giao hắn bản thân biết tất cả. Bất cứ gì, trong hồi của Nam theo bác gái thời gian 2 năm, chỉ biết là nàng gọi Quế Thẩm, trên tay hải tử thường thường đổi, còn Quế Thẩm tên thật, cùng với hài tử là từ đâu đến, lại bị đổi đi nơi nào, hắn hoàn toàn không biết. Không phải là độc nhất vô song, 4 tên giả quân nhân cũng không so với tóc hối của Nam tốt hơn bao nhiêu. Giữa trưa, bốn người bị cùng nhau tiến lên cảnh sát thuốc thuốc hạn chế, nửa khi cứng rắn trung tá yêu cầu gọi điện thoại liên hệ lãnh đạo, cứng hắn có thể chứng minh bốn người quân nhân thân phận, kỳ thực hi vọng đầu đuôi thông thiên, không gì không làm được thủ trưởng có thể cứu bọn hắn. Làm cảnh sát hình sự không có một cái đơn giản, biết được còn có điều cả lớn, lão Trần cùng đồn công an sở trưởng một đôi ánh mắt, sở trưởng lập tức hòa ái dễ gần thấy sang bắt quàng làm họ, thân thiết đưa lên điện thoại di động. Lại không nghĩ rằng, này một cú điện thoại cho thủ trưởng nhắc nhở. Nghe được xoa bóp miễn để trong điện thoại di động truyền ra bận điệu âm, chúng tá mặt sám như cho tàn, Lao Trần vội vàng hỏi bốn người là làm sao đến. Quân thuộc tư nữ, hoàng hồn ca chủ động bàn giao, bọn họ tọa một chiếc đường khác thương vụ đến, liền đứng ở cửa, thủ trưởng cũng ở trên xe. Một đám mặt chữ quốc lập tức lao xuống lầu, lại vẫn là chậm một bước, đường khác thương vụ quá phổ thông, trên đường xe lại nhiều Thất thể đều không thể gọi được. Sau đó đối với 4 người tách ra tiến hành thẩm vấn, bất đắc dĩ bọn họ đối với sớm chiều ở trung 5 năm lãnh đạo cấp trên cũng hầu như không biết gì cả, ngoại trừ thủ trưởng họ Dương, bình thường cùng Quế Thẩm còn có một vị họ Hứa ông lao thỉnh thoảng đụng với một mặt, liền không, có cái khác manh mối. Lý Tịnh, cái kia lao hứa là cái gì lai lịch tạm thời không biết, nhưng họ Dương bắt đầu cổ tính được, giả trang quân nhân lừa dối kim ngạch tiền tiền hậu hậu phải có 7, 800 vạn, bị lừa nữ tính đạt được nhiều bốn người cũng đã không nhớ được. Cái Quế Thẩm lợi hại hơn, tóc hối nam bằng dao, trải qua trên tay nàng đứa nhỏ không có 50, ít nhất cũng phải có 30 cái. Kỳ An mê người, đây là tìm thấy tặc đầu chứ? Lý Tịnh, quả hắn có phải là tác đầu, đám người này gặp vận rủi lớn. Cha ta nghe nói sau suýt chút nữa không đem bàn đập nát, mới vừa điều phòng hình sự trinh sát hơn nửa cảnh lực thành lập tổ chuyên án, chuyên môn công việc. Nếu có thể một lần phá hoạch, diệt đi cái này cắm dễ sơn thành phạm tội đội, khẳng định so với ngươi tìm gấu mèo càng náo động. Kỳ An vuốt nhẹ cằm, nét mặt biểu lộ không do ý cười, lượn lượn hỏi, "Ta, nếu như ở chính phá trong quá trình có vị nào cảnh viên là công, có thể có cái gì người khen? Cá nhân nhất đẳng công?" Lý Tịnh, thiếu ngây thơ, hoa quốc tổng cộng mới mấy cái cá nhân nhất đẳng công. Có thể có cái tập thể nhất đẳng công liền đội lên ngày. Được rồi, bất hòa ngươi nhiều lời, ta còn ở thường trực, có hài tử tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Điện thoại cắt đứt, Kỳ An túi đầu đối với chính đang ngáp bàn hồ nói, "Tiểu bàn tử, tinh thần giờ, chúng ta đi cho mẹ ngươi tìm mỗi người người nhất đẳng công trở về." "Go." Trở về căn cứ, Kỳ An đổi thật quần áo, cưới lên tiểu điện lửa, đem con cua phóng ra. Kim loại sắc nộ công đánh dấu còn treo ở đường khắp thương vụ trên, ở vị trí nào Kỳ An không biết, nhưng con cua biết. Thấy rõ con cua phi hành hướng đi, Kỳ An tạm thời đem nó thu hồi sâu cứu, tiểu điện lửa khởi động. Trên đường, ngồi đến một cái giao lộ, Kỳ An lặng lẽ ở trên bàn tay thả ra con cua, chiếu nó chỉ dẫn phương hướng một đường chạy tới. Chương 73, bệnh trong túi bí mật. Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng về một tháng đầu, tiểu điện lửa kỵ đến một cái Kỳ An hoàn toàn không nghĩ tới địa phương. Bỏ đi bên tàu khu, Kỳ An đem con cua ở lại một nhà loại nhỏ tinh khiết thủy xưởng trên tường, trên hồi đứng ở sực khu, đường khác thương vụ trên nộ công đánh dấu, tiểu điện lửa lái về ở ngay gần đao cụ xưởng. Hô ngả còn chưa có trở lại, Kỳ An tọa đến trong phòng làm việc, cắt thị giác. Tinh khiết thủy trong xưởng, ngoại trừ đường khác thương vụ Trên đất trống còn dựng ba lượng cỡ trung màu xanh lam xe vận tải, trên cửa xe tả có dân gian tinh khiết thủy xưởng nằm cái tự. Mấy người mặc đồng phục làm việc người trẻ tuổi ở xưởng khu bên trong bật việc, hoặc thao tác nhà xưởng bên trong cơ khí, hoặc đem dũng đựng nước giang đến màu xanh lam xe vận tải trên. Kỳ An không nhìn thấy phát tướng người trung niên, không dám quá trắng trợn, con cua rủ sao không phải con luôn dọc theo trên tường rào duyên hướng về trước bỏ tới. Chốc lát, con cua bỏ đến xưởng khu hậu viện, Kỳ An ánh mắt sáng lên, không riêng lão Dương ở, Quế Thẩm cũng ở, ngoài ra còn có một cái thon gầy lão hán. Kỳ An phản ứng đầu tiên là thông báo lý tình mang đại đội nhân mã lại đây đem nhóm người này một nồi đưa hết cho bưng. Nhưng lập tức, hắn thu hồi điện thoại di động, vừa đến hắn không có cách nào hướng về Lý Tịnh giải thích chính mình là làm sao tìm được đến này, thứ hai, vạn nhất Quế Thẩm bị tóm sau đó cái đối kháng đến cùng, cự không bằng giao, gấu con làm sao bây giờ? Những người khác Kỳ An mặc kệ, giả quân nhân cái gì với hắn không có bán mao tiền quan hệ, có kẻ ngu si bị lừa gạt đó là chính mình lòng tham, thần tiên đều cứu không được, hắn chỉ cần tìm được gấu con. Kỳ An quyết định trước tiên xác định gấu con ở đâu, lại tìm cơ thông báo Lý Tịnh, mục tiêu của hắn cũng chỉ ở Quế Thẩm trên người một người. Mấy người chính đang nói chuyện Bất đắc dĩ con cua không thể nghe rắc cùng trùng, đang nói cái gì Kỳ An không nghe thấy. Tinh Khiết Thụy Xưởng hậu viện. Lão Dương nhìn thấy Quan Thai đến muộn, vất vả ôm khổng lồ bệ túi, đầu đầy mồ hôi quế thẩm, chết cứ, lão hứa đã sớm thông báo người, làm sao giờ mới đến, cần phải đợi được cảnh sát tìm tới cửa mới cao hứng. Quế thẩm cười làm lành ra hiệu một thoáng trong tay bệ túi, "Dương ca, xin lỗi, đây là ta quan tài bản, không thể nếp a." Quế thẩm tự biết cùng lão Dương không thể so sánh, lão Dương ở khách sạn năm sao có một gian văn phòng, mà nàng chỉ có thể mỗi ngày đến phụ cận khách vận nhà ga kiếm sống, song không phải một cấp bậc. Quế Thẩm nhiều nhất cũng là có thể liên lạc với ca. Bất quá Quế Thẩm nam nhân tại thế thì theo người nhiều lộ rộng rãi lão hứa là quá mệnh giao tình. Nàng phiền phức, lão hứa có thể giúp thì lại bang. Hai ngày trước Quế Thẩm liền đơn độc đã tới nơi này, do lão hứa đứng ra, liên hệ lão Dương hỗ trợ mọi người. Tam nhìn nếu như mò không ra, Quế Thẩm không cần sẽ ở Sơn Thành tiếp tục chờ đợi. Vốn định lão Dương một nhóm người ở Sơn Thành giả danh lừa bịp chưa từng tất thủ quá, một cái đồn công an mà thôi, nên vấn đề không lớn. Không đừng nghĩ, ca bốn người thật có chết hay không đụng tới làm qua bọn họ vụ án cục thành phố cảnh sát hình sự. Vũ dụng nữ vươn ra, xảo tàn bảo quân. Buổi trưa hôm nay, chạm xe lửa một chỗ trong căn phòng đi thuê, Quế Thẩm nhận được lao hứa điện thoại, nói người không mò đi ra, còn ném vào một cái, làm cho nàng mau mau đến Tinh Khiết thủy xưởng, sắp xếp nàng cùng lao Dương đồng thời đến bằng hữu trong sơn trang trốn mấy ngày, chờ danh tiếng quá khứ, lại nghĩ cách đưa bọn họ ra khỏi thành. Quế Thẩm cúp điện thoại, bàn giao A Tuệ trước tiên nhìn năm đứa bé, nàng có việc đi ra ngoài một chút, buổi tối trở về. Hào không biết chuyện A Tuệ căn bản không có hoài nghi. Cứ việc không rõ ràng tam nhi mở miệng không có, nhưng Quế Thẩm xác định tên của chính mình, thân phận cảnh sát tạm thời không tra được, nàng đi tới năm gia không giống ngân hàng, đem mình quan tài bản toàn lấy đi ra. Tinh khiết thủy sưởng hậu viện. Quế Thẩm cười làm lạnh xong, lão Dương đối với nàng hừ lạnh. Thấy thế, Quế Thẩm chủ động mở ra cái túi, triển khai bên trong chăn, trong chăn một bó bó tất cả đều là đỏ rau lão nhân đầu. Xuân. ai ai sẽ nghĩ tới bác gái trang chăn bệnh trong túi bao bọc nhiều tiền mặt như vậy." Quế Thẩm lấy ra 10 điệp lão nhân đầu giao cho lão Dương, Dương ca, đây là lần này thu lao, ngài thu cẩn thận." Lão Dương kế tục hừ lạnh, trên tay lại tiếp nhận lão nhân đầu,ất vào hắn bên người mang theo túi công bên trong. Lão Hứa cũng nhận lấy Quế Thẩm truyền đạt năm Cách đó không xa đao cũ trong sưởng. Người nào đó quay về không đáng chú ý bệnh túi con mắt giữa ra quang, hề hey hề hey kiện. Sau đó không lâu, một chiếc màu trắng xe van chạy khỏi tinh khiết thủy sưởng, đường khác thương vụ thì lại ở lại trong sưởng. Kỳ An lần này trực tiếp cho Quế Thẩm treo lên nộ công đánh dấu, kêu lên bàn hổ, đẩy tiểu điện lửa ra ngoài. Vừa chiều 5 giờ khoảng chừng, chạm xe lựa phòng đi thuê. Vốn là trong phòng ít nhất phải lưu một người nhìn, có thể có 5 tấm miệng đến cho ăn, Quế Thẩm còn nói muốn muộn trở về, Á tuệ nhất định phải trên đường phố mua ăn. Còn lại bốn cái đứa nhỏ đã không cần nẵng lo lắng, bọn họ đều không phải sơn thành người, hơn nữa từ lâu đối với cảnh sát vọng. A Tuệ trừng mắt lên cảnh cáo mới tới bé trai, dám tiêu to, chạy trốn, nắm về đánh cho chết. Bé trai trải qua 2 ngày trước sự, tự hồ cũng nhận bệnh, bé ngoan dần đầu. A Tuệ khóa kỹ môn sau khi rời đi không lâu, phòng đi thuê song pha lê bị đánh nát, gặp hai kiếp. 5 giờ rưỡi, Kỳ An cưới tiểu điện lửa càng mở càng xa xôi. Tiểu điện lửa lượng điện đã tiêu hao hơn nửa, lại cùng xuống, hắn phải dùng chân đạp về nhà. Cau mày táp dưới miệng, ngày hôm nay làm sao cũng đến tìm tới gấu con, Kỳ An cắn một cái, tiếp theo hướng về con cua chỉ dẫn phương hướng mở ra. Lại quá hơn 20 phút, Kỳ An xác định phương hướng không sai. Có thể căn bản không nhìn thấy màu trắng xe van cái bóng, vừa nhìn lượng điện chỉ còn dư lại một cách. Hắn nào nói, ta đi mãi mãi của người cái chân, ca với các người liều mạng. Tiểu điện lừa hướng về tà dương một đường về phía trước. 6 giờ 10 phút, lượng điện rốt cục toàn bộ tiêu hao hết, Kỳ An bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu dùng chân đạp. Tiểu điện lừa không phải xe đạp, này đạp lên quả thực muốn Kỳ An mặc nhỏ. 6 giờ 30, hông hộc trực xuyên thổ khí, đầu đầu đầy mồ hôi, Kỳ An trong túi điện thoại di động vang lên. Kỷ An, tin tức tốt. Đứa trẻ kia tìm tới rồi. Lý Tỉnh Cao hưng nói. Tìm tới? Kỷ An bất ngờ. Hỏi, làm sao tìm được đến?" Lý Tĩnh nói, Sơn Thành bản địa mất tích hài tử kia sấn trong căn phòng đi thuê không đại nhân, đánh nát cửa sổ hô cứu mạng, hàng xóm nghe thấy báo cảnh. Tìm tới là tốt rồi." Kỳ An thở ra khẩu đại khí. "Lý Tĩnh hỏi, ngươi làm gì chứ? Thở thành như vậy?" "Kỳ An, rèn luyện thân thể." Điện thoại cắt đứt, hắn bốn phía nhìn nó, chu vi trước không được thôn sau không được điếm, ban ngày lại từ từ đêm đen, không biết ngày hôm nay có thể hay không kỵ về nhà, đường mệt chết ở trên đường là tốt rồi chơi, trong lòng theo một câu, mệt mỏi Cũng may gấu con là tìm tới, hắn không cần lại tiếp tục cùng xuống." Lão Dương cùng Quế Thẩm không đợi, thon gầy lão Hán trung quy phải về Tình Khiết thủy xưởng, chỉ phải nghĩ biện pháp đem Lý Tịnh đã lừa gạt đến làng hắn, Lý Tịnh không được liền đổi nàng cha láo lý, làm sao cũng phải đem lão Hán quần lốc màu sắc thẫm đi ra. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Kỳ An há mồm thở dốc, trên đùi thực sự không lực, hắn ở ven đường dừng lại, uống mấy cái long cung thủy, hai viên màu xanh lục tiểu viên thuốc xuất hiện ở trên tay hắn, một cái nuốt vào. Tân Trích thể lực quả nhiên xâm mỗi viên khôi phục thể lực, hai viên đồng thời xuống, Kỳ An tiếp tục lên đường. Buổi tối 10 điểm, cuối cùng cũng coi như đem mình sống sót vận trở về nhà rời quản một thân núi tí, đổ đầy thức ăn cho chó, lưu lại ngân điểu, một con ngã chồng vó trên giường. Mơ mơ tờ gấu con, nhắm mắt lại, kỳ an mơ hồ trở đối, rất nhanh không còn thanh. Chương 74, lao hứa lai lịch, vẫn có bạn học không hiểu, giải thích một chút, ở tinh khiết thủy sưởng sở dĩ không chào Quế Thẩm, lấy Quế Thẩm quả quyết tâm trí, bị tóm sau chắc chắn sẽ không dễ dàng mở miệng, phát hiện Quế Thẩm thất liên, đồng bọn á tuệ sẽ đối với đứa nhỏ làm thế nào. Lén lút đem đứa nhỏ rời đi xuống núi thành đã là kết quả tốt nhất, nếu như hoảng loạn bên dưới sốt ruột hủy diệt chứng tứ. Gấu con đã tìm tới, còn lại chính là kỳ an ân oán cá nhân. Ngày hôm qua hại hắn suýt chút nữa mệt chết ở trên đường, không phải ân oán cá nhân là cái gì. Kỳ An đi Mỹ Quốc thị thực đã trình công việc, đại khái tuần sau 3 liền có thể hạ xuống. Chủ nhật buổi chiều, Kỳ An đem con cua ở lại tinh khiết thủy xưởng trên tờ rào, mở cửa đi vào phụ cận đao cụ xưởng. Con cua không cách nào tính rắc cùng chung, còn trực tiếp tại sao có âm thanh. Kỳ An thân trên điện thoại di động là giả. Trong phòng làm việc, Kỳ An cắt thị rắc nhìn chăm chú một hồi, thon đẩy lao hán không nhìn ra cái gì dị dạng, rồi cùng phổ thông tiểu xưởng ông chủ không có khác nhau, ngày hôm nay tăng ca tinh khiết thủy xưởng công nhân như trước bận rộn. Buổi chiều 5 giờ, Hồ Ngạ cùng Trang Dĩ kết thúc huấn luyện đồng thời trở về đao cũ xưởng, khỏe mạnh khéo khỉnh Quất Miêu cũng bị chuyên chở trong lồng che đồng thời mang đến. Quất Miêu gia lung, trước tiên đối với Bản Hổ ha một thoáng, tiểu bản tử căn bản không sợ người một con mèo nhỏ, chạy đi hướng về Hồ Ngạ bán manh, cầu xoa xoa. Hồ Ngạ ôm lấy Bản Hổ ngồi vào sofa, hảo hán tử hướng đi phòng vệ sinh rửa ráy. Kỳ An, tiền trên người đủ sao? Hồ Ngạ cùng Bản Hổ thân mật sờn mũi, trả lời, đủ đây, còn còn lại không biết. Kỳ An, ta tháng sau muốn tới Mỹ quốc, phải có 1 tháng không ở Sơn thành, ngươi đem điện thoại di động lấy ra, ta đem tháng sau tiền trước tiên chuyển cho ngươi. Muốn đi một tháng." Hồ Ngạ ngẩng đầu lên nói, "Kỳ An, đừng, ngược lại đến thời điểm cũng sẽ mở trực tiếp, vạn nhất có chuyện gì liền vi tin liên hệ ta." Hồ Ngạ ngoan ngoãn gật đầu, lấy điện thoại di động ra giải tỏa, suy nghĩ một chút, nói, "Tiểu ca tháng sau đều không ở, phòng làm việc thuê phí dụng liền không cần." Kỳ An lấy đi điện thoại di động của nàng, nói rồi, "Tiền vốn là người ca, ta chỉ là tạm thời thay bảo quản." Nói xong chuyện khoản đã hoàn thành, Hồ Ngạ bất đắc dĩ liếc nhìn Kỳ An, sau đó trên mặt một lần nữa nổi lên lúng đồng tiền nhỏ. Sốn Tử đang tắm, đã lâu không chính kinh tuất quá mèo. Kỷ An ôm lấy con miêu, ở hầu ngã bên người ngồi xuống, vừa hỏi dò nàng có biết hay không tinh khiết thủy sưởng sự, vừa xoa tiểu hổ tử. Mười con quất miêu chín con ngập, còn có một con ở trên đường, kỳ An dã tính đẳng cấp V4 mỏ đầu giết ảnh hưởng, quất miêu đảo mắt quên đối với người xa lạ đề phòng, nheo mắt lại ở kỳ An trong lồng ngực khò khè lỗ, khò khè lỗ, gò má hướng về thân thể hắn sờ đi. Hầu ngã nói, tinh khiết thủy sưởng. Tiểu ca hỏi cái này làm gì? Sau đó, hầu ngã hiếm thấy nghiêm đối với Kỷ An nhắc nhở nói, tiểu ca, ngươi tuyệt đối không nên cùng tinh khiết thủy sưởng người có bất cứ liên hệ gì, cách bọn họ càng xa càng tốt. Kỳ An hiếu kỳ nói, "Làm sao?" Có lẽ là động tác trên tay của hắn ngừng, Quất Miêu khò khè lô im mà đi, bất mãn đối với Kỳ An miêu một tiếng, nỗ lực dùng miêu chảo ôm lấy Kỳ An tay, thả lại nó trên đầu. Kỳ An được nhắc nhở, cười khẽ, "Kế tục hầu hạ chủ nhân." Khò khè lố lần thứ hai vang lên. Ngồi sộm ở Kỳ An trên đùi hưởng thụ Quất Miêu biểu hiện mê say, thật cùng uống rượu say như thế, tọa đều ngồi không vững, hơi lay động. "Hồ ngả, xưởng kia chính là cái Độc A." Kỳ An không rõ, "Độc à. Ta nhìn bọn họ nhà máy rất chính à, tinh khiết thủy máy xử lý liên tục hướng về bên trong thùng dưới, cũng không nhìn thấy cái khắc chế độc thiết bị. Hôm ạ, bộ kêu tinh khiết thủy máy xử lý chính là. Ta ca trước đã nói với ta, ông chủ lao hứa là toàn bộ sơn thành gia nhất Đô Nguyên, mỗi tháng đầu tháng số 3000 đồng, hắn đều muốn ở phụ cận bỏ đi bến tàu nhập hàng, sau đó đem ma tùy dung nước vào bên trong, thông qua tinh khiết thủy máy xử lý trực tiếp rót tiến vào bên trong thùng phong kín cách ban ngày buổi trưa vợ ra, cảnh quyển một điểm khíu không ra mùi vị. Hơn nữa phụ trách giao hàng xe cộ mờ ở trên đường, tinh khiết thùng nước vốn là trong suốt, một chút liền có thể thấy rõ toàn bộ, cảnh sát căn bản sẽ không hoài nghi. Kỳ An lên một hồi, trong miêu lại đang hắn đừng có ngừng, hoàn hồn sau, hắn nói Mối tháng số 3, cái kia không phải là ngày kia. Không đúng, Địch Qua liền ở bên cạnh, một mình ngươi ở nơi này. Hồ Ngả cười nói, ta không quan trọng lắm, từ nhỏ đã cùng người chung quanh đại đều biết, hơn nữa bọn họ đều sợ ta ca. Ta ca tuy rằng đi vào, luôn có đi ra một ngày. Bọn họ không dám làm gì ta. Cứ việc Hồ Ngả nói như vậy, có thể Kỳ An vẫn cảm thấy không thích hợp, một suy nghĩ, hắn vùng lên, cười xấu xa, hai ngày nữa ta giúp ngươi đem cái kia Địch Qua cho bưng. Hồ Ngả cũng không có coi là thật, trên mặt nổi lên lúm đồng tiền. Vừa vận trang dĩnh xong đi ra, lớn tiếng nói, "Tiểu Ngả, ta rửa sạch, đổi ngươi đi." Tiểu ca, nhà ta tiểu hổ tử có phải là rất nhuyễn? Hồ ngà đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh, Kỳ An đối với Hạo Hán tử gật đầu, đem cuốt miêu trả lại nàng. Trang Dĩnh ôm lấy cuốt miêu, tiếc rằng cuốt miêu chính đang mê say trạng thái, đột nhiên thay đổi một người, hoàn toàn không để ý Hạo Hán tử mới là nó chuyên trách sạn thị quan, miêu miêu kêu tránh ra, bỏ lại Kỳ An trên đùi, đặt mông ngồi xuống, nắm mặt sượt Kỳ An, ra hiệu hắn kế tục. Kỳ An cười nghe theo, Trang Dĩnh miêu giận miệng, hai câu, khí tuyệt thời khắc, Hán tử đứng dậy mở máy vi tính ra, thả lên nhạc, theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Tiểu ca, nguyên lai ngươi không phải tiểu ngạ thân ca. Trang Dĩnh kỳ an gật đầu. Sau đó, Trang Dĩnh tỉ mỉ lộng nhắn nói, nếu không phải tiểu ngạ thân ca, còn mỗi tháng cho nàng sinh hoạt phí. Đối với tiểu ngạ tốt như vậy, có phải là có ý đồ? Kỳ An không nói lời nào, chuyên tâm tuốt quốc yêu. Hảo Hán Tử còn không đôn tha, đột nhiên để sát vào đàn thiếu nữ xinh đẹp, cùng tiểu ngạ so ra một điểm không kém, ngươi cũng có thể đối với ta có chút ý đồ, ta yêu cầu không cao, mỗi tháng 2000 sinh hoạt phí liền được rồi. Kỳ An biết không có thể lại Hàn Liên. Hắn cũng sắp nổ tung, cớ muốn đi phòng làm việc làm việc, không để ý quất Miêu hai toán giữ lại, đem nó đưa trả cho chủ nhân, thẳng thoát trốn xa. Liên quan với 11 quốc khánh liền không cần soan suất, coi như thế giới song song không có chứ. Thứ hai, cục thành phố. Buổi trưa, lão lý trước tới kiểm tra kỳ an dạy học thành quả. Ba tiết khóa hạ xuống, lại có tấm gương có thể tham chiếu, 28 điều quyển nắm giữ cơ bản tiến công bản thú vương liên kết, mà trước kia sớm nhất lý hắc bọn họ bốn cái quyển đã hoàn toàn có thể tập trung vào thực chiến. Bốn cái quyển một tổ, ở từng người mang quyển cảnh viên dưới sự chỉ huy từng nhóm một tiến hành luyện tập, Lý Chấn động Sơn xem qua, thỏa mãn gật đầu. Thế thế, Kỳ An đánh rắn theo con trên, cục tòa, ngươi nói cẩn thận, dạy dỗ này một nhóm liền cho bản hộ phát cảnh khuẩn chứng. Lao lý giả vợ dạ vị nói, ta nói rồi, không đúng vậy, ta nhớ tới là nói, chờ những này khuyến tiến hành thực chiến, xác định đều học được sau khi lại cho. Tiểu tử không muốn mơ tưởng xa vời, trước tiên chân thật làm tốt trên tay sự, chờ cảnh quyển đều nghiệm thu hợp lệ, nên cho ta tự nhiên sẽ cho. Kỳ An cũng không bắt buộc, hướng lý chấn động sơn đưa lên linh ngọc, cục tòa quả nhiên nhất luôn cửu đỉnh. Đó lấy, miệng hắn dắt ý cười, thực chiến. Đại khai cuối tuần 3 buổi tối sẽ có đi. Chương 75, ớ. Thứ ba buổi chiều. "Mẹ, tối hôm nay ta không trở về nhà ngủ." "Phản ngươi, dám đêm không về? Buổi tối không trở về nhà ngủ ngươi đi làm gì?" "Ta đi làm tóc." "Phùng thuộc hẳn ra, ổ." "Dao cụ xưởng phòng làm việc. Kỳ An Tâm bên trong có việc, không dám phân thần thao tác bạn dập chờ nguy hiểm cơ khí, ngày hôm nay đánh thép thẳng thắn ngừng, tọa đang làm việc trước đại, trong đầu tính toán sự tình." Trạm vạng 6 giờ khoảng chừng, hô ngả cùng Trang Dĩnh đồng thời trở về, đồng hành đương nhiên còn có Quất Miêu. "Các người ăn cơm tối chưa?" "Không, ăn ta tên thức ăn ngoài, ngày hôm nay ta mời khách." Kỳ An đi ra phòng làm việc nói tiểu ca mời khách. "Tốt, ta đi gọi điện thoại." Hào Hán tử một điểm không cùng Kỳ An khách khí, tung tung tùng chạy vào trong phòng thả xuống ba lô, giọng vang dội bắt đầu gọi món ăn. Buổi tối ba người ăn no, đồng thời Hoa ở trên ghế xạ lộng xem TV, mà trên đất đang tiến hành miêu cầu đại chiến hiệp hai. Miêu Kiêu ngạo mà lại cố chấp, xưa nay sẽ không dễ dàng chịu thua, tiểu hổ tử lại là một con thường xuyên bắt nạt cầu Hán Miêu, đối với một cẩu, cút Miêu quyết định cần phải đánh nó gào gào gọi, cục đuôi chạy trốn, mới có thể làm cho buồn cẩu rõ ràng đến tụt cùng ai là lão đại. Ban hổ tự do tản mạn rồi, trừ Kỳ An cho khẩu lệnh, thông thường muốn đi đâu liền đi đó nó tự tin mặc kệ đến chỗ nào đều người gặp người thích. Quất Miêu đối với cái này phi thường bất mãn, chính là không ưa. Liền, gian phòng, nhà bếp, phòng vệ sinh, còn có cửa phòng, phát hiện Bản Hổ muốn chạy đi đâu, Quất Miêu trước một bước khiêu tới cửa, ngồi xổm xuống vung lên móng vuốt. Chờ Bản Hổ đi ngang qua, Miêu chảo lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đùng đùng đùng đánh về đầu chó. Chiêu này đối với những khắc cẩu rất hữu hiệu, đập trên hai lòng bàn tay, ha trên hai cổ họng, bốn cẩu môn nhất định sợ sệt, lui về phía sau đi, không dám mạnh mẽ xông vào Miêu đại gia trông coi địa bàn. Bất đắc dĩ dùng đến Bản Hổ trên người liền bố hiệu. Quất Miêu kiêu ngạo cố chấp, nó bản hổ còn bá đạo quật cứng đây, ngược lại con mèo nhỏ móng đuắt sắt bên không đau, nó bản hổ một thân tròn vo mỡ không phải giả, cố ý khiêu khích ra ra vào vào, chính là phải nói cho Quất Miêu, địa bàn của người ta làm chủ. Bất quá mỗi lần ra vào cửa đánh trên mặt liền muốn ai ba lòng bàn tay, trải qua mấy ngày bàn hổ cũng giận, Kỳ An nói không cho nhai răng, tiểu bàn tử dùng nó phương thức giải quyết chiến đấu. Buổi tối, bàn hổ đến trong sân lưu chính mình một vòng, lúc trở lại lại đụng tới Quất Miêu ngồi xổm ở cửa, gừ Tiếng gầm nhẹ mới vừa vang lên, trên ghế sạ lổng Kỳ An một chút nhìn lại, bản hổ thu lại hung tương. Sau đó Lương Tiểu bàn Tử hướng Quất Miêu phệ kêu một tiếng, nhào tới, "Không thể cắn, vậy nó hay dùng liếm." 50 cân thể trọng gắt gao đem Quất Miêu đặt ở dưới thân, dính ngụm nước đầu lưỡi một thoáng dưới hướng về Quất Miêu trên mặt liếm đi. Quất Miêu phản kháng không thể, "Miêu ô miêu ô" kêu to. Trên ghế xả lổng ba người nhìn lại, hảo hán tử cười nói, "Bản hổ à, ngươi không thể như vậy, tiểu hổ tử cũng là nam sinh, ngươi ép sai mèo." Tiểu bàn Tử không để ý tới, "Kế tục liếm, quản ngươi nam nữ." Trước tiên ngủ phục rồi lại nói. Mấy phút sau, miêu ô, Quất Miêu dụ dỗ một bộ bị lăng nhục điểm ô qua đi. Miêu Sinh không còn muốn sống tuyệt vọng biểu hiện, nằm trên đất, tùy ý buồn cầu một ngụm nước miếng đổ đến nó trên mặt. Miêu cầu chiến tranh hiệp 2, vẫn là bàn hổ thắng lợi. Như mượn tiểu trang Thúy, sau đó mặt dày mày dạn vu vạ người khác chuyện trong nhà Kỳ An làm được. Biết trong tủ lạnh có địa, Kỳ An chủ động muốn một mình, ỷ vào chính mình đối với cồn dị ứng, uống song sau không lâu, hắn mặt đỏ tới mang thai đứng dậy, bước đi ngã trái ngã phải nói phải về nhà. Hồ Ngà đương nhiên sẽ không để cho hắn liền như vậy kỵ tiểu điện lừa về nhà, hỏi hắn có muốn hay không ở nàng ca trong phòng nghỉ ngơi một hồi lại đi, Kỷ An thuận thế gật đầu. Hồ Ngà ôm đến chăn bày sẵn Kỷ An một con ngã trong võ. Buổi tối 10 điểm, Hào Hán Tử đã rời đi, Hồ Ngả rửa mặt xong, mở cửa thấy Kỷ ngủ yên đến từ trầm, liền không gọi hắn. Kỳ thực coi như Hồ Ngả gọi, nàng cũng gọi là bất tỉnh một cái trang quý người. Đem bàn hổ lĩnh đến gian phòng của mình, Hồ Ngả tắt đèn ngủ. Trừng đông ba giờ, điện thoại di động chung báo vang lên, Kỳ An mở mắt, mở cửa sổ ra, con cua bay ra. Buổi tối không cần lo lắng con cua bị điệu đi, cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy, con cua bay đi bờ sông bên tàu, lão hứa cùng mấy cái tinh khiết thủy xưởng công nhân đã ở cấp độ kia chờ. Không tới 10 phút, một chiếc thuyền nhỏ ngừng bên tàu, trong khoang thuyền đi ra một cao cái người trẻ tuổi, đem 6 cái tung bay trắng bệnh vị ngân bọc lớn từng cái quăng đến trên bờ, hắn giống như mình nhảy lên ạ. Đưa đi thuyền nhỏ sau, thêm vào cao cái người trẻ tuổi, tổng cộng 6 người các quăng lấy trầm trọng bọc lớn trở về tinh Khiết thủy sương. Sáng sớm, Kỷ An nghe được tiếng gõ cửa, mở mắt ra, liền thấy Hồ Ngạ Dương lên hai lún đồng tiền nhỏ đứng ở cửa phòng, cười ngọt ngào nói, "Tiểu ca, lên ăn điểm tâm." Ta phía dưới. Phùng Tùng nay đều là vọt thẳng đi vào hiên trần, Kỷ mới vừa ở muốn lặng buổi sáng nên như vậy yên lặng bị đánh thức, Hình dáng đang ghét bản hổ bay nhào lên giường. Khó khè lô ăn xong gà chua trứng gà diện, Kỳ An đi vườn thú đi làm. Thứ tư Hưng Đông 3 giờ nhập hàng, cách ba ngày, cũng chính là thứ năm buổi trưa mới bị trở đi, trung gian khoảng thời gian này không cần Kỳ An bận tâm, chính là đến muốn cái hợp tình hợp lý cơ thông báo lý tình. Đây là một nan đề, Kỳ An mãi cho đến trực tiếp kết thúc tan tầm cũng không suy nghĩ ra được. Vốn là bàn hổ có thể là cái rất tốt lý do, bất đắc di Kỳ An không cách nào giải thích bản hộ tại sao biết hàng hóa mùi vị. Lần thứ hai trở về đao cụ xưởng, con của ở lại tinh khiết thủy xưởng trên tường rào. Kỳ An vừa nhìn trong xưởng tình hình, vừa cau mày suy nghĩ, không có đầu mối chút nào thời khắc. Hường Đông nhìn thấy cao cái người trẻ tuổi xuất hiện, đi ra ngoài, hắn trong túi tiền tràn ra trắng bệnh vị ngân. Con quân một đường cẩn thận theo đuôi, không dám phi cao. Cao cái người trẻ tuổi trước tiên đi tới phụ cận một nhà khí tu sưởng, sau đó chuyển đạo ngũ kim ra công cửa hiệu ở bên trong đợi một hồi, cùng mặt khác ba cái người trẻ tuổi nhất theo quan chế đao cụ đi ra. Kỳ An còn ở Hiếu Kỳ một nhóm bốn người chuẩn bị đi đâu tìm việc, nhìn nhìn, bất ngờ phát hiện mục tiêu của bọn họ thật giống là đao cụ sưởng. 3. Mở cửa. Bên ngoài vang lên gọi môn thanh. Cao cái người trẻ tuổi gọi Tiểu Ngũ, đi ra ngoài hơn nửa tháng, giúp ông chủ kiếm về một nhóm lớn hàng. Hường Đông mới vừa trở về. Vừa chiều tình ngủ sau, hắn tới trước phụ cận khí tu sưởng tìm quen biết anh em Hàn Nguyên bài câu, thuận tiện hỏi lên Hồ Ngạ tình huống. Biết được gần nhất có một cái không có mắt tiểu tử ra đi Hồ Ngạ ra, Tiểu Ngũ tức giận. "Ngũ ca, ta mới vừa lại thấy tiểu tử kia kì quá, Hồ Ngạ khẳng định còn chưa có trở lại, có muốn hay không tìm mấy người đi sửa chữa sửa chữa hắn?" Khí tu sưởng lôi đề nghị. "Tiểu Ngũ, đi," kêu lên tiểu đồ bọn họ đồng thời. Bốn người cầm gia hỏa từ sắt vách ngũ kim gia công cửa hiệu đi ra, hiểm một cái quyền ở bên ngoài ngủ chó đất vướng bật, Tiểu Ngũ một cước đem chó đất bính mở. Chó đất bị đau Gào gào kêu trốn đến góc. Chỉ chốc lát đi tới đao cũ cửa, Tiểu Ngũ dùng đao đem phá cửa, hô, mở cửa. Biết ngươi ở bên trong, thảo 20, mở cửa nhanh. Bên trong Kỳ An chớp mắt gãi gãi đầu, nhặc nói, thực sự là buồn ngủ gặp phải gói a. Lần này ca có cơ rồi. Chương 76, Tiểu Năm nổi giận, ca có lần nào khanh không lập kiến. Một làn sóng cao thủy chiều mang đi. Kỳ An coi toan quá, toàn bộ bỏ đi bến tàu khu tổng cộng sinh sống 13 con chó, ngoại trừ 6 điều ở chủ nhân chăm sóc cho, còn lại ở trên đường du dãng, nằm ở bán lang thang trạng thái có 7 điều. Nay 7 cái cầu bên trong có chó đất, có tập chuyến, có đứt đoạn mất đuôi, cũng có mù một con mắt, còn có lao dâu mép đều trắng. Dưỡng quá lao cậu bạn học mới sẽ hiểu lão đến dâu mép trắng là có ý gì. Hồ Lữu cũng giống như vậy. Chúng nó có lúc lẫn nhau phệ gọi, có lúc lẫn nhau nô đùa, cũng có lúc vì trên đường đồ ăn lẫn nhau cắn xé, mùa đồng thời điểm giúp vào với nhau lẫn nhau sưởi ấm, đến mùa xuân lại cùng nhau thân mật vui vẻ tạo cho con, cái vã, chơi náo, đánh nhau, làm bạn, chúng nó sinh sống ở nơi này, bỏ đi bến tàu khu chính là chúng nó toàn thế giới. Kỳ An cho cái này tiểu tộc quần lấy một cái tên gọi, bến tàu khu 7 hải nhi. Đại Hải Nhi chính là ngày đó quyền ở Ngũ Kim ra công cửa hiệu cửa, bị tiểu Ngũ một cึก bắn bay lão cẩu, lạnh rung nốt ở góc tường, o o liếm láp mới vừa rồi bị đá thương chân sau. Hai Hải Nhi rủ xuống lốt hai, lại dài ra một bộ lang khuyển răng dấp, cường trắng nhất phía mãnh, nhưng mù con mắt, bên phải mắt nhân toàn hổ. Ba Hải Nhi, 4 Hải Nhi, 5 Hải Nhi đều là chó đất, màu vàng loại kia, vừa vặn toang ra. 6 Hải Nhi có tô mục hệ thống, đôi bẹ đi, bình thường sợ nhất tiếp cận đứa nhỏ. 7 Hải Nhi cái đầu, tuổi tác đều nhỏ nhất, tập ba, nhưng là cái này bộ tộc bên trong đầu khuyển, bẩn trắng đen tạp sắc lông dài. Xem nó cả ngày nhai răng trợn mắt dáng vẻ liền biết không phải dễ trọc, hết cách rồi, cầm sai lệnh, phòng trường trước đây bị ai đã chết. Những này cậu toàn bộ nằm ở bán lang thang trạng thái, biết ra ở đâu, bất quá về nhà thông thường không có cơm ăn, lần lượt từng cái phiên lần bến tàu khu 5 cái thùng rác cũng có thể lấp đầy bụng. Chúng nó đã có chủ nhân, này hơn nửa tháng đến, kỳ an duy nhất có thể làm chính là đánh xong thiết về nhà thì ở ven đường lưu một ít thức ăn cho chó. Đao cụ xưởng cửa sắt cùng hầm chứa đá cửa lớn như thế thâm hậu, toàn đóng kín không nhìn thấy bên ngoài, môn đỉnh còn có gai nhọn. Lúc trước bởi vì phải ở tại nơi này, Hồ Ngạ gia gia nàng cố ý chọn thép tốt chính mình chế tạo, trừ phi dùng hàn điện cắt chém, công thành truy đều không nhất định hữu hiệu. 3. Mở cửa. Biết ngươi ở bên trong, thảo 20, mở cửa nhanh. Nổi giận đùng đùng tiểu Ngũ lệnh môn hô. Kỳ An lại không lốc, biết bốn người bọn họ, trên tay còn cầm ra hỏa, hắn làm sao có khả năng mở cửa, bên người liền bản hộ một con chó ở bất quá. Nếu gặp phải gối, hắn liền không muốn cho gối bay đi. Đối với bản hộ so với cái cấm khẩu thủ thế, Kỳ An tức giận trả lời, ai vậy, gõ cái gì gõ. Vừa nghe bên trong có đáp lại, thái độ còn rất kháng liệt, vốn là nội giận đùng đùng tiểu Ngũ tới rầu lên lửa. Mãng Tô, thảo 20, ai bảo ngươi đến Tiểu Ngạ ra đến? Mở cửa nhanh. Không phải vậy một hồi giết chết ngươi. Kỳ An đi tới cửa, trừng mắt nhìn, "Tiểu Ngạ." Hắn đại khái đoán được cao cái người trẻ tuổi ý đồ đến. Sau đó, hắn đem trên cửa sắt dưới khoảng chừng hai ngón tay thu bảo hiểm then cài cửa xuyên bảo, trả lời, "Ta có bệnh a. Ngươi nói muốn làm ta, ta còn cho ngươi lái môn." Lại nói, "Ta đến Tiểu Ngạ ra đến quan ngươi mau sự. Ta đến bạn gái mình ra không thể a." Tiểu Ngũ vừa nghe giận tí mặt, bắt đầu đạp cửa, khoảng cách gần quá bất đắc kính, hắn lùi xa ra tốc chạy tới một cái phi chân, cửa sắt vị nhưng bất động. Ngươi dùng giờ lực có được hay không? Buổi trưa không ăn cơm à? Dựa vào con cua màn ảnh nhìn thấy, Kỳ An ở bên trong cửa khiêu khích. Nếu như có thể, Tiểu Ngũ hiện tại hận không thể lập tức nhảy vào đi đem Kỳ An đánh đến mẹ cũng không nhận ra, bất đắc dĩ này cửa sắt quá rất sao lao, chân đạp đến đau đớn đều không phản ứng. Phát hiện bên ngoài dừng lại, Kỳ An nói, lại nói nháo nửa ngày ngươi ai vậy? Làm sao ngươi biết ta ở tiểu ngã ra? Tiểu Súc Sinh ngươi mỗi ngày ra vào ta đều ở giao lộ nhìn thấy, con lấy Tiểu Ngũ quแคo giày tiểu ngã, một hồi đánh ngươi tay chân. Xem ngươi sau đó còn dám hay không đến. Ngũ Kim gia công hiệu lỗi thanh âm vang lên ấy giãy tiểu ngã. Ha? Kỳ An ở sau cửa cười xấu xa, dự định lại kích một kích vị tiểu ngũ ca, vốn là bạn bè trai gái, có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Đúng rồi, ngươi nếu mỗi ngày xem ta ra vào, vậy xem đến ta ngày hôm qua trở lại sao? Bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, lỗi hồi tưởng chốc lát, sắc mặt khó coi hướng tiểu ngũ lắc lắc đầu. Mà biết được Kỳ An tại hồ ngã ra ngủ đêm, tiểu ngũ điên lên rồi, cầm lấy dao nổi giận một đao đao bổ về phía cửa sắt, tia lửa vàng nơi. Mấy phút sau, khảm môn thanh cùng tiếng mắng chửi đều đang tiếp tục. Ngược lại bên ngoài không nhìn thấy, Kỳ An từ ngoan giấc trong túi lấy ra một cái tiêu Ngồi ngồi xuống, cùng bên ngoài nắm nhau. Ngươi có loại đi ra, ngươi có bản linh đi vào. Khốn kiếp là nam nhân liền mở cửa đi ra. Kỳ An ngồi dưới, cảm giác thời cơ gần đủ rồi, ra hiệu bản hổ đi góc tường tồn lên dấu kỹ. trả lời, thằng nhóc ngươi có gan liền leo tường đi vào a. Bên ngoài cũng ngồi dưới, được nhắc nhở, nhìn 3m2 tường đây, bên ngoài cười nói, ha ha ha. Được, ngươi chờ ta, lao tử hiện tại liền phiên đi vào làm ngươi. Tiểu Ngũ cũng không ngu nốc, không phải vậy Lao Hứa cũng không sẽ phái hắn đi ra ngoài vận hàng, chỉ là hắn biết được Kỳ An ngủ đêm hồ ngả ra, lửa giận đã làm mờ lý trí. 3 mét nhiều tường vây một người không tốt phiên, nhưng nếu như có người ở phía dưới làm người thề, cao cái tiểu ngũ lẽ ra có thể vượt lên. Cứ như vậy, bên ngoài nhóm đầu tiên nhiều nhất đi vào hai cái, hơn nữa rất có thể từng cái từng cái dưới sủi cáo. Điện thoại di động video đã mở ra, công binh sạn cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, đối phương cầm đao, gọi đánh gõ giết lén xông vào nhà dân, chờ bọn hắn bái trên tường rào duyên phiên hạ xuống thì, chiếu đầu gối cho một cái sện không quá phạt chứ. Trực tiếp kêu, 3 mét 2 trực tiếp nhảy xuống, bộ này còn cần đánh sao? Mà tình huống thực tế so với kỳ an tưởng tượng càng tốt hơn, trong bốn người Cao nhất 183 tiểu ngũ gián vào tường đứng ở đệ nhị cao 175 lối trên vai, kiên cao một hơn 51 điểm, vừa vận đầu lộ ra từ vây. Như vậy không chạy lấy đả là phiên không đi lên, hắn gọi bên cạnh một người khác đồng thời lại đây, hai chân phân biệt giống đến bọn họ trên đầu. Thế thế, kỳ An mỉm cười, đem công binh sạn cùng thu cẩn thận, chưa dùng tới. Nay tiểu ngũ ca phòng trừng sẽ chết rất thảm. Tiểu ngũ thanh đao trước tiên đặt trên tường rào, dùng cả tay chân bỏ lên trên, nhưng bãi trên tường rào duyên muốn phiên dưới thì, hắn gặp phải một vấn đề. Hai tay bãi tường dây, đao làm sao bây giờ? Lúc này Kỷ Mạnh Khỏe tâm nhấp nhở, trước tiên thanh đao đến Kỳ ăn ngữ khí quá hữu hảo, hay cùng đồng bọn như thế. Tiểu Ngũ theo bản năng tay hướng về bên cạnh một nhóm, lưới dao sang sảng làng rơi xuống đất, hắn phát hiện sự tình thật giống không đúng. Nhưng mà tình huống so với hắn tưởng tượng cả nát, một cái khuôn mặt xấu xí, đánh mặt rộng hơn ác cẩu hung ác phệ gọi, nước dãi bắn tứ tung từ bên trong góc lao ra, lưng trọng. Gờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ. Lưng trồng lưng trồng lưng trồng. Lưng trồng lưng trồng đâu. May mà tiểu bản tử chân ngắn, một thoáng nhảy lên đến không đủ đến. Treo ở trên tường rào tiểu Ngũ không khỏi rụt đặt chân, lập tức, hắn phát hiện mình thật giống đi câu bên trong. Trên đã không lên nổi, dưới, phía dưới như vậy hung một con chó, xuống tìm thì sao? Tiểu Ngũ treo ở giữa không trung, quay đầu lại hướng Kỳ An mắng, "Ta thảo ngươi à?" Còn đạp mã ẩn giấu con chó. Chương 77, một ngữ bên trong. Lưng trồng lưng trồng. Lưng trồng lưng trồng lưng trồng lưng trồng. Lưng trồng go. Hung ác phệ gọi vẫn còn tiếp tục, bên ngoài lũi biết Kỳ An có con chó, nhưng hắn không biết nhét ở tiểu điện lửa xe lâu bên trong, điền đến tràn đầy hàm, cầu lại như thế hung, chỉ nghe phệ thanh, cảm giác đều muốn đem tiểu Ngũ nuốt sống. "Lỗi, hỗ trợ. Mau đỡ ta đi tới." Treo ở trên tường rào. Trên dưới không thể tiểu ngũ không thể làm gì khác hơn là cầu cứu. Lỗi vừa nghe, vội vàng muốn hai người khác ngồi xổ xuống, giang hắn trên tường vây kéo tiểu ngũ. Lúc này, Kỳ An cầm điện thoại di động lên đặt ở bên tai, nói: "Này, yêu yêu linh sao? Ta phải báo cảnh. Đúng đúng, bọn họ tự tiện xông vào nhà dân, ta có chứng cứ, chính đang video. Đúng, bọn họ mang theo dao từ tưởng vây phiên đi vào, còn nói muốn giết ta. Các người mau tới." Bên ngoài lỗi dừng lại động tác, từ hai người trên vai nhảy xuống, vui mừng cũng còn tốt chính mình không tỏ đầu ra. Vốn cũng không phải chuyện ghê gì. Anh em tốt bị cướp đi thẩm mến nhiều năm nữa bọn họ giạng nghĩa khí, lại đây chống đỡ bãi, đeo dao mảnh đến vậy bất quá làm dáng một chút, không thể từ cảm, nhiều nhất muộn tiểu tử kia hai quyền cho cái dao hấn, để hắn sau đó rời xa tiểu ngạ. Có thể hiện ở bên trong người báo cảnh, còn có video video, lối cùng đồng bọn lẫn nhau đối diện, ý tứ rất rõ ràng, đều ở hỏi giò đối phương có muốn hay không bán đội hữu. Không phải bọn họ không muốn giúp tiểu ngũ, tưởng vây chỉ có thể miễn cưỡng đi tới một cái, một khi thỏ đầu ra sẽ bị video đập xuống, còn lại biện pháp duy nhất chính là trước ở cảnh sát đến trước cướp đi tiểu xúc sinh điện thoại di động. Có thể lên tường vây sau khi, lỗi sẽ gặp phải cùng Tiểu Ngũ tương đồng vấn đề, đau làm sao bây giờ? Coi như cùng Tiểu Ngũ đồng thời nhảy xuống, bọn họ muốn đối mặt chính là một cái vội vã cắn người ác cậu, cùng một cái nhặt lên Tiểu Ngũ mang đến nào, trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu xúc sinh. Nay mạnh hơn cướp, phải trả giá cái giá không nhỏ. Tiểu Ngũ ca, ta thử, không bỏ lên nổi a tiểu tử kia bất quá là cái tiểu bại kiểm, Tiểu Ngũ ca một người nhất định có thể đối phó hắn. Tiểu Ngũ ca, đó lấy, ta thanh đao ném vào đi, ngươi nắm đao của ta chém hắn. Nói xong, một cây đao bay vào đao cũ sưởng. Tiếp theo, Tiểu Ngũ ca, đao của ta cũng cho ngươi. Hai cái đao nhất định có thể khảm quá một cây đao, còn có ta, tam đao lưu lợi hại hơn. Mặt khác hai cái đao lần lượt bay vào, ba người biểu thị quá ở tinh thần trên chống đỡ tiểu Ngũ sau khi, tiếng bước chân vang lên. Kỳ An đem rơi xuống ở Hán phủ cận hai cái đao dùng chân đá xa, mà treo ở trên tường rào tiểu Ngũ nhìn mình chính phía dưới lôi dao. Kỳ An cái kia một tiếng báo cảnh sát. Đối với lội ba người khả năng không cái gì, nhiều nhất sợ chết một thoáng. Nhưng tiểu Ngũ như bị sẽ đánh, hắn tuyệt đối không thể bị bắt được, trong túi tiền tư tàng những thứ hàng, đủ hắn đi vào tổn ba, 5 năm. Tiểu Ngũ dự định liều mạng mới vừa ở bên ngoài khảm môn đã đi tìm không ít khí lực, mà bãi tưởng vây hai tay bắt đầu run rũ, Tiểu Ngũ thấy Kỳ An tựa hồ không lưu ý hắn chính phía dưới đao, trong mắt buốc lên hung quang. "Khảo 20, người này điều phá cậu." Tiểu Ngũ lập tức cố xước cười. "Ban hộ đình chỉ phải gọi, điu lên đao đem, rung đuôi đắc ý chạy đi hướng về đại vương hiến và quý." Ngay khi Tiểu Ngũ tuyệt vọng thời khắc, Kỳ An sờ sờ mà đầu, lại một cước thanh đao đá đi. Đại gia đều không lấy đao, Tiểu Ngũ nhìn thấy hy vọng, tiểu tử kia xem ra liền không giống như là biết đánh giá, liền có thêm một con chó, Tiểu Ngũ dự định liều mạng bị chó cắn, nhảy xuống đánh ngã Kỳ An. Đoạn hắn điện thoại di động mở cửa chạy trốn, lần này đi phía Nam vận hàng, hắn cũng nhận thức giờ phương pháp. Đi xuống liếc mắt nhìn, mập cầu tựa hổ kêu mệt, ngồi xổm xuống hồng hộc thở dốc, tiểu ngũ trong lòng xoay ngang, một con chó mà thôi, lao tử mới vừa còn đá bay một cái, quá mức lại đá một cái. Chết no chúng vào hai cái, thử không được người. Cái kia còn sợ gì? Đến a. Trên tay đã không chống đỡ nổi, tiểu ngũ rơi xuống đất, xoay người. Sau 2 phút, một mặt vết ngõ bản hổ ngồi xổm ở bát tiểu ngũ trên lưng, mở cái miệng rộng hướng Kỳ An bắn manh. Sự thực đã sớm chứng minh, người làm một mình đấu bất quá bản hổ. Báo cảnh sát. Kỳ An cũng không có, hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, mục tiêu của hắn là tinh khiết thủy sưởng lao hứa. Tiểu Ngũ quần ở người nào đó dưới sự sai sự bị bản hồ sen nát, trong túi quần rơi ra một gói thuốc lá hộp to nhỏ bột màu trắng. Không để ý tới Tiểu Ngũ xin tha thành, Kỳ An không chạm bột màu trắng, dùng điện thoại di động chụp ảnh, gửi đi cho Lý Tịnh phụ trên tin tức, "Tả, ngươi xem này như cái gì?" Lý Tịnh mở ra điện thoại di động vừa nhìn, lập tức gọi điện thoại tới, vội hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể có vật này?" Kỳ An đem sự tình qua loa tự thuật, bất quá Tiểu Ngũ lắc mình biến hóa thành leo tường mà vào tiểu đâu. Còn đem lục video bảo lưu chứng cứ sự tình cùng nhau báo cho. Kỳ An, tạ, có thời gian mang Âu đệ đến xác nhận một thoáng, ta đem địa chỉ phân phát ngươi. Đúng rồi, mở ra cái khác xe cảnh sát, cũng đừng mặc cảnh phục, căn cứ tiểu Châu bản giao, phụ cận tinh khiết thủy trong xưởng chuẩn có lượng lớn ma túy, chí ít 50 kg. Ta cũng không biết hắn nói có đúng không là thật sự, ngươi tốt nhất mang Âu đệ đến nhìn một chút. Thôi lắm. Ta chưa từng. Tiểu Ngũ thoại đến một nửa, trên lưng hắn bản hổ tiếng gầm nhẹ ở vang lên bên hai, gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ Kỳ An, được, ta chờ ngươi cục điện thoại, Kỳ An gọi tới bản hồ. Tiểu ngũ vẫn là bát không dám động, cái kia hàm cầu quá lợi hại, hắn toàn không còn sức đánh trả, chạm đều không đứng lên nổi, chỉ là ngầm đầu lên, đối với Kỳ An nói, ta từ chưa từng nói tinh khiết thủy trong sương có độc phẩm. Ngươi đây là vu oan hãm hại. Nói hưu nói vượng. còn có chính ngươi cũng lục video. Kỳ An lấy điện thoại di động ra, video. Ta là lục, tôi. Mới vừa phát hiện, thật giống không mở âm thanh a. Cho tới có phải là nói hưu nói vượn, siêu độc đến tinh khiết thủy sương vừa nghe liền biết rồi. Dòng giá sáu bậc lớn, không thể không có mùi vị. Ngươi Tiểu Ngũ sợ hãi nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An căn bản không sợ bại lộ, ở đây ngoại trừ một con chó, không có người khác ở hắn lời chứng cùng Tiểu Ngũ lời chứng, cảnh sát sẽ tin tưởng ai? Hơn nữa, người khác đang hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, Kỳ An là ăn nói linh tinh một lời bên trong, hắn nói chính là sự thực, sáu cái bọc lớn ngay khi tinh khiết thủy trong xưởng. Ngoại trừ Tiểu Ngũ chính mình là tội, không thể có khác biệt giải thích. Sau 20 phút, màu đỏ giáp sát trùng lái vào bỏ đi bến tàu khu, đình đến đao cũ sưởng trước, Lý Tịnh khoảng chừng xác nhận không ai, mang Âu xuống xe, gõ cửa. Kỳ An mở cửa chỉ tay còn nằm trên mặt đất, nắt quần, lộ ra hơn nửa mang theo dấu răng, cái mông tiểu ngũ, nói, "Túi lổ kia ngay khi bên cạnh hắn, ta không chẳng qua." Lý tình khiên Âu đệ tiến lên, ra hiệu trên đất, "Âu đệ, khiếu." Gần ngay trước mắt đồ vật, Âu đệ cũng không cần túi đầu, trực tiếp tiến lặng hướng về trên đất một bát, đưa ra xác nhận tín hiệu. Lý Tịnh lập tức lấy con ra, đem tiểu ngũ cùng chặt. Hắn thật nói phụ cận còn có lượng lớn ma túy. Lý Tịnh hỏi, Kỳ An gật đầu. Tiểu ngũ nói bậy, "Ta không có." Kỳ An một chậu nước bật dội đi, hắn vừa nói nói lộ hết, bản hộ cũng nghe thấy, hiện tại lại không thừa nhận gióng giá 50 kg ma túy, giả như Kỳ An nói tới là thật sự, đây là một cái không được đại án. Có thể cũng là bởi vì không xác định, vụ án lại quá lớn, Lý Tịnh không tốt trực tiếp kêu gọi trợ giúp. Nàng cùng Kỳ An thương nghị qua đi, quyết định giả trang tình nhân, mang theo hâu đợi ở tinh Khiết thủy xưởng cửa đi một vòng. Mà lúc này, giao lộ, Đại hài nhi quyền ở Ngũ Kim gia công cửa hiệu ở ngoài góc giữa thương, bán đội Hữu Lôi thì lại ở bên cạnh khí tu trong xưởng nung lớp lo sợ, tâm thần không yên. Có thể nửa giờ quá khứ, ngoại trừ một chiếc giáp sắt trùng, còn không thấy xe cảnh sát lái qua, hắn tâm trạng hoài nghi nói, tiểu xúc sinh dọa ta. Hắn không báo cảnh sát. Chương 78, hộ giá. Cảnh sát không có tới, nói cách khác tiểu Ngũ ca hơn nửa không có chuyện gì, cụ thể sinh cái gì lôi không biết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, sau đó chung quy còn muốn ở bến tàu khu hôn, hắn đau lòng mang tới hai gói kỳ yên, đi tới tinh khiết thủy xưởng tìm tiểu Ngũ buổi tội. Có thể đến tinh khiết thủy xưởng, biết được tiểu Ngũ không trở về, Lỗi nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn ở đao cụ xưởng? Khoảng chừng sau 10 phút, Lỗi đem răng đến cây thang giá đến đao cụ xưởng trên tường rào. Bên trong tiếng chó sủa đã đình chỉ, Lỗi bò lên trên tường vây đi đến nhìn lại, không có một người, hắn hô hai tiếng tiểu Ngũ ca. Thấy không ai đáp lại, đang chuẩn bị bò dưới cây thang, a a. Mơ hổ tiếng kêu rên từ đóng cửa trong phòng làm việc truyền ra. Tiểu Ngũ Ca, Người ở bên trong? Lôi đề giọng to, thử nghiệm hô hào nói. A a. Lần này lôi nghe được rõ ràng, hắn quỳ vượt trên tường rào duyên, đem cây thang rời vào trong viện. Chỉ chốc lát, trong phòng làm việc, Lôi đem điện thoại di động của mình phóng tới hai tay bị khảo tiểu Ngũ bên hai, tiểu Ngũ vội la lên, hứa ra xảy ra vấn đề rồi, chúng ta bị nhìn chằm chằm. Lý Tịnh ăn mặc thường phục, tay Vãn Kỳ an cánh tay, giống như thân mật hướng đi Tình Khiết thủy sương. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này đến? Lý Tịnh hỏi: "Kỳ An, lần trước ta nói muốn học đánh thép, cục tòa cho ta tấm danh thiếp, giới thiệu ta đến." Lý Tịnh gật đầu một cái, lại hỏi: "Khỏe mạnh, ngươi nghĩ như thế nào đến học đánh thép? Kỳ An mượn danh nghĩa hứng thú ham muốn, lừa dối quá hải. Ban Hổ cùng Âu Đệ đi ở hai người bên cạnh người, đến ناو cụ sửa cửa, Kỳ An một chút nhìn thấy màu trắng bệnh vị ngân đi đến kéo dài, mà Âu Đệ túi đầu thâm khíu hai cái, hướng về trên đất một bát, rất nhanh bị Lý Tịnh rát. Lý Tịnh mày lại, lấy điện thoại di động ra, xem ra chỗ này thật sự có ma túy, đi, chúng ta trở lại, ta cho ta ba gọi điện thoại. Hai người mới vừa muốn rời khỏi một cái thon gầy lao hắn trên cánh tay đặt bộ quần áo đi tới, còn hướng bọn họ phất tay, hiếu hảo chào hỏi, các người hơi chờ một chút. Kỳ An biết hắn là lao hứa, nhưng không hiểu hắn muốn làm gì, hắn không thể báo trước Lý Tịnh là cảnh sát. Nếu như Trang không nghe thấy, trực tiếp xoay người rời đi có thể sẽ gây nên đối phương hoài nghi, Lý Tịnh hỏi, có chuyện gì sao? Lao hứa cười đi tới, nói, xin mời hai vị đi vào ngồi một chút. Lý Tịnh lập tức giác không đúng, đang chuẩn bị tha đi Kỳ An, nàng đột nhiên dừng lại. Đứng ở 2m ở ngoài lao hứa xốc lên trên cánh tay che kín quần áo, lộ ra bên trong đen ngòm nòng súng, rất nhanh cấp lại, đem điện thoại di động ngươi ném Không cho chạm vào túi áo, viên đạn có thể không có mắt. Lý Tịnh không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe theo, ném xuống điện thoại di động. Sau đó, trên người không thể có súng kỳ An đè lao hứa yêu cầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra ném xuống đất. Tình huống bây giờ rất phiền phức Lý tỉnh đi ra không mang phối một thường, nàng bên hông chỉ một cái túi côn, mà lúc này hai người bị một khẩu súng chỉ vào, Kỷ An hướng về trên vai nhìn lại, Tính Hưng không có bất luận biểu thị gì. Âu Đệ vẫn không có trải qua nhận ra súng ống huấn luyện, lão hứa lại không đối với hai người biểu hiện ra gì, tương tự không có biểu thị. Còn Ban Hổ, quên đi, không nói Vừa nãy sợ làm cho hai người cảnh giác, Lao Hứa độc thân đến gần, biết bọn họ có một cái cảnh quyền, hắn đứng ở 2 mét ở ngoài, thương chỉ vào Lý Tịnh đồng thời, đề phòng bên người nàng ngô đệ. Tiểu ngũ trong miệng cái kia rất lợi hại mà cậu, Lao Hứa không nhìn thẳng, cậu công kích trước nhất định sẽ có dấu hiệu, lúc này bàn hổ ngọc một thể ngang dọc bảy trên mặt đất, hồng hộp thở dốc, giống như chó chết. Thấy Lý Tịnh cùng Kỳ An đều không lúc nhích, xa xa lại đi tới bốn cái trung niên người, đều ăn mặc tinh khiết thủy xưởng đồng phục làm việc, trên tay nhấc theo dao hỏa. Kỳ ánh mắt, biện pháp hắn tới một cái, ngồi cũng bỏ ra, nhưng kết quả như thế nào, trong lòng hắn không chắc chắn. Dù sao lần đầu tiên đối mặt nòng súng, hắn cũng sẽ căng thẳng. Nhìn thấy xa xa bốn người đi tới, một khi bị vây kín, bốn cái đao thêm một khẩu súng, Kỳ An không có bất cứ cơ hội nào, muốn động thủ chỉ có sẵn hiện tại. Kỳ An cùng Lý Tịnh liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu trên tay nàng dẫn rất thẳng, Lý Tịnh theo bản năng bùng ra, Âu Đệ bằng nhanh nhất độ hướng bên cạnh lao ra ngoài. Lão Hứa phòng bị Âu Đệ, là phòng ngừa nó chính diện nào lên, có thể hiện tại hướng về bên cạnh chạy, lao Hứa di động nòng súng, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, thêm nữa Âu Đệ độ quá nhanh không cách nào nhắm vào, không, có mạo muội nổ súng. Thế thế, Kỳ An ánh mắt sáng lên, bản hộ giả chết kỹ năng thành công. Sơn Lão Hứa ngẩng xuống rời, giả trang chó chết bản hổ lặng yên không một tiếng động vươn mình, ở bên thân lão hứa không nhìn thấy góc độ, tiểu chân ngắn dùng sức đạp, một thoáng nhảy lên, cắn hợp lực kinh người rộng hôn gắt gao thao ở hắn nắm thương trên cánh tay. Một tiếng kịch liệt tiếng vang, viên đạn bắn trúng mặt đất. Lý Tịnh thuận thế tiến lên và quá, kéo kỳ An ra bên ngoài thối lui. Thoăn đến nhanh chóng đâu đệ chạy về, bị tiếng súng chấn động ngậm bản hổ cũng bị kỳ An hoán về. Lao hứa không để ý cánh tay cắn bị thương đau đớn, trước một bước đi cướp trên đất hai bộ điện thoại di động, sau đó hướng xa xa kiên kỵ dừng lại bốn người nói, đều lại đây, chỉ có một, thương bên trong không viên rồi. Câu nói này vừa ra, ngoại trừ Lao Hứa, không ai biết thật ra. Lý Tịnh không dám hướng lên trời nổ súng thử nghiệm, cũng không dám lui ra băng đạn kiểm tra, người của đối phương đều ở nhìn, vạn nhất thật không viên đạn, cây súng này liền còn sót lại uy hiếp tác dụng cũng không có. Một tiếng súng vang, dẫn tới tinh khiết thủy xưởng công nhân toàn bộ đi ra kiểm tra, tổng cộng 18 người, đều là có cánh tay khí lực, nhưng đối với ma túy không biết gì cả người trẻ tuổi. Biết chân tướng chỉ số 3 hừng đông ở bến tàu tiếp hàng 6 người, ngoại trừ Lao Hứa, Tiểu Ngũ, chính là cái kia bốn cái đẻ dao đi tới người trung niên. Chính là bởi vì vòng tròn tiểu mới có thể qua nhiều năm như thế bảo vệ tinh khiết thủy sưởng không thấy được ánh sáng bí mật. Hiện công nhân đều đi ra, Lao Hứa hô, hai người này là tên lừa đảo, quá đến giúp đỡ. Không phải sợ, thương bên trong đã không viên đạn rồi. Hắn lần thứ hai nhắc lại nói, bốn cái trung niên người đi ở trước nhất, mặc kệ thương bên trong có hay không viên đạn, đều phải liều mạng. Một khi để cảnh sát chạy mất, sáu người toàn đến rơi đầu, bọn họ làm ra chính là mất đầu buôn bán. Có người đi đầu, đứng ra mấy cái muốn ở ông chủ trước mặt biểu hiện người trẻ tuổi đuổi tới. Lao Hứa lại nói, ai nắm lấy này hai tên lừa đảo, mỗi người 1 vạn tiền thưởng. Vừa nghe 10 tiền thưởng, 18 cái người trẻ tuổi nhất thời toàn bộ tiến lên, một cái không rơi. Lý Tịnh vừa cùng Kỳ An lùi về sau, vừa rợn thương, ta là cảnh sát, đều lùi lại. Lao hứa, đừng tin nàng, lửa người. Cảnh sát làm sao có khả năng đối với ta nổ súng? Trên tay ta đều không vũ khí. Rất nhanh, hai người bị bức ép đến góc tường, bản hộ cùng Âu đệ hộ vệ ở trước, hướng hình thành bán vây quanh 23 người hung ác nghe răng. Cũng may, Lý Tịnh súng trong tay còn có chút lực uy hiếp, bọn họ tạm thời không lên. Kỳ An bốn phía nhìn một vòng, giả như không có cự binh, hắn cùng Lý Tịnh hôm nay sợ rằng đi không được. Thở dài, Hắn chỉ có triệu hoán vốn không muốn vận dụng Hải Nhi môn. Kỳ An đối với bản hổ nháy mắt ra dấu, tiểu bàn tử hiểu ý, ngẩng thô ngắn cái cổ, hướng lên trời ra gào hét, gào gừ. Gào, gào gào gào gừ. Cầu tính lực là người 16 lần, thính giác to lớn nhất khoảng cách là người 4 400 lần. Khoảng cách gần nhất gỗ cửa tiệm, mới vừa còn lười biếng nằm trên mặt đất ngủ ga ngủ gật ba con chó vừa đột nhiên đồng thời đứng lên, không nói tiếng nào hướng về một phương hướng chạy đi, gỗ điểm lao bản nương thế, không hiểu nói, sao đây là? Lang khuyền giáng dốc, mưu một con mắt hai hải nhi từ trong đống rác đầu, đập kéo xuống lô thai hơi chuyển động, nó nhảy ra thùng rác, ra sức báo động tứ chi uốn về âm thanh khởi nguồn hương phấn nỗ lực, đại vương gọi ta. Đại vương gọi ta. Đại vương gọi ta. Tình khí tối bạo bảy hài nhi cùng bẻ đi đôi sáu hài nhi đình trì tranh đoạn, không được, đại vương gặp nguy hiểm. Chúng nó đồng thời nổ ra ngày hôm nay duy nhất một miếng thịt xương, chạy vội hướng về tinh khiết thủy sương. Khoảng cách xa nhất, tuổi già mua đại hài nhi vất vả đứng dậy, khập khiên tận lực chạy mau, hộ giá. Hộ giá. Chương 79, nghe răng chính xác phương thức. Lý Tịnh trong tay không biết có hay không viên thường, cùng với Âu đệ bản hộ thử ra hàm răng để mọi người có kiếp rẻ, những bốn cái trung niên người đi đầu, lão hứa lại đồng ý số tiền lớn Vòng vây ở một chút thu nhỏ lại. Kỳ An thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có nghĩ tới để Hâu Đệ bản hộ đối với đứng ở phía trước nhất đi đầu đầu chọc người trung niên khai đao, cho hắn đến dưới tạm nhẫn, lại lại lo lắng sẽ làm tức giận đối phương, cùng nhau tiến lên. Vòng vây kéo dài thu nhỏ lại, Kỳ An lưỡng nan phải khắc, hắn Hải nhi muốn đến. Khoảng cách gần nhất Ba Hải Nhi toàn ra đầu tiên chạy tới, vừa nhìn đại vương bị vây quanh, từ đoàn người chân phùng trung gian chui vào, gia nhập vây đệ bản hộ, đứng ở Kỷ An trước, chủ tinh khiết mọi người phải gọi. Vòng vây dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên chạy vào ba cái cậu. Ba con chó vườn từ nhỏ sinh sống ở bến tàu khu bị mọi người đã đánh quên rồi, bản năng đối với hai chân quá e ngại, phệ tiếng kêu bên trong mang theo bại khẩn âm. Ban hổ vừa nhìn mới tới ba cái tiểu đệ, đối với chúng nó biểu hiện không phải rất hài lòng, thấy chúng nó nhe răng đều sẽ không, thôn bạo bá đạo tiểu bản tử chủ động đứng ra dạy chúng nó chính xác nhe răng phương thức. Hàm dưới răng nanh đâm ban ngày, hình dáng đang ghét chó săn hướng vòng vây phát sinh một trận nước dại bắn tứ tung, giá tính 10 phần hung ác dị đảo. Dương là không di chuyển được bảy sói, ăn thịt đàn sói cần một con cẳng hung ác đầu sói tới dắt. Bị tiểu bản tử bày ra không có gì lo sợ tính cảnh hóa, ba con chó vườn phệ tiếng kêu trung khí chậm rãi nổi lên. Bại quyển âm ở biến mất, chúng nó trong xương nguyên thủy giác tính ở một chút thức tỉnh, khi chúng nó ở dị vãng sợ hai trên mặt mọi người nhìn thấy e ngại vẻ mặt, giác tính tinh hỏa đột nhiên làm nổ, hiện liệu nguyên tư thế cháy hừng hực, ba con chó vườn biểu hiện thay đổi, trong mắt nhát gan dịu ngoan tiêu tan, thay vào đó chính là một bộ nhìn thấy con người đói bụng ánh mắt, môi ra. Trên thiên, lộ ra răng nanh, liên tục thôn lẻ lưới, rừ rừ rừ Tiểu ban tử lần này thỏa mãn, gia nhập ba cái hải nhị môn, đồng thời nhe răng. Không đúng lắm a, a hoàng chúng nó ba con chó vườn làm sao cảm giác như thay đổi cái dáng vẻ. Vòng vây ngoại vi Có trẻ tuổi người thầm nói: "Chờ chút, cảnh tượng này ta thật giống ở đâu từng thấy?" Hí, khe nằm. "Cầu Vương, cái gì Cầu Vương? Ngươi đã quên? Gần nhất nông dược diễn đàn trên vẫn không đi ra, bị mọi người bàn tán sôi nổi tân anh hùng. Hai ngày trước chúng ta không trả nhìn hắn trực tiếp vào núi lưu Gấu Mẹo ní à? Ngươi là nói cái kia sẽ dùng gấu mẹo khinh công chủ bá. Ta đi, cũng thật là, ta biết cái kia mà cậu. Chuyện này. Vậy này giá còn đánh nữa thôi, đánh tới mấy trăm ngàn pence. Thật muốn động lên tay đến, vạn nhất đánh hỏng rồi, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt. Còn đánh mau, đi mau. Làm sao Nga. Mau nhìn cửa, lại tới một con chó. Này không phải ra cụ cửa hiệu Đại Lang sao? Người trẻ tuổi trong tiếng trò chuyện, bảy vị Hải Nhi bên trong tướng mạo tối vi vũ, mù con mắt hai Hải Nhi tới rồi hổ giá. Khẩn đó lấy, sáu Hải Nhi cùng bảy hài Nhi giết tới, cái đầu nhỏ nhất, tính khí tối bạo bảy Hải Nhi nghiêng cằm, hiện chó điên trạng hống mở chặn đường hai chân quái, dẫn có tô mục hệ thống, tương tự một thân bẩn thịt lông dài sáu Hải Nhi đồng thời hộ đến đại vương trước người. Cũng a hoàn toàn ra như thế, ở bàn hổ tự thân dậy rô tiếng kêu từ từ trầm thấp lên. Lại tới ba cái tiểu đệ, bàn thưởng thức nhất cái cằm, toàn bộ một chó điên dáng rắp bảy Hải Nhi gia hiệu nó tiến lên một điểm, cùng chính mình đứng chung một chỗ. Kỳ An đến đến, bảy cái hài nhi bên trong đến rồi cái, liền đại hài nhi không. Ân. Hoặc là phải nói, đại hài nhi tạm thời còn chưa tới, nó sẽ đến. Vị thật hài nhi thêm vào bản hổ, Âu đệ, này tắm, cái cầu ở Kỳ An thân trước lôi ra một cái trợ tuyến, đem đại Vương cùng phu U nhân hộ ở phía sau. Kỳ An không dự định đợi thêm, đại hài nhi lão vốn là không thích hợp đánh nhau, hắn đối với Lý Tịnh nói, "Tạ, thương không cần, nhận lấy đi." Lý Tịnh không rõ nhìn lại, Kỳ An nói, "Thu hồi thương ngươi mới dùng tốt lực luân thủy quân a." Hắn chuyển hướng vòng dây mọi người, Chỉ chỉ bên người Lý Tịnh, nàng đúng là cảnh sát, lao bạn của các ngươi buôn ma túy, ngày hôm nay chính là tới bắt hán. Nếu như liền vì một vạn tệ tiền sông lên đậu thủ, đánh lén cảnh sát hổ quả gì, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cho tới ta trên siêu dưới thú vương hai chữ này, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, hiện tại đi vẫn tới kịp, chờ sau đó động lên tay đến. Kỳ An ra hiệu một thoáng hắn trước người Hải Nhi môn, chúng nó cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không đến té đi, nhìn thấy liền cắn. Lao Hứa cười nhạo, ngươi cái nhóc con chơi đem đánh cho sợ náo rồi. Còn thú vương? Mà Lao Hứa sau lưng, đi thôi, thực sự là thú vương. Bộ này không thể đánh, lựa ngươi làm gì, chính mình trên tin tức xem. Đi một chút đi, đường dính lũ, như thế là làm công, quá mức ngày mai chuyển sang nơi khác, chớ vì một vạn tệ tiền đem mình ném vào rồi. Không đùa giỡn, thật đánh hắn bất quá, chờ sau đó 8 cái cậu chạy đi ngươi liền biết rồi. Hắn hai cái cậu liền có thể bãi bình ba con trừng trăm cân đại lợn rừng, chúng ta lúc này mới mấy người. Lao Hứa nghe được tiếng bàn luận quay đầu lại, 8 cái bổng tiểu hỏa phần phật đi rồi cái, liền còn lại hai vị tiền điếc không sợ súng. Lao Hứa cau mày nghi hoặc nhìn về phía Kỳ An, Kỳ An cười nói, thú vương thập hữu môn ổn cho ta. Bất quá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 phản quá mức đến đem lão hứa chờ người vây quần lên. Kỳ An ra lệnh một tiếng, 8 cái cậu bắt đầu phương hướng thác loạn bộ quyền. Ở bên vây xem, người trẻ tuổi vang lên kinh ngạc thốt lên. Khê nằm, đây là cái gì? Mẹ kiếp, còn có phối hợp. Này rất sao là một nhánh quân đội a? Tệ ta nhìn đều đau, lão hứa lần này ít nhất tháng xuống không được giường. Có cái người trẻ tuổi nhìn thấy lão hứa bị mạnh mẽ mở khố, cảm động lấy che dưới đang. Lão hứa chờ người tiếng kêu rên bên trong. Chuyện này, Thú Vương lại ra kỹ năng mới. Ta phòng trường là đã triêu. Giới ạ, cũng còn tốt ta lưu đến nhanh. Sau đó ở bến tàu khu tuyệt đối không thể nhạ tiểu ca. Kỳ An vung lên một đấm mãn trang tinh khiết thủng nước tiến vào vòng dây, lão hứa bảy người trong nháy mắt tảng ra, sau khi không tới 2 phút, trên đất ngang dọc tứ tung nằm một chỗ, kêu đau chen lẫn tiếng gào khóc bò không đứng lên. Nơi này giá đã đánh xong, Đại Hải Nhi gặp khánh na tiến vào cửa lớn, hộ giá. Hộ giá. Hả? Kỳ An quỷ một chân trên đất, triển khai hai tay, từng cái mơn trớn Hải Nhi môn tập hợp đến đầu, ngày hôm nay khổ cực các ngươi, sau đó các ngươi thức ăn ta bao. Chương 80, đại công. Cẩu Dung mạo ra sao? Kỳ An nay không chọn, ngược lại lại không phải lão bà bảy cái hải nhi đều tiến tới, còn có bản hổ âu đệ đồng thời tranh sủng, Kỳ An chỉ cảm thấy tay không đủ dùng. Từng con từng con tuốt lại đây, thật hầu hạ a hoàng một nhà cùng với lao cầu đại hải nhi đã sủi lơ trên đất, quay cầm bảy hải nhi liên tục hướng về Kỳ An thân trên nào, vẫn cứ chiếm lấy một cái tay, vẻ đi đuôi 6 hải nhi đem Kỳ An chần xem là bảo bối thịt xương, một thoáng rưới liếm hắn rầy, ánh mắt si mê, mà mù mắt xem ra rất hung mãnh hai hải nhi chính là một con hai hạng, so với hai ha còn hay, An vỏ nó một thoáng, này hai hạng cần phải bước chân tùy tiện, nhẹ chạy lên. Một vòng mới có thể phát tiết kích động tâm tình, trở về kế tục đòi hỏi xoa xoa. Kỳ An nơi này vỏ phải cao hứng, Lý Tịnh vậy thì có chút không giúp được. Nàng đã cho Lý Chấn Động Sơn gọi điện thoại tới, lão Lý vừa nghe đối phương có súng, còn có số lượng tạm thời không rõ lượng lớn ma túy, lo lắng hơn con gái an toàn, một cái kéo dài ngăn kéo đường trên phối thương, tự mình dẫn đội, hơn 10 chiếc xe cảnh sát ồ rồi ồ rồi xếp thành một chuỗi dài chạy qua nội thành. Bắt được, không được lộn sột. Người, hai tay ôm ở sau gáy, mặt hướng dưới, không cho vượt qua thân đến. Lý Tịnh cầm súy cẩn thận cảnh giới trên đất bảy người, dựa theo Kỳ An lời giải thích, tinh khiết thủy xưởng có chí ít 50 kg dê phẩm, tuyệt đối được cho đại án không thể tìm được nạn không số sắng, một cái cũng không dám để cho chạy. Kỳ An lại đây đồng thời hỗ trợ nhìn bọn họ. Lý Tịnh nói, "Kỳ An trả lời, "Ta, người không đội sống, dưới chướng nghỉ người biết. Bọn họ chạy không được." Lý Tịnh tức giận, lần thứ hai dụ, Kỳ An đứng dậy, mang theo Hải Nhi môn hướng đi một chỗ thi thể. Đi ngang qua lào Hứa thì, Bởi bị mở ra khố đau đến không tự chủ run động đậy, vai cầm lúc này hướng Lao Hứa trên đùi cắn một cái. "Ôi, ta đều không nhúc ních, tại sao cắn ta?" Lao Hứa oan uổng nói. Kỳ An vội hỏi khiểm, "Xin lỗi xin lỗi." Sau đó chuyển hướng vai cằm Tuốt nó một thoáng đầu chó, giọng điệu cưng chịu nói, xấu cầu. Hắn đều đầu hàng, không thể cắn biết không. Nói xong, Kỳ An đối với Lao Hừa nói, "Ngươi xem, ta đã giao hơn quan nó. Lao hứa, Hơn 10 phút sau. "Ô rồi ô rồi" tiếng còi cảnh sát ngờ ngợ chuyển đến, bảy hai nhi môn đến đó là có thể công thành lui thân, chờ chuyện nơi đây quyết định, Kỳ An lại đi thu xếp chúng nó. Đại Vương vung tay lên, bị hầu hạ thoải mái Hải Nhi môn dung đuổi đắc ý tản đi. Mà không còn đại vương cho chúng nó chỗ dựa, bảy cái cẩu lại khôi phục trước sợ hãi, rụt rè dáng vẻ, chúng nó vốn là sẽ không cắn người, lại không dám cắn người, không phải vậy sớm bị đấu. Sau khi nhân vật chính là Lý Tịnh, cục thành phố đại đội nhân mã chạy tới, vừa nhìn há hốc mộm, trên đất nằm một chỗ thi thể, còn trước một khẩu súng, kinh hình sự trinh sát kỹ thuật viên hiện trường lấy mẫu điều tra, tràn đầy một nhà kho đại khái hơn 300 dũng tinh khiết trong nước đều dung dê phẩm, bước đầu phòng trừng tổng trọng lượng phải có 60kg. Mà tổng cộng 6 tên độc hiến, ngoại trừ không biết tung tích đánh tan. ban hồ không cần công lao, xong chuyện phủi áo đi nhiệt tình của chúng, bày hài nhi. Kỷ An sẽ cho chúng nó bồi thường, tương đương với ở đây chỉ có Lý Tịnh một người cảnh sát ở, từ phát hiện dê phẩm đến bắt lấy phạm nhân, tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc, cái này cần là bao lớn công lao. Rõ ràng phá một cái đại án, Lao lý lại cao mày chói chặt, đổi thành mặt khác bất luận cái nào cảnh sát, Lao lý bảo đảm cười ha hạ tại chỗ đồng ý thăng chức tăng lương, có thể Lý Tịnh là nữ nhi của hắn, hắn lại là sơn thành của tòa, khó tránh khỏi sẽ có nói bóng nói gió truyền ra. Đoán được Lao lý ở kiên kỵ cái gì, kỷ quân sư hiến kế hiến kế, cung tòa, Lý Tị không tiện liên công, công lao có thể cho Âu để mà. Kết quả là, mấy ngày sau cục thành phố một cái kiến tập cảnh huyện, miến gương thành cấp 2 công an huyện, trợ tích cực. Lý Tịnh không ngậm mồm vào được, mừng rỡ suýt chút nữa đem ngực quần áo nút buộc nổ tung. Sự tình vẫn chưa xong, kỳ an chỉ về đứng ở tinh khiết thủy trong xưởng đừng khát thương vụ, Lao lý xem qua sau nói bảng số xe không đúng, kỳ an một cước đạp lên, biển số xe xoay chuyển, nói, như vậy đúng rồi sao? Mẹ cái chim, ta nói ngày đó làm sao thiết thẻ đều không thay lại. Lao lý tại chỗ gọi người đem lao hứa khảo trở lại chặt chẽ thẩm vấn, cố gắng dây phiến, dạ quân nhân lừa dối, phải bán trẻ con ba cái đại án có thể đồng tội phá. Nơi này tạm thời không kỳ an chuyện gì. Hắn mang bản hồ rời đi. Trở lại đao cụ xưởng, Kỳ An vốn muốn tìm Hồ Ngạ thương lượng thu xếp bảy hải nhi sự, đợi một hồi không gặp nàng trở về, Kỳ An triệu đến Hải Nhi môn. Cô ý ở đao cụ xưởng cửa, dùng một đống lớn phụ ra, khu trùng phụ văn, thức ăn cho chó cố gắng chiêu đợi chúng nó một trận, nửa giờ sau, Hồ Ngạ vẫn là không về, Kỳ An mang theo Ngôn Môn đi tới phụ gần một chỗ thùng rác. Bảy Hải Nhi nhìn thấy thùng rác liền đến tính, Kỳ An tại chúng nó trên đầu khắc gậy một thoáng, sáng tỏ nói cho nó biết môn sau đó không cho phép đi vào xoay loạn, ăn, sớm ở đao cũ xưởng, cửa mỗi người có một trận. Đi tới phụ cận vốn nên là baải nhi ra chó đất á Hoàng gô điếm kỳ An hướng bà chủ thương lượng hỏi giò có thể hay không đem a Hoàng toàn ra tặng cho hắn bà chủ đánh giá hắn một chút không có thời gian để ý sau đó kỳ An móc ra 2.000 đồng tiền nói thẳng muốn mua bà chủ vừa nhìn có dây béo dự định cố định giá khởi điểm ở bến tàu khu trạm xe buýt xuống xe h hồ ngạ cùng trang dĩnh cùng đi đến tiểu ca kỳ An nhìn lại cười nói trở về ăn cơm tối trưa mà bà chủ sắc mặtờ biến lúc nàyục thành phố đại đội nhân mạng cũng song xuôi sự thu đội tinh khiết thủy Sưởng tạm thời tre làm sao nhiều như vậy xe cảnh sát Xảy ra chuyện gì? Hâu Ngả đến gần trước, nghi hoặc hỏi, "Kỳ An, mới vừa đem độc quà cho bưng." Ngay vậy, hâu Ngả ngẩn ra nhìn về phía Kỳ An, nàng vẫn cho là Kỳ An hai ngày trước nói bất quá là câu chuyện cười. Đi ngang qua mấy chiếc xe cảnh sát trên, có mấy vị thứ hai đi học mang khiển cảnh viên nhận ra Kỳ An, quay kính xe xuống chào hỏi. Kỳ An từng cái đáp lại, ba chủ sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn. Xe trong đội, giáp sát trùng trên lý tịnh sở sở tồn tọa ghế phụ sự, lập công lớn Âu để đầu, hướng Kỳ An nói, "Tháng sau trở về mời ngài ăn cơm." Sau đó, ở giữa lao lý tòa giá dừng lại, giương hạ đen như mực cửa sổ xe. Dạ ô mồm nói, thứ sáu hộ tổng sẽ cộ 10 điểm đến, nhớ tới đúng giờ xuất phát, ta chỉ có thể cho ngươi ở thị khu phong 20 phút lộ. Kỳ An gật đầu. Lao Ly ý tứ là chỉ đại vũ cùng tròn tròn hai con cút bảo, có thể người khác không biết, nghe thấy lại là hộ tổng, lại là phong lộ, bên biên lão bản nương sắc mặt đại tiện. Mà lập tức không phản ứng lại hầu ngã cùng trang dĩnh cũng ngạc nhiên nghi ngờ hướng về hắn nhìn lại. Kỳ An một lần nữa chuyển hướng bà chủ, so với ra tay bên trong 2000 đồng tiền, không đủ sao? Muốn bao nhiêu ngươi nói số lượng, trên người ta không mang quá nhiều tiền mặt, có thể điện thoại di động chuyển khoản cho ngươi. Sắc lập a hoàng một nhà ba người tương ứng quyền sau. Hải Nhi môn chen chúc đại vương, đại vương đệ 29 phòng phu nhân cùng với nha hoàn kế tục đi tìm đường cửa hàng. Sau khi mấy vị hải nhi quyền sở hữu đòi hỏi quá trình thuận lợi đến Kỳ lạ, đại vương đập ra tiền sau, có hai nhà thậm chí không muốn, phóng khoáng biểu thị đưa cho Kỳ An. Chương 81, tập kích. Bắt được, 7 hải nhi, quyền sở hữu, Kỳ An để chúng nó ai đi đường nấy. Bến tàu khu chính là chúng nó ra, chúng nó qua đa số an tại phụ cận báo hỏng thùng đường hàng, bỏ đi nhà xưởng bên trong, mỗi ngày về chủ nhân nơi đó bất quá là quen thuộc, có lúc cố gắng có thể chiếm được một cái ăn. Kỳ An sợ dĩ không để bảy cái cẩu tiến vào đao cũ xưởng. Chẳng thời gian không đủ, ngày mai muốn ở căn cứ cho đại vũ cùng tròn tròn làm chuẩn bị, ngày kia liền đi, không thời gian đưa chúng nó từ chó hoang điều giáo thành sủng vật cẩu. Mà Hồ ngã mỗi sáng sớm ra ngoài huấn luyện, buổi tối mới về, nàng đồng dạng không thời gian, cũng năng lực một mình chăm sóc bảy cái cẩu. Nàng có thể làm chỉ có sớn muộn ở đao cụ xưởng cửa lưu lại đầy đủ thức ăn cho chó. Hơn nữa coi như một tháng sau Kỷ An trở về, ngoại trừ buổi tối ngủ ở đao cụ xưởng cho Hồ ngã làm hộ vệ, ban ngày như thế sẽ thả chúng nó đi ra ngoài chính mình du đãng chơi đùa. Thầu cẩu. 72 Nhi ở bỏ đi bến tàu khu du đãng nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì tự nhiên là có nguyên nhân. Chỗ này thâu cậu đi vào sợ là không ra được. Buổi tối, đau Cụ xưởng, Kỳ An ba người lại gọi thức ăn ngoài. Quất Miêu hiện tại thành thật, không còn dám dễ dàng trêu chọc bản hộ, xem ra tiểu bản tử ngủ phục sách lựa xem như là thành công. Cơm nước xong, Kỳ An trước tiên cho Hầu Ngạ xoay chuyển một vạn tiền ăn, sau đó hỏi dò Hầu Ngạ bến tàu khu bên trong có hay không có thể chen mồm vào được người. Kỳ An cần phải có người chuyện câu nói, nói cho người nơi này, Bạch Hải Nhi, bây giờ là tiểu đệ của hắn, lại tùy đã đánh là sẽ có hậu quả, rất nghiêm trọng loại kia. Hầu Ngạ đang muốn đáp lời, Lý Tịnh một cú điện thoại đến. Nói cho người khác phiến cùng lừa dối phạm tâm tích tìm tới, địa điểm ẩn nút tình huống mặt thủ, đi học 32 điều cảnh khiển buổi tối đồng thời xuất động, trước đi bắt. Bởi vì là lần thứ nhất hành động, lao lý ý tứ là để Kỳ An đồng thời trình diện nhìn, để hắn mau chóng chạy tới cục thành phố hội hợp. Cúp điện thoại, Kỳ An cân nhắc xem ra ngày mai còn phải đánh thời gian tới một lần đau cụ xưởng, Hồ Ngạ biểu thị Kỳ An có việc trước hết đi làm, nàng đến phụ trách trả lời. Thấy Kỳ An còn đang do dự, Hồ Ngạ nói, "Tiểu ca, người nơi này ta đại đều biết, biết muốn đi tìm ai. Không cần lo lắng." Kỳ An suy nghĩ một chút, nói, "Được, bảy cái cầu liền phiền phước ngươi." Nếu như có người làm khó dễ ngươi, báo tên ta. Có quan hệ tinh khiết thủy sưởng bị quả thực sự, đại khái ngày mai sẽ sẽ ở bến tàu khu chuyển đến ra, Kỳ An tin tưởng, chỉ cần xem qua những kia vây xem người trẻ tuổi thâu vào video, bến tàu khu sẽ không có người còn dám với hắn nghe răng. Bạch hài nhi tổn thương hoặc là ít đi bất kỳ một cái, một tháng sau hắn mang 20 con chó trở về xó bến tàu khu. Thời gian eo hẹp, Kỳ An đối với Hồ Ngà nói, ta ngày mai không tới, có việc gỡ tờ. Hồ Ngả ngoan ngoãn gật đầu. Nửa giờ sau, hai chiếc thu hoạch lớn đặc công xe bò kẹp mở đường, mà sau lại là mười mấy chiếc xe cảnh sát xếp thành một chỗ dài. Hướng về sơn ngoại ngoại ô 80 km ở ngoài một châu Ôn Tuyển Sơn trang chạy tới. Trên xe, Lý Tịnh Hướng về Kỳ An nói rõ tình huống. Buổi chiều Lao Hứa đem cái gì đều đổ ra, với Thẩm cùng giả đại tá Lao Dương liền ẩn nó ở Ôn Tuyển trong sơn trang. Cái kia nơi Ôn Tuyển Sơn trang là một cái sơn thành bí ẩn hấp độc quái giờ, trước đây cũng nhận được qua báo cáo, bất quá dựa vào thiên nhiên Ôn Tuyển mùi lưu hoàng che dấu, thêm nữa đối phương tin tức linh thông, sớm làm chuẩn bị, cảnh sát hai lần đột kích lục soát đều tay trắng trở về. Đoàn xe ở lần trước Kỳ An chút nữa mệt chết trên con đường đó hướng về trước mở ra. Lý Tịnh nói tới Quế Thẩm Sự, người kêu phiến làm việc quá cẩn thận, chúng ta nắm lấy nàng hai tên đồng bọn đều thu hoạch không lớn, lúc trước trải qua trên tay nàng hai tự từ đâu đến, đi nơi nào, hai tên đồng bọn hoàn toàn không biết, hơn nữa chưa từng tham dự quá trực tiếp dù giải. Có thể định nàng tội chỉ có bị chúng ta tìm tới 5 đứa bé, nhiều nhất phán cái năm, 6 năm liền có thể đi ra. Ồ. Oh. Kỳ An chọn dưới mi. Sói xám lớn trả thù tâm rất nặng, ba con tiểu hồ ly bất quá đoạt nó một miếng thịt, nó đem cáo nhỏ ra đều cho hủy đi. Lần trước chút nữa mệt chết ở trên đường, này đã là ân đoán cá nhân, nếu như thật sự chỉ có tiến đi tù năm, 6 Sói xám lớn có thể chịu. Kỳ An meo mắt lại không biết đang suy nghĩ gì, không lâu, hắn khẽ giới khóe miệng. Thanh Phong Quan Ôn Tuyển Sơn trang từ nhỏ là một chỗ đạo quán nhỏ, phía sau núi trên còn có đạo quan gì chỉ. Bây giờ đạo quan đã bỏ đi, trước kia dùng để luyện đan tính của cô, bất quá bởi vì là văn vật bảo vệ kiến trúc, thêm nữa vị trí trong ngọn núi, đại khái sẽ không bị dỡ bỏ. Lần này cảnh sát điều động vô cùng đột nhiên, mãi đến tận đêm Thanh Phong Sơn trước sau đều cho vây quanh, sơn người trong trang mới nhận được tin tức. Xem ở lão hứa trên mặt, có người sớm thông báo lão dương cùng quy thẩm. Lão dương tự biết đại họa lâm đầu, sắc mặt trắng bệnh, liên tục run lại không nhìn thấy quá khứ giả đại tá uy phong, trốn vào trong ngọn núi. Một cái không có giá ngoại sinh tồn kinh nghiệm, không có trang bị người, chắc chắn sẽ tử ở bên trong. Quế Thẩm đúng là rất bình tĩnh, ngược lại quan tài vốn đã xử lý tốt, đi vào liền vào đi thôi, cũng là mấy năm sự. Tam Nhi cùng A Tuệ cũng không biết nàng quá nhiều chuyện, nàng chỉ là dưỡng mấy đứa trẻ một quãng thời gian, không có cái khác chứng cứ, bị bắt được cũng phản không được mấy năm, chờ đến thời điểm đi ra, nàng là có thể thanh thản ổn định dưỡng già rồi. 8 giờ tối 50, đặc công xe bọc thép phá tan dưới chân núi vọng ngăn cản, dọc theo bản sơn đạo lên đỉnh núi. 9 giờ bán quần trừng một đám mặt chữ quốc ghim súng nhảy vào trên đỉnh ngọn núi Ôn Tuyển Sơn Trang, bên trong chính đang muốn tiên muốn tử, nam nam nữ nữ suýt chút nữa dọa không còn hồn, tiêu sợ hãi nổi lên bốn phía, không ít người từ trong phòng bị xua đổi đi ra bên ngoài trên quảng trường thì còn cái mông trần. Cậu cũng lên còn có thể khiêu thượng, khẳng định có người không cam lòng bó tay chịu chói. Thấy có người phản kháng, Kỳ An cười gằn, chỉ cần 32 điều khiển quá ngày hôm nay thực chiến sách hoạch, bản hổ liền có thể lĩnh chứng, danh chính thuận lẫn vào cách mệnh đội ngũ. 32 điều khiển tổng cộng chia làm thành tám đội, đội thứ nhất là Kỳ An trước hết giáo bốn cái quyển, nắm giữ trình độ thuần túy nhất. Có thể cũng là bởi vì thông thạo Lên cấp bản thú vương liên kích vừa ra, cầm dao bầu loạn vùng Hán tử một trận hoa cả mắt, cũng không biết phát sinh cái gì, cả người liền nằm ngang trên đất, suýt chút nữa xuất không có khí, khẩn đó lấy, đau nhức từ dưới khố truyền đến, một tiếng cao vút kêu gen đâm thủng tràn ngập sơn trang mịt mờ hơi nước. Bên cạnh mấy cái sắp chết rã rủa kẻ liều mạng vừa nhìn, mồ hôi lạnh lúc này chảy xuống. Thú vương liên kích đối với phạm tội phần tử kinh sợ tác dụng so với kỳ an dự đoán càng hữu hiệu. Ta rời hạ đây là cái gì yêu pháp? Thảo. Hiện tại cảnh sát lợi hại như vậy. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Đừng cắn. Nỗ lực phản kháng thấy đồng dạng có bốn cái uy mãnh cảnh khiển hướng về bọn họ vào tới, mấy người dồn dập ném xuống vũ khí, nhấc tay đầu hàng. Kỳ An không làm, khẽ nằm. "Đừng a, các ngươi còn có phải đàn ông hay không? Đại trưởng phu tử đều phải chết đến oanh oanh liệt liệt, mau đưa dao cầm lấy đến." Bọn họ đầu hàng, ban hộ cảnh khiển chứng làm sao bây giờ? "Cút, ta có bệnh mới cùng bốn cái cảnh khiển đánh. Tiền là ông chủ, mệnh là chúng ta." Được xăm lên một con giữ tợn con cọp trắng hãn triển khai tứ chi, gắt gao trên mặt đất nói rằng, "Kỳ An, chương 82, không đủ tiền đến điện. Cảnh khiển có thể cắn người không dạ?" bất quá phạm tội thực thi đã đình chỉ, Vương Môn liền không còn dưới miệng lý do, bốn cái khuyền một đội, vây quanh chúng nó mục tiêu hơi nhíu lên môi ra, phát sinh lúc liền lúc đứt gầm nhẹ, biểu thị rất tức giận. Kỳ An đối với những này còn chưa mở đánh liền gọi đầu hàng gia hỏa cũng rất tức giận, bởi vì bản hộ cảnh khuyền chúng rồi. 32 điều khuyền toàn bộ trải qua thực chiến sát hạch, chí ít còn phải chờ thêm 2, 3 tháng. Hắn đối với bắt một chỗ, bình thường người 5 người 6 cái gì cả, cái gì ra khinh bị nói, nhà ta bản hổ so với các ngươi đàn ông có thêm. Go. Bản hộ tán thành. Mã Tiểu Bản tự này một tiếng tán thành quá có linh tính. Ở đây bận rộn không ít cảnh viên trên mặt đều không bánh trụ. Trước đây không lâu còn trong sơn trang muốn tiên muốn tử nam nam nữ nữ ở dưới lầu đại sảnh xếp thành hàng, có chuyên môn cảnh viên đối với bọn họ tiến hành tra tấn, bản hỏi, lần này màn kịch quan trọng, giả đại tá Lao Dương bị mấy vị tổ chuyên án mặt chữ quốc nhân trụ, đi ra thang máy. Không lâu lắm, ba vị mặt trái xoan cũng nhấn quế thẩm đi tới. Bất quá cùng mất đi hết cả niềm tin lão Dương so với, quế thẩm trên mặt liền ung dung hơn nhiều. Rất nhiều lúc quế thẩm đều vì chính mình cẩn thận một chút cảm thấy ý. Xem qua, lôi lạc, bạn học đều có một loại cảm ngộ, rộn rộn rằng rằng, lợi đến lợi về. Cứ thể tất cả quay đầu lại đều chỉ vì một chữ, tiền. Ở Quế Thẩm xem ra, nàng làm nghề nghiệp cùng gây dựng sự nghiệp công ty các tiểu lão bản không khác nhau gì cả, các tiểu lão bản để công nhân làm việc, nàng để bọn nhỏ làm việc, đều là ở kiếm tiền. Sáng sớm khách vận trạm 6 rưỡi ban, nàng ở, buổi tối 10 điểm khách vận trạm chưa xe tuyến phát sinh, nàng cũng ở, mỗi ngày đi sớm về tối phấn đấu lựa đời, vì là chính là kiếm được có đủ nhiều tiền an hưởng tuổi già. Vì lẽ đó, có thể nói biên chế trong túi những kia quan tài vốn là Quế Thẩm sinh mạng. Mấy ngày trước bị lão hứa đưa tới Sơn Trang tránh đầu sóng gió, nói chờ danh tiếng quá cho nữa nàng rời đi Sơn thành. Tính cách cẩn thận quế thẩm cảm thấy không thích hợp, ở Sơn Thành có lao hứa cháu, nàng quan tài bạn không có chuyện gì, chỉ khi nào ra khỏi núi thành, nàng một đại mẹ mang theo nhiều tiền như vậy, chẳng khác gì là làm cho người ta đưa dây béo. Thứ hai thời điểm, quế thẩm ở Sơn Trang khách sạn trong phòng trái lo phải nghĩ sau quyết định, trên người liền mang 200.000, đầy đủ nàng một năm tiêu dùng, tiền thừa nghĩ biện pháp lần đi, chờ một năm sau ở chỗ khác đứng vững gót chân, Sơn Thành danh tiếng cũng giải loạn, lại trở về nắm tiền không mượn. Thứ tư sáng sớm trời chưa sáng, trong Sơn Trang tất cả mọi người đều ở ngủ say như chết thời điểm, quế thẩm một người từ trên giường bò lên. Vừa vặn ở đối lập thích đáng địa điểm xử lý tốt quan tài bản sau khi, thứ tư buổi tối hôm đó cảnh sát liền tìm đến rồi, Quế Thẩm lần thứ hai vì chính mình cẩn thận một chút cảm thấy đắc ý chù mừng. Đại sảnh, lòng dạ độc cát sói xám lớn quét bác gái một chút, hướng về một vị mặt trái xoan hỏi qua Quế Thẩm số phòng, mang theo bàn hộ lên lầu. Ở trong phòng tìm nửa ngày không thấy bậy túi, hắn tao mày nói, tiền đi đâu rồi? Sói xám lớn con mắt hơi chuyển động, cầm bác gái một con lon dậy, so sánh mùi nguyên, hắn sau này sơn đi đến. Dựa vào con cô nhìn ban đêm công năng đi rồi một khoảng 5 phút, hắn ở đường mòn bên cạnh nhìn thấy một gian bỏ đi đã quan. Đạo quan tàn viên trên còn mang theo văn vật bảo vệ chữ. Theo vị ngân đi vào đạo quan, tung tích đột nhiên biến mất tại chỗ, ngoại trừ phụ cận một ít cục đá vụn, chẳng có cái gì cả. Nàng con có thể trời cao đi. Kỳ An ngước đầu nhìn lên thâm thủy tinh không, lại cúi đầu, bất ngờ phát hiện mặt đất màu sắc sâu cạn bất nhất, vừa vận hình thành một cái đường kính một mét không tới hình tròn dấu ấn. Kỳ An cũng không biết, hắn đứng thẳng địa phương hóa ra là một cái giếng cạn, mà trên đất rải rác đá vụn chính là bị quế thẩm dùng cây búa gõ nát tan tịnh duyên, miệng giếng bị nàng dùng xi măng cho đóng kín. Chỗ này vốn là ít dấu chân người, đến sơn trang chơi người cũng sẽ không đối với đạo quan cảm thấy hứng thú. Thêm nữa cúp máy văn vật bảo vệ nhắc hiệu, sân trang hủy đi, rách nát đạo quan cũng sẽ không phá. Xuất phát từ hiếu kỳ, Kỳ An dùng công binh sạn đâm đầm, phát hiện là còn không làm thấu xi si măng, bình thường cần 3 ngày, hắn nhếch miệng cười xấu xa. Chỉ chốc lát sạn đi tỉnh nắp, Kỳ An đi đến nhìn lại, khoảng chừng 5 mét thâm giếng cạn đáy giếng nằm một cái cỡ lớn dương hành lý. Nghĩ một hồi, Kỳ An tìm đến bản hổ, lấy ra một cái dây leo núi, cắt thành hai cái. Một cái treo ở bản hổ áo lót nhỏ trên, đưa nó hạ xuống đáy giếng. Khác một cái lên leo núi tỏa trụ, cũng phóng tới trong giếng. Thử nghiệm 2, 3 phút. Bản hộ ngậm leo núi tọa trụ, chụp đến dương hành lý cầm trên tay, Kỳ An trước tiên kéo bàn hộ, lại kéo dương hành lý, thử một lần trọng lượng, dương hành lý so với bản hộ còn trầm một ít. Mở ra dương hành lý xem qua, Kỳ An một lần nữa khép lại, thả trở về Sơn trang. Lúc này mới vài đồng tiền, Quế Thẩm có thể đến phấn đấu nửa đời, Kỳ An liền ba, năm ngày trực tiếp sự. Hắn muốn ở sơn thành tiếp tục sống, không cần thiết chiêm loại này tiền. Không dám. A gấu mèo đều thâu quá nam nhân, có chuyện gì hắn không dám. Sơn trang, mặt chữ góc cùng mặt trái xoan đen lão dương, Quế Thẩm áp đi ra bên ngoài trên xe cảnh sát, chuẩn bị trở về cục thành phố. Thẩm ra trong bọn họ khố màu sắc Lý tỉnh khoảng trừng tìm kiếm đột nhiên nói kỳ An đây lập tức dương hành lý tha thanh chuyển đến kỳ An đi tới xe cảnh sát trước Lý Tình Hiếu kỳ hỏi trong dương lượng gì thế kỳ An trước mắt cười nói thứ tốt một hồi tả liền biết sau đó hắn chuyển hướng lao lý cụ tòa cho ta 5 phút giải quyết ấn đoán cá nhân không đợi đáp ứng hắn kéo dài xe cảnh sát cửa xe đối với hai tay có khảo một mặt ung dùng quế thẩm nói yêu xem ra tâm tình không tệ ạ Quế thẩm ánh mắc không giải thích được bên trong kỳ ăn đem sau lương dương hành lý sách tới cho người Quế thẩm sắc mặt đột nhiên trong bệnh kinh hỏi Ngươi làm sao tìm được đến? Kỳ An không đáp, không lưng chuẩn bị mở ra dương hành lý. Quế Thẩm cũng lên, Liều mạng lao ra xe đến. Chu Vi Hải Nhi môn vừa nhìn có người muốn đối với đại vương đạo thủ, phân phật tụ đến hơn 10 điều cảnh quyển, đem Kỳ An vây tụ trung gian, đồng thời hướng Quế Thẩm nhẹ rằng. Bị cả da về vào đến trên xe cảnh sát. Được rồi được rồi, biết các ngươi yêu kính, chính mình đi chơi. Trở trở về lại thưởng các ngươi. Kỳ An nói, vung tay lên, cảnh môn tản ra. Dương hành lý đã mở ra, bên ngoài là ba tầng dùng máy hút bụi rút khô chân không đóng gói túi, Kỳ An gọi tới bàn hồ, "Tiểu bản tử, mượn ngươi nha dùng một lát." Cậu nha gỡ bỏ chân không đóng gói túi, hắn tiện tay lấy ra ba điệp đỏ lão nhân đầu, "Sẽ đi lão nhân đầu ở ngoài bó chỉ mang, nói, nghe nói chứng cứ không đủ, phán không được ngươi mấy năm. Cái kia kiếm lời một dương này tiền, ngươi dùng bao nhiêu năm?" Quế Thẩm vừa hãi vừa sợ nói, "Ngươi muốn làm gì?" Kỳ An tả tính trùng bác gái nở nụ dưới, "Những kia không đủ năm mấy, dùng tiền đến điền thế nào?" Nói xong, ba ba điệp lão nhân đầu bị Kỳ An ném lên bàn ngay, tiền giấy tằng ra từng cái từng cái lay động hạ xuống. Ngươi, Dương tay. Quế Thẩm nổ đom đóm mắt, kỳ an lại từ trong dương hành lý lấy ra 5 điệp, "Làm sao? Muốn cắn ta? Lúc trước bắt đứa nhỏ thời điểm, ngươi liền hẳn là nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Không để ý tới Quế Thẩm ngăn cản, bá lại là một đám lớn ném lên bàn ngày. Đó lấy, đến a. Bá, khoái hòa da. Bá 3. Ngược lại có, bá 4. Đại bá sao phiếu. Bá 5. Hào ào ào rồi rồi." Ngẩng đầu lên, đầy trời đỏ đau tiền mặt vũ chợt trơn bay xuống, Quế Thẩm trong mắt thần quang tùy theo một chút thản Kỳ An mất không chỉ là tiền mặt, hắn ở ném xuống Quế Thẩm đi sớm về tối phấn đấu hơn 20 năm tâm huyết, càng ở ném xuống nàng sau khi ra tù tuổi già bảo đảm, không còn số tiền này, so với giết nàng còn muốn thống khổ. Tương nghiệm không còn, hy vọng không còn, nửa đời sau cũng không còn, Quế Thẩm hoàn toàn ngội lệnh cả lòng rồi. Nàng dựa lưng xe cảnh sát, dưới chân mềm nhũn, đặt ngông co quắp cố định trên, ánh mắt trống giống nói mơ nói, toàn xong. Sau 10 phút, áp giải Quế Thẩm cùng lao Dương xe cảnh sát đã lái đi, vừa nãy lượng lớn tất tiền, hào khí can văn Kỳ An hiện tại cùng cái tôn tự như thế khum lưng ở từng cái từng cái kiếm tiền. Lao Ly lúc trước xem Kỳ An biểu diễn xong, tỏ rõ vẻ giữ tặn cười gần nói hắn có khinh nhần nhẫn nhuyễn mọi tệ nghi, hai cái lựa chọn, hoặc là chính mình nhặt lên đến, hoặc là vô vào đi quan hắn 3 ngày. Thứ sáu có công vụ sẽ chờ sau khi trở lại lại quan. Kỳ An còn có thể làm sao? Lại quá 5 phút, Kỳ An ngồi dậy, xoa xoa chính mình đáng thương eo nhỏ, nhìn trên đất còn còn lại không ít rải rác giấy bút, oan hồn nói, đùa gì thế, ta làm sao có khả năng khinh nhần nhẫn nhuyễn mọi tệ. Ta yêu thích còn đến không kịp a. Go. Ban lòng tốt giúp Kỳ An ngậm tới đầy miệng tiền mặt. Chương 83, Lâm Hành chuẩn bị. 10 giờ tối. Kỳ An tọa xe trở lại cục thành phố, cưới lên tiểu điện lừa về nhà. Nhập thu không sâu, nhét ở tiểu điện lừa xe lâu bên trong bản hồ từng khẩu từng khẩu cắn về phía thổi vào mặt gió đêm. Kỳ An cười khẽ, từ hôm nay trở đi, hắn là có thể yên tâm thoải mái coi bản hồ là thành chính mình cậu. Thứ năm, trong căn cứ người đang bận chuẩn bị đại vũ cùng tròn tròn ngày mai xuất ngoại sự, Kỳ An cùng cái người không liên quan như thế, nên làm gì làm gì. Muốn hắn nói, kỳ thực không có gì hay bận rộn, buổi chiều đem đại vũ cùng tròn, tròn tắm rửa sạch sẽ, ngày mai mang tới xe, ngồi nữa lên phi cơ, chỉ có ngày đấy sự, có thể có bao nhiêu phiền Sáng sớm Trong căn cứ một cái khác người không phận sự Trần lao đầu cùng Kỳ An, cùng với gần nhất thường thường ra lung đi dạo đại vũ cùng đi cho hai con rã gâu mèo đưa phụ thực. Kỳ mạnh khỏe thật vào một trận duy mật còn có 404, theo chân chúng nó nói lời từ biệt nói một tháng sau tạm biệt, đi ra quyện, hướng về ông lão hỏi, "Ta đi rồi, chúng nó sau đó phụ thực làm sao bây giờ?" Trần Vệ Quốc, này còn không đơn giản, trực tiếp đi vào trong mức là tốt rồi, để chúng nó chính mình tìm, vừa vặn còn có thể tăng cường lượng vận động. Kỳ An ngẫm lại cũng là, vỗ một cái đại vũ, nói, "Đi, đi về trước, buổi chiều ta đến rửa cho ngươi táo." Đại Vũ buông ra móng vuốt bên trong nắm, đang cùng bản hổ kéo co gậy trúc, vươn mình đứng lên, tùy tùng trở về. Vuông còn muốn tiếp tục chơi đùa tiểu bàn tử khiêu khích vẻ kêu một tiếng, chạy về phía trước, đại loại hùng bước đi chậm chọng bên trong mắt tự, tùng tùng tùng đuổi tới. Ngày hôm nay là chăn nuôi đoàn đội bốn người đến căn cứ giao lưu học tập ngày cuối cùng, gấu mèo nôm ghi tìm tới Kỳ An, nhắn nhó nửa ngày, nói muốn trước khi đi đến vườn trẻ tuốt một lần những người bạn nhỏ, bỏ qua sau đó có thể liền lại không có cơ hội. Nay tên béo da đen tuy tập ổn, soi mói, bệnh thích sạch sẽ, ép buộc các loại tần số cùng kiêm. Nhưng liền trùng hắn đối với gấu mèo trăm chú phụ trách thái độ, buổi chiều đã ăn cơm trưa, Kỳ An dẫn hắn đồng thời đi tới gấu mèo quán. Hiện tại Ngụy không tại yêu cầu Kỳ An cần phải đái gan tay, Kỳ An nắm đại vũ ở trong núi loanh quanh 3 ngày, thuận tiện mang về một con dạ gấu mèo, đã dùng sự thực nói cho hắn đến cùng ai mới là chuyên gia. Toàn thế giới có thể làm cho Ngụy cấp miệng, chân chính để hắn phục tức giận, đại khái cũng là Kỳ An. Bất quá tử tích cực tên béo da đen vẫn như cũ yêu cầu nghiêm khắc mình, một lần cháu phục, găng tay, khẩu trang chờ từng cái mặc chỉnh tề. động đến bắt đầu trở mạnh, một mặt chờ mong đi vào chiến lãng khu. Bên cạnh cài ao, Kỷ An đem Nguyệt Nguyệt ôm lấy đưa chồng đi, Nguyệt Nguyệt vốn là nhắc gan, nghe thấy được không mùi vị quen thuộc, một cách tự nhiên đoàn thành cầu, dùng hai con tiểu chảo che đậy con mắt. Nữ bị đáng yêu tiểu miêu manh nổ, trong tay nâng nhuyễn manh trắng lên nắm, trên mặt so với kỳ An còn muốn không thể tả chưa ca tường, mở ra lỗ mũi, hô hấp nhẹ nhàng run, muốn dùng mặt sưởi, lại lại không, dám, không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt sang bên giáp cách 10 cm đối với Nguyệt Nguyệt hơ sưởi. Mặc dù như vậy, gấu mèo phấn bên trong hay là có người Mau gọi con béo da đen dừng tay. Hoa quốc gấu mèo rượi vào cái gì để một người ngoại quốc mò. Không đáng kể. Không thấy hắn mang găng tay sao? Đại găng tay làm sao? Ai, hai tử, ngươi còn quá tuổi trẻ, không giao quá nữ buồn hữu chứ? Này quan nữ buồn hữu chuyện gì? Tiểu ca, bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Kỳ An Nghiêm thục nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Người cẩn thận từng ly từng tí một xoa nguyên nguyện, tuy rằng một lần găng tay cách trở ảnh hưởng cảm giác trải nghiệm, nhưng có thể tìm thấy đã không sai, Ngụy không ngại, dù sao an toàn là số 1. Tên Béo da đen bốn phía đánh giá trong vườn trẻ mặt khác ba vị người bạn nhỏ, nhìn thấy cách đó không xa đen tuổi lủi cùng than nắm như thế tiểu miêu, Ngụy nói, các ngươi bình thường cũng không cho tiểu miêu dựa giấy sao? Kỳ An nhìn lại làm sao không cho nó tẩy có thể nó liền yêu thích như vậy mỗi lần mới vừa ra xong liền cả người không dễ chịu cần phải cho mình lau một thân nghe mới thoải mái nói xong kỳ An chào hỏi ngheka lại đây nằm thẳng trên đất tắm nắng nghe ca nghe được câm thanh, đứng dậy nhìn về phía kỳ An thấy hắn với tay vươn mình bỏ lên một đường mềm mại bên trong bát tự bỏ tới kỳ An trước mặt nó mở ra bốn con tiểu chàoo hướng về hai chân quái trên đùi một ôm rơi lên một đôi vành mắt đen diìu rít đeo to cầu xoa xoa kỳ An đột nhiên cảm giác tiêu sát khí kéo tới phát hiện ghiịch gì ánh mắt kỳ An phản ứng lại cười giải thích Nghe xong, Nghi vẫn còn có chút hoài nghi, bởi vì than nắm như thế này cả cũng ha ka. Tới gần buổi chiều 3 giờ, trực tiếp sắp kết thúc, Kỳ An báo cho gấu mèo phấn, trực tiếp muốn tạm dừng một tháng. Hơn 20 vạn gấu mèo phấn không làm. "Tiểu ca, ngươi không thể như vậy. Ngươi đi rồi, ta trên cái nào hấp gấu mèo đi." Kỳ An nói, gấu mèo quán vốn là có trực tiếp, các ngươi có thể đăng ký vườn thú trang web, như thế có thể hấp. Hơn nữa nghe nói chúc đồng cũng mở trực tiếp, đại gia có thể đi nàng cái kia xem. "Không được, ta liền muốn xem tiểu ca tuốt quần, quận, người khác tuốt lên không thể có kính." "Chính là, chủ bá ngươi đừng đi được không?" Ta đem nửa hoàn đều cho ngươi, ta cũng vậy. Dây đặc tuyết rơi kéo tới, Kỳ An, ta tháng sau thật sự có sự. Tiểu ca muốn đi làm gì? Lẽ nào chủ bá muốn đổi nghề? Có thể những khắc vườn thú không có gấu mèo a? Kỳ An, không phải, ai nói ta đổi nghề? Song xuôi sự còn phải quay về, cho tới đi làm gì, chiều nay các ngươi hẳn là thì sẽ biết. Ngược lại đến thời điểm ta cũng sẽ mở trực tiếp, có hứng thú có thể tiến vào tới xem một chút. Động viên giới bạo động gấu mèo phấn, Kỳ An đóng trực tiếp, tan tầm Hắn còn phải đi cho đại vũ cùng tròn tròn dự không chút nào khuyết đại nói, khi chuyên cơ đến Mỹ Quốc đi ra cabin một khắc, đại vũ cùng tròn tròn chính là hoa quốc bề ngoài, đương nhiên phải thu thập sạch sẽ xanh thật xinh đẹp mới được. Tròn tròn hiện tại 8 tuổi đã thành niên, hơn nữa sinh quá một thai. Thông thường đại hùng miêu 2 tuổi sau chăn nuôi viên liền không thể trực tiếp tiếp xúc, không phải nói chúng nó hội công kích chăn nuôi viên, mà là ra tay không làm nhẹ, chơi náo làm lúng thời điểm hơi không chú ý liền có thể làm cho chăn nuôi viên bị thương, cần tiến vào bệnh viện khâu lại loại kia. Phùng thuộc bản ý là đem tròn tròn chứa ở tiểu trong lồng che, cách lồng sắt cho nó tẩy, kỳ an hiềm tri thức, đem tròn tròn khiên đến ở ngoài giường, sau đó đem đại vũ cũng mang đến, hai con miêu một khối sạch. Muốn cùng nhau gia nhập Trần vệ quốc mới vừa mò trên đại vũ, bị nó một đôi khóc khóc kính râm trừng mở, không thể làm gì khác hơn là ở một bên nhìn. Trước tiên từ tròn tròn bắt đầu, so với 404 hơi nhỏ số một mèo được co cấp cố định trên gầm tán măng, tùy ý kỷ An làm, nó một thân thì mỡ, vốn là lười động. Chính là xoa hoa quả vị hương ba sau, tròn tròn không để ý Kỳ An ngăn cản, bắt đầu liếm trên người dễ người bập biển. Bất đắc dĩ, Kỳ An không thể làm gì khác hơn là lấy ra pháp bảo, quả táo hướng về nó trong miệng bị lại, lập tức thành thần. Đại vũ thật hờ hạ. Đến, cảm giơ lên đến. Cánh tay, ơn. ta là nói ngươi tại trước trước. Cái mông mun mới đến. Được rồi, nằm xuống, cho ngươi xoa cái bụng. Đại loại hùng phối hợp kỳ an bày ra các loại sinh đẹp tư thế. Không bao lâu, cho hai con miêu đều lau khô sau, máy sấy ố ố khởi động. Chương 84, đăng ký, đem hai con gấu mèo xoa rửa sạch sẽ, sau khi thổi khô, lập tức rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là đại vũ, quả thực tân đến sáng lên lớp loá, trắng đen màu lông phân biệt rõ ràng, không, có một chút màu tạp, nên đen địa phương đen như mực, nên địa phương trắng như tuyết, sau lưng một cái đai an toàn vô cùng chỉnh tề, thêm nữa tướng mạo viên đầu viên não, lộ thai độ dài vừa phải, hôn bộ đối lập rộng một điểm. Một đôi vành mắt đen to nhỏ vừa vặn mà lại khoảng chừng đối xứng, cứ việc thể trạng khổng lồ, nhưng không phát huy đi thời điểm, hàm anh khi tràn từ trong ra ngoài tản mát. Da, không cần bất kỳ tu đồ phần mềm, nó chính là một con sống sờ sờ cất bước hộ hộ đầu tiêu. Kỳ An chớp mắt nhìn về phía đại loại hùng, khoa nói, "Đại Vũ, không nghĩ tới người rửa sạch sẽ đẹp mắt như vậy." Đại Vũ chuyện đương nhiên nói, "Ừm." Muốn nói nó cũng đối với tắm xong chính mình thật là thỏa mãn, vưu cả người thơm ngát hoa quả vị, khiu khiu hất ti ngắn, phát hiện hương vị không sai, thèm ăn hướng về trên đùi liếm đi. Kỳ An xoa bóp một cái đại vũ khổng lồ đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chờ chọn. Tuy rằng không sánh được đại vũ như vậy Hoàn Mỹ, nhưng tròn tròn cũng có chính mình ý nhị, tục xương cẩu gặm đai an toàn sau lưng hắc mang hiện ra cơ hình, lột thai thiên ngắn, mặt hơi đánh, thiếu hụt vận động thể trạng hơi mập mạp, lại đang cùng tên của nó như thế, viên tròn vo, phúc hậu tràn đầy, vô cùng thảo hỷ. Bất quá điểm khác biệt lớn nhất chỗ vẫn là ở với màu lông, tròn tròn mặc dù rữa sạch sẽ, cái bụng cùng cái mông trên mau vẫn có chút ấu vàng, không phải tạng, trời sinh coi như dùng kéo tiến đi, tân mọc ra màu lông vẫn là như thế ô vàng. Có người nói, ở tần linh sinh hoạt người miền núi còn từng thấy màu nâu đại hùng miêu. Đại vũ cùng tròn tròn lẫn nhau người một cái, đều là thanh tân hoa quả vị, phát hiện hai con gấu mèo đều có đem đối phương gặm kích động, Kỳ An mau mau cho chúng nó nhét trên quả táo. Không vấn đề lớn, thế đứng một hồi là tốt rồi, đợi được ngày mai hương ba hoa quả vị nhặt đi, sẽ bị chúng nó bản thân mùi vị chế dấu. Buổi tối, Kỳ An trở lại trước lại đến xem thứ đại vũ, bởi không có chìa khóa, Song phương cách lồng sắt ngồi đối diện. Không có chuyện gì, ngươi kế tục ăn, nghe ta nói là tốt rồi. Đại Vũ một lần nữa cầm lấy vậy chút, nhét vào trong miệng cật kẹt cật Đại Vũ, sau đó có muốn hay không tự do ra vào chu lốt. Đại Vũ ngừng một chút, dùng sức trên dưới chỉ vào đầu, ừ. Thấy nó chờ mong dáng dấp, Kỳ An cười nói, "Vậy chúng ta lần này công vụ xuất ngoại, ngươi nhất định không thể gặp gián dối. Nghe ca, chỉ cần một tháng sau thuận thuận lợi lợi trở về, ngươi giá trị bản thân lập tức không giống nhau, sau đó phẩm là có gấu mèo xuất ngoại, hai anh em ta khẳng định cũng phải đi theo. Đến thời điểm, ngươi phối hợp ta hơi hơi tùy hứng một thoáng, ta liền có thể làm hết sức nhiều cho ngươi tranh thủ phúc lợi." Ừ lại vũ lần thứ hai cao hứng gật đầu. Kỳ An cười, đứng lên nói, "Được rồi, ta cũng nên về đi thu thập hành lý, ngươi nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta tranh thủ đem Hoa Quốc còn có quốc đầu bạn đầu để đồng thời đều cho lên." Ừ Thứ 6, quốc nội trong thời gian ngọ 12 giờ, Thiên sứ Thành vừa vặn là 8 giờ tối, so với Hoa Quốc chậm 16 giờ. Thời gian bay 14 tiếng khoảng chừng, nói cách khác, quốc nội thứ 6 buổi trưa 12 điểm ra phát, đến Thiên sứ Thành vẫn là thứ 6, địa phương về thời gian ngọ 10 giờ. Gấu mèo chuyên cơ là Mỹ quốc gia, một chiếc Boeing 777, trên thân phi cơ ẩn nhịch ngậm gấu mèo đồ án. Như lần trước không giống, vì là bảo đảm an toàn, Mỹ Mỹ hầu như liền ở một cái tiểu trong lồng che bị giam 1-4 tiếng, đường dài suốt này, đợi được Thành, Mỹ Mỹ yên. Lần này có gấu mèo Vương đồng thời cùng đi. Trần nuôi đoàn đội dẫn đầu tờ rẻ xạ thương lượng với Trần vệ Quốc sau, sớm chuyển quay lại đi tin tức, yêu cầu đem không gian to lớn nhất Hoàng Phổ Thông bên trong ghế giữa toàn hủy đi, bị thật đầy đủ thức ăn nước uống, đại vũ, tròn tròn trực tiếp ở cabin bên trong hoạt động. Ở náo động vô cùng lớn Trần vệ Quốc theo đề nghị, còn chuyên môn thiết kế hai cái gấu mèo chuyên dụng đai an toàn. Căn cứ đoàn xe buổi sáng 10 giờ đúng giờ xuất phát, ngoại trừ phụ thuộc ở ngoài, còn có nàng 3 học sinh đô đệ, cùng với một vị thú y đi theo, đương nhiên đến đây giao lưu học tập trần nuôi đoàn đội 5 người cũng cùng trở về. Chờ đến sân bay phòng chờ một cái người quen cũng ở Thư Mỹ Lan cùng với quốc coi theo dõi phỏng vấn quay chụp đoàn đội tổng cộng 7 người cũng đem lên tàu chuyên cơ đi tới Thiên Sư thành. Hứa Mỹ Lan đoàn người là hường đông cản máy bay tới được, thấy Phùng Thục trên tay nắm tiểu bàn tử, nàng bất ngờ nói: "Trùng Nhi, làm sao bản hổ cũng cùng đi?" Phùng Thục bất đắc di nói: "Tiểu tử thúi làm loạn, đi làm chính sự, hắn còn cần phải mang tới bản hổ. Vương tiểu bàn tử hướng nhận thức hứa Mỹ Lan chào hỏi, phụ nữ trung niên ngồi xổ xuống, nhiệt tình xoa nó một trận đầu chó. Muốn nói cùng bản hộ cùng nhau chơi đùa gấu mèo cũng không phải một con hai con, có thể Phùng vẫn là không cho nó tiếp cận trọn tròn. Ngược lại không là Phùng ghét bỏ bản hộ. Chủ yếu Đại Vũ Thiên Phú dị bẩm, duy mật cùng 404 cũng đều là dạ gấu mèo, sinh sôi nảy nở khu chuồng nốt bên trong chăn nuôi gấu mèo sức để kháng đến cùng không thể theo chân chúng nó so với, bảo hiểm để làm hết sức tránh khỏi bản hộ cùng chăn nuôi gấu mèo trực tiếp tiếp xúc. Thùng Ni, Quỷ An đây. Hứa Mỹ Lan bốn phía nhìn một chút, hỏi. Phùng tục chỉ về phòng chờ thính trong suốt pha lê ở ngoài, một chiếc đứng ở gấu mèo chuyên cơ trước thùng đường hàng xe vừa tải, nói, ở trên xe đây. Vừa vận thùng đường hàng mở ra, Đại Vũ trước tiên lên dưới, sau đó Quỷ An nắm tròn tròn đồng thời bò lên phi cơ. Phòng chờ tính bên trong là mổ nổi lên bốn phía, lực khách dồn dập kề sát tới pha lê trên vây xem, ba quát quốc coi quay chụp đoàn đội 6 người. Đoàn người sau, Hứa Mỹ Lan nói, "Tùng Nhi, nhà ngươi tiểu tử túi tiền đồ, lần này cao hơn chứ?" "Phùng phục, tiền đồ cái gì nha, vẫn là cả ngày không làm việc đàng hoàng, biết rõ nói ở căn cứ bên trong ngủ chơi." Hứa Mỹ Lan xỉ nhục nói, "Dục dục, nhìn ngươi bên trong dạng, đừng cười, nếp nhăn đều đi ra." Hai trung niên phụ lẫn nhau trêu chọc một trận, rất nhanh đến phiên căn cứ mọi người đăng ký. Buổi trưa 12 giờ, gấu mèo chuyên cơ đi tới đường băng. Trên thân máy bay hơn một nửa không gian khoang phổ thông đều là đại vũ cùng tròn tròn địa bàn, trên đất gậy trúc đã chuẩn bị kỹ cảng, nghe được nữ tiếp viên hàng không cách Lâm Thời thêm trang cửa sắt nói muốn cất cánh, Kỳ An bắt đầu, để hai đống tên béo dựa lưng cabin bích ngồi xong, cho chúng nó nịt dây an toàn. Sau đó không lâu, máy bay tiến vào tầng bình lưu, Kỳ An cũng trải nghiệm một cái nhân sĩ thành công bị nữ tiếp viên hàng không đến gần trải qua, đương nhiên, các nàng chủ yếu là muốn cùng đại vũ còn có tròn tròn chụp ảnh chung. Kỳ An cho tròn tròn nhét vào một tổ đầu, nói cho các nàng biết đừng bắt đầu, mở ra cái khắc đèn flash, chụp ảnh chung tùy nhận được tin tức Nam gần 40 thừa vụ trưởng cùng với chính phó cơ trưởng cũng thay phiên lại đây tham gia cho vui. Kỳ An buổi chiều 1 giờ nhiều đến khoang hạng nhất ăn đệ nhất đốn máy bay món ăn trước khi đi, hắn hỏi mẹ Phùng Thục có hay không mang móng tay tỏa, Phùng Thục lắc đầu, nhưng hứa Mỹ Lan nói nàng có. Kỳ An tiếp nhận, nói tiếng cảm tạ trở về khoang phổ thông. Mọi người hiếu kỷ, đồng thời vây xem màn hình. Khoang phổ thông bên trong cố ý lắp đặt quản chế camera, Kỳ An cầm móng tay tỏa đi vào, ngồi xếp bằng đến tròn tròn trước mặt, cầm lấy nó một cái hất ti phóng tới trên đùi gối, ông chủ, tỏa chân lạc. Vừa nay hắn nhìn một chút, đại vũ bình thường vẫn đang hoạt động. Móng vuốt đều mang êm dịu, mà tròn tròn thời gian giải chờ ở chỗ chuốt, đồ ăn ngay khi bên mép, chính mình cũng lười động, nó tứ chi trên móng nuốt tiêm đến có thể giết người. Ngược lại có thời gian, Kỳ An liền dự định cho ông chủ tỏa cái chân. Chương 85, không chiếu cấm chỉ lái xe. Ngoại trừ cất cánh lúc hạ xuống, hiện tại Hắc Hoa học kỹ thuật đã có thể ở trên máy bay sử dụng điện thoại di động. Kỳ An biết ai quả nhân yêu thích gấu mèo, lại vẫn là đánh giá thấp bọn họ đối với gấu mèo nhiệt tình. Bảo dưỡng nhân viên bên trong có một người gọi là em mạ tóc vàng cô nương, bản thân dáng dấp không tệ, thêm nữa toàn thế giới bay khắp nơi. Thường thường đem các nơi mỹ cảnh làm bối cảnh tự chụp ảnh post đến internet, tích lũy không ít nhiệt khí, dùng quốc nội lại nói, cũng coi như một cái tiểu vống đỏ. Lúc trước hợp số ảnh, nàng đem trong hình chuyện ỉn, không tới nửa giờ phải đến 5000 giờ tán, quan tâm nhân số cũng rõ ràng tăng trưởng, cứ việc fan nhắn lại bên trong đa số là ở tán gấu mèo, có chút đấu kỵ, nhưng nhìn thấy gấu mèo hấp phấn nhanh như vậy, mang theo giờ cái vạn, nàng lại đến tìm Kỳ An, sau đó ở ngoài cửa sắt vừa nhìn, nửa ngày không về lại đây thần. Kỳ An cầm móng tay tỏa ở cho Viên Viên lão bản chăm chú tỏa móng bước. một cái chân trên đầu ngón tay đều tỏa dịu, hắn thả xuống hắc ti ngắn, nói đổi cái chân còn lại. Chon chón đến cùng không phải đại vũ, cật kẹt cật kẹt gầm gậy trúc, tùy ý Kỳ An cầm lấy nó một cái chân khác. Kỳ An chợt phát hiện một tóc vàng cô nương ngơ ngác đứng ở ngoài cửa sắt, hắn dừng lại, quay đầu hỏi, có chuyện gì không? Em mạ về hồn, giơ tay lên kỵ giá giá, ta có thể làm sao? Kỳ An tại trong vườn thú liền không ít bị đập, đã sớm không đáng kể, hướng nàng gật đầu, kế tục cho ông chủ tòa mongướt. Một đoạn thị trường 2 phút ngắn trong video chuyện mạng lưới, em mạ bản thân hot, thêm vào gấu mèo hấp phấn sáng, truyền phát tin số lần lấy mỗi giây chung 20 thứ tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Không phải tác giả phồng Dẫu quảng trên chỉ cần tiếng anh tiêu để dưới gấu mèo video chuyển phát tin lượng hơi một tí vượt quá trăm vạn, phá ước đều có, trở xuống bộ phận nhắn lại vì là trực tiếp phiên dịch. Người hầu hạ gấu mèo tỏa trạo, đông đảo nước ngoài vong hưu lại dồn dập biểu thị bày đặt ta đến, bọn họ đối với tròn tròn một đôi màu đen chân ngắn vạn phần trông mà thèm, không ít người thậm chí đấu kỵ nổi lên cái kia có thể tùy ý vò năm gấu mèo tỏa chân củ li. Trên thế giới tối làm người ngóng trong nghề nghiệp, không có một trong. Cặp chân tuy rằng so với lao bà ta còn độ, còn thiếu, nhưng ta có thể chơi trên 195. Ta đồng ý từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đi Hoa Quốc cùng những kia mau nắm chơi một ngày. Mặc Cục, Mặc Cục, Mặc Cục. Cút đi. Có người nói gấu mèo vô cùng hung mãnh, tại sao cái kêu Hoa tiểu thiếu niên có thể cùng gấu mèo thân mật như vậy? Bụt. Chăn nuôi viên đương nhiên có thể. Hỏi một cái hết sức nghiêm túc vấn đề, thế nào mới có thể trở thành là một tên gấu mèo chăn nuôi viên? Người trước tiên cần phải trở thành người Trung Quốc. Ta từ hôm nay liền bắt đầu chăm chú học tập Hán ngữ, 12 lớp sau khi tốt nghiệp, ta muốn đi Hoa Quốc dưỡng gấu mèo. Hai tử, chăm chú chuẩn bị học lên cuộc thi đi, chỉ có thi đậu danh giáo mới có thể đến Hoa Quốc trao đổi. Tốt nghiệp trung học ở Hoa Quốc không tìm được việc làm phát khắc sáng sớm ngày mai trước danh tư cách một kỳ ta lại ở xem gấu mèo sửa bàn chân ai tối ngăn cản ta một thoáng căn bản dừng không được đến a máy bay hành trình 3 giờ quá khứ em mạ trước sau tâm thần không yên, thỉnh thoảng lợ xem điện thoại di động chụp ảnh Trung bức ảnh giờ tán đã vượt qua một và 4 thiện cận tần khuyết đại hơn nhìn thấy tăng lên không ngừng quan tâm nhân số em mạ bắt đầu căng thẳng nước ngoài xa giao phần mềm không lưu hành các thưởng nhưng khi nhân khí vượt quá trình độ nhất để thì sẽ có quảng cáo thương chủ động tìm đến được một bút tài trợ ví dụiền lương cái gì đều là Phú Vân Nhắn lại bình luận bên trong không ngừng yêu cầu kế tục tăng thêm tân video, ẻm mà cân nhắc một chút, liền không để ý sẽ bị thừa vụ trưởng trách cứ, nắm điện thoại di động lại chạy đến cửa sát khẩu. Gấu mèo ăn nhiều lắm, kéo cũng nhiều, đại vũ bởi vì tiêu hóa hấp thu được, bánh tương đối hơi ít, tròn tròn nhưng là đông một đống thanh đoàn, tây một đống thanh đoàn, may mà không phải rất hôi thối, Kỳ An theo ở phía sau nhặt lên thanh đoàn cất vào túi rác. Liên này túi bánh vẫn chưa thể vứt, Tờ Dạ xa nói rồi, muốn thu tập trở lại nghiên cứu. Tròn tròn tạm thời đình chỉ ăn uống, ăn no liền ngủ, Kỳ An nhàn tẻ nhạt, mở ra điện thoại di động xem video. Con ngoài cửa sắt nâng điện thoại di động em mà hắn lại để ý tới, đập liền đập đi, ngược lại cũng sẽ không thiếu sợi lông. Đại Vũ xuất chúng tiêu hóa hấp thu năng lực, làm cho nó một ngày chỉ cần ăn uống 2 giờ, so với người đều kém không nhiều lắm, tròn tròn đang ngủ, Đại Vũ đem đầu tiến đến Kỳ An bên cạnh, đồng thời xem video. Kỳ An chỉ vào trong video đồng dạng viên đầu viên nào công phu gấu mèo nói, "Đại Vũ, ngươi xem á Bảo sẽ xới cây gậy trúc, ngươi được không?" Đại Vũ suy nghĩ một chút, hùng trưởng nắm lên trên đất một cái gậy trúc, lung tung "A ba." Thấy thế, thế Kỳ An cười khẽ, ngoài cửa sắt ẻm mạ kinh kêu thành tiếng, mau mau dùng tay che miệng. Chỉ chốc lát trên chuyện IFS, Kỳ An cho gấu mèo sửa bản chân, vai quả nhân ước ao, Kỳ An kiếm bánh, vai quả nhân cũng ước ao, khi thấy đại vũ biến thân đần độn công phu gấu mèo, vai quả nhân nổ. Đoạn video này bắt đầu ở trên internet phong truyền. Gấu mèo em ma không thể độ vào, Kỳ An có thể, liền ở em mạ trong mắt, Kỳ An cũng thành một con tự mang ầm ức vầng sáng hi hữu giống, ánh mắt kia. Lấy em ma hiện tại trạng thái, Kỳ An chỉ cần ngấc ngấc ngón tay, ha ha. Đáng tiếc Kỳ An lúc này tâm tư tất cả một chuyện khác trên, vừa nãy đại vũ lung tung vùng vẫy gậy chúc, trong đầu của hắn đột nhiên bính ra một ý nghĩ, trước chí nhiệm vụ chỉ nói chém đứt 70 cái gậy chúc không nói chỉ có thể ta một người khám, lấy đại vũ sức mạnh cho nó cũng xứng một cây đao. Dạy dỗ đại vũ chém vào động tác không khó, cứ việc không nhìn thấy thiên phú của nó đẳng cấp, có thể to lắm vũ biểu hiện ra siêu hai quy cao, Kỳ An cảm thấy chí ít ở chắc việc trở lên, đừng nói cảm vậy chút, dạy dỗ một con công phu gấu mèo cũng không phải không thể. Kỳ An càng nghĩ càng thấy đến có thể được, hỏi do qua đi, gợi ý của hệ thống, trước chí nhiệm vụ cùng với khu không người phó bản trong quá trình, ký chủ có thể mượn dùng tư phụ trợ. Kỳ An đại hỉ, có thể một hồi, rất nhanh cau mày, nếu như đem đại vũ dạy dỗ thành công phu gấu mèo Đại khái trên địa cầu một mình đấu vô địch, mà cần chiến đấu như vậy lực phụ trợ, khu không người phó bản độ khó có thể tưởng tượng được. Còn có một chút, Kỳ An thầm nói, làm sao mới có thể đem Đại Vũ Thu làm tư sủng. Thiên sứ thành thời gian thứ 5 buổi tối, một đoạn nghi tự công phu gấu mèo Tiễn Cận Tân ở Mỹ quốc các đại xã giao phần mềm lưu truyền rộng rãi. Mượn Đại Vũ ánh sáng, em mẹ phát hỏa một cái, sẵn tùy An đi ra đi nhà cầu khoảng cách, nàng mấy lần rõ ràng ám chỉ gần nhất buổi tối đều có thời gian, mời hắn đồng thời lái xe, Tân. gió, bất đắc Kỳ An tâm sự nặng nề, căn bản không quá đầu óc, qua loa biểu thị hắn không có hộ chiếu. Thiên sứ thành thứ 6 sáng sớm, biết được công phu gấu mèo ở xã giao phần mềm trên bị bàn tán sôi nổi, California trường ngồi không yên. Buổi sáng 10 giờ tiếp kỵ nhân viên bên trong, ngoại trừ sớm định ra tham gia thiên sứ thành thị trường, cùng với châu nghị viên, châu trường cũng tới quét đem tồn tại cảm. Buổi sáng 10 giờ, gấu mèo chuyên cơ đến thiên sứ thành sân bay, căn cứ, quốc coi, chân nuôi đoàn đội chờ đi theo nhân viên giới kỵ sau, các lộ truyền thông đem trường thương đoàn pháo nhắm ngay kỵ cửa khoang, chờ đợi bọn họ chờ mong đã lâu gấu mèo hiện Chỉ chút lát, kỵ cửa khoang có động cơ, ra tới một người thịt đô đô tên béo. Răng rắc xoạt xoạt răng trung 86, cướp kính. Bàn về cướp kính, không phải nhằm vào ai, không ai cướp được bản hồ. Sai giờ quan hệ, gấu mèo chuyên cơ đến thiên sứ thành vừa vặn là quốc nội hường đông 2 giờ, bình thường vào lúc này kỷ ngủ yên đến chính trầm, vì lẽ đó máy bay đình ổn sau, chờ những người khác cùng với khí tài trang bị đi đầu dưới kỵ khoảng thời gian này, khoang phổ thông bên trong chết dựa vào ấm rung dung đại vũ kỷ an lại hôn ngủ chết đi. Mà khoang hạng nhất bên trong, thông minh lanh lợi bản hồ quá mức thảo hỉ, rất ít người có thể chống cự cái sao xấu gương mặt mị lực, ở nhà phụ thuộc có thể dùng sức vọt tiểu bản tử, vì lẽ đó trên phi cơ, thấy chị em tốt hứa Mỹ Lần cũng yêu thích liền tạm thời tặng cho nàng chăm sóc. Căn tứ, quốc coi, chăn nuôi đoàn đội mọi người xếp hàng dưới kỵ, hàng trước hứa Mỹ Lan đứng dậy, đương nhiên nghĩ đến một hồi tiếp kỵ nghi thức không biết muốn kéo dài bao lâu, dự định trước tiên đi nhà vệ sinh, trên phi cơ người lại đều biết, liền đem bàn hộ ở lại cửa nhà cầu ở ngoài. Phụng tục trải quá thì, tiểu bản tử dĩ nhiên không gặp, cho rằng bị hứa Mỹ Lan mang đến kỵ, phụng tục căn bản không có suy nghĩ nhiều, ra bên ngoài cabin ở ngoài thang cuốn đi đến. Mà hứa Mỹ Lan đi nhà cầu xong đi ra, phát hiện bàn hộ không gặp, tương tự cho rằng bị phụng tục mang đi, đợi được rơi xuống thang cuốn, chào hai vị tạ môn lẫn nhau vừa nhịn, đồng thời hỏi Bản Hổ đây, cho tới tiểu bàn tử đi đâu? Nó trước sau như một đi gọi Kỳ An dậy giường. Vương Bản Hổ ở ngoài cửa sắt một thân phải gọi, thống tỉnh Kỷ An. Kỳ An chớp chớp lim dim mắt buồn ngủ, ngáp một cái, téo lên đại vũ, dắt cho tròn, mở cửa sắt ra, đột nhiên nhớ tới phụng thuộc nhắc nhở, hắn dừng lại đối với bản hồ nói, ngươi đi xuống trước. Tiểu bàn tử dung đùi đắc ý chạy đến kỵ cửa khoang. Hai chiếc chuyên chở lồng sắt hành lý xe tải đã đứng ở than cuốn khẩu, muốn Kỷ An nói kỳ thực chưa dùng tới, không một lúc nữa nghi thức hoan nên trên chú mị quốc triệu lãnh đạo, cùng với thiên sứ thành thị trưởng, California trưởng, nghị viên đều sẽ trình diện, vì là bảo an toàn vẫn phải là đem hai con gấu mèo trang ở trong lồng. Mà lúc này, ở đây ký giả truyền thông tất cả ngưng thần chậm đợi gấu mèo xuất hiện, phát hiện có động tính, răng rắc răng rắc răng rắc. Màn chập tiếng vang chốc lát, đình chỉ, ký giả truyền thông nghi hoặc đối diện, bọn họ là đang đợi gấu mèo, làm sao chờ đến rồi một cái mà cậu? Lúc này răng rắc thanh lại linh tinh vang lên, có đầu góc nhanh phóng viên lập tức ý thức được, này không phải là một cái tin tức sao? An phóng viên chén cơm này tin độ nhạy cảm đều sẽ không kém, được bên cạnh đồng sự mản chập thanh nấp nhở, rất nhanh rắc, răng rắc răng rắc răng ở thang dưới vây tay. Gọi nó hạ xuống, tiểu bàn tử go. Đáp lại một tiếng, bỏ dưới, chạy đến vùng thuộc bên người, phát hiện cách đó không xa tụ tập thật là nhiều người, gặp người liền bán manh bản hổ đem xấu mặt chuyển đi, đặt nông ngồi xổm xuống, ngửa đầu, nếm miệng, lấy ra nó thuyền tam bạn phụ. Xấu thành như vậy cậu tuyệt đối sẽ được khán giả yêu thích, răng rắc răng rắc rắc. Lại là một trận màn trở thanh. Tiểu bàn tử ngày hôm nay xem như là cấp đủ màn ảnh, vừa mới lên sàn liền phí đi ZNN, Norbert, phút chờ các bà mai thể không ít phim ảnh bên trong tổn. Mà ABC tin tức trực tiếp bên trong, vị quốc khán giả biết rõ một vị lâu năm nam chủ nói. Nó đã so với ta nổi danh, bởi vì 6 giờ sau khi trời sáng, nó sẽ ở Hoa Quốc lại lần trước toàn quốc tin tức. Màn ảnh lần thứ 2 chuyển hướng kỵ cửa quang, tròn tròn đi ra. Kỵ an vì là che khuất lim di mắt buồn ngủ, từ quan giáp trong túi nhảy ra đỉnh đầu mũ bóng chảy, vành nón khá giải loại kia, màu đen. Bao đều có màu xanh lục, mũ cũng không thể cũng là lục chứ. Truyền thông kinh ngạc tiếng bàn luận bên trong, hắn đi đầu ra khoảng, nắm tròn tròn một đường đi xuống, đưa vào trong lồng tre. Giang Giác vỗ một trận, có phóng viên nói, hắn là ai? Lúc này lại Vũ xuất hiện, các lộ phóng viên cùng nhau cả kinh, kinh nó thể trạng coi nó kinh nó không giảm một chút màu tạp trắng đen rõ ràng, càng kinh lớn như vậy một con hung thú một mình bỏ dưới tháp cuốn. Cũng may, đại vũ giới kỵ sau liền bẻ ngoan tiến vào lồng sắt co quắp ngồi xuống, hàm đầu hàm nao dáng vẻ để lui về phía sau đi ký giả truyền thông rất nhanh đã quên đây là một con loại cỡ lớn hung thú sự tình, một lần nữa tiến lên, màn ảnh nhắm ngay đại vũ một trận vô mạnh. Một vị bị đại vũ mê hoặc nữ phóng viên một mặt mê gái nói: "Này con gấu mèo thật sạch sẽ thật là à." Vương Phi biểu hiện long trọng, tiếp kỵ nghi thức địa điểm liền thiết lập tại chuyên cơ cách đó không xa. Các ký giả sau này di hơn 10m, dừng lại, chờ xe tải đem đại vũ cùng tròn tròn lồng sắt tha đến. Thân hình Khono, một mặt nếp nhăn châu trường bên người nghị viên, thị trường chen trúc dưới đi tới trước ông nói, lấy ra một cái răng trắng, thỉnh thoảng khoa tay một thoáng hai con gấu mèo, quay về truyền thông phát biểu nói chuyện, đại ý là nói cái gì cái gì hữu hảo. Quốc coi công nhân viên gia nhập truyền thông quân, đáp thật quay chủ khí tài. Châu trường sau khi nói xong triệu lãnh đạo giảng, trực tiếp dùng tiếng Trung, đây là giảng cho quốc nghe nhìn. Mà sau lồng sắt bên, Kỳ An bị thao thao bất tuyệt thôi miên, không ngừng được mệt ra rời, túi đầu dùng vành nón che lốc. Hắn vốn là cho rằng gia trường học không cần lại được này tội, không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát. 7 Sau 8 phút, Kỳ An lấy kinh nghiệm của hắn Phán đoán, Triệu Lãnh đạo nói chuyện sắp phân kết, hắn đã vây được ngã trái ngã phải, phát hiện Đại Vũ đối với lồng sắc không gian thu hẹp bắt đầu bồn bực, Kỳ An nhẹ giọng nói, nhịn nữa một thoáng, chờ hắn nói liền thả ngươi đi ra, lập tức được rồi. Cùng lúc đó, Triệu Lãnh đạo phát biểu đầy nhiệt tình kết thúc ngự, hiếu nghị trường tồn. Đại Vũ, ừng. Đại Vũ cũng sẽ không thu thành, Triệu Lãnh đạo sử xuất, căn cứ mọi người sử xuất, coi quay chụp đạo diễn sử Kỳ An chớp mắt. Lập tức, Triệu Lãnh đạo cười ha ha, thuê cho thiên sứ thành hai con gấu mèo, tự nhiên là hữu dụ ý. Đại Vũ này một tiếng linh dương móc sừng rồi lại thích gặp lúc đó đáp lại vừa đúng, Triệu lãnh đạo làm sao có thể không vui. Nay muốn đặt ở cổ đại, đều có thể coi như tưởng tụy đang báo hướng đỉnh. Triệu lãnh đạo quay đầu hướng Đại Vũ so với ngón tay cái, liên tục khoa tốt. Bị nhốt mệt mỏi làm sao bây giờ? An nhâm sơn quả. Tiếp kỷ nghi thức sau khi kết thúc, Kỳ An mở ra lồng sắt thả ra thiếu kiên nhẫn Đại Vũ, sau đó đánh thức đã ngủ chỏng tròn, tròn, đem chúng nó đưa vào thùng đựng hàng xe vừa tải. Mới vừa bên ngoài màn ảnh quá nhiều, chờ thùng đựng hàng cửa đóng lại, ngáp liền ban ngày Kỳ An vội vàng cho mình nốt hai viên quả nhân sâm. Tinh thần tốt hơn một chút, lại hoàn toàn không đủ để hoàn toàn trung hòa thức đêm buồn ngủ. Một đường lại là xe cảnh sát mở đường, đi tới Thiên Sứ ngoại thành vườn thú. Buổi chiều 4 giờ, ở Thiên Sứ thành hào tháng 4 năm 10 triệu đô la Mỹ kiến thật gấu mèo quán bên trong đem đại Vũ cùng tròn tròn giàn sẽ được, căn cứ đoàn người về khách sạn nghỉ ngơi cũng sai giờ, ngày mai còn muốn tới làm. Kỳ An thì lại theo Nghi đồng thời trở lại. Ban hổ không thể vào khách sạn, Lý Nhật Tình biểu thị hắn đã kết hôn con gái lớn gian phòng không, hoang nên Kỷ An đi trú. trên xe, vẫn bị chứa ở đóng kín thùng đựng hàng bên trong, Kỷ An lúc này mới nhìn thấy Thiên Sứ thành náo cảnh. Hai bên đường lớn tùy ý có thể thấy được cao cao cây cỏ thụ, ánh nắng đặc biệt chói mắt, mở ra một hồi, bãi cắt xuất hiện. Nghi ỉ ỉ ẻo ẻo đang nói hắn tiểu nhi tử cùng Kỳ An lớn bằng, ngay khi miền Nam California lý công đến trường cái gì, Kỳ An căn bản không nghe luật ai, ngồi dậy, chuyên tâm nhìn phía ngoài cửa sổ hắn vẫn nóng trông xanh thẳm biển rộng. Chương 87, đặt chân. Nhân giả nhạc sơn, chí trưởng nhạc thủy, Kỳ An nhìn thấy hải, cái kia viên câu cá tâm lại đang dục giả dục dịch. Thiên sứ thành nhiệt độ rất thoải mái, một tháng phân thấp nhất 1323 độ, 7, 8, tháng 9 cao nhất 1728 độ. Vì lẽ đó mùa đông ở đây không có một cái dạng kỳ chuyện không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai cái. Hiện đại thương vụ chỗ tài xế ngồi, nghi ở i i l l, Kỷ An câu được câu không đáp lời, sự chú ý tất cả ngoài cửa xe. So sánh với đó, hoa quốc cảnh sát thuộc về tú, non xanh nước biết tú, mà nơi này nhưng là diễm, nổi bằng diễm, hai nơi mỗi người mỗi vẻ, ngược lại kỳ An đều yêu thích. Nhìn nhìn, trong cửa sổ xe chui vào một viên xấu xí đầu chó, cùng kỳ An đồng thời đánh giá ngoài cửa sổ nhai cảnh, đầu lưỡi lớn thỉnh thoảng hướng về Kỷ An trên mặt liếm đi. Cửa sổ xe vừa là hải, một bên khác nhưng là sơn, sườn núi bụi cây tưa Mang theo Hollywood hàng hiệu ngọn núi kia không ở cái phương hướng này, Kỳ An dự định hai ngày nữa chính mình đi xem xem, thuận tiện lãnh hội một thoáng bệ vợ lì ở khu nhà giàu biệt thự. Lao mẽ không để ý cái gì thúc, cái gì ra xưng hô, tên béo da đen cùng Kỳ An liền lẫn nhau gọi thẳng họ tên, đi nói, Kỳ An, gần nhất con trai của ta vừa vận thả thu giả, chờ ngày mai ta để hắn lái xe mang ngươi ở thiên sứ thành khắp nơi đi dạo. Chính là có cái sự muốn mời ngươi hỗ trợ. Chính kinh sinh sống nhân ra, khi cha mẹ đều giống nhau. Phùng thuộc Get bỏ kỳ an cả ngày không làm việc đàng hoàng, nghĩ con ước gì con trai của chính mình cùng kỳ an như thế cũng không có việc gì đi trong ngọn núi đi bộ một vòng. Con trai của hắn năm nay mới vừa thi đậu miền Nam California công, một rảnh rỗi rồi cùng mấy cái bạn học đi quán ăn đêm, nếu không nữa thì chính là đến bạn học trong nhà tham gia cái gì thì đứng, mỗi lần đều chơi đến hừng đông mới say khướt trở về, có một hồi thì còn từ trên người con trai nghe thấy được đại mã vị, thêm châu hợp pháp, tên béo da đen gấp đến độ suýt chút nữa vùng lên xe buýt trưởng đánh nhi tử. Thật vất vả lên danh liền lo lắng nhi tử bị cùng ma túy cho phá hủy, hắn nói Ngươi mà Уиliam đồng thời câu câu cá, bò leo núi, chỉ cần có thể để hắn không đi quán ăn đêm, dù cho ở trong núi qua đêm cũng không đáng kể. Ân, chính là nhớ tới mở trực tiếp. Kỳ An ngày nữa khiến thành, vốn là đến leo núi câu cá, đáp ứng một tiếng. Chuyện hồi sáng này đã đăng báo. Hoa Quốc, Lý Tịnh phát hiện bản hổ trên tin tức, Ô Mâu đệ chỉ về bản tin thời sự bên trong vui vẻ a. Lao Lý khó chịu ghen tị nói, mang cái chim, chủ và thợ còn chưa lên quá mị quốc tin tức. Bản hổ cũng lên trước. Hồ ngã đem thức ăn cho chó ngã vào đao cũ sừng cửa, ngồi xổm xuống, xuống, nét mặt biểu lộ luống đồng tiền. Nhìn bảy hài nhi môn đầu tụ lại cùng nhau bẹp bẹp bẹp. Gấu nhào phấn, nguyên lai tiểu ca mang theo bản hộ đến Mỹ quốc đi làm lao động. Mà Mỹ quốc bên này, mẹ, ta muốn đi tìm tiện ca ca. Kỳ kỳ, nói cẩn thận Sấn Thu dạ muốn đến xem mộ mụ ở ngoại, nghe nói hắn muốn ở Mỹ quốc chờ một tháng, chờ trở về mụ mụ lại dẫn ngươi đi tìm hắn, có được hay không? Khê nằm, lại tiện cái tên này đến Mỹ quốc, làm sao đều không nói với ta một tiếng? Hắn đại gia, điện thoại đều không gọi được. Làm sao là hắn? Ừ, thiên sứ thành khu dân cư rồi cùng dùng tốc lượng quá như thế từng cái từng cái ngay ngắn quần trường. Buổi chiều 5 giờ nhiều, khu dân cư Lâm Đệm trên đường, Ngụy mang theo Kỳ An tại một chảng nhà trước dừng lại. Phổ thông Mỹ quốc bên trong sản giai cấp nhà ở, trước cửa một cái sân cỏ, bên cạnh chính là Gaza. Nghe được câm thanh, một vị người da đen phụ nữ mở cửa, một cái màu đen lạp dạ đỏ nhiều trước tiên phang ra, chạy về phía một tháng không thấy chủ nhân. Ngụy đã mở hai tay ra chuẩn bị nên tiếp yêu khiển thân thiết, lạp dạ đỏ nhiều một cua quẹo, chạy đến Kỳ An trước mặt dùng sức giơ đôi. Kỳ An mò đầu rết đuổi tới, đảo mắt vỏ sai lệch mặt chó. Một nhìn một hồi, cho xong phương giới thiệu, người da đen phụ nữ gọi là Xi, si, gia đình bà chủ lấy ra một cái răng trắng cùng Kỳ An sau khi bắt tay, ánh mắt của nàng rất nhanh bị bản hồ hấp dẫn tới. Tiểu bàn Tử bản song manh, nhìn thấy có tiểu đồng bọn, chân trước nằm nhỏi trên cỏ, cái mông mê mê người đừng cong, vẻ gọi cầu chơi đùa. Tên là ồ kỳ lập dạ đỏ nhiều vốn là tốt tính, tương tự đối với bản hồ bác, quet cái mông. Phân biệt đến từ hai quốc gia hai cái cậu, lấy chúng nó phương thức lẫn nhau vẻ gọi giao lưu. Người đến truy ta a? Không, người đi tới truy ta. Quá khách khí, vẫn là người truy ta. Đi vào trong phòng, biết được nhi tử William lại đi ra ngoài lãng, ngụy tức giận nói thầm hai câu. Kỳ An được không được. Đối phó quá một trận không quen sau bữa cơm chiều trước tiên đi trên lầu phòng ngủ. Dưới lầu phòng khách, đại sĩ cũng không có nhận ra tin tức trên đệ thắp mũ bóng chạy Kỳ An, hỏi: "Ngươi làm sao dẫn theo cái kẻ không quen biết trở về?" "Nhi, đứa bé kia cùng William lớn bằng, có thể lợi hại." Ngày hôm nay tin tức trên, mang gấu mèo đồng thời đến Mỹ quốc chính là hắn. "Ta cho ngươi xem video, hắn nắm một con gấu mèo một mình tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong đợi ba ngày, đừng nói ta, trên thế giới này phòng trường không có mấy người có thể làm được." Ta vốn còn muốn giới thiệu William với hắn nhất tức, kết quả lại đi ra ngoài, xem ra cần phải túc hắn mấy ngày mới được. Hậu bên trong, đại sĩ nắm quá điện thoại di động nhìn chỉ chốc lát, trợn mắt lên phun ra một câu. Chuyển ban ngày lên, đại sĩ đối với Kỳ An thái độ lại biến, sinh phân khách sáo không tại, nhậm tình chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Vừa cảm giác ngủ hơn 10 giờ, lại thêm hai viên màu xanh lục tiểu viên thuốc, sai giờ đối với Kỳ An không tính cái sự. Bất quá hắn vẫn là chưa thấy William, đứa nhỏ này hừng đông mới trở về nhà, đang ngủ. Không muốn đi quấy rối nhân ra, Kỳ An hỏa giải em đi cùng đi vườn thú. Xích tư hơn 10 triệu đô la Mỹ kiến tạo gấu mèo quán bên trong chị ở bà con gấu mèo, tự do phạm vi hoạt động to lớn. Thêm nữa tổng cộng hơn 40 người chuyên nghiệp đoàn đội đem gấu mèo khi tổ tông hầu hạ đại vũ không cần kỳ An độc lòng buổi sáng xem xong đại Vũ sau vội vã đi cạnh biển câu cá kỳ An tìm tới Phùng thục nói nhớ mình đi ra ngoài đi dạo hiện nay kỳ An muốn đi đâu Phùng thục đã không can thiệp trừ phi trên hòaa tinh trên địa cầu không có kỳ An không đi được địa phương chờ đến ra vườn thú kỳ An đột nhiên nhớ tới một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình trên người hắn không tiền hoặc là nói trên người hắn không có đồ la Mỹ theo thói quen lấy điện thoại di động ra ngày hôm qua sắp ngủ trước sạc điện sau khi vẫn không mở Vừa mới khởi động máy, mặt trên sáu thông chưa kế đó điện, Kỳ An ánh mắt sáng lên, hắn biết trên đi đâu làm tiền. Này, lư ra. Người cái khốn tiếp, còn biết gọi điện thoại cho ta. Đến Mỹ quốc người đều không nói cho ta một tiếng. Không phải muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ ạ? Thế giới danh nhân gọi điện thoại cho ngươi, có phải là phi thường kinh? Đặc biệt hỉ. Kinh hỉ ngươi cái đại gia hấu. Mỹ quốc không lưu hành tiểu điện lửa, trên đường ngoại trừ ô tô chính là xe đạp, nếu không nữa thì chính là hai cái chân bất đi. Hơn 20 phút sau, Kỳ An tọa trên hoàng sắt xe taxi đi tới miền Nam California công vụ cận nhà chợ lâu. Hắn hướng ngoài cửa xe thân thiết hô: "Lữ Ca, lại đây giúp ta kết vừa xuống xe phí." Mầm Hạt Đậu một mặt khó chịu đi tới trả tiền, dẫn Kỳ An còn có bản hổ về trên lầu nhà chợ dân phòng. Hắn cũng không có ý thức đến chính mình đây là ở dẫn sói vào nhà. Kỳ An xem qua Mầm Hạt Đậu một mình ở lại, 40 bình mét dân phòng, đem mẫu xanh lục ba lô hướng về trên giường ném một cái, đã rơi xuống, dậy, thông báo Lữ Hiểu Minh hai việc. Đầu tiên, đem ngươi học phí sinh hoạt phí đều lấy ra, ca muốn dùng. Thứ hai, phòng của xem ra không sai, ta chịu dụng, sau đó ta cùng bản hồ liền ngủ ở nơi này. Chương 88, câu cá tiền thượng 40 mét vòng nhà chợ một người trụ đầy đủ, phòng ngủ kể cả sinh hoạt thường ngày tất chiếm 25 mét vuông, một gian vệ dù, còn có một gian nhà bếp nhỏ. Kỳ An nói xong, Lữ Hiểu Minh nói, muốn chủ tùy tiện, nhưng tiền không có, ta so với ngươi còn cùng. Không đúng. Hắn nhớ tới Kỳ An trực tiếp thu vào, "Mãng, ngươi rất sao đi theo ta khắp than. Kỳ An, đi ra không mang thẻ tín dụng, ở bên ngoài nhân dân tệ lại không thể tùy tiện đổi. Ta mẹ trên tay đúng là có đô la Mỹ, có thể nàng cho này điểm câu nào ta dùng?" Lại nói khai giảng mới bao lâu ngươi liền không tiền. Trong nhà không cho ngươi sinh hoạt phí. Ê, đều ở trên bàn. Vì là những thứ đồ này ta còn thiếu nợ hàng xóm hơn 800 đô la Mỹ. Lữ Hiểu công khai ý trên bàn một đống linh kiện, điện tử nguyên kiện, gỗ tựu dù cùng máy không người lái cũng có. Kỳ An nhìn lại, nói, "Ta đi, ngươi đây là muốn tạo bom nguyên tử?" Lan, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Nay tuần lễ vừa vận thu giả, một hồi ăn cơm chưa xong ta còn phải đi kiêm trước đánh. Lữ Hiểu Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Ngư câu cá rất lợi hại." Kỳ An đắc sắp nói, "Bất tại, hoa quốc nước ngọt lộ á người số 1, ân. Hiện tại hải câu cũng có thể toán người số 1." Thật sự không thổi. Mâm hạt đậu hỏi, Kỳ An, ta lựa ngươi làm gì? Trong video đều có. Lữ Hiểu Minh tuy rằng tính khí vừa thối vừa cứng, có thể lớn như vậy đâu không phải mà trường, Kỳ An lưu gấu mèo thì ở khê đàm câu cá video hắn cũng nhìn, vùng ven sông đập chứa nước trên Ngô thành tin tức thời điểm hắn còn ở quốc nội, tự nhiên biết. Nghĩ đến một hồi, hắn lấy chắc chủ ý, nhìn về phía Kỳ An, có muốn hay không kiếm lợi một khoản tiền. Nói thế nào? Ta làm công địa phương bên cạnh một nhà ngư cụ điểm mỗi tháng đều có thi đấu, để cùng tháng quy định mục tiêu ngư loại trọng lượng tính toán, câu hoạch to lớn nhất, nặng nhất, thu được 2500 đô la Mỹ tiền thưởng. Yêu cầu duy nhất là nhất định phải xuyên ấn có ngư cụ điểm chữ kê tuất, video cùng bức ảnh cũng phải chuyển nhượng cho bọn họ trên chuyện ngư cụ điểm trắng ép. Tháng này mục tiêu ngư loại là cá cho phương bắc, ngày kia liền cuối cùng bình chọn, thế nào? Ngươi nếu là có nắm, kiêm chức ta không làm, phụ trách cho ngươi đập video, gỗ trợ dù cùng máy không người lái ta đều có. Có thể nếu như câu không tới, hai chúng ta không sống hơn tháng này, toàn đến chết đói. Cá chó phương bắc. Vậy thì là nước mà câu. Kỳ An trần chờ nói. Lữ Hiểu Minh tao mày, làm sao? Không được. Kỳ An giọng nói vừa chuyện, ý tứ của ta đó là nước ngọt câu không khiêu chiến a. Này không phải bạch cho chúng ta đưa tiền sao? Đại gia ngươi, Kỳ An kỳ an chính mình liền có thể lập video, gỗ tựu cùng máy không người lái, con cua, hắn cũng có, không dùng tới Lữ Hiểu Minh theo. Chỉ có điều, như thế nào đi nữa nói tiền thuê nhà hắn thế nào cũng phải phó chứ. Vừa trưa, một nồi cơm thẻ, một bàn cà chua xào trứng gà, Kỳ An một điểm không cảm thấy nhặng nhẽo, này so với hắn Bá Vương, Super, cũng hoặc làm ghi lao bà làm thịt gà sắc kéo, cùng khẩu vị hơn nhiều. Hắn đến cùng ăn không quen cơm tây. Hai người quyết định buổi chiều liền khởi công, dưới lầu gara, Lữ Hiểu Minh đẩy ra hai chiếc xe đạp. Chỉ vào một chiếc vùng núi đường xe chạy, này lượng là ta hàng xóm, hắn thu giả về bức ga mật, người trước tiến cưới. Kỳ An đem bản hồ trang trong bao, Lữ Hiểu Minh cũng có cái bao, bên trong chứa quay chủ khí tải. Vừa vận tiện đường, Lữ Hiểu Minh mang Kỷ An xuyên đường nhân nhai mà qua, đại đa số du học sinh bình thường làm cơm cần sinh đánh, lao đánh, rượu gia vị, giấm chua, bao quát chuẩn bị lão mẹ nuôi cũng phải đến đường nhân mai mua. Trên đường bọn họ còn gặp phải một lần quy mô nhỏ kháng nghị, một đám đánh động vật bảo vệ cờ hiệu té nhạt nhân sĩ chặn ở đường nhân nhai một nhà người hoa cửa hàng trước cửa, kháng nghị cửa hàng bên trong bán gia hỏa cầm, hỏa kê. Căng Khôi Hải chính là Kỳ An còn ở bên trong nhìn thấy mấy cái người Trung Quốc. Lữ Hiểu công khai ý trong đó một vị nữ sinh nói, nàng lớn hơn so với ta một giới, ở học sinh vật công trình, gia nhập thiên sứ thành địa phương người hoa giải dỗ, cũng không có việc gì đến kéo chúng ta những học sinh mới này đi tham gia đoàn kế, kết quả bản thân nàng trước tiên không bình thường. Kỳ An khẽ cười một tiếng, không làm biểu thị. Hơn 20 phút sau, hai người đi tới Lữ Hiểu Minh làm công địa điểm phụ cận ngư cụ điếm, đem bàn hổ xuyên ở ngoài cửa chờ đợi. Nơi cụ điểm quy mô tương đối lớn, không bán ra ngư cụ, bên trong còn có một cái thủy tộc quán, các loại nước biển, cá kiểng đều có bán. Ở Mỹ quốc câu cá phải làm chứng, nói trắng ra chính là cho thêm châu ngư nghiệp hiệp hội giao 50 đô la Mỹ, có thể câu 1 năm. Làm câu cá chứng không cần thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu, chỉ cần chính mình điển tên cùng sinh ra ngày, bất quá, địa phương cảnh sát đến tra thời điểm, câu cá chứng trên tin tức phải cùng thẻ căn cước, hộ chiếu trên tương đồng. Không chứng câu cá vạn nhất bị tóm, phạt tiền 300 đô la Mỹ lên để. Lữ Hiểu Minh trên người bây giờ liền 400 đô la Mỹ, 50 đô la Mỹ là một tấm câu cá chứng, 40 đô la Mỹ tiền đi danh, được hai cái ấn có ngư cụ điểm đánh dấu tê tuất, còn lại 310 đô la Mỹ dùng để mua đồ đi câu. Kỳ an trong bao có đồ đi câu. Bất quá mục tiêu của lần này là câu ngư, cái kia sức mạnh ai câu ai biết. Nếu muốn câu đại, hắn dẫn độc lộ á can cùng 16 cân lộ á tuyến đều không chịu nổi, ngoại trừ dây câu luân, cái khác cũng phải thay mới. Ngươi trong bao cá hồ tuyến luân làm gì?" Lữ Hiểu Minh hỏi. "Ăn cơm ra hỏa, đương nhiên phải bên người mang theo." Tử quý dây câu luân không cần lại mua, mầm hạt đậu thở phào nhẹ nhóm, có thể kỳ ăn cái tên này chọn cái khác đồ đi câu thời điểm chỉ tuần quý, không chọn đối với. Muốn mua liền mua xong, làm gì làm đoan chính mình. Cuối cùng tính tiền, Lữ Hiểu Minh vừa nhìn 280 đô la Mỹ, liền còn lại 30, hắn đau lòng nói: Hai ngày sau không lấy được tiền thưởng, ta thật đến chết đói ở nhà. Kỳ An, hoảng cái gì, không ăn cá đi trong sông Suối Hai Can, ngược lại không chết đói ngươi. Hai người ra ngoài, chuẩn bị đi tìm câu giờ. Vừa vận chạm tới cửa có cái ông lão ở cùng nhân viên cửa hàng Tân Gấu. Điển hình Mỹ Quốc ông lão, vùng phía tây khẩu âm, trên đầu một mảnh bóng loáng địa trung hải, hầu mũi, người không phải quá béo, nhưng ngẩng lên một cái bụng địa. Nhân viên cửa hàng, lão ước hẳn, ngươi đã liền nắm 3 tháng tiền thưởng, lần này cần lấy thêm đến, ngươi có thể đi mua vé số, số Nhân viên cửa hàng nói không sai, câu cá chuyện như vậy kỹ thuật là thứ yếu, vẫn may mới là vương đạo. Lão ước Hàn cười to nói, "Ha ha ha, ta là một cái mỹ quốc người da trắng nam nhân, mới vừa sinh ra cũng đã bên trong vé sổ số, số. Ngay vậy, Kỳ An chọn dưới mi, ông lão này một câu nói đem chủng tộc Kỳ coi, giới tính Kỳ coi, quốc tịch, địa vực, Kỳ coi đưa hết cho chiếm. Không để ý tới hắn, hiện tại kiếm tiền quan trọng. Đến ngoài cửa, bàn hổ bên cạnh có thêm một cái lão đầu, Kỳ An cao mày nhìn lại, chó này, cậu là đầu gọt giựt, rất lớn tuổi, thân thể của nó trạng thái biểu hiện, hấp hối. Phát hiện đại vương, dàn mua vất vả bò lên, đi tới Kỳ An trước mặt. Kỳ An tâm đau xoa nhẹ dưới nó đầu, nó cả đời lập tức sẽ đến đứng nhẹ giọng nền nào, liếm liếm Kỳ An. Lập tức, Kỳ An vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nhìn lại. Gợi ý của hệ thống, khuyên Vương nhiệm vụ, lao cầu lâm trung giao phó. Giản mua cột muốn Kỳ An cho làm bạn nó một đời lao ước hàn huấn một cái hờ điểm cầu, trợ giúp quản lý động vật nông trường. Cứ thưởng 500 điểm. Cứ việc vẫn ra một cái thật cầu đối với Kỳ An tới nói không khó, nhưng là, bên trong cái kia lão ra hỏa, Kỳ An thật sự không muốn điều hắn. Ô, ô mua lần thứ 2 nhẹ nào, đầu lên cầu xin nhìn về phía An. Hắn còn có thể làm thế nào? Chương 89, dầu quảng kê. Ngư cùng ngoài quán. Kỷ An lấy điện thoại di động ra cho gỉ gọi điện thoại, hỏi con trai của hắn William có muốn hay không đồng thời. Nghe nghe nói sau, nói cho Kỳ An hơi chờ một chút, hắn lập tức điện thoại đâm trở lại để để sỉ đem Nhi tử trên giường nắm lên đến. Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh ở ngư cụ cửa tiệm chờ đợi, bàn hổ hướng đi lao đầu, mân mê cái mông cầu chơi lửa. Dàn mua cột miễn cưỡng lên dây cốt tinh thần, tương tự mân mê cái mông, xem như là đáp lại. Giả như không xem mặt, hai cái cầu thật là có dở như, đều là tiểu chân ngắn, êm dịu lạm sưởng người, cái mông nhỏ trên đường vòng cung mê người. Bất quá so sánh với đó, cột chân càng ngắn hơn, cách mặt đất khoảng chừng 10 mm. Có lẽ là biết lão có chơi không chuyển động, bàn hổ ôn nhu quá khứ sượt dưới đầu, có trên đầu chấm đỏ nhỏ thoáng trên gì, rất sẽ trở về tại chỗ. Sau 5 phút, lão quốc Hàn đi ra. Ông lão này cùng Lý Chấn Sơn như thế cũng thuộc về tỏ rõ vẻ giữ tần hình, muốn kỵ ăn nói, ông lão dài đến cùng Tom Rui đại biểu cậu Tom Haas khá giống, chính là dài ra viên đỏ hừng hừng cũ tỏi tí, thừa thất tóc bạc địa trung hải bóng loáng sáng loáng lượn. Người Trung Quốc, yêu quý người cậu. Tin tưởng chính mình loại tộc chí thượng ông lão xem thấy mình có cùng bản chơi, mất nói. Đó lấy, hắn đột nhiên biến đổi mặt, ha ha miệng tiện nói, không, người Trung Quốc Có thể đừng ăn chó của ngươi. Ha ha ha. Kỳ An khó chịu nhìn kỹ, lao lưỡng hàng chiêu quá quắt, thân thiết xoa nhẹ dưới đầu chó, hướng về nhai đối diện đi đến. Nếu không là xem ở ông lão lớn tuổi Kỳ An nhất định đoán giận hắn. Hai người lại đợi một trận, ghi về điện thoại tới, nửa khí có chút tức giận, nói cho Kỳ An không cần chờ, trong nhà tiểu tử thối say rượu chưa tỉnh, đầu đau không xuống giường được. Kỳ An nói chờ lần sau có cơ hội, sau đó báo cho Nghi buổi tối trụ bạn học ra, không đi hắn cái tiếng ngủ, liền cắt đứt điện thoại di động. Cưới lên xe đạp, trên tay nhấc theo mớ mua lộ a hai người hướng về phụ cận một chỗ nước ngọt hồ nước đi đi. Khoảng 40 phút sau, bọn họ chiếu điện thoại di động địa đồ, từ một chỗ tiểu bến tàu quải vào rừng tiểu đạo, dọc theo sông kỳ hành. Thiên sứ thành vừa là hải, vừa là sơn, dưới chân núi có một cái dọc theo đường sông sửa chữa đi ra đường đất, chỉ rộng một mét, trên đường chạy bộ, lưu cầu người nước ngoài đều dựa vào bên trái cất bước, thuận tiện để lại đây hướng về xe đạp, không cần lại chú ý sau lưng. Hai người ven đường tìm kiếm thích hợp câu giờ. Lúc này, một chiếc tiểu cũ ngựa hoang mở ra tiểu bến tàu, mà sau mang theo một chiếc xe tải, là rước hẳn sau khi xuống xe đem tha trong xe thuyền bé chuyển vào trong nước, cùng bến tàu mấy cái lao đầu lên tiếng chào hỏi, mang tới quất ngồi trên thuyền bé Động cơ khởi động, hắn thả ra một đoạn dây câu, đem giả mồi chìm vào trong nước, cần câu cắm ở thuyền bé biên giới danh nuôi tấy, theo thuyền bé tiến lên, giả mồi cũng ở trong nước bơi lội, đây là điển hình người lười lộ á. Phía trước cách đó không xa, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh tìm tới một chỗ bên bờ thảm thực vật so sánh đúng tùng địa phương, dưới bước xe đạp, đem đồ đi câu lắp, giáp, trước tiên đóng sầm hai can. Mới mua lộ á can thiên lạnh, Kỳ An quen thuộc hai lần sau khi mới quăng vào trong nước, động cơ thanh chuyển đến, hai người nhìn lại, lão gốc thuyền bé ra. Đi ngang qua đứng ở trong bụi lau sậy hai người, ông lão lần thứ hai thiện, người Trung Quốc, đi ra câu cá tối. Đổi địa phương đi, các ngươi cái kia không ngư, cẩn thận buổi tối đói bụng. Kỳ An rất muốn về hắn một cái ngón giữa, nhưng xem ở một đôi tiểu chân ngắn nằm úp xốp thuyền liền liền, phun ra đầu lưỡi tha thiết mong chờ trông lại của nước, không cùng ông lão này tính toán. Sau 10 phút, cầm gổ tự dở ở bên quay chụp lữ hiểu mình nói, lại tiện, ngươi xác định chính mình không phải ở thổ đất. Ca đã dốc hết vô liếng, các lý liền còn lại 30 đô la Mỹ. Ngươi cũng không thể để ta làm cái thứ nhất chết đói ở Mỹ quốc du học sinh, sẽ trên tin tức. Kỳ An dưới miệng, hắn hai can tất Ta tối tiện, quăng nước vào bên trong không xuống hơn 10 thứ, đùi lao xoẹt phủ cận mỗi cái địa phương đều siêu tầm quá một lần, một lần cắn câu đều không có, hắn nói: "Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác." Hai người một lần nữa gới lên ngã vào ven đường xe đạp, kế tục tìm kiếm câu giờ. Trong lúc bên trong quá hai cái miệng rộng cá pẹ ý ca, nhưng đáng tiếc cũng không lớn, hai, ba cân dáng vẻ, chín bàng lư ở Mỹ quốc cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Cho tới cầu ngư thì lại một lần cũng không động tới. Trên đường gặp phải một cái chạy bộ tóc nâu cô nương, nhỏ xuống tai nghe lỏm tôi nói: "Các ngươi câu cá đi phía trước trong hồ câu, nơi này đường sông nước cạn, rất ít." Dù sao đối với Thêm Châu thủy vực hoàn cảnh chưa quen thuộc, Kỷ An quyết định nghe cô nương, lại bỏ ra hơn 10 phút kỵ đến nàng nói cái kia mảnh hồ nước. Dương rầm cây tối vây quanh dưới, rộng dãy thủy vực rộng rãi sáng sủa, xa xa mặt nước mấy chiếc thuyền bé trên có người ở quân can, lão ước hẳn cũng ở trong đó, bất quá ông láo lại, liền cầm lái thuyền bé tha hành dưới nước giảm ngồi, nhàn nhã ngồi ở thuyền bên trong tiếp tục động cơ. Hai người tìm một chỗ thích hợp căn can bên bờ đất trống, lấy ra máy không người lái, dùng hộp điều khiển tivi khống chế khởi động. Bốn cánh quạt cổ động không khí, ô ô lên, muốn đi tới bị Kỷ An lại. Kiều Kỳ ngẩn đầu chó nhìn chậm rãi lên không máy không người lái, chỉ trong lát, hộp điều khiển TV trên trong màn ảnh, toàn bộ hồ nước thu hết đáy mắt. Ta tối tiện là cá nhỏ hình dạng nhưn thái ní mồi, cậu ngư cũng sẽ cắn, bất quá số lượng so sánh lẫn nhau cá pè yica không ít nhiều. Dân bản xứ cũng cơ bản đều là cá pè yica, xem qua sau đó một lần nữa bỏ vào nước bên trong. Mạnh mẽ tăng lên 50% bên trong ngư suất không phải nắp, tìm đúng rồi địa phương, kỳ an ngư thần quang hoàn bắt đầu lên hiệu. Năm xuống, điều thứ ba rộng lưới móc câu, kỳ hướng hiểu minh đắc nói, còn nói ca sao? Ngươi trước tiên câu đến cậu ngư lại nói Mâm hạt đậu về đoán giận. Kỳ An không làm tranh luận, kế tục quan can, chờ sau đó bé ngoan để mầm hạt đậu dâng ra đầu gối, cúng bái ngư thần, ngày hôm nay câu không tới cầu ngư hắn đem gợi che cho ăn. Có thể thêm trâu dưới nước, không ngừng cá pẹ ỉ ca cùng cậu ngư. Thứ 6 can không thu hoạch, đợi được thứ 7 can, rõ ràng không giống với cá pẹ ỉ ca sức mạnh chuyển đến, Kỳ Yên vui nói, có. Thiên mạch lộ á can đã hiện ra đại dương cùng, trầm trọng 28 cân pẹ tuyến thỉnh thoảng bị ra, kim phát sinh Lần này Lữ Hiểu mình động, nằm, lại thiện, này không nhỏ A xem ra tháng này chúng ta không cần hát tây Bắc phong. Mấy không người lái cố định lơ lửng giữa không trung, mầm hạt đậu cầm gỗ trợ dụ một hồi nhắm ngay Kỳ An, một hồi chuyển hướng mặt nước, chờ đợi cá lớn ra thủy hay dùng sao vòng chép lại. Dây dù ba, sau 4 phút, còn không thấy ngư tò đầu ra, Kỳ An động tĩnh bên này gây nên trong nước gương thuyền bé bị lừa câu cá người chú ý, lao gư Hàn hướng về bên này ra. Lại quá 2 phút, dây câu vị trí đã tới gần bên mở, mầm hạt đậu đẳng ra một cái tay cầm lấy sao vẫng, có thể ngư vừa mới tò đầu ra, Kỳ An sợ đến chút nữa ném gậy tre, hô to gọi nhỏ các loại mắng lui về phía sau đi. Thấy thế, thế cận trên mặt nước lao gư cười ha. ha. Trên mặt nước trước tiên hiện lên một đôi trừ lỗ mũi, tiếp theo là đầy người màu xám đen gai, răng nanh răng nọn, một cái thân dài khoảng một mét cá sấu nhỏ ngư. Kỳ An từ nhỏ chỉ nghe nói cá sấu ăn thịt người, dài một mét cá sấu nhỏ ngư có bao nhiêu lực công kích hắn cũng không biết, lý do an toàn, hắn không dám động thủ gỡ xuống lưới câu, trực tiếp tiến tuyến. Rất nhiều trong video đã chứng thực quá, trải qua một quãng thời gian, lưới câu sẽ tự động từ miệng cá bên trong tụi ra. Chờ cá sấu nhỏ ngư bỏ lại trong nước, Kỳ An tuốt hai lần bản hộ đầu chó ép hắn đuổi, thật vất vả đến rồi đều đủ phất lực, kết quả không phải cầu ngư, có chút tiểu thất vọng. Lữ Hiểu Minh đi tới, kích động nói, lại tiệt Chúng ta ở dầu quản trên mở cái câu cá ken đi. Lộ á câu đến cá sấu, người tuy rằng không phải cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối đến ra, đoạn video này máy không người lái đều lập xuống, trên chuyện mạng lưới giữ gốc 300.000 lạc. Kỳ An nhếch môi nói, mới 300.000. Cá ở quốc nội mở một lần trực tiếp ở gián điệp mấy liền không ngừng 300.000. Chương 90, cầu ngư. Kỳ thực Kỳ An có nghĩ tới mở một cái dầu quản kênh, nhưng hắn chỉ ở Mỹ quốc chờ một tháng, không thời gian đi kinh doanh, còn không nuôi lớn liền phải đi rồi. Hiện tại mầm hạt đậu chủ động đề nghị, nghĩ đến thời điểm có hắn đến quản, Kỳ An biểu thị không có ý kiến. Mục tiêu cậu ngư không cầu đến, kết quả lên điều cá xấu, Kỳ An bất đắc dĩ bĩu môi, cho tiến đoạn đầu sợi một lần nữa go lên câu tổ, kế tục mở câu. Đứng ở phụ cận trên mặt nước Lao Ngư hàng không đi, ở hắn trong ấn tượng, người Trung Quốc câu cá chính là một cái gậy tre, ở can đầu gô lên một cái tuyến, muốn nhiều nguyên thủy có bao nhiêu nguyên thủy, hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng, có thể nói. Nhưng hắn không biết, hoa quốc câu cá ông lão còn xem thường những kia dùng dây câu luân đây, một cái tay can câu lên nặng mấy chục cân cá lớn, đây mới gọi là lưu ngư, đây mới gọi là kỹ thuật, dựa vào dây câu luân tá lực, này toàn cái chuyện gì? Lao Ngư cố ý không đi. Vô định trả phúng hai câu Kỳ An có thể hay không lộ á, nhưng khi Kỳ An một gậy che tung, ông Lao sáng suốt cất miệng, tuy rằng không tính là cao thủ, có thể quan can thủ pháp cùng độ chuẩn xác, có thể nhìn ra quả thật có lợi qua. Ông lão nếu như biết Kỳ An làm sao luyện, đại khái sẽ ăn hai cân. Dù sao dùng cầu luyện lộ á, chỉ Kỳ An một nhà, không còn chi nhánh. Liên như thế đi rồi, miệng không tiện đến, lão lưỡng Hàn cảm thấy không cam lòng, hắn từ nhỏ tàu trên đứng lên, bắt được cần câu. Kỳ An quan can phương thức đơn giản thực dụng, bổ số thức, chính tay, trợ tay quét ngang. Nếu không nữa thì chính là độ chuẩn xác cao nhất, đầy đủ lợi dụng gậy tre co giãn trước bởi thức, này ba loại phương thức đủ khiến hắn đem giả mồi đưa vào bất kỳ sói sỉnh. Mà lão ước Hàn Thuần Túy là ở vết kỹ, ở can đầu để chống khoảng chừng 30 cm dây câu, can tiêm trên trọn, mang theo giả mồi. Khi giả mồi ở điểm cao nhất sắp hạ xuống thì, cần câu quét ngang đi ra ngoài, một cái hai đoạn thức ban đầu, giả mồi vững vàng bay về phía dấu móc câu. Kỳ An nhìn lại, ông lão kỹ thuật quả thật không tệ, không mấy năm công phu không làm được, chí ít hiện tại Kỳ An liền không làm được. Có thể ông lão kỹ thuật cho dù tốt có tác dụng cái gì? So với câu cá Kỳ An còn chưa từng biết sợ ai. Kết quả là, ông lão ở cái kia vớt kỹ, Kỳ An tại từng cái từng cái trên ngư, ông lão quen một căn, Kỳ An bên trong một con cá. Mắt thấy Kỳ An kết nối với 4, 5 con cá sau đó, không chịu thua lão Ngư Hàn hăng hái, Kỳ An hướng về cái nào căng, hắn cũng hướng về cái nào căng, Kỳ An cùng lư hiểu mình đội câu giờ, hắn cầm lái thuyền bé một đường đi theo, nói chung chính là cùng Kỳ An mau lên. Trong lúc Kỳ An liếc mắt nhìn hắn, lão Ngư Hàn chừng mắt trả lời, công cộng thủy vực, ta nghĩ ở đầu câu ngươi quản được sao? Giả như ông lão tuổi trẻ cái 40 tuổi Kỳ Bảo An chuẩn đưa hắn một câu game lợi kịch, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ha, ông lão này quá đáng ghét, tính xấu lư hữu minh mắng. Kỳ An, theo hắn đi. Đúng rồi, chúng ta câu mấy cái. Lư hữu minh, 11, khe nằm. Không tính không biết, mặc dù mầm hạt đậu một cái sẽ không câu cá người đều cảm thấy hơi cường điệu quá. Tính cả Lao ước Hàn ở bên trong, cái khác những kia tọa truyền ở trong hồ câu người đều không thu hoạch, liền Kỳ An một người ở hào ào trên ngư, đình đều dừng không được đến. Lại tiện, ngươi câu cá ai dạy? Ông ngoại ngươi. Mầm hạt đậu hỏi. Kỳ An đắc sắc trả lời, ông ngoại dẫn vào cửa, ca toán tự học thầy tài, mà cách bọn họ cách đó không xa lão ước Hàn rất phiền muộn. Rõ ràng đồng thời quân can, cũng là cùng một vị trí, có thể ngư liền cắn, Kỳ An ngồi, hắn chạm đều không đập vào, suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng là muội không đúng, ông lão đem hắn ngã ngồi cũng đổi thành đứng ngồi, vẫn là vô dụng. Kỳ An cố ý cho ông lão ngạt, một gậy chèn ném xuống sau, không đội thu tuyến, chờ ông lão cũng quang đúng chỗ, hai người đồng thời thu tuyến, không bắt nạt hắn. Lại là Kỳ An bên trong ngư, ông lão tức giận đến suýt chút nữa bẻ đi gậy chè, mắng to một tiếng, chờ sờ kít. Kỷ An cười trộn, kêu lên hiểu minh tiếp theo thay đổi câu giờ. Ông lão thở phì phò đứng ở tại chỗ, bình tĩnh một hồi, nhìn sắc trời không dự định lại cùng Kỷ Thu xếp khí, hiện tại tiền thưởng quan trọng, trước tiên câu đến đại cầu ngư lại nói. Hắn đem cần câu xuyên về thuyền duyên, lái xe thuyền bé dọc theo bên bờ bụi lao sậy kế tục người lười lộ á. Kỳ An cũng giống như vậy ý nghĩ, cho tới bây giờ, hắn đem thêm châu cá nước ngọt loại hầu như đều câu toàn bộ, miệng dọc lương, miệng nhỏ lương, chim công lương, thậm chí cá neo lên một lượt một cái, nhưng dù là không thấy cầu ngư hình bóng. Theo Lý mà nói Mỹ quốc nơi này cậu ngư chắc chắn sẽ không ít, Kỷ An cảm thấy quá là hắn không tìm đúng phương pháp. Thời gian dần dần tới gần buổi chiều 5 giờ. Bờ bên kia chuyển đến lao Đức Hà hung hăng tiếng cười, một cái vượt quá 1 mét2 cầu ngư bị hắn từ sao trong lưới mang theo nắp năm tới nhắc lên đắc ý hướng kỳ An giá giá một cân nặng lượng dòng giá 16 cân, này ở cầu ngư bên trong được cho hiếm thấy thế lực bá chủ sức mạnh đủ để kéo Đức phổ thông khi cần câu. đập xong chiếu ông lão nhà ga đem cầu ngư thả lại trong nước hắn tự nhận tháng này tiền ổn 2.500 đô la Mỹ không phải con số nhỏ nhanh đổi tới Mỹ quốc bình quân tiền lương cho tới ở cân nặng khí trên là bộ có kinh nghiệm câu cá người một chút liền có thể đại thể báo raư trọng lượng này làm không được ra Ông lão trên người mặc ngư cụ điểm tê tuất, ngược trói lại gồ cỡ rổ, rất rõ ràng cũng là hướng về phía tiền thưởng đến. Kỳ An vô đầu một cái, hắn không câu quá cậu ngư, nhưng dân bản xứ câu quá, người có kinh nghiệm, tại sao không theo ăn trộm? Lao Ngư Hàn đã đem tiền thưởng coi như hắn, 16 cân cậu ngư, hắn không cho là chỉ còn một ngày, có ai còn có thể vượt quá, liền cầm lái thuyền bé trở về chạy tới. Kỳ An đình chỉ quân can, hồi tưởng ông Lao lúc trước thuyền bé chạy con đường, ánh mắt của hắn chuyển hướng từ bên bờ vẫn kéo dài nước vào bên trong bụi lau bé trước vẫn ở bụi lau phụ cận tới lui tuần tra, mà còn chó kia cũng là ở bụi một bên câu đến. Kỷ An đều lên Lữ Hiểu Minh, lần thứ 2 thay đổi câu giờ. Kỳ thực không riêng câu giờ, câu cậu ngư thời gian cũng có chú trọng, thông thường sáng sớm 5 giờ đến 7 giờ, cùng với trại vạng 5 giờ đến 7 giờ bên trong hai cái thì là trên cậu ngư đỉnh cao kỳ. Bùi lau sậy một bên, hiện tại câu giờ đúng rồi, thời gian đối với hơn nữa, ta tối tiện, trong vòng nửa canh giờ Kỳ An liên tiếp lên hai cái cầu ngư, nhưng đáng tiếc cũng không lớn. Trạng vạng 6 giờ 15, sắp trời bắt đầu gần đen, Kỳ An điều thứ 3 cậu ngư dùng lưới sao lên bờ vừa nhìn, Lữ Hiểu Minh đối với cậu ngư một cái răng nanh gào to nói, này rồi ạ chính là điều quái vật. Kỳ An học vừa nãy ông lão như vậy, muốn mang theo thái nắp đem cậu ngư nhấc lên chụp ảnh, Thế hắn vội vàng rút tay về, một tay viết. Cậu ngư không riêng hàm răng sắc bén, hai trên cũng dài có gai nhọn. Trở Lữ Hiểu Minh xưng xong trùng, cao hứng nói, "Khá lắm, 16 cân. Lại tiện, tháng này tiền thưởng là chúng ta rồi." Kỳ An nói, không biết ông lão mới vừa câu đến nặng bao nhiêu, cảm giác theo chúng ta không chênh lệch nhiều. Lữ Hiểu Minh, đợi lát nữa trở lại chúng ta trên ngư cụ điểm trang ngắm nhìn, ông lão nhất định sẽ trên chuyện video. Kỳ An gật đầu. Thời gian không tính là muộn, nhưng sắc trời dĩ nhiên ngầm hạ, mai cho đến tiểu bến tàu trên đường đều không có đèn đường, hai người hôm nay tới đây thôi, về nhà ăn cơm. Chương 91, mầm hạt đậu mọc đẹp, nặng 7 cân cậu ngư liền có thể dài đến 1 mét, xin mời chớ đem cá chép kinh nghiệm sử dụng. Hai người hiện tại tổng cộng 30 đô la Mỹ, đến ngày kia lệnh đến tiền tượng trước, còn có 4 bữa cơm muốn giải quyết, vì lẽ đó, bọn họ ngoại trừ cả chua xào trứng gà, cũng là ăn được lên trứng gà hành thái thăng, hành vẫn là lựa hiểu minh từ trên ban công tô vách hàng xóm loại ở bốn bên trong. Ngược lại chỉ cần không phải cơm tây, kỳ ăn đều không chọn. Đúng là Lữ Hiểu nói rõ hẳn là mang một cái cá pẻ y cá trở về hấp. Kỳ An tán thành, hắn buổi chiều đem việc này quên đi, đến siêu thị mua thức ăn thời điểm mới nhớ tới đến. Câu cá chứng trên cũng nói cá pẻ y cá vượt quá nhất định nhỏ bé có thể mang đi, lão mẹ sợ dị không ăn, bọn họ sẽ không ngoại trừ cá nước ngọt nuôi tanh. Chết đói Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh cũng sẽ không đói bụng đến bản hồ, tiểu bản tử no no một trận thức ăn cho chó ăn xong, nhàn nhã bắt đến Kỳ An bên chân ngủ gà ngủ gật. Chờ đến hai người để đưa xuống, Kỳ An đề nghị kéo tặng đá bố, thua người rửa chén. Lữ Hiểu Minh từ chối thẳng thắn, đứa nhỏ này từ nhỏ vận xui phụ thể chơi đoán số rất ít thằng quá, liền yêu cầu nói thắng người rửa chén. Kỳ An một cái không tra, không cẩn thận chúng chiêu, so với thua, trên địa cầu phòng trường không có mấy người có thể sánh bằng Lữ Hiểu Minh. Nguyên thua cuộc, Kỳ An thu thập trên bàn bắt đúa. Kỳ thực hắn vẫn không nghĩ ra tại sao có thể có người bởi vì rửa chén loại chuyện nhỏ này gãy nhau ly hôn, đại gia chơi thứ chơi đoán số, thắng thua tỷ lệ 50%, không thể lao thua xuống, ngày hôm nay đến phi người, ngày mai đến phi ta, có cái gì tốt ổn nào. Lữ Hiểu Minh loại này đại môi thần có mà lại chỉ có một cái. Sau đó không lâu, Kỳ An suýt làm tay đi ra nhà biết, Lữ Hiểu mình đột nhiên hô to gọi nhỏ nói, "Khe nằm, lại tiện, mau tới đây xem, thu to chuyện." Nghe hắn ngữ khí, Kỳ An cho rằng địa cầu muốn nổ tung, chạy tới vừa nhìn, trên chuyện ngư cụ điểm trang ép trong video, La Ngư Hàn cũng làm một cái một nặng 6 cân cầu ngư. Kỳ An nói, "Cái kia không phải cùng như chúng ta, nếu như ngày mai không có ai câu đến càng to lớn hơn, tiền thưởng tính thế nào? Đệ thi đấu quy định, cùng trọng lượng tình hồn dưới, khác biệt một cân trong vòng, song phương chết đều tiền thưởng." Mẹ trứng, muốn phân ra đi hơn 1000 đô la Mỹ lại tiện, chúng ta ngày mai lại đi làm điều càng to lớn hơn. Việc quan hệ hai người kế sinh ai, Lữ Hiểu Minh nói. Kỳ An cũng không thích theo người chi tiền, gật đầu đồng ý sau đó, Lữ Hiểu Minh bắt đầu biên tập ngày hôm nay thâu vào video, chuẩn bị buổi tối mới mở một cái dầu quảng kênh, đem trong video chuyện. Kỳ An thì lại nắm điện thoại di động tìm tòi internet câu cầu ngư kinh nghiệm. Một bên khác nơi nào đó trong nông trường, Kỳ An bọn họ cất tiền, lão ngư hàng Đồng dặn cần, nhìn thấy ngư cụ điểm trang ép trên Kỳ An bọn họ cũng câu điều một nặng 6 cân, ông lão tầng tầng vô xuống bàn, lần thứ hai chửi ầm lên, 8 giờ tối, Lữ Hiểu Minh biên tập xong video, cùng Kỳ An thương lượng dầu quảng kênh tên gọi. Hoa cốt số 1. Không được a, thay cái kính bạo giờ. Lữ Hiểu Minh Bắc Kỳ An đề nghị. Cái kia đệ nhất thế giới. Vẫn không được, có người lấy. Kỳ An nổ nước bọn, làm sao hiện tại lấy cái tên đều phiền toái như vậy. Dựa vào, vũ trụ số 1, này tổng không ai chứ? Lữ Hiểu Minh từ dưới, phát hiện có thể, sau đó, hai cái nội tâm cùng giả nam nhân quyết định dầu quản kênh liền gọi vũ trụ đệ nhất. Lữ Hiểu Minh trước đem Kỳ An câu đến cả cá số cái kia một đoạn khoảng 5 phút video lấy cái hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề, phụ trên cá số nhãn mác. Lại đem biên tạp quá. Kỳ An ngày hôm nay câu hoạch tổng cộng 19 con cá quá trình tuyên bố đến đệ nhị bộ trong video. Kỳ An nói: "Ta mới vừa tra xét một thoáng, sớm muộn 5 điểm là câu cậu ngư thời gian tốt nhất, chúng ta ngày mai dậy sớm lại đi ít ít ít nó một lần." Vội và ăn cơm Lữ Hiểu Minh đương nhiên không có ý kiến. Kỳ An cùng mầm hạt đậu đều không có cùng nam nhân ngủ chung quân thuộc, Lữ Hiểu Minh từ dưới đáy giường rút ra một cái giường lót, ôm đến chăn gối, Kỳ ngủ yên ở giường vùng biên cương trên, bản hổ thì lại nằm nhoài bên cạnh hắn, chờ sáng mai chuông điện thoại di động vừa bang. tiểu bản tận thủ lại liếm tỉnh không sợ không lên nổi. Vì tháng này có thể không đối đụng Hai cùng tất không tới 10 giờ liền rất sớm lên giường áp bụi buồn ngủ. Chuyển ban ngày sáng sớm 4:50, trung điện thoại di động vừa vang, còn được sai giờ ảnh hưởng kỳ An lập tức lên đệ đi. Sau khi rời giường, phát hiện mầm hạt đậu còn ngủ đến từ chậm, một con cây oa kỳ An cởi bịuội, đem bàn hổ ôm lên giường. Tiểu ban tử việc đáng làm thì phải làm, lẻ lưỡi nhiệt tình hướng về Lữ Hiểu Minh trên mặt liếm đi. Đại khái thời gian qua sớm, ban hổ đều không thể liếm tình hắn, trở tay ôm chặt lấy tiểu ban tử, nói mới nói, "Quỳnh Quỳnh, đường nghịch." Khẽ nằm. Nó như vậy mầm hạt đậu đã lái qua hận. Một luồng đậm cảm giác bị thất bại từ Kỷ An tâm đầu bay lên. Bàn hổ là một cái xào kê cố chấp mà cậu, thấy không làm tỉnh lại Lữ Hiểu Minh, nó biểu thị không phục. Bị một cái cánh tay che lại, vừa vặn cùng Lữ Hiểu Minh mặt đối mặt, tiểu bàn tử kế tục liếm đi. Quynh quỳnh. Mầm hạt đậu còn ở nói mớ, có lẽ là mơ tới cái gì, đứa nhỏ này quyết lên miệng. Kỳ An che miệng dùng sức bật cười, dùng điện thoại di động ghi lại, sau đó ôm đi bàn hổ, thu lại ý cười, "Đều, mầm hạt đậu, mầm hạt đậu dài dường, chúng ta phải đến câu cá." Lại là đẩy, lại là giêu, Lữ Hiểu Minh mở mắt, hoán một hồi mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, một thoáng ngồi dậy, hỏi, "Mấy giờ rồi?" "Lập tức 5 giờ." chúng ta đến dành thời gian ra ngoài. Ta trước tiên đi đánh răng rửa mặt, ngươi nhanh lên một chút lên, đem chúng ta bữa trưa trang trong hộp cơm mang tới. Kỳ An đi vào phòng vệ sinh. Sáng sớm, bên ngoài tại hạ tích tí tách lịch tiểu vũ, hai người các mặc vào, đâm qua, kiện áo mưa, cưới lên xe đạp. Trên đường, Lữ Hiểu Minh nói, "Lại tiện, ta sáng sớm mơ thấy Quỳnh Quỳnh." Kỳ An dùng sức cắn ngôi, đang hoàn chỉnh trọng hỏi do mộng cảnh chi tiết nhỏ, Mầm hạt đậu đắc nói, "Chuyện của người lớn, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu." Vương Sau Lưng vọ chân ở áo mưa bên trong bản hộ bất mãn vẻ gọi, biểu thị Mầm hạt đậu mơ tới kỳ thực là nó. Bất đắc dĩ lư hữu mình không hiểu khẩu ngữ, lô mũi mở ra, kỳ ở trên xe một mặt chưa ca tương dư vị một cảnh. Thế thế, Kỳ An gắt gao nắm tay lái, nguy hiểm thật không lộ ra thanh. Bởi thời gian sớm, thêm vào lại trời mưa, hai người vẫn kỷ đến ngày hôm qua cái kia mảnh hồ nước, trừ bọn họ ra, không, có một người. Có thể tương hỗn là cạnh tranh quan hệ, bọn họ nghĩ đến muốn dậy sớm đến câu cá, thật độc chiếm tiền thưởng, lão ngư Hàn làm sao sẽ không nghĩ tới. Kỳ An ăn mặc áo mưa bắt đầu quân can, động cơ thanh chuyển đến, ông lão cầm lái thuyền bè gần. Đi ngang qua thì, ông lão có ý định gia tốc, thuyền thật nhanh loàn, nên cuộn dâng lên bên bờ. Kỳ An lui về phía sau vài bộ mới tránh khỏi dây bị ướt ngẹp. Ông lão rêu giao cười to đi xa, Kỳ An chọn dưới mi, kế tục hướng đuổi lao sợi phụ cận quân can, chỉ cần trở lên điều cả lớn, một hồi khóc lao già đang chết. Báo ứng đến rất nhanh, sáng sớm 7 giờ 10 phút, Tiểu Vũ Sơ nghỉ ngơi, mặt trời mọc, Kỳ An cởi áo mưa sau không lâu, dây câu cái kia một con chuyển đến kinh người sức lôi kéo. Một phen tranh đấu sau khi, thân dài 1.3m, cái bụng căng lồ cậu ngư giá thủy, cũng không cần xứng, tuyệt đối so với ông lão ngày hồn qua đại. Trước mắt mảnh này hồ nước liền lao rướn cùng Kỳ An, lự hiểu minh ba người. Kỳ An cẩn thận khu trụ thái nắp, nâng lên, hướng xa xa trên mặt nước ông lão so với trước. Ông lão nơi đó tuân ra một trận mị quốc cô mắng, Kỳ An không để ý tới hắn, đối với Lưu hữu hiểu mình nói, ta ngày hôm qua xem qua, nghe nói cầu ngư ăn không ngon, đâm quá nhiều, một loại khác cầu ngư biến chủng lư cá đối hương vị không sai, hơn nữa hầu như không đâm, rất nhiều dân bản xứ đều để cử mang về ăn. Ngược lại câu pháp như thế, ta thử xem làm đến một cái lại đi, khuya về nhà đến một xiu nước lọc ngư mạnh. Kỳ An tân câu đến cầu ngư nặng đến 20 cân, đã phá những nơi ngư cũ điểm hàng năm đi chép, tương đương với tiền thưởng đã suỵ ở trong túi. Không cần lo lắng chết đói Lữ Hiểu mình tại chỗ gật đầu. Không lâu lắm, tiếng tính trên mặt nước bỗng nhiên chuyển đến lao Cát Tư Hãn cả giọng phệ gọi, Kỳ An nhìn lại, thuyền bé trên ông láo không gặp. Chương 92, tao thao tác. "Hả? Ông lão người đâu?" Xa xa thuyền bé trên không nhìn thấy người, Kỳ An nói, "Lữ Hiểu mình, sẽ không bị ngư thả trong nước đi tới chứ?" "Không thể a, chúng ta đều không nghe thấy rơi xuống nước thành." Lương Trọng lương trọng. "Lương Trọng?" Có tiếng kêu vẫn còn tiếp tục, "Lữ Hiểu mình, ông lão kia đi đâu?" Kỳ An nghĩ một hồi, nói, "Ngươi dùng máy không người lái đi xem xem. Máy không người lái lên không?" bay về phía thuyền bé, rất nhanh, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh thông qua màn hình nhìn thấy Lao ngư Hàn hai mắt nhắm nghiền, nằm ở thuyền bé bên trong liên tục đánh đánh, tay chân vô ý thức đá đánh bom thuyền. Ông lão này tình huống thế nào? Kỳ An nói. Lữ Hiểu Minh không chế máy không người lái giảm xuống, nhìn kỹ hướng về màn hình, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ông Lao đánh đến lợi hại như vậy, sẽ không chết ở trên thuyền chứ. Kỳ An bốn phía nhìn tới, toàn bộ hồ nước không có những người khác ở, cau mày suy nghĩ một chút, nói, máy thu hình đừng quan, chúng ta đi nhìn. Lữ Hiểu Minh cầm gậy tựa rồi tới. Thuyền bé vừa nãy ở hồ nước xa, xa bên bờ siêu tầm cậu ngư. Sau cơn mưa trên mặt hồ nổi lên gió nhẹ, thuyền bé ở một chút hướng về trong hồ tung bay đi. Mặt hồ thủy vực rộng rãi, khi hai người đi vòng cái vòng lớn kỵ đến gần nhất thuyền bé bên bờ, thuyền bé đã bay ra đi sắp tới 40m. Giàn mua còn đang cố gắng phải gọi, nhưng có thể rõ ràng nghe ra trùng khí không đủ. Kỳ An hô hai tiếng, thuyền bên trong ông lão không có bất kỳ phản ứng nào, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lữ Hiểu Minh nói, nếu không báo cảnh sát chứ. Kỳ An gật đầu. Mầm hạt đậu lấy điện thoại di động ra gọi Tiểu Yêu Yêu, báo cho tình huống cùng địa chỉ, còn đưa điện thoại di động định vị gửi đi. Chờ Lữ Hiểu Minh cúp điện thoại, Kỳ An cau mày, nơi này sẽ không lái vào được chờ nhân viên cứu cấp chạy tới đến thân thiết hữu. Vậy làm sao bây giờ? Cầm lái thuyền bé trở về tiểu biển tàu. Nhưng chúng ta đủ không tới thuyền a. Lữ Hiểu Minh chỉ về 40m ở ngoài, càng phiêu càng xa thuyền bé nói. Kỳ An cũng luôn cuống, hạ thủy bơi qua đi khẳng định không thể, trong nước có cá sấu, hắn ngày hôm qua câu đến, lại nói xa lạ thủy vực, vạn nhất bị rong triền đến, chính mình mạng nhỏ cũng đến ném vào. Lưng trồng go. Lưng trồng lưng trồng go. Lao Cát nằm ngoài thuyền duyên hướng trên bờ kêu to, Kỳ An nhìn lại, trừng mắt nhìn, đợi ba lô. Từ bên trong lấy ra một cái bản hổ khăn mặt xương, quấn vào dây câu trên. Hắn cầm lấy cần câu hướng đi bên bờ. Người muốn làm gì?" Lữ Hiểu Minh hỏi. "Kỳ An, đem thuyền câu trở về." "Làm sao câu? Một con lông cân sương, coi như ngươi quăng đến trên thuyền cũng không nhị được." "Kỳ An, không thấy trên thuyền còn có con chó sao?" Nói xong, giơ lên thật cao lộ á can hướng về trước bộ tới. Nhưng mà, thuyền bé đã cách bên bờ hơn 40m, nước ngọt lộ á can dài nhất 2 mét 1 Kỳ Lân cánh tay cũng quăng không tới như vậy xa. Kỳ An đã xuất toàn lực, vẫn là đủ không tới, khăn mặt sương rơi vào khoảng cách thuyền bé m địa phương xa. Lần thứ 2 thử nghiệm, vẫn như cũ không được mà thuyền bé còn ở càng phiêu càng xa. Mẹ cái trứng, Kỳ An mắng. Lữ Hiểu Minh xem ra chỉ có thể chờ đợi cảnh sát cùng cứu hộ viên lại đây. Kỳ An không đáp. Dọc theo sông sửa chữa rộng một mét đường nhỏ rất dài, từ nơi này kỵ về tiểu biển tàu, liều mạng đạp nhanh nhất cũng phải hơn 20 phút dáng vẻ. Mà chờ cảnh sát cùng xe cứu thương đến tiểu biển tàu, coi như có thể mượn đến xe gắn máy hoặc là cano, vừa đến một hồi chí ít nửa giờ, dựa vào máy không người lái nhìn thấy thuyền bên trong ông lão đánh một trận đỉnh một trận, trời mới biết hắn còn có thể rất lâu. Hiện tại biện pháp tốt nhất là Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh lái xe thuyền bè đem ông lão trở về tiểu biên tàu, cùng chính đang ra xe cứu thương hội hợp. Có gỗ tự độ vỗ, hai người đều không đi chạm ông lão, thêm nữa Kỳ An thân phận đặc thủ, chỉ muốn xuất ra video video, phiền phức không tìm được trên đầu hắn. Có thể hiện đang vấn đề là thuyền bẽ đủ không tới, rất rất sao chán ghét. Kỳ An liếc nhìn bản hổ, lắc đầu. Mặc dù hắn có thể tàn nhiên quyết tâm để bản hộ mạo hiểm bơi qua đi, có thể khăn mặt xương vẫn là trên không được tuyển, trên thuyền cột chân so với bản càng ngắn hơn. Vương Cửu. Vương Cửu còn trang không tiến vào lang cùng, còn nữa Vương Bựu là có thể đem khăn mặt xương an toàn đưa đến, lại vẫn như cũ trên không được thuyền Từ trong nước đi khẳng định không thông, Kỳ An nghĩ đến 시 si địch, triệu đến một con ác điểu, làm sao hướng về lữ hữu minh giải thích dễ làm. Bất đắc dĩ Kỳ An hiện nay không cách nào khống chế hoang dại ác điểu nắm lấy khăn mặt xương từ phía trên ném bom như thế, chuẩn xác ném vào thuyền bên trong. Bất quá, cái ý niệm này đúng là cho hắn dẫn dắt, từ trên trời đi. Ánh mắt chuyển hướng đỉnh trên không trung máy không người lái. Kỳ An nói, ngươi đem máy không người lái lái về. Mầm hạt đầu, đầu to không phải mà trưởng, sững sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, khống chế máy không người lái trở về. Kỳ An tìm một cái quả khô, đem khăn mặt xương thắt ở máy không người lái hạ cánh trên, một lần nữa lên hùng, kéo dây câu bay đi thuyền bé. Trong lát, máy không người lái đứng ở thuyền bé ngay phía trên, Kỳ An nắm chặt tuyến, máy không người lái bay về phía trước đi, kéo đứt quả khô, khăn mặt xương rơi vào thuyền bên trong. Sau khi, Kỳ An đem nãi màu vàng nộ công đánh dấu treo ở khăn mặt xương trên, lão cột một cái thao trụ. Lộ á tuyến thừa trọng 28 cân, thuyền bé liền động cơ chí ít 200 cân, có thể ở trong nước tha, chỉ cần trung hòa thân thuyền ở bên trong nước lực cản, chậm một chút, động tác mềm nhẹ một điểm, 28 cân lô á tuyến vẫn có thể kéo lấy bé. Có vững vàng cắn vào khăn mặt xương, bốn con tiểu chân ngắn chống đỡ mép thuyền, Kỳ An trở về thu tuyến. Bỏ ra phải có 5 phút, thuyền bẽ chậm rãi cập bờ. Xe đạp tạm thời không còn được, ôm bạn hổ, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh nhảy vào thuyền nhỏ, tận lực tách ra ông lão không đi chẳng hắn. Lữ Hiểu Minh bị quốc nội các loại loa người tin tức chỉnh sợ, đem gỗ tự rồ treo ở ngực, đồng thời điều khiển máy không người lái tùy tùng, hai bộ máy quay phim đồng thời quay chụp, chỉ lo đến thời điểm không nói được. Kỳ An tiếp tục động cơ, choán quen thuộc qua đi, chân ga tăng đến tối đa, một đường hướng về tiểu bến tàu chạy như bay. Sau 15 phút, Bọn họ ở tiểu bến tàu nhìn thấy chính đang hỏi dò tình huống cảnh sát cùng với xe cứu thương. Lữ Hiểu Minh phát tay hô: "Bệnh nhân ở đây." Thuyền bè ngừng, mọi người hợp lực đem lão rước hẳn chuyển lên bờ, nhân viên cứu cấp kiểm tra ông lão tình huống, lập tức hướng trên người hắn túi áo sơ sọc, lấy ra một nhánh insulin tiêm vào thuốc chích, đâm về ông lão trên eo. Hai tên ăn mặc màu đen chế phục cảnh sát ở hướng về kỳ an cùng Lữ Hiểu Minh hỏi dò, Mừng Hạt Đậu đem gỗ tự độ chiếu lại cho bọn họ xem. trong video kỳ tác 2 mét cảnh xứng sở xứng sở. Trong đó tuổi trẻ một điểm cảnh sát con mắt hơi chuyển động, có lưu chứng Vốn về lư hữu minh đòi hỏi video vất kiện, mầm hạt đậu không nghĩ nhiều, chuyển cho hắn. Lao Dức Hàn tỉnh lại, trên người khoát thảm, ngồi ở xe cứu thương sau, run cầm cập từng khẩu từng khẩu uống xong người bên ngoài chuyển đạt nhật đường thủy. Không bao lâu, ở tại phụ cận, Lao Dức Hàn ra lãnh đạo lái xe chạy tới. Một vị tóc bạc trắng mập Lao thái bà gấp trắng mặt xuống xe, biết được Lao Dức Hàn không có chuyện gì, vung lên lòng bàn tay hướng về trên lưng hắn liên tục giúp đi, vừa lao nước mắt, vừa trách cứ, biết mình có bệnh tiểu đường còn không ăn điểm tâm, ngươi làm sao không rơi vào trong hồ nuôi cá đây. Chương 93, kiểu mới nông trường. Lão thái bà ở cái kia đánh ông lão Từ lao nước Hàn ra một bên trong biết được nhà hắn lãnh đạo gọi mà gì mà ra mua còn vừa nãy một trận kinh hoàng phệ gọi tiêu hao lượng lớn tinh lực suy yếu nằm trên mặt đất kỳ An một thoáng dưới xoa đầu chó màị hướng đi cảnh sát hỏi hỏiò tình huống lao Hàn vừa nãy toàn vô ý thức phát sinh cái gì căn bản không biết thấy kỳ An tại mò hàng cầu ông lá kêuo lại đây leo quay đầu nhìn lại không để ý tới kế tục liếm hướng về đại phương tay lao Hàn hùng hùng hổ hổ đứng lên muốn đi đem eo khi về mà gì đi tới bù bùm lại là một trận lòng bàn tay đưa lên điện thoại di động mang cái gì mắng hai đứa bé kêu cứu người chính mình xem Xem xong video, lão ước Hàn vẫn nộ liếc nhìn hai người, nhỏ giọng ngoan cổ nói, "Nói vậy, rõ ràng là eo cứu ta." Mạ gì chẳng ông lão một chút, hướng Kỳ An, Lữ Hiểu Minh đi đến. Ông lão không biết là người, nhưng vị này Bạch Nhân lão thái thái biết, bởi ngày hôm nay đến để lão ước Hàn nghỉ ngơi, mạ gì mời hai người chiều nay đến nông trường làm khách. Kỳ An cái gì tính tình Lữ Hiểu Minh rõ rõ ràng, ràng cái tên này mới không muốn đến người xa lạ trong nhà ăn cơm, đang muốn thay hắn từ chối, Kỳ An bỗng nhiên mở miệng đáp ứng. Lữ Hiểu Minh không rõ nhìn lại, Kỳ An cười nói, "Bị quốc nông trường ta còn chưa tiến vào quá." Cảm giác thật đồ chơi hẳn là rất nhiều, vừa vặn ngày mai cùng đi nhìn. Mã Dĩ nóng ruột mang lão ước Hàn về nhà nghỉ ngơi, ô tô khởi động, Kỳ An hướng về nằm ngoài cửa sổ xe trên tiểu chân ngắn phát tay. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương lần lượt lái đi, tiểu bến tàu những người khác tản đi, liền còn lại Kỳ An cùng mầm hạt đầu hai người, Lữ Hiểu mình đột nhiên tả vào nói, "Mẹ trứng, chúng ta xe đạp còn ở bên hồ." Hết cách rồi, hai người không thể làm gì khác hơn là bước đi quay trở lại lấy xe, coi như rèn luyện thân thể. Bất quá cũng may tiền thưởng không ai với bọn hắn đoạn, chờ ngày mai ngư cụ điểm vừa mở môn, hai người thì có 2500 đô la Mỹ tới tay. Bỏ ra một cái nhiều giờ trở lại xe đạp đặt địa phương, hai người ăn một chút bữa trưa, cho bản hổ cho ăn no thức ăn cho chó, lại câu một buổi trưa, nhưng đáng tiếc có người nói hương vị không sai lưa cá đối trước sau không cầu đến, tiền trên người ngày hôm qua cũng đã dùng hết, mua không nổi ăn, bọn họ dẫn theo điều nặng nằm cân cá vẹc ị cả về nhà. Tế Lân ngư đi vậy rất phiền phức, quất đều quất bất động, Kỳ An trực tiếp đem ngư ra cho xé ra, xử lý sạch sẽ sau, vẩy lên hành gừng rượu gia vị, để vào trong nồi cách thủy trương 8 phút, chen lẫn mùi rượu dị tượng rất nhanh tràn ngập chỉnh nhà Hiểu Minh trong biên chế tập ngày hôm nay video, thấy Kỳ An hai ngày hạ xuống đều đang không ngừng trên ngư. Hắn bỗng nhiên phát hiện câu cá tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó, ngược lại ngày mai sẽ có tiền, hắn cân nhắc có phải là cũng là một bộ trang bị, theo Kỳ An đồng thời quá đã nghiền. Lập tức, mâm hạt đậu đầu to rung động, phủ cái ý niệm này. Vẫn may của chính mình tự mình biết, lại không nói câu không câu được, lấy hắn nghịch thiên vận xui, 10 có 89 sẽ trượt chân đi trong nước nuôi cá. Nhà bếp nhỏ bên trong, chẩm như tuyết huyết đáp ra nồi, cuối cùng thêm vào gia vị, một nồi nóng bỏng dầu sôi đổ xuống, xì xì trong tiếng, chiếu vào huyết đáp mặt ngoài hành thái chờ hương vị đều bị ép đi ra, Kỳ An hít sâu một cái bốc lên mặt khí, không nhịn được nước miếng. Ăn xong cơm tối, Lữ Hiểu Minh ở nhà bếp rửa chén, Kỳ An mở ra dầu quảng kênh, đã có hơn 400 người lần mua, tất cả đều là nhìn cái kia đoạn câu đến cá xấu video vào. Một mặt câu đến cá xấu xác thực hiếm thấy, mặt khác, mầm hạt đậu hữu dụng tâm biên tập quá video, đặc biệt là khi cá sấu ra thủy, Kỳ An suýt chút nữa ném gậy che hoang mang lủi về sau thì, ở bên cạnh phối hợp sập sẻ mẹ tập sở sợ kẻ chữ nhạc xấu không ít người. "A mỗ, tuy rằng ta sẽ không tiếng Trung, nhưng ta đại khái nghe hiểu chủ ở hồ cái gì." Cờ Còn có người mô phỏng theo cá xấu điệu, "Cá xấu, đù." Đoạn video này chứng minh, người vĩnh viễn không biết dây câu một đầu khác là cái gì. Ha ha ha! Cá sấu, làm sao mới đến? Ta đã chờ người rất lâu. Xem xong bình luận, kỳ an cười, hai hàng quả nhiên không phân quốc giới, nước ngoài tiểu ca bên trong cũng không có thiếu đầu so với. Kênh bên trong đoạn thứ nhất cá sấu video đã có hơn 3.000 thứ chuyển phát tín lượng, mà đoạn thứ hai kỳ an câu cá tuyển tập thì lại phải thiếu rất nhiều, vừa hơn 700 thứ. Lữ hiểu mình sau khi trở lại, đêm ngày hôm nay biên tập thật câu cá trong video chuyện, hắn nói, lại tiện, chúng ta cứu ông lão video có muốn hay không đồng thời thả đi tới Phòng trưng cơ lực lượng không thể so với câu cá số kém. Kỳ An, không tốt sao, dù sao bên trong còn có ông lão, hắn lại khái sẽ không đồng ý bị nhiều người như vậy nhìn thấy phát bệnh thì dáng vẻ. Lữ Hiểu mình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ừm, vậy coi như truyền ba ngày rời giường, hai người điểm tâm đều không ăn, thẳng đến ngươi cụ điểm đi linh tiền thưởng. Một tờ tiền mặt tới tay, bọn họ cuối cùng cũng coi như có sức lực, tạm thời không cần lo lắng chuyện đói. Kỳ An lấy ra 10 tấm bỏ vào chính mình trong túi, còn lại đưa cho Lữ Hiểu Minh. Mâm hạt nói, "Không nói chia đều ạ." Kỳ An, "Tỉnh ngươi sau đó theo ta tất tất." Mua đổ đi câu tiền đồng thời còn ngươi. Khe nằm. Cái tên nhà ngươi lại cũng có lương tâm phát hiện một ngày. Mâm hạt đậu lấy đi còn lại một năm tấm, cất vào bóp tiền. Sau đó khoa tay một thoáng căng phong bóp tiền, phóng khoáng biểu thị, "Đi, ca xin ngươi đến đường nhân nhai ăn điểm tâm sáng đi." Vừa sáng 10 giờ khoảng chừng, hai người nâng cái bụng từ một gian kiệu Quảng Cửu Lâu đi ra, đều có chút không nhúc ních lộ. Lữ Hiểu Minh đánh ở no lắc đầu nói, "Quá xa xỉ, trước mắt này đủ ta bình thường ăn một tuần." "Không được, còn lại tiền ca đến tổn, hàng xóm vậy còn thiếu nợ đặt trái." "Kỳ An, ta nói đến cùng đang bận cái gì? Như thế phí tiền." Mân hạt đậu vô cùng thần bí không đáp. Tiểu cũ Mỹ quốc nông trường đã ngày càng tiêu điều, Tước Hàn cùng mạ Dĩ hai người kinh doanh một loại tân hình thức nông trường. Tước Hàn nông trường diện tích khoảng chừng 30 mẫu, nuôi mấy chục con牛, mã, trư, dưỡng chờ xúc vật cùng hơn 100 con kê, vịt, nga chờ gia cầm, mười mấy mẫu đất trồng rau bên trong loại mấy chục loại rau quả, còn loại mấy chục quả đảo, lý, cây quất chờ cây ăn quả. Tước Hàn nông trường một cái to lớn nhất đặc sắc chính là 4 cái tùy tiện: môn tùy, tiện bảo, tùy tiện làm, món ăn tùy tiện tiền tùy tiện cho. Thứ 2 đến thứ 7, Tước Hàn nông trường mở rộng cửa lớn, hoàn nên bất luận người nào đến tham quan hoặc lao động. Mọi người có thể ở cái này, nông trường tùy tiện ra vào, tùy tiện đi bộ, không ai quản. Bên trong việc nhà nông cũng là đồng ý lao động sẽ theo liền làm. Nông trường tiểu cửa hàng trước cửa có một khối tiểu áp bản, mặt trên viết cùng ngày người tình nguyện đến rồi có thể hỗ trợ làm cái nào việc, còn nhắc nhở mọi người, ban ngày nhiệt đừng quên uống nhiều thủy, làm việc đừng quên đái găng tay, trước khi đi đừng quên mang gọi món ăn trở lại. Trên thực tế, nông trường việc chủ yếu là người tình nguyện đang làm, bởi vì ước hàng cùng mạ dì căn bản không giúp được. Nông trường người tình nguyện nhiều thời điểm có hơn 100 người, có người thậm chí lái xe hơn 80 km đến làm việc nhà nông. Vườn rau bên trong thỉnh thoảng có một loại nào đó rau dưa có thể cung mọi người tùy tiện hái, không cần tiền. Ăn sáng trong cửa hàng rau quả, trứng loại, trong tủ lạnh loại thịt, còn có nông trường ra công phô mai, tương hoa quả chờ tiêu giá cả, bên cạnh thả một cái hộp, ai mua đồ liền chính mình đem tiền đặt ở trong hộp, chính mình tìm tiền lẻ, cũng có thể dùng bên cạnh di động soát tạp cơ chính mình qua thẻ. Đối với không quen loại này mua sắm phương thức người tới nói, luôn cảm thấy không ai nhìn mình giao tiền, phản phất như thâu như thế. Tất cả những thứ này nghe vào quá lý tưởng hóa, thế nhưng ở nước Mỹ vùng phía Tây cái này bình tiểu nông trường, đây chính là hiện thực. Buổi trưa 4 giờ, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh đúng hẹn kỵ xa đến đây. Chương 94: Sinh nhật tụ hội. 4 giờ chiều, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh đi tới Thiên Thứ thành Tây Bắc một bên một thị trấn nhỏ. Cũng không biết là ai ảnh hưởng ai, trên trấn nhà nóc nhà đại thể lấy mắt sáng màu cam làm chủ, mà tòa này trấn nhỏ vừa vặn cũng gọi là cây quý trấn. Ra trong trấn tâm khu buôn bán, trước mắt một cái không nhìn thấy phần cuối thẳng tắp đường cái hướng về xa xa mờ hồ sơn mạch đường viền kéo dài, chu vi quần sơn vây quanh dưới là liên miên, liên miên đồng ruộng cùng bãi chăn nuôi, đất để Kỳ An có chút mê man. Thẳng tắp công hai bên đường có từng cái từng cái đường đất dẫn tới đồng ruộng, bãi chăn nuôi nơi sâu xa Hai người cưới một hồi, đứng ở một con đường đất khẩu bảng chỉ đường dưới, nhìn về phía điện thoại di động, điện thoại di động địa đồ định vị cùng bên cạnh bọn họ bảng chỉ đường xung đột lẫn nhau. Tây ánh tà dương quang chiếu vào bích lục bãi cỏ cùng cây nông ở trên, Kỳ An giơ tay che chắn trước mặt phóng tới tia sáng, kiếp mắt bốn phía nhìn tới, phát hiện phía trước cách đó không xa một con đường đất trên ra một chiếc xe hơi, hắn cùng Lữ Hiểu Minh hướng về trước kịp đi hỏi lộ. Tìm lão dược Hàn gia, các người cũng là tới tham gia sinh nhật tụ hội. Trên xe một vị phụ nữ trung niên hỏi, một nam một nữ hai hài tử ngồi ở sau xe. Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh nghi hoặc đối diện, sinh nhật Phụ nữ trung niên muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh xe đạp lại có chút khó khăn. Thình thịch đột, vừa văn một chiếc màu đỏ, sau xăm lốp xe khổng lồ máy kéo ra, phụ nữ trung niên nhấn xuống cần động, hô, "Bịt rồ phụ tư, bọn họ là lao ước Hàn gia khách mời, ngươi đưa một toán bọn họ." Máy kéo trên, ăn mặc rộng lớn màu xanh lam quần áo trong, hình thể phát tướng người trung niên nghe nói tìm lao ước Hàn, ngón tay cái hướng sau chỉ tay, sảng khoái ra hiệu Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh trên mặt sau xe tải. Kỳ An bất ngờ dương dưới mi, không nghĩ tới cái kia loại tộc chí ông lão ở trên trấn nhân duyên tốt như vậy. Xe tại bên trong là ngay ngắn chỉnh tề động khô. Thì An cùng Lữ Hiểu Minh đem xe đạp đồng thời chuyển trên, tòa dựa vào tiến vào đống cỏ khô bên trong. Máy kéo từ một con đường đất quả nhập, sau 10 phút, xuyên qua một rừng cây, dưới chân núi chính là ức hàng nông trường. Máy kéo dừng lại, hai người bỏ dưới xe tải, người trung niên vung tay lên, máy kéo quay đầu lại thình thịch đột. "Dời đi." Bên trái đồng ruộng, bên phải bãi chăn nuôi hàng rào, hai người hướng đi ở vào toàn bộ nông giữa sân căn phòng lớn. Căn phòng lớn trước xếp đặt một tấm trường bàn gỗ, trên bàn các loại đồ uống, rượu, đồ ăn. Ngồi vây quanh hầu như đều là cùng bọn họ tuổi tác xấp xỉ người trẻ tuổi, phải có 20, 30 cái. Andy Một vị tiểu chỉ tóc vàng em gái đi tới, hướng về hai người ngắt nói, Kỳ An không quen biết tóc vàng em gái, không thể là gọi hắn, hắn quay đầu chiều nói, con nào lừa hàng gọi em đi. Cút. Lữ Hiểu Minh đỏ mặt nộ vẻ. Sau đó, thấy Mầm Hạt Đậu mặt đỏ tới mang thai эсте hình dạng, Kỳ An hoài nghi ánh mắt ở Lữ Hiểu Minh cùng tóc vàng em gái trong lúc đó bồi hồi, thầm nghĩ, Mầm Hạt Đậu có tình huống. Hắn là muốn đối với Hồ Gia Quỳnh Bộ tình bạc nghĩa sao? Kỳ An vẫn nộ không tin ngạc. Lữ Hiểu Minh đã cùng rất nhiều nhân sĩ thành công như thế trong nhà Hồng Kỳ không nã, bên ngoài cỡ mẩu phiêu, phiêu nhưng hắn đến nay liền bội tình bạc nghĩa tứ cách đều không có. Phấn chứng. Lữ Hiểu Minh tiến lên, hỏi: "Tỉ Na ngươi làm sao ở này?" Tỉ Na rất nhỏ chỉ, cùng Lữ Hiểu Minh gần như cao, nói: "Ta là tới tham gia mạ dị sinh nhật. Ngày hôm qua nhìn thấy video liền cảm thấy như ngươi, không nghĩ quả lạ, cảm tạ các ngươi cứu Lao Đức Hàn." Hai người lúc này mới biết được, nguyên lai like ngày hôm nay là mạ dì sinh nhật. Mầm hạt đầu sẹt e hẹn, Kỳ An đang hâm mộ, tiếng nhạc vang lên, hoa quả tạ, mà biểu diễn giả nằm ngoài dự tính chính là cái kia đầu đầy cuộn có chút thuộc tịch mạ dì. nói, Lao thái bà sướng đến còn rất khá, nhìn thấy đi theo Tỉ bên người Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh vẫn cùng bọn họ phất tay hỏi thăm, là không phải là bởi vì dung mạo ngươi hắc cho nên mới như thế suận. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải đợi khói trắng đi ra lại mở nắp. Ông lão thanh âm vang lên. Hai người quay đầu lại, Thiêu Đốt Lô bên, Lao Ngư Hãn ở đối với một vị người da đen tiểu ca mắng chửi. Ở đây da đen không ít, trên bàn dài ngồi ba, bốn vị, thêm vào người da đen tiểu ca, lại không người lưu ý Lao Ngư Hãn rõ ràng có chứa loại tộc kỳ coi lời nói, còn lẫn nhau vừa nói vừa cười. Người da đen tiểu ca cùng chuyện gì đều không cách nào phát sinh như thế đần mù nhạc a, tiếp tục thao túng Thiêu Kỳ An cùng lư hữu minh nghi Tỳ Nã cười nói, "Lão dược Hàn chính là như vậy, miệng xấu một điểm, nhưng hiểu rõ qua đi thì sẽ biết hắn kỳ thực người không sai." Kỳ An bối rối, vạn phần không rõ cái kia tỏ rõ vẻ dữ tợn, nói chuyện như thôi lắm ông lão phải là ra sao thánh nhân mới có thể làm cho người da đen tiểu ca đều không ngại loại tộc Kỳ Boy. Lão dược Hàn cũng phát hiện Kỳ An cùng lữ Hiểu Minh, đối với hai người lạnh rên một tiếng, hướng đi bàn giải. Tỳ Nã lần thứ hai vì là ông lão bị giải, các người bỏ qua cho. Vốn là lão dược Hàn muốn vào hôm nay đưa cho mẹ dì một cái nàng thích nhất quất coi như sinh nhật, ngày hôm qua ba ngày không lượng chỉ có một người đi ra ngoài câu cá. Kết quả câu cá tiền thưởng vẫn bị người khác đoạt, mua không nổi cậu, hắn bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt. Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh đối diện, câu cá tiền thưởng hiện tại ngay khi hai người trong túi, trả lại ông lão. Đừng có mơ. Kỳ An đột nhiên nói, chờ chút, còn cũng có thể khi hở đỉnh cậu. Tí khẳng định gật đầu, có thể đây, đừng xem con tư chân ngắn, mục lên dê bỏ mã một điểm không thể so một bên mục, tô một kém, eo trước đây chính là một cái không sai hở đỉnh cậu, nhưng đáng tiếc hiện tại lớn tuổi, không chạy nổi. Bãi chăn nuôi nơi đó vẫn luôn là mạ dị quản, eo đi cùng với nàng thời gian dài nhất, sợ nàng mệt. Vì lẽ đó lao hứa Hàn mới muốn cho nàng lại mua một cái thông minh được quá hấn luyện quất. Mạ Dĩ cầm mịt rồ phồn một khúc hát xong, lại đây nhiệt tình chào mời hai người, "Yêu xin bọn họ ngồi xuống." Lão Cấp cũng chậm chậm gì dì đi tới, hướng về đại vương Đình An, bên cạnh còn theo một con tiểu chân ngắn, rõ ràng so với él có tinh thần hơn nhiều. Kỳ An bung ra dẫn rất thẳng, "Để bàn hổ đi cùng tiểu các bạn bè đi chơi." Hắn cùng Lữ Hiểu Minh theo Mạ Dĩ chỉ dẫn, đến bàn dài ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Lữ Hiểu Minh bàn đối diện nhìn lại, mặt lại. Bàn đối diện, tên là Cờ nhân tiểu ca một thân trong thể hình luyện ra bắp chân thịt, thân hình kiến cường lấy ra một cái chỉnh tề răng trắng cười nói, "Yêu, tính mắt ngươi cũng tới." Lữ Hiểu Minh vẻ mặt không lành quay đầu, suýt cho Cờ Dít một cái liếc mắt. Hai người bọn họ thêm vào Tín nạ là một trường học bạn học, ba người trong lúc đó tựa hồ có quan hệ gì. Kỳ An lười mụ dính liễu mầm hạt đầu tình cảm sinh hoạt, bốn phía đánh giá nông trường. Đồng ruộng nơi đó hắn không có hứng thú, ánh mắt chủ yếu tập trung ở bãi chăn nuôi nơi đó dê bỏ thân ngựa trên. Hắn mới vừa nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ yêu cầu: thu lấy 50 con dương, 50 con trâu, 50 con ngựa giống. Phần thưởng: thú vương và an. Chỉ chút lát, Tín đi tới. Ở Lữ Hiểu Minh bên cạnh ngồi xuống, đối diện Cờ Zit ánh mắt rõ ràng nổi lên ý. "Kỳ An đi," khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ này tối thật thành thật một chút, hắn hiện tại đánh người đã không cần cầu. "Chương 95, mạ dị." Trường trên bàn gỗ, Kỳ An bốn phía nhìn một chút, hôm nay tới vì là mạ dị chúc mừng sinh nhật cùng một mẫu tất cả đều là người trẻ tuổi, to lớn nhất cũng không vượt quá 30 tuổi, để hắn có chút kỳ quái. Phu cận tổng cộng 3 con Thioulo, hai người sau khi ngồi xuống không lâu, nhóm đầu tiên là sưởng, bánh thịt, bò tết cùng với cẩm hồng hoàng thanh tiêu chờ rau khảo xuyến được bưng lên bàn. Có người trực tiếp liền đĩa ăn thì nướng cũng có người quen thuộc dùng bánh mì mang theo thịt nướng ăn, mà gì cô ý cho Kỳ An cùng lựa hiểu Minh một người phân một khối thâm hậu bò bít tết, có người nói này hai khối thịt láng nưu trên người mềm nhất vị trí, một con nưu liền ra như thế hai khối. Bò bít tết bảy phân thuộc, cắt ra còn mang theo giờ huyết, Kỳ An không chút nào kiếm kỵ, dùng dĩa ăn xoa lên mang theo giờ thịt mỡ thịt bò hạt đưa vào trong miệng, nhã còn không dùng sức thế nào, nước quả tràn ra, khiến cho người no đủ thịt bò vị khoảnh khắc tràn ngập miệng ui. rất có chút vừa vào miệng liền tan ra ý tứ. Chuyện này đối với khẩu vị thanh đạm hoa quốc nữ sinh tới nói có thể có chút chán, nhưng đối với Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh hai con ăn thịt động vật tới nói, cái kia miệng đầy hạnh phúc cảm quả thực không ai. Thiêu đốt lô trên ở khảo làn sóng thứ hai, lúc trước bị lao ước Hàn mắng chửi người ra đen tiểu ca gọi ra ấn, xem thịt hỏa hầu gần đủ rồi, phun dâng rượu, dâng lên cồn thiêu đốt hư diễm, hắn đem thiêu đốt lô cái nắp che lên, nguồn thiêu chốc lát, hư diễm tắt, một luồng khói trắng từ cái nắp khe hở lộ ra. Kỳ An đến nông trường là bởi vì lão cột địa vụ, mà Lữ Hiểu Minh nhưng là xem Kỳ An đến, đến rồi, liền đồng thời theo tới, hai người ai cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng liền ăn bữa cơm mà thôi. Có thể mạ dị là chân tâm muốn báo đáp bọn họ, nếu không là bọn họ, la ước hàng ngày hôm qua liền nguy hiểm. Có đủ hay không? Bò bít Tết còn có. Mạ dị quá tới hỏi. Mầm hạt đậu xua tay nói không cần, cầm lấy một chuối khảo rau dưa. Kỳ An tử từ chưa từng ăn như thế nộn thịt bò, biểu thị lại muốn đến một khối. Lúc này tuổi tác to lớn nhất, tiếp cận 30 tuổi khoảng chừng, dài ra một mặt dâu quay nón hạ mở ra chai bia cho Kỳ An, Kỳ An lắc đầu nói không uống rượu, chỉ uống đồ uống. Hạ, đáng tiếc, tốt như vậy thịt bò phối bia mới đã nghiền. Sau đó đưa cho Giáp Bích cho hắn. Mã Dĩ ở hai người bên cạnh ngồi xuống, bắt chuyện biết được Kỳ An chỉ ở Mỹ quốc chờ một tháng, mà Lữ Hiểu Minh là miền Nam California công du học sinh. Ngươi cũng ở miền Nam California công đến trường. Cái kia không phải là cùng Tina còn có cờ rít là bạn học sao?" Lao Thái Thái nói. "Tina, đúng, ta cùng Andy khai giảng ngày thứ hai liền nhận thức." Mã Dĩ cười nói, "Sau đó rảnh rỗi liền đến nông trường lấy chút thịt món ăn trở lại." Vĩnh Viễn hoan lên. "Không cần thật không tiện, các ngươi cứu giấc hàn." Lữ Hiểu Minh ở chóng váng, Kỳ An bận bịu cảm tạ Mã Dĩ. Không có ý gây rối cứu cái ông lão không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đem mầm hạt đầu vấn đề ăn cơm giải quyết. Hơn nữa, kỳ an chính mình hai nhiệm vụ cũng có thể ở trong nông trường tiến hành rồi. Mạ Dị dùng giếc an vang lên chai bia triệu đến mọi người sự chú ý, tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, hai vị hoa quốc tuổi trẻ bằng hưu cũng gia nhập chúng ta hứa hàn nông trường." Đại gia hoan lên. Ngày hôm qua đa số xem qua mạ Dị trên điện thoại di động video mọi người hướng về hai người nhiệt tình đón chén. Lúc này, trông thấy mấy vị mang theo lễ vật trên chấn hàng xóm đi tới, mạ Dị đứng dậy trước đi nghênh đón. "Andy, gần nhất thú giả, ngươi bằng Hữu muốn không có chuyện gì có thể tới nông trường chơi, các ngươi sẽ ngựa sao?" ị bình thường giáo trên trấn bọn nhỏ thuật với ngựa, nếu như sẽ không các ngươi cũng có thể tới học không cần tiền kỳ An rất có hứng thú lữ hiệu minh hỏi người như thế nào cùng mạ dị nhận thức tí nạ ra hiệu một bản người trẻ tuổi nói chúng ta đều là mạ dị giúp đỡ quá hải tử có lên đại học cũng có bắt đầu công tác bình thường rảnh rỗ đều sẽ tới trong nông trường hỗ trợ trong chúng ta nhiều tuổi nhất cũng sớm nhất nhận thức mạ dị chính là hạ Tuy rằng ở Silicon cô và lủy công tác hắn vẫn là giống như trước đây ba ngày hai con lái xe về nông trường đến kỳ An ra lập tức hiểu đượcuyên lai trấn nhỏ thượng nhân duyên thật không phải lao Đức Hàn Ở những người trẻ tuổi này bên trong được Hoan Ninh cũng không phải hắn, mà là một đầu tặc bạc, có chút thuộc kịch mạ gì. Tuy rằng như thế là nhiệm vụ, có thể so sánh với đó, đưa cho mạ gì một cái thật cầu, Kỷ An Tâm bên trong thoải mái hơn nhiều. Còn nữa, sau đó chỉ cần có con chó này ở, Lữ Hiểu Minh lại đây miễn phí lĩnh thịt món ăn cũng sẽ không bị ghét bỏ. Hiện tại vấn đề là từ đâu tìm một con chó đến, tùy tiện cái gì cậu cũng có thể, Đại Vương đối với Hải Nhi môn xưa này không chọn. Vương sau lưng chuyển đến bản hổ tiếng kêu. Tiểu bàn tử chơi khác, chính mình chạy đến tìm Kỷ An thảo nước uống, bên cạnh eo cũng ở Kỳ An ở trên bàn tìm hai cái chỉ chén đều đổ đầy thủy, phóng tới trên đất. Chỉ chốc lát uống xong, Kỳ An phận đừng xoa xoa chúng nó đầu chó, vẫn sinh hờn dỗi không nói lời nào, một mình ngồi ở căn phòng lớn cửa trên ghế nằm từng miếng từng miếng toát cái tẩu lao rức hẳn triệu hắn eo quá khứ. Kỳ An nghĩ một hồi, kêu lên bàn hổ cùng đi hướng về ông lão. Leo ở ghế nằm bên một bát, nhìn thấy cướp đi hắn tiền thưởng Kỳ An, ông lão một mặt khó chịu, bất quá miệng cũng không phải tiện, cùng cái không lớn lên đứa nhỏ như thế, giận hờn quay đầu, lấy ra sao gãy. Kỳ An cô y kéo kiểu hận, kỳ thực ngươi không cần cảm thấy mất mặt, trên thế giới có hai việc, đại khái không ai có thể thắng ta. Một cái là câu cá, một cái là huấn cậu. Ai nói không thể thắng ngươi? Câu cả đời ngư lao ước Hàn không phục nói. Kỳ An, được đó, chúng ta hiện tại cũng có thể đi thử xem, cũng trong lúc đó, hướng đồng nhất vị trí đồng thời quân can, xem ngư cắn ai. Ông lão đối với Kỳ An thổi dâu mép trừng mắt, rồi lại bắt hắn không thể làm gì, trước trời đã thử, thật câu hắn mất quá. Kỳ An tiếp tục nói, nghe nói ngươi muốn dùng tiền thưởng cho mạ gì mua điều thật hở đỉnh cậu. Mắc mớ gì đến ngươi? Lão ngư Hàn đoán giận nói. Kỳ An, mới vừa không nói sao? Ta cậu cùng câu cá như thế ám hiểu. Tiền thưởng ta không thể còn ngươi. Nhưng ta có thể cho mạ gì hơn một cái cây quý trấn. Không, toàn bộ cả liệp hổ ực ni ạ châu tốt nhất hờ đi cậu. Tiền đề là ngươi tìm một con chó cho ta. Ông lão đương nhiên không tin. Kỳ An nâng lên mới vừa lên quá mị quốc tin tức bản hổ xấu mặt, đối với lao đầu nói, nó ngươi biết sao? Lao lư Hàn, ta biết nó làm gì. Kỳ An nghẹn lời, ngẫm lại cũng là, bản hổ bất quá ở tin tức trên lộ dưới mặt, không cẩn thận chú ý xác thực không nhận ra. Suy nghĩ trong lát, hắn hướng về bãi chăn nuôi chăn dê bãi nhìn lại, tổng cộng 60 con cừu, ở trên có tứ tán các nơi túi đầu gần cỏ. Hiện tại gần như buổi chiều 6 giờ cũng đến nên Cản Dương về quyền thời gian, Kỳ An chọn dưới mi, đối với Lao Đức Hàn nói, 2500 đô la Mỹ ngươi có muốn hay không thắng trở lại. Chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Chỉ chỉ bản hổ, Kỳ An nói tiếp, ngày hôm nay Thái Dương xuống núi trước, ta có thể dạy sẽ nó mục Dương. Chỉ chốc lát, Lao Ước Hàn cười đến củ tội tị đỏ chót, mở ra xe môn, thả Kỳ An cùng bản hộ đi bảo. Mỗi một phê Dương còn đều có một con dê đầu đàn, mà Lao Ước Hàn ra dê đầu đàn là một con đặc biệt táo bạo dễ tức giận công Dương. Chương 96, táo bạo công Dương. Thông thường Dương trong đám sẽ hôn giữa một con lửa hoặc là hai, ba con phụt rùa mặt thở, dùng để xua đuổi lang. Hồ ly chợ manh thú. Lão ước Hàn Nông trưởng trước đây cũng ở dương trong đám dưỡng quá một con lửa, có thể dương trong đám tính khí táo bạo công dương không tha cho con này lửa, vừa thấy được liền đánh nhau. Lựa dùng sau để đạp, công dương dùng sừng dây đỉnh, song phương hố bị tổn thương, lửa bị va quẻ chân, công dương bị đá nước một con sừng, sau đó hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem lửa bị dợi đến nhưu trong đám đi. Công dương cũng không phải là nhằm vào lửa, mà là đối với tiến vào quyển, xâm phạm nó lãnh địa tất cả mọi thứ đều có ý kiến. Ngươi liền không đi nói rồi, bị nó va thanh chân không phải một cái hai cái. Các khác như nông trường máy kéo, bốn bánh xe gắn máy các loại, chỉ cần vừa tiến bảo quận, Táo Bạo Công Dương thì sẽ phấn đấu quên mình phát động tấn công, hoàn toàn không nhìn thể trạng chiến lệnh, chạy lấy đà, nỗ lực, một con đỉnh đụ vào, dù cho vào là đầu tường cháng châu được, Công Dương cũng dám chính diện ngạnh mới vừa. Có một hồi bị đỉnh khom lưng lão ước Hàn từng nghĩ tới đem con này Phong Dương làm thì rồi, có thể mạ gì nói vừa vẫn có thể dùng đến phòng lang, lão ước Hàn hùng hũng hổ hổ đem Phong Dương lưu lại. Kỳ An cùng bản hổ mới vừa gia nhập quận liền bị sa mạnh mẽ qué dẫy mẫu Dương Bạo quân cho nhìn chằm chằm, mị, mị hướng về sách khẩu chạy tới. Lão ước Hàn Cổ tội tị đỏ chót, cười ha ha nằm nhoài hàng rào trên xem tí vui. Kỳ An hiện tại đã tính đẳng cấp lở 4, tiến vào xúc vật cấp, có thể nhìn thấy dê bỏ mã trên đầu tâm tình tọa độ. Xa xa chạy tới một con công dương, trên đầu chấm đỏ nhỏ ở tối phía bên phải gấp tiệm, Kỳ An nhìn lại, công dương hẳn là có chút tuổi, thâu to sừng muốn lượn hai vòng, giáp tiêm về phía sau, bên trái một cái sừng đã rạn nứt, một tự trong con ngươi không nhìn ra nửa điểm dữ ngoan, tràn đầy tất cả đều là kiệt nạo. Mà Dương Tàn Nhẫn không nhiều lời, không cùng Kỷ An mụ dương đầu, trực tiếp đối với xâm phạm nó lãnh địa hai quái khởi sướng xuống phong. Bàn hổ ngăn cản đi tới, công dương sự chú ý bị dẫn đi, thoáng dừng lại, phát hiện còn có một cái đi vàowidetilde, đem sừng chuyển hướng bàn hổ, lần thứ hai xuống phong. Kỳ An chưa cho bàn hổ dưới mệnh lệnh công kích, công dương một con đánh tới, thông minh lanh lợi tiểu bản tử linh hoạt tách ra. Công dương dù sao không phải lực thực động vật, không có đổi đánh tới cùng, phát hiện làm chạy một con, công dương đáp ý mị mị gọi, kế tục hướng một con khác không có mắt hai chân quái phóng đi. Thấy nó đối với đại vương động thủ, lần này bàn hổ nổi giận, chạy về chuẩn bị mở cắn, Kỳ An một cái thủ thế để nó dừng lại. Ngươi hiện tại chạy vẫn tới kịp. Hàng giao ở ngoài, lão ước nói. Kỳ An không về, nhìn thấy Công Dương chạy đến trước mặt, túi đầu xuống, tứ chi đồng thời đạp, phi thân đánh tới, hắn tránh ra sau, một tay chỉ đem Công Dương giờ trụ. Công Dương đỡ ra, lão ước Hàn nghi hoặc nhìn lại. Còn đang đợi Công Dương khởi xướng lần công kích thứ hai, Kỳ An bàn tay lớn xoa dương đầu, táo bạo Công Dương ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, ngẩng đầu lên ẩn tình đưa tình nhìn về phía Kỳ An, bị tám. Kỳ An một tay dắt một con sừ dê, quay đầu lại nói, Dương Quân muốn cản đi nơi nào? Lão ước Hàn sững chỉ về bên cạnh hàng rào chỗ hổng, từ nơi nào tiến vào Dương Quyền. Kỳ An gật đầu, đoán lấy là bản hổ biểu diễn thời gian. Kỳ An sẽ không mục dương. Có điểm đặc biệt gì đó hoàn toàn hai mắt tối tui, nhưng chỉ là đem dương quần chạy về trúng nốt, hắn lại khái biết phải làm sao. 60 con dương tứ tán bãi cỏ các nơi, gây gớm đem chúng nó từng con từng con xua đổi tiến vào dương quyền, nhiều nhất bàn hổ mệt một điểm, như thế có thể làm được. Gần đây bắt đầu, bản hổ theo kỳ an chỉ về, hướng phụ cận một con túi đầu ăn cỏ cửu chạy đi, lưng chồng phệ gọi, mà lúc này, ở chó săn đe dọa dưới, phụ cận dương quần chấn kinh, đoàn tụ tập cùng một chỗ, sau đó hướng về dê đầu đàn áp Dương Quân xuất hiện bản năng phản ứng đối với Kỳ An là cái bất ngờ phát hiện, hắn thay đổi chủ ý, không cần từng con từng con cản phiền phức như vậy, trước tiên đem Dương Quân toàn bộ tụ tập lên lại nói. Chó săn bắt đầu hành động, bàn hổ chạy hướng về ở xa nhất cự phệ gọi, một tiểu quần năm con dương tụ tập, có thể dê đầu đàn không tại người một bên, Dương Quân chỉ lo mị mị gọi, căn bản không để ý tới ban hổ. Phệ nửa ngày thấy Dương Quân không có phản ứng, chó săn cũng tới tinh khí, há mồm một cái gặm đến Dương cái mông trên. Người có đi hay không? Không đi chủ và thợ cắn ngươi. Này toán đánh chính. Chính bị huấn luyện quá hở điển cầu đối với không nghe lời dương cũng sẽ cắn, bất quá cùng bản hổ không giống chính là, chúng nó hướng đuổi dê trên gặm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thành thị lưu cầu trong công viên, bị hở đỉnh cầu cắn bị thương người đều là mắt cá chân hoặc là chân nhỏ bị thương, không nhẹ không nặng thao một cái liền bùng ra, rất nhiều lúc chỉ là xuất phát từ bản năng, cũng không phải thật muốn cắn người. Bị bản hổ gặm quá cái mông tiểu nổ, cho rằng bản hổ muốn ăn nó, sợ hãi chen vào dương quần chuột ran, hy vọng bản hổ trước tiên đem nó tiểu đồng bọn ăn. Mà này một chen, dương quần bắt đầu loạn, đại gia đều không muốn mình bị ăn, năm con dương chạy về phía trước lên. Đồng thời đem trên đường cái khác Dương cũng đồng thời dẫn theo gần đây, cùng tiết cầu giống như càng lăn càng lớn. Dương quần thanh thế từ từ lớn mạnh, rất nhanh tụ nổi lên 15, 6 con, chạy chạy, chúng nó phát hiện dê đầu đàn vị trí, hướng hữu hảo cắn về phía kỳ an ống quần táo bạo công Dương tụ lại. Đợt thứ nhất đã gom lại công Dương bên người, bàn hổ quay đầu lại, lần thứ hai chạy hướng về xa xa, hung ác phệ gọi sủa đuổi, không nghe lời chiếu cái mông cho trên một cái. Tiểu bàn tử ở bãi chăn nuôi trên cỏ bay khắp nơi buồn, cả người mập thịt tạo nên sóng ngợn. qua lại 3 thứ sau, đại bộ đội đã tụ tập, còn lại giải giấc ngủ, bản hổ còn không dự vào tiến vào, chủ động hướng tiên to sát chạy đi vào ra hơn 10 phút, 60 con dương toàn chen trúc đến đồng thời, một con không rơi, bị mị mị thanh liên tiếp, thật không náo nhiệt. Kỳ An đã phát hiện dê đầu đàn tác dụng, cái gọi là dê đầu đàn, nó chạy đi đâu, còn lại dương mị mị cũng sẽ theo cùng đi. Kỳ An nắm một con dương gọi, hướng về lúc trước Lao Gức Hàn nói hàng rào chỗ hồng đi đến. Không lâu lắm, có đi đội dương bị chó săn xua đổi về dương trong đám, toàn bộ mang vào chu lốt, Lao Gức Hàn lại đây đóng lại xe môn, yêu thích không buông tay sở về phía thông minh lanh lợi tiểu bản từ đầu chó, đối với Kỳ An nói, con chó này bán cho ta có thể không? Mã nhất định yêu thích. Kỳ An một câu ngón tay, ban hộ chỉ bán manh chạy về đại vương bên người ngồi xuống xuống. Vừa khen thưởng bản hổ mô đầu giết, Kỳ An hướng Lao ước Hàn trả lời, thật không tiện, chó này ngươi đập phá nông trường cũng mua không nổi. Muốn thật hợ đi cậu, tìm cho ta một con chó đến, một tuần lễ sau, ngươi là có thể đem mạ dị quà sinh nhật bù đắp. Cách sáng sông trên, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh lần thứ hai đi tới nông trường. Mầm hạt đậu bị yêu tinh câu đi rồi, Kỳ An tọa trên lão ước Hàn xe hướng về phụ cận một nhà nông trường mở ra. Trên xe, lão ước Hàn quay đầu lại nói, tùy tiện cái gì cậu cũng có thể, con ngươi cũng sẽ tuần. Kỳ An xoa đem đầu đặt ở trên đùi hắn nheo đầu, lười nói tiếp. Lão ước Hàn lại nói, cái kia một hồi trở lại liền nói tiểu quốc gia ngươi, trước tiên không cần nói cho mà gì, ta nghĩ cho nàng một niệm vui bất ngờ. Kỳ An, cái này có thể có. Ông lão cùng cái tùy hứng đứa nhỏ như thế đắc sắt thổi bay quý sáo, mà Di Lưu chi tế eo hướng kỳ An trên tay liếm đi. Chương 97, mục Dương thiếu. Dựa theo ăn thịt động vật đồ ăn cỏ động vật cái này trôi thực vật trình tự, thế giện dễ tỷ thảo nguyên châu nước đều hẳn là sợ sư tử, nhưng là, như còn bên trong cá biệt châu nước đối mặt sư tử chưa từng lùi bước, trái lại khởi sướng xung phong. Nguyên nhân chính là ở giá tính đẳng cấp. Đầu tiên sáng tỏ một điểm, Dã tính cũng không trực tiếp bằng sức chiến đấu, nó cùng sức mạnh thân thể cộng đồng hình thành một con động vật sức chiến đấu, mượn dùng game thuật ngữ, giá tính là một loại tinh thần thuộc tính, mà sức mạnh thân thể nhưng là vật lý thuộc tính. Vật lý thuộc tính sức mạnh thân thể đối với chiến đấu lực có ảnh hưởng rất lớn, vườn thú con cọp nhìn thấy hoang dã độc, linh dương cũng sẽ săn giết, bởi vì con cọp ở bao quát nhanh ruốt ở bên trong sức mạnh thân thể trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thể trường kỳ bị chăn lui, giá tính dù sao không đủ, trên thảo nguyên sư tử dám săn bắn voi lớn, vượn thú con cọp đụng với voi lớn từ xem. Bởi vậy, ở thị thể lực lượng gần gũi tình huống dưới, Dã tính đẳng cấp do cao đến cùng có áp chế kinh sợ tác dụng, hoa dại động vật giá tính đẳng cấp từ cấp 10 bắt đầu, LV10, 11, 12, ở này sau khi còn có một cái LV13, vạn thú chi vương. Chú mục 1, khi tâm tình xuất hiện kịch liệt gọn sóng thời điểm, đẳng cấp áp chế khả năng vô hiệu, tỉ như lên nộ công đánh dấu bản hộ giảm tấn lợn rừng, thỏ cắn người, đói bụng cực cáo nhỏ giảm cấp sói xám lớn. Ăn thịt động vật giá tính đẳng cấp phổ biến lớn hơn, an tạp, an cỏ động vật, nhưng cũng có thể xuất hiện song phương giá tính đẳng cấp tương đồng, thậm chí ăn cỏ động vật lớn hơn ăn thịt động vật tình huống liên nắm sủng vật cấp tới nói, miêu tuyệt đối là ăn thịt động vật, giá tính đẳng cấp phổ biến lớn hơn ăn tạm động vật cậu, thế nhưng, không có bất kỳ một con mèo giá tính đẳng cấp có thể vượt quá hụt. Thân. Thính hương ngoại trừ, vì lẽ đó ở nhà, đại gia đều ở bình tĩnh tình vùng dưới, cậu phổ biến sợ miêu. Có nghi vấn xin mời tự mình bại độ, mà không sợ miêu cậu, giá tính đẳng cấp chí ít Lv2 trở lên. Còn có một trường hợp, khi giá tính đẳng cấp cách biệt cấp 3 trở lên, hình thành tuyệt đối áp chế. Lang là cậu tổ tiên, theo đạo lý rằng, dương sợ lang, vì lẽ đó dương cũng có thể sợ chó những ngày hôm qua chạm vạng ở ốc hàn nông trường mục dương trên cỏ, cừu gia tính đẳng cấp thấp nhất lv4, bản hổ gia tính đẳng cấp mới lv1, cừu đối với bản hổ này còn tiểu sủng vật không nhìn thẳng, mãi đến tận bản hổ há mồm mở cắn mới biết lợi hại. Mà ở gia tính đẳng cấp chí ít lv2 hở điện cẩu trước mặt, cừu sẽ cảm thấy uy hiếp, tiện đà sợ sệt. Đàng Hoang Trịnh trọng nói Hưu nói vượn thực lực, các vị có phục hay không? Trở lên chỉ vì tiểu tuyết tình tiết phục vụ, chớ tích cực. chọn tưởng kỳ có thể ra một cái thất là có nguyên nhân. Tiểu cũng ngựa hoang ở thẳng tắc trên đường cái mở ra hơn 40 phút, phải xuống mùa nói, sau đó không lâu Trên sườn núi một đám lớn thẳng cỏ xanh bãi chăn nuôi xuất hiện trước mắt. Trên đỉnh ngọn núi có một tòa căn phòng lớn. Tiểu cũng người hoang một đường hướng lên trên mở ra, một vị so với mạ dị trẻ hơn một chút mỹ quốc bác gái ra lên tiếp, báo cho bọn họ hạ dị sở ẩn chính đang xua đổi dương quần rời đi đồng cỏ. Nghe vậy, Lạc Ngức hắn nói, "Hoa Quốc tiểu tử, đi, để ngươi mở mang chúng ta mỹ quốc lão ngưu tử là làm sao mục Dương." Hai người đi tới trên đỉnh ngọn núi hàng rào một bên, phóng tầm mắt đi xuống nhìn phía trống trải cỏ. Kỳ An nhìn ra, chỗ này tên là Hạ dị sở ẩn bãi chăn nuôi chiếm diện tích chí ít 150 mẫu trở lên, nhưng liền dương quần mà nói, trên sườn núi một mảnh hàng rào bên trong phải có hơn 200 con cứu. Sắc bén tiếng còi chuyển đến, Kỳ An Theo lao đốc Hàn Chỉ về nhìn lại, nhỏ đến không thấy rõ dáng bóng người ngồi ở một con ngựa trên, đầu đội kiểu cũ như tử mũ, đứng ở hàng rào khẩu, hai cái màu trắng đen một bên mục chính hướng về khoảng cách 700m ở ngoài dương quần chạy đi. Theo sắc bén tiếng còi, Kỳ An không khỏi tập hợp tiền thân thể nhìn về phía hai cái một bên mục. Hệ thống biểu hiện, hai cái một bên mục ra tính đẳng cấp đều l 2 một tới gần dương quần, cừu môn sợ sệt, chủ động tụ lại đến cùng dương bên người. Sau khi, ở các loại tiếng còi bên trong, đi an xem như là dài ra một cái kiến thức, chơi cầu nguyên lai còn có loại này thao tác, lần đầu tiên đối với mình, cầu Vương tên gọi sản sinh hoang nghi. Tiếng còi hoặc trường, hoặc ngắn, hoặc sắp bén, hoặc du hỏa, cũng có hai dài một ngắn, cũng hoặc chuyện bất trắc, mà không giống tiếng còi bên trong, hai cái cầu làm ra các loại không giống cử động, hoặc tiến bảo, hoặc lùi, hướng về tạ, hướng về hữu, nằm dạp, đứng thẳng, khi thì cấp tốc truy đuổi, khi thì chậm chậm tới gần. Tiếng còi khống chế hai cái cẩu, mà hai cái cẩu khống chế toàn bộ dương quân một đường hướng vị trí hàng rào khẩu tới gần. Không tới 10 phút, 200 con dương thao trường rời đi hoàn thành. Ký An vì là vị kia cưỡi ngựa hạ dị sở ân giơ tán, quả thực tài năng như thần, lại một vị không thua hoàn mụ mụ như người. Nhưng hắn không biết, ngày hôm qua hắn ở Lao Dược Hàn trong mắt vẫn là tài năng như thần đây. Như tử xuất thân nước Hàn có thể có thể thấy, mập cẩu trước đây chưa bao giờ mục qua dương, có thể Kỳ An không cần tiếng gọi, không cần kêu to, chỉ là thủ thế cùng ánh mắt liền có thể khống chế bản hổ trùng quanh chạy vội xua đổi Dương quần, con chó này biểu hiện ra phục tùng tính để Lao Dược Hàn không nhịn được nổi lên nổi da gà. Cho nên mới tin tưởng Kỷ An có thể cho Mã Dị ra một cái thất cẩu, nghe lời cậu, nhưng không phải hở đỉnh cậu. Thật cậu cuối cùng vẫn là đến mạ gì tự mình huấn thành hờ điệu cẩu, chính là thông minh nghe lời thật cầu có thể làm cho mạ dị bất lo không ít. Nhưng Kỳ An cùng Lao Đức Hàn ý nghĩ không giống nhau, nói đưa một cái hờ điệu cầu sẽ đưa một cái hờ điệu cẩu, bán thành phẩm toàn có ý gì? Nay không phải hỏng rồi hắn chuyên nghiệp lưu cầu, một ngày 20 bảng hiệu sao? Kỳ An hỏi, hai cái cầu làm sao phân chia mệnh lệnh tiểu âm là cho ai? Ta nghe đều giống nhau a. Lao Đức Hàn, Hạ Dĩ Sở ẩn có hai chi mục dương thiếu, ngươi nghe không hiểu khác nhau, thế nhưng cậu có thể. Hai chi cái cọi đều là Hạ Dĩ ẩn tự mình làm, phát sinh âm thanh cũng là duy nhất. Kỳ An đột nhiên cảm thấy cái này mục Dương tiếu thật thú vị, âm thanh sắc bén lưu truyền đến mức đủ xa, cậu thính giác lại so với thị lực mạnh, hắn có thể ở một km ở ngoài địa phương không chế bàn hộ, hơn nữa bản hộ cũng không cần thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn màu sắc. Còn lại địa phương xa, Kỳ An còn có bản giả tính tri thư, chính là thiếu ngữ đến trầm dạy giáo, Kỳ An nhìn về phía bàn hộ, tâm trạng cười nói, xem ra lại phải cho tiểu bàn tự đi học. Tiếp theo hắn nghĩ tới rồi cái còi, hắn thật giống có một nhánh âm thanh có thể truyền rất xa cây sáo, không biết có thể hay không dùng để khi Mộc Dương tiếu. Lúc này Hạ Dĩ Sở ẩn cưỡi ngựa trở về, trên môi hai phiết bạc Nưu tử Mũ lấy xuống sau, một mặt sâu sắc nếp nhăn, cơ năm cường từ ngoại tuyến nhiệt sái, da rẻ hứng hồng. Mở ra hàng rào, hai cái một bên mục trước tiến hướng đại vương thoăn đi, dùng sức rung động đuôi. Harrison nắm đỉnh đầu mang một cái bạch văn đỏ thơm mã đi ra, lão ước Hàn chỉ về tổn sử dụng thuyền tam bản phụ bản hộ nói, Harrison, nó chính là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói con chó kia. Ngày hôm qua lão Đức Hàn điện thoại thông báo Hạ Dịch Sở ẩn muốn tới mua cậu thì nói tới thông minh cả đời dưỡng mã dưỡng như nuôi chó, chưa từng thấy không dùng gia thanh, chỉ cần ánh mắt thủ thế liền có thể toàn bộ rõ ràng cậu, liền để lão ước Hàn mang tới xem một chút. Hajiserun hướng đi bàn hổ, đứng lên đến. Bàn hổ nhếch miệng ngửa đầu, hừ hục. Lao Dức Hàn, nó nghe không hiểu tiếng Anh, đổi thành thủ thế thử xem. Hajiserun túi người xuống, bàn tay trải phẳng, ở bàn hổ trước mặt ép xuống, ra hiệu bàn hổ ngã xuống. Bàn hổ nhếch miệng ngửa đầu, hồng hục. Thế thế, Hajiserun nghi vấn nhìn về phía Lao Dức Hàn, Lao Dức Hàn hướng về bên cạnh nhìn lại, kỳ an ngón tay đi xuống một điểm, hai cái một bên một cái mông lập tức đập về phía mặt đất, đầu tư thế ngồi so với hổng hổ, hổ đoan chính hơn nhiều. Phân biệt cho hai vị hải nhi lên một cái vò mai mặt mò đầu rất thường. Lúc này Tước Đỏ thấm mã lịch ngượm cắn về phía Kỳ An kiên chết quần áo. Chương 98, tiểu chân ngắn tên. Mã sẽ cắn người, hơn nữa dưới miệng không nhẹ, một cái đi tới tuyệt đối hai hàng mào hứ động dấu răng, vì lẽ đó trước Kỷ An cũng có thể không chạm liền không đọc vào. Cho tới hiện tại sao? Chúng nó cùng lúc trước hụt đã không có khác nhau. Đỉnh đầu dài ra một cái bạch văn nâu đỏ mã hẳn là tuổi không lớn lắm, lịch ngợm dùng môi già thì cắn Kỳ An trên vai quần áo, Kỳ An thuận lợi cũng thưởng nó một cái mỏ đầu rết, xoa xoa mặt ngựa. Đỏ thân đầu ngựa trên chấm đỏ nhỏ trên gì, hai con mã lô hai ngã trái ngã phải, cái cổ duỗi dài, môi dưới thu lại, con mắt lại xem ra như đang cười, thoải mái đánh cái tỉ hưởng. Ha Ji Sơ ẩn hòa ước Hàn hai vị lao lưu tử Mã nhìn nhiều lắm rồi, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là cho bọn họ lưu lại kỳ an hiểu Mã ấn tượng. Ha Ji Sơ ẩn thấy Kỳ An hiểu Mã, Đỏ Thâm Mã cũng đối với đụng vào thật cao hứng, liền không có ngăn cản. Cái này lên đối phương lạc tiếng cho sủa chuyển đến, Ha Ji Sơ ẩn lao bà mang đến một đám tiểu chân ngắn, nhìn thấy Kỳ An, tiểu chân ngắn muôn kích động hướng về hắn chạy đi, một đôi vành thai lớn đón gió sau này ngã xuống. Chính là có muôn bước chân phạm vi xem ra rất lớn, nhưng thực tế tiến lên khoảng cách có chút không đành lòng nhìn thắng. Bất quá Trong đó có một cái đúng là chạy trốn cực kỳ nhanh cái gọi là độ dài không đủ tần suất đến bù, bên trong có một đầu có cùng chạy bằng điện mổ tờ như thế bốn con tiểu chân ngắn trên đất đạp nhanh chóng đảo mắt liền bỏ qua đại bộ đội một mình nhằm phía đại vương Bảy chân thực sự quá ngắn dẫn đến nhanh chóng chạy trốn chạy bằng điện tiểu mổ tờ xem ra như ở trên cỏ bình Di lại đây cái thứ nhất đứng lên bắt đến kỳ An trên ủi sau đó sáu con mượn một bước liên tiếp chạy tới đồng thời nhiệt tình rung động thịt cảm 10 phần mật mông lương trọng kêu hướng về đại vương Thị An Còn ra 7 con quật rịt, trong đó hai con hơi lớn một chút chính là quật ba mẹ, còn lại năm con là năm nay tháng 4 phân sinh ra tiểu quật rịt, vừa vặn 6 tháng lớn, đã tính thành thủ. cái đầu so sánh lẫn nhau ba mẹ cũng không kém là bao nhiêu, vì lẽ đó có thể bắt đầu chính thức huấn luyện. Haziser ơn nguyên muốn là muốn toàn bộ huấn luyện thành hở đỉnh cậu sau cao đến đâu rồi bắn ra, nhưng cùng lão ước Hàn là đồng nhất cái câu lạc bộ, xem ở quen biết phần trên, mới đồng ý lấy nửa giá trước tiền bán cho hắn. Đỏ thơm mã còn đưa cái cổ ở thảo xoa xoa, bảy con tiểu chân ngắn liên tiếp chạy tới, hai con ba mẹ được qua luyện, biết tránh ra đỏ mã. Có thể mà các năm con muốn chiếm cứ cứ có lợi địa hình, càng tiếp cận đại vương, bắt đầu cùng đỏ thâm mã tranh đoạt vị trí. Đỏ thắm mã đánh cái ngắn mũi thị hưởng, hai con mã nhị sau chết, càng Miêu tức giận thì như thế, xuất hiện máy bay nhĩ. Thấy thế, Haji Sơ ẩn đang muốn đưa tay động viên đỏ thắm mã, kỳ An trước một bước tay chỉ đẹp cho, 7 con to mọng mặt đảo nông đồng thời đập về phía mặt đất. Lập tức, hắn khẽ vướt mã cái cổ, về phía sau chết đi máy bay nhị rất nhanh dựng thẳng lên, tiện đà ngã trái ngã phải. mục hiện nghi hoặc. Lúc trước hai con một bên mục phục tùng độ vốn là rất cao, theo Kỷ An thủ thế mệnh lệnh rũi chướng cũng không kỳ quái có thể hiện tại một thoáng bảy con, trong đó năm con còn không huấn luyện quá, tất cả đều thành thật tồn Hạ Haji Sơ ớn người chủ nhân này cũng tự hỏi tạm thời còn không làm được. Nay đến tiểu tử sát thực lợi hại, mập cầu chính là hắn huấn, liền không biết tại sao không nghe mệnh lệnh của người khác, ngày hôm qua ở trên tay hắn nghe lời đáng sợ. Lão dược hắn nói. Haji Sơ ớn ánh mắt một lần nữa hướng về Kỳ An đầu đi, hỏi, nhà ngươi ở cũng làm ở bài chăn ngôi. Kỳ An cho bảy con tiểu chân ngắn phân biệt vào lại đây, lắc đầu nói, không phải. Lão sư ta là Cẩu Vương, huấn cậu là nàng ta. Cẩu Vương. Hai vị lão ngũ tử đối với danh từ này rất xa lạ. Kỳ An, tương đương với Mỹ Quốc tốt nhất huấn quyển sư, nàng đã từng huấn hơn 20 năm cảnh quân huyện. Nghe vậy, hai ông lão thoáng bất ngờ, Hạ Dĩ Sở ừn lại nói, Tuần Mã cũng là lao sư người giáo. Kỳ An lần thứ hai lắc đầu, ta sẽ không Tuần Mã. Nói, Kỳ An tùy ý bị Tuất Cao hứng đỏ thấm má khẽ cắn bàn tay của hắn. Thấy hai ông lão ngây người, Kỳ An khẩu hổ nói, nhà ta mở vườn thú, từ nhỏ cùng động vật cùng nhau chơi đùa, đối với chúng nó ngôn ngữ tay chân cũng giải một điểm. Lão ước Hàn Huyên tuyên dịch lại đây đại là, tử lớn hơn cái gì điệu điệu có. Tạm thời mặc kệ cái này, Lão Ước Hàn đối với Kỳ An huấn cậu thực lực đã không có bất kỳ hoài nghi, để hắn từ 5 điều tiểu cấp bên trong tuyển không thể làm gì khác hơn là đưa cho Mạc gì. "Hà Di sơ ẩn tự bên nói, đều là thật cầu. Kỳ An tán thành, "Đúng, đều là thất cậu." Hắn không lưỡng lại cho năm con tiểu tử cắc xoa bốt một cái. Đại Vương đối với Hải Nhi môn xưa nay không chọn, đến trong tay hắn đều là giống nhau. "Bất quá, thật muốn rạng mắt duyên, Kỳ An sẽ chọn con thứ nhất chạy đến trước mặt chạy bằng điện tiểu mô tơ, vừa đến nó cùng eo dài đến tối như, thứ hai, thiên phú của nó đẳng cấp cũng là bảy con cột bên trong cao nhất. Nay ba đến Tư nhìn thấy nó từ lần đầu tiên gặp mặt, Kỳ An trong đầu trong nháy mắt bính ra một cái phi thường ứng cảnh tên. Kỳ An ôm lấy trước sau tập hợp đến gần nhất chạy bằng điện tiểu mô tờ, nói: liền nó." Lượm một mảnh thuần trắng hộ tâm mao, mũi sau cũng có một vòng màu trắng tinh ngắn mao tiểu tử cao hướng đại vương trên mặt liếm đi. Thấy Kỳ An chọn lựa, lao ước Hàn hướng về hạ dị sợ ẩn trả tiền. Có thể Kỳ An không thấy hắn từ trong túi tiền bỏ tiền, trở lại bên cạnh trên xe lấy ra dùng bao bố thật vật, mở ra tầng ngoài bao vây, bên trong lộ ra một cái tương đương có tuổi cảm, từ đàn cái chuôi thương dĩ nhiên bao tương màu tiểu cũ sú lục. Haziser ẩn ánh mắt sáng lên, cái này súng lục không phải dùng để mở, đã sắp một cái thế kỷ, thật mặc lên viên đạn, 10 có 89 sẽ nổ thang. Cái này lão tạ luân hiện nay còn lại càng nhiều là vật kỷ niệm ý nghĩa. Người khẩu súng bán, mụ dì biết không? Haziser ẩn yêu thích không buông tay thưởng thức lao tạ luân, sau khi mở ra bát một thoáng chuyển luân, tỉ mỉ bảo dưỡng dưới, chuyển luân như trước thuận hoạt. Lão ức hàn, mụ dì không cần biết, nàng có cẩu liền được rồi. Haziser ẩn thu hồi súng lục, dùng bao bố được, nói, ta sẽ cẩn thận bảo quản nó. Lãoưu tử vẫn như cũ bảo lưu đánh rơi hàm răng hướng về trong bộ yết nghện hán phong cách, tướng Hàn cứ việc không muốn hắn lao tà luân, vừa quay đầu, nói cho hạ dị sở ẩn cuối tuần câu lạc bộ thấy, ra hiệu Kỳ An bài xe, triệu đến ban hộ, eo, Kỳ An ôm tiểu cật đóng cửa xe, hướng một đám chạy để đưa Tiến Hải Nhi môn vất tay nói biệt, ngựa hoàng khởi động. Trên đường, Kỳ An khinh vỏ tiểu cật đầu, hướng chỗ tài xế ngồi Lao Ngức Hàn nói, "Một tuần lễ sau nó sẽ trở thành thêm châu tốt nhất hờ đi cậu, nhưng ta có một yêu cầu." Lao Ngức Hàn nhìn về phía kính chiếu hậu. "Kỳ An, tên của nó ta tới lấy. Nếu muốn cho mạ dị một niệm vui bất ngờ, tạm thời nói cậu là Kỳ An." Hắn cho cậu lấy cái tên cũng không gì đáng trách, Lao ngữ Hàn gật đầu đồng ý nếu như mạ dì không thích, quá mức một chu sau làm cho nàng lại cải một cái. Nhưng là, đại vương cho Hải Nhi lấy tên, là có thể nói cải liền cải. Lao ngữ Hàn hỏi, người muốn gọi nó cái gì? Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử thời điểm, kỳ an trong đầu liền bính ra đồng dạng tiểu chân ngắn, tương tự tần xuất sắp tới không thấy rõ, nhanh nhẹn độ đương đại đệ nhất tồn tại, hắn cười nói, Messi. Chương 99, lên ngựa. Hải Dương. Không phải, Lữ Hiểu Minh bị yêu tinh câu đến trong rừng cây nhỏ đi tới. Mạ cứ việc giả đầu, cùng lão ngữ Hàn kết hôn hơn 30 năm. Nhưng nói chuyện bên trong vẫn có thể nghe ra một số khác biệt khẩu âm. Nàng đối với Quách có tình cảm, dù cho eo lão, nàng cũng không dưỡng cái khác cầu. Bình thường eo nước uống, cho ăn, sơ mau đều là nàng ở hầu hạ, giáo trên trấn những người bạn nhỏ cưỡi ngựa thời điểm cũng sẽ đem eo mang theo bên người. Còn Lưu Loan, eo ngay khi trong nông trường tự do tán thả, không cần Lưu Loan. Nhìn thấy Kỳ An lại dẫn theo đầu Quách trở về, Mạc Dĩ đi tới ôm lấy một trận thân thiết. Kỳ An báo cho tiểu Quách Tử là hắn mới mua cầu, tên gọi Messi, chính là không tiện mang về, buổi tối muốn đem tiểu tử ký gửi ở nông trường, Mạc Dĩ mừng rỡ không ngậm vào được, đáp ứng một tiếng. Lão ước hẳn cùng mụ dị đều có chuyện của bọn họ muốn bật điểu, Lữ Hiểu Minh Đại Khải đã bị yêu tinh ăn, Kỷ An chính mình mang theo 3 con chó hướng về bãi chăn nuôi đất trống đi đến. Kỷ An có quyển vương dấu ấn, ngầm thừa nhận tăng lên hết thẻ cầu đối với hắn thân mật độ 60 và phục tùng độ 50, liền nắm bàn hổ tới nói, nó cùng Kỳ An thân mật độ, phục tùng độ vốn là mãn trị, hơn nữa quyển vương dấu ấn, hiện tại là tràn ra trạng thái 160 150. Nhưng đây chỉ là một hư trị, hài nhi môn một khi rời đại vương, lập tức lại sẽ biến Vì đó, đối với Messi, Kỷ An đến từng bước một từ đầu lên. Thân mật độ không cần hắn đọc lòng trọng điểm tăng lên Messi phục tùng độ. Bây giờ Kỳ An đã tính đẳng cấp L 4, động viên trừng phạt kỹ đối với Messi thân mật phục tùng độ tăng lên có 40% hỗ trợ, 20% đem lấy đẳng cấp kém 2, nhiều nhất một ngày bán, giả tính đẳng cấp L 2 Messi liền có thể đạt đến lúc trước lão nhai vườn trẻ chủ trình độ. Mà thực tế chấp hành lên, tăng lên tốc độ so với Kỳ An tưởng tượng càng nhanh hơn. Hắn tiến vào xúc vật cấp sau đó, thiên phú đẳng cấp mở ra, phối hợp với các loại phục tùng độ nhiệm vụ, thiên phú đẳng cấp, thượng đẳng tiểu chân phục tùng độ tăng trưởng cùng gợi tên lựa như thế thẳng tắp Toàn bộ trạng lăn các loại khẩu lệnh, mỗi học được như thế tăng cường phục tùng độ 3 đến 5 không giống nhau, thêm vào mỏ đầu giết khiến thượng, cùng với trong nháy mắt băng chứng ấn, phục tùng độ lại tăng cường một ít, mà dạy dỗ kiếm cọc game, phục tùng độ trực tiếp thêm 10, sau đó mỗi thành công kiếm về một lần có thể thêm một. Kỳ An bài ngọ 10 giờ bán khoảng chừng trở lại ước hàn nông trường, đợi được buổi trưa 12 giờ ăn cơm trưa thời điểm, tiểu chân ngắn chân thực phục tùng độ đã cao lên tới 68, hai đòn mò đầu giết chết sau, tiến vào 70. Buổi trưa giống như mọi người, dùng mạ dị làm tốt sang tùy tiện đối phó một thoáng, chờ buổi tối cầm thịt món ăn cùng Lữ Hiểu Minh về nhà mình làm chung san an trường trên bàn gỗ. Lữ Hiểu Minh hỏi: "Ngươi tại sao lại lấy một con chó?" Kỳ An lắc đầu: "Không là của ta, nó là lao dược hàng chuẩn bị cho mạ dị kinh hỉ, ngươi cũng đừng nói nói lộ hết." Mập hạt đầu gật đầu, lại nói: "Nhưng là ngươi cho nó gọi là gọi Messi, không sợ trên đường phố bị đánh sao?" Kỳ An: "Không đến nỗi đi, người nước ngoài thật giống không phương diện này kiếm kỵ, nghe nói rất nhiều người đều dùng từ trần người thân tên cho mạng cho tên." Lữ Hiểu Minh ngẫm lại cũng là, dù sao mỗi cái địa phương phong tục không giống nhau, liền không nhiều lời nữa. Messi phục tùng độ tăng trưởng tốc độ vượt qua Kỳ An dự tính. Ngược lại hắn có đầy đủ một tu lễ, có nhiều thời gian cũng sẽ không cứng lên. Buổi sáng ở vườn trái cây bên trong hết bận, đã ăn cơm trừa, yêu tình đem Lữ Hiểu Minh câu đến bãi chăn nuôi bên kia. Mà mơ ước yêu tinh Bạch Nhân tiểu hòa cờ rít thì lại đối với Lữ Hiểu Minh vèo vèo vọt tới không quen ánh mắt. Tương Hàn nông trường tổng cộng nuôi 11 con ngựa, có Mỹ Quốc bản tổ mã, có tiểu hải mã, cũng có hai thất màu trắng tinh tây ban nha mã. Tiểu Chỉ tóc vàng em gái Ti Na ở chuồng tiêm có khô, nói: "Dặn, ngươi ngày hôm qua không nói muốn cưỡi ngựa sao? buổi chiều liền muốn cho bọn nhỏ đi học, ngươi thể cùng đi học. Ngày hôm qua cùng Ti Na liên hệ tên thời điểm" Tóc vàng em gái theo thói quen đem Kỳ An hai chữ liền lên miệng, một mặt nam nữ đều có gọi giản, mặc khác, giản dù sao cũng hơn tiện được, Kỳ An cũng sẽ không quan tâm, theo bọn họ đều. Tí nạ thêm xong có khô, kế tục ôm lấy hai sư. Khắc, Lữ Hiểu Minh đi vào Ngưu Lan, Cờ Gít hướng đi cùng Lữ Hiểu Minh một nhóm Kỳ An. Một hồi mạ gì liền bắt đầu đi học, ta mang ngươi đi vào tuyển một tốt, trước tiên quen thuộc lên. Bạch Nhân tiểu hỏa lấy ra một cái chỉnh tề răng trắng, xoáy tức giận nói, Kỳ An mới đến, cũng không biết quý cũ, tương tự hướng về Cờ lấy ra răng trắng, tốt, phiền phức ngươi. mang Kỳ An đi vào. Đứng ở hai con màu trắng tinh mã trùng trước, giới thiệu, này hai con là trong nông trường tốt nhất mã, tên khoa học gọi En đã lũ kỳ a mã, trước đây là Tây Ban Nha hoàng thất nghi chứa mã, hiện nay là thế giới thuật cưới ngựa tái bên trong, trang phục vũ bộ, thi đấu lựa chọn hàng đầu mã loại một trong. Mỗi lần mã gì đều chỉ kỵ một tấc, vừa vận khắc một tấc có thể ngươi đến kỵ. Ngươi mang một tấc đi ra bên ngoài đi một chút, ta đi giúp ngươi nắm yên ngựa cùng dây cương. Nói xong, hắn mở ra chuồng, hướng đi phía trong cùng lấy an cương. Ngựa chạy chậm sợ người lạ, thật mã bắt nạt sinh. Ngựa chạy chậm sợ chính là người xa lạ, mà thật mã bắt nạt chính là người mới. Một chút thật mã có thể xưa nay người động tác, khi chẳng phán đoán ra hắn sẽ không biết cưỡi ngựa, nếu như sẽ không kỵ, thật không tiện, liền chuồng đều khiên không ra, còn có thể bị giẫm trên hai cái. Hơn nữa coi như ở chủ nhân dưới sự giúp đỡ ngồi trên lưng ngựa, mã cũng sẽ không động. Cờ Dít căn bản không muốn lấy án cường, đi đến đi mấy bước liền dừng lại, cho tiện trở lại cứu ra bị cắn gào gào gọi Kỳ An. Nghe được tiếng vó ngựa, hắn bất ngờ quay đầu lại, hắn không nói không biết cưới ngựa sao? Kỳ động viên lưng ngựa mang đi bên ngoài, ngơ ngác nhìn một hồi, vừa quay đầu lại tiếp tục đi vào. Coi như Kỳ An sẽ kỵ cũng không đáng kể. Trong nông trường 11 con ngựa, chính tất là dùng để dạy học, đều tiến, dịu ngoan vô cùng, có thể mà khác hai con én đã lũ kỳ ạ thuần chủng đua ngựa chỉ nhận mà gì, lạc hướng hàn đến rồi như thế sẽ bị đá hậu té xuống. Cờ giết lần này là thật đi lấy ăn gương. Bên ngoài, ngựa trắng thần tuấn, không có một tia lông tạp, bán nhắm mắt đem đầu tập hợp hướng về kỳ ăn. Kỳ ăn nhìn chằm chằm chấm đỏ nhỏ, đem ngựa trắng thân thể các vị trí đều đụng vào thử nghiệm một lần, đến cùng là người xa lạ, nghịch ngọt cổ đầu tiền không thể mò, sau đó là cái bụng cũng không thích bị chạm. Có thể mô địa phương đại khái cùng cẩu gần như, gọ má, cằm, đầu ngựa cùng với cái cổ lông bẩm phụ cực. Nhắc tới cũng kỳ, ngoại trừ động vật có vú ở ngoài, đại đa số loài chim cũng yêu thích bị mò gõ má, cảm còn có đầu. Kỳ An tác quái cho ngựa trắng trên đầu lông bờm nuốt thành đẹp trai chia ba bảy, Cờ Dít cầm An Cương đi ra, cho ngựa trắng trồng lên cầu hầm, thủy lạc, sau đó thả lên ngựa ăn, vòng qua cái bụng buộc lên dây lưng, đối với Kỳ An nói, ngươi trước đây có phải là cưới qua ngựa? Kỳ An gật đầu, ở bằng hưu ma giữa trưởng kỵ quá một lần, vẫn bị mã sư nắm đi, sẽ không chính mình kỳ. có kinh nghiệm là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi không kỳ quá đây. Ngươi có thể trước tiên ngồi lên đi thử xem, yên tâm, ngươi không cho chỉ lệnh nó sẽ không chạy loạn. Kỳ An suy nghĩ một chút, hiện tại đại khái không có mã hắn không thể kị, liền đồng ý đề nghị của Cờ Dít. Liếc mắt tâm tình ổn định, hắn một cái chân dẫm lên ngựa đàng, vươn mình sải bước. Cờ Dít há lui về sau, lo lắng bị đả thương. Có thể nửa ngày không thấy ngựa trắng đá hậu, ngược lại An ổn ngồi ở trên ngựa Kỳ An nói, làm sao để mã đi về phía trước. Đẹp trai tiểu hỏa khỏe mắt đánh đánh, âm thanh lạnh leo nói, người đã xuống mã cái bụng, đồng thời rất cố. Kỳ An nghe theo, ngựa trắng quả nhiên rãi bước đi lên. Đi tới Cờ Dít trước mặt, Kỳ An mò đầu rết phủ hướng về mã cái cổ, ngựa trắng dừng lại, hai cái lô hai ngã trái ngã phải, Kỳ An quay đầu. Cao hứng cười nói, "Lần thứ nhất chính mình cưới ngựa đi, gà tạ." Cờ Dít lúng túng nói, "Không khách khí." Chương 100, Dùng ngựa. Bạch Nhân tiểu hỏa sắc mặt lúng túng, Kỳ An cười trộm. Vừa nãy Cờ Dít mở ra chuồng, Kỳ An đến gần ngựa trắng, thấy trên đầu nó chấm đỏ nhỏ gợn sóng tình huống, liền biết mình đại khái bị mầm hạt đầu cái này môi thần liên lụy. Bất quá cũng thắc hán phúc, bằng không Kỳ An ngày hôm nay cũng kỵ không tới như thế thần tuấn mã. Âu Châu mã phổ biến hơi cao, ẻn làm Tây Ban Nha lại lấy thân thể tao nha vẫn, vẫn là màu trắng, cưỡi ở cao to thần tuấn ngựa trên, Kỳ An bắt đầu tự mình hành Ca thể cái đầu chọc liền có thể giảm bạo đường tăng. Hiện tại làm sao để mã khởi động xem như là sẽ, dừng lại, sơ sơ đó, Bình tĩnh dĩ nhiên là sẽ dừng lại. Giám đá Hậu Kỳ An còn có trong nháy mắt băng, chỉ là muốn làm sao chuyển hướng hắn không biết gì cả. Người làm sao cưới lên rèn nhỉ? Mã dị hướng về chuồng đi tới, nhìn thấy rèn nỉ trạng thái bình tĩnh, ngược lại cũng không nổi, chính là kỳ quái Kỳ An làm sao cưới lên đi. Huyết thống được, hữu trải qua dốc lòng rẹ dỗ thật mã so với phổ thông mã, song phương tính năng đại khái chính là phe ra gì và mỹ nhân báo sự chiến giá cả cũng giống như vậy chiến lệnh. Một khi bị một thất thật mã tán thành, nó sẽ cho trên lưng mài ngựa đủ loại kinh hỉ. Kỳ An nghe được sau lưng âm thanh, một cách tự nhiên xoay người nhìn lại, mà cảm giác được Kỳ An động tác, tên là Jenny ngựa trắng vừa nghiêng đầu, xoay người hướng đi mạ gì. Kỳ An sững sờ trước mắt, cờjit sầm mặt lại, hiểu lầm Kỳ An vừa nay đang đùa hắn, hoàn toàn quên là ai gây sự trước, phản quá mức đến đem Kỳ An ghi hận lên. Jenny đi tới mạ gì trước mặt, đầu ngựa thân thiết sửa hướng về nàng. Mạ gì đối với Kỳ An nói, ngươi sẽ cưỡi ngựa. Kỳ An lắc đầu, còn không biết muốn làm sao chuyển hướng. Mà gì nhìn Jenny, xác nhận nó không đúng Kỳ An phản cảm ăn mặc một thân quần bò, bí danh lao thái thái không để kỳ an xuống ngựa, nàng đứng ở bên cạnh, gim lên trung bình tấn, chăm chú đối với kỳ an biểu thị nói, ngươi nhìn ta. Hai chân bất động, thân thể quẹo sang trái, ngươi hữu đầu gối sẽ nghiêng đi đến, khi ngươi ngồi ở trên lưng ngựa thời điểm, phía bên phải đầu gối gián lên thân ngựa, mã sẽ hướng quẹo trái hướng về. Phản chi, hướng về quẹo phải cũng giống như vậy. Ngươi quẹo phải thử xem. Kỳ an nghe theo, thân thể hướng qua phải, bên trái đầu gối gián lên thân ngựa, có hướng về nhúc nhích một chút, nhưng chỉ là một bước nhỏ liền dừng chỉ. Mã dì nói, quẹo phải đồng thời rất khố, trọng tâm hướng về trước đưa. Dùng thân thể trọng tâm cứng mã, chỉ cần thân thể của người sáng tỏ nói cho Rèn muốn chạy đi đâu, nó liền sẽ rõ ràng. Trọng tâm. Kỳ An bỗng nhiên hiểu ra vừa nay hắn quay đầu lại thời điểm, ngựa trắng vì sao lại tự động xoay người. Kỳ An lần thứ hai thử nghiệm, tuy rằng động tác còn có chút mới lạ, bất quá có thể làm cho Rèn Nhỉ rõ ràng, ngựa trắng cựa phải, lạch đắc lạch đắc, từng bước một đi lên. Kỳ An một cái mọ đầu rất khen thưởng đi tới, Rèn Nhỉ cao hứng đánh cái tỉ hưởng. Duy nhất khuyết điểm là song phương còn chưa quen thuộc, Kỳ An mồ màn, Rèn sẽ giảm tốc độ, dừng trì. Kỳ An ngược lại không giác đây là khuyết điểm, phanh lại ở trên tay hắn trong lòng liền có niềm tin, này so với dây cương bảo hiểm hơn nhiều. Hắn lần thứ hai không chế rèn ni chuyển hướng, hướng mạ Dĩ hỏi, "Ra tốc đây, làm sao để nó chạy mau?" "Đừng đợi, đi Mã giữa trường quen thuộc hai vòng lại nói." Kỳ An nếm trải ngon ngọt không chịu xuống ngựa, biểu thị không cần Mã gì khiên, chính hắn kỵ tiến vào Mã chàng đi. Mã chàng là sốp thổ địa, đối với móng ngựa cùng nài ngựa đều có nhất định bảo vệ tác dụng. Mã gì từ bên chỉ đạo, Kỷ An cỡi rèn ni ở chu trường 400m Mã giữa trưởng từ đi thong thả bắt đầu. Eo ngồi thẳng, hai chân quy luật hướng về trước đẩy Mã gái bụng hai bên, duy trì bước tốc độ đường dừng lại. Ngươi làm sao không trảo dây cương? Đừng trảo yên ngựa, đem dây cương cầm lấy đến. Chuyển hướng không muốn dùng dây cương kiên, dùng thân thể chuyển, rèn nhị có thể rõ ràng ý của ngươi. Cẩn thận cảm thụ một chút rèn nhị mỗi lần cất bước thì thân thể nhỏ bé chập trùng. Tiểu điện lừa đến cùng không sánh được mã, một cái là vật chết, một cái là vật còn sống, Kỳ An có thể cảm thụ nói khô dưới rèn nhị thân thể chất chứa lực bộc phát, chính là này lực bộc phát Kỳ An hiện tại còn không dám phóng thích. Mụ dì trước hết để cho Kỳ An tại mã trên sân đi tới, nàng đem khắc một thuật tên là áo tứ đình ngựa trắng cưỡi lại đây. Hai con ngựa trắng song song, mụ nói, nếu như muốn ra tốc Thân thể trọng tâm trước đi, đồng thời đã hướng về mã cái bụng, đã càng nặng tốc độ càng nhanh, bất quá ngươi tạm thời chỉ có thể chạy trượm. Trước tiên xem ta làm, nhẹ nhàng đá một thoáng, đồng thời chú ý phối hợp rèn nhì cất bước chậm chùng, dẫm bàn đạp đứng lên, ngồi xuống, như ta như vậy. Mã gì trước tiên làm một lần biểu thị, đừng xem nàng đã có tuổi, thân hình cũng có chút tù nghịch, nhưng thân thể cùng dưới khố tiểu chạy đi háo tư dính phối hợp thiên ý vô phụng. Chạy ra 30m, Mã Dĩ nắm chặt dây cương, xoay người, đối với Kỳ nói, trước tiên nhẹ nhàng đá mã dạ dày, chậm tăng thêm, đợi được rèn tiểu chạy đi cũng đừng lại đá. Kỳ An gật đầu. Có một số việc chỉ có tự mình làm thời điểm mới sẽ biết độ khó, mới vừa xem lao Thái bà ở trên lưng ngựa một trên một rưỡi rất là ung dung, thật đến thiên kỳ An, đều là đem không cầm được nhịp điệu, thân thể trọng tâm cùng rèn nỉ chập trùng xung đột lẫn nhau, tốn nhiều nó không ít khí lực. Bất quá rèn nỉ không ngại, sau khi dừng lại kỳ An sờ sờ nó, ngựa trắng cao hứng cơ cơ đầu ngựa. Không có ai vừa lên đến sẽ cưỡi ngựa, quen tay hay việc, đều là từng bước một luyện từ từ đi ra. Căn cứ Mạ gì nói, khi người cùng mã có thể rất hoàn mỹ phối hợp, dùng ngựa chạy trùng lên, có một loại ở cảm giác. Họ ngựa người bạn nhỏ lục tục đến, gì để Kỷ An mình luyện nhắc nhở hắn không cho chạy màu, gia đình nên đón. Đến đi học bạn học có lớn có nhỏ, từ 7 tuổi đến 14, 5 tuổi không giống nhau, kỹ mã cũng to nhỏ không giống nhau. Kỳ An cái này thuần người mới không muốn ảnh hưởng mã dị đi học, chủ động chuyển qua gần đây một khối đồng cỏ trên, mình luyện tập, hắn so với cái khác người mới, ưu thế lớn nhất chính là ở không cần lo lắng mã đột nhiên mất khống chế có ngoài ý muốn. Một tiết khóa 2 giờ, trong lúc Kỳ An vẫn đang tìm kiếm phối hợp rèn nhịp điệu, từ hoàn toàn mới lạ đến chậm có giờ cảm ứng, một cái chớp mắt 2 giờ liền qua khứ. Những người bạn nhỏ dồn dập rời Kỳ An đồng dạng xuống ngựa, không phải hắn không muốn tiếp tục kỷ. Trên đuổi chưa chứng không chịu nổi. Phòng chứng rất ít người chắc trung bình tấn có thể sống quá 10 phút, tuy rằng cỡi ngựa ung dung một thoáng, nhưng cũng có hạn. Dưới bước ngựa trắng, Kỳ An vỏ hướng về Rèn Nỉ gõ mã, giá tính đẳng cấp l vợ năm, 2 giờ hạ xuống, thân mật độ cao lên tới 30, Kỳ An dự tính muốn, 5 ngày khoảng trừng có thể đem thân mật độ xoạt đến 80, thu lấy Rèn Nỉ dấu móng. Bởi đại đa số chỉ lệnh Rèn Nỉ đã sớm sẽ, chân thực phục tùng độ cũng bị mạ dị dạy đến mức rất cao, đạt đến 86, Kỳ chỉ cần theo chân nó bồi dưỡng thân mật độ, phục tùng độ không cần hắn vào nữa. Tình huống này vặn cùng Messi ngược lại, nửa cái buổi chiều hạ xuống, Điều chân ngắn chân thực phục tủng độ bị Kỳ An huấn đến 87, ngày mai thì có thể mang trị. Trạm vạng linh thịt món ăn về nhà, kỳ ở trên đường, Kỳ An cân nhắc ngày mai muốn tới Vân Cẩu, học cưỡi ngựa, cái khác dê bỏ có cơ hội cũng phải từng cái tuốt lại đây, sự tình còn mãn nhiều. Điện thoại di động vang lên, phụ thuộc một cú điện thoại đâm cho mất tích 2 ngày như tử. Kỳ An, ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao 2 ngày không thấy ngươi người? Đây, ở bạn học ra chơi. Sáng sớm ngày mai đến chuyến vườn thú, tròn tròn kết thúc 3 ngày cách ly quan sát, ngày mai có thể tiến triển lăng người Mỹ Lan Aji muốn tròn tròn bãi đập hai đoạn trở lại cuộc cúp điện thoại, Kỳ An thở dài, mẹ lại cho hắn tìm sự kiện. Chương 101, ảnh gia đình. Buổi tối hôm đó, nông trường căn phòng lớn bên trong tivi cầm lái, mẹ dì ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh Lao dưỡng hàn túi người xuống. Messi, ngồi xuống. Messi, đứng lên đến. Messi, lăn một vòng. Kỳ An lúc rời đi, đã đem tiểu chân ngắn phục tùng độ tuất đến 87, này ở thế giới trên bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối đạt đến thật cấu tiêu chuẩn. Lao dưỡng hàn thấy Messi nghe lời hoàn thành hắn đưa ra hết thảy chỉ lệnh, lên tiếng, cụ đòi tỷ cười ha cùng cái không lớn lên đứa nhỏ như thế. Mã Dĩ khinh vợ trong lòng ngực eo, chịu mến nhìn về phía ngồi xổm ở một trên sàn nhà, mở to viên con mắt, ngẩng đầu nhìn kỹ chờ đợi chỉ lệnh tiểu quất. Có... <cười> Nghĩ đến buổi sáng ôm lúc trở lại vẫn là một cái không trải qua bất kỳ huấn luyện cậu, chỉ thời gian nửa ngày liền như thế nghe lời, lão ước Hàn đã đem kỳ an cấp hắn tiền thưởng sự quên đến không còn một ngống, không có tim không có phổi hướng về lao bà thổi phòng kỳ ăn. Mã gì, tiểu tử kia là thật là lợi hại à, buổi sáng từ hạ dịt sợ ẩn cái kia ôm lúc trở lại còn cái gì đều sẽ không đây. Nghe nói hắn buổi chiều còn cấy lên rèn ngựa, câu cá, hắn đều nhanh đuổi tới ta lúc tuổi còn trẻ. Mã Dĩ cười nhìn Lao Ngức Hàn thối tất, ngay khi khuya ngày hôm trước, hắn còn ở đối với Mã Dĩ mời Kỳ An, Lữ Hiểu Minh tới tham gia sinh nhật tụ hội đại có ý kiến, kết quả ngày hôm nay liền qua lên, đại khái cũng chỉ có Mã Dĩ có thể chịu đựng Lao Ngức Hàn loại tính cách này. Hoặc là nói, chỉ có kiên trì Mã Dĩ mới có thể phát hiện Ngức Hàn người như thế chỗ tốt. Lao Ngức Hàn ông cố phụ là theo lúc trước cái kia cố đại vàng Nhật đến thêm Châu, nhưng đáng tiếc vận may không được, không thể đá đến đầu chó kim, tại thế thì cái gì đều không lưu lại, ngoại trừ một cái chết đói cũng không bán sú lục. Đáng tiếc cái này lục ở ra ra hắn trong tay cũng không chờ bao lâu, một lần quăng nạt lún. Sú lục đến Lao ước Hàn trong tay phụ thân. Lão ước Hàn phụ thân sống đến mức không sai, quá khứ từng là cây quất chấn cảnh sát trưởng, xuống lục chính là hắn sớm nhất cảnh viên thời kỳ phối thương. Đại khái hơn 30 năm trước, lão ước Hàn từ phụ thân hắn trên tay kế thừa nhà này nông trưởng, cùng với trải qua bốn thế hệ, vượt qua một cái thế kỷ lão tà luân. Cách ba ngày, rời giường ăn xong điểm tâm, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh đồng thời đi tới vườn thú. Sáng sớm 9 giờ không tới, tiên sư Thành trong vườn thú duy trì thêm lười biếng sáng yên tính, hầu như không nhìn thấy du khách. Kỳ An cóng lấy bản hộ, dùng giấy hành nghề mang Lữ Hiểu Minh vào. Nơi theo sơn thành gấu mèo quán dựng thành gấu mèo trong vườn. Phùng tục nhìn thấy Lữ Hiểu Minh, biết được trước đây cùng Kỳ An là bạn học cùng lớp, hiện tại thì lại ở thêm châu Lý Công đến trường, vừa cùng mầm hạt đầu tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện, vừa mắt lạnh vèo vèo đâm về nắng cao trung bằng cấp nhi tử. Cũng tốt. Lận chết không sợ bỏng nước sôi Kỳ An tâm nói, sau đó đêm không về liền không cần mỗi ngày đều cùng mẹ xin chỉ thị. Hứa Mỹ Lan cùng với quốc coi quay chụp đoàn đội đã ở khu cách ly cửa chờ đợi, Kỳ An đi vào, trước tiên đi gọi trên kẻ cắn chơi chân đại vũ, sau đó tỉnh lại bên cạnh còn đang ngủ chõn tròn, tròn, đồng thời mang ra ngoại trừ quốc coi đoàn đội máy quay phim, Lữ Hiểu Minh cũng giơ lên gọng cỡ rồ. Trải qua 3 ngày cách ly quan sát, xác nhận hai con gấu mèo đã thích hướng thiên sứ thành khu hộ hoàn cảnh, Buổi trưa hôm nay, chúng nó liền sẽ tiến vào triển lãm khu cùng thêm châu dân chúng sơ lần gặp gỡ. Giới thì không riêng đông đảo gấu mèo phấn, có thể dự kiến, trên tường rào cũng sẽ chật ních các lộ truyền thông. Hứa Mỹ lan động cái tấm nhãn, muốn trước đó đập xuống chọm tròn, tròn, mỹ đẹp, còn có đi công tác 1 tháng liền trở về đại vũ ở tiên sứ thành vườn thú ảnh gia đình hình ảnh truyền quay lại đi, quốc coi sáng sớm tin tức thời điểm liền có thể ra. Ảnh gia đình. Kỳ An nghe nói sau, cau mày nói ba con gấu mèo, nhưng hắn chỉ có một cái ngự thú tác. Hứa Milan, làm sao? Không được sao? Không phải có đại vũ có ở đây không? Kỳ An suy nghĩ một chút, nói, có thể. Mị Mị là một con mèo miêu, trước đêm tròn tròn để vào triển lăng khu, Kỳ An mang theo đại vũ đi tìm Mị Mị. Khi cái kia vũ hùng trắng màu trắng đen thân thể tiến vào chuồng nhốt Mị Mị tầm mắt, tiếp theo người được làm nó mê quen thuộc nam tính khí tức, Mị Mị ném xuống trong tay gậy trúc, chờ mình một cái bò đến lồng sắt một bên, đứng lên, hai con hùng trưởng nắm lan can, hướng ra phía ngoài đâm ra hỗn tình hô hoàn nói. Trường Tô Phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái rút đinh không lưu tình đại vũ công tử ghét bỏ liếc mắt nhìn, người ai vậy? Kỳ An không biết giữa bọn họ thêm mị ngắn ngủi thái tình cố sự, mở ra mỹ mỹ luồng môn, thấy nó tâm tư tất cả đại vũ trên người, sau khi chạy ra ngoài liền khiến cho kính sợ hướng về đại vũ ríu rít làm nũng, liền không cho nó trên ngự thú tác. Theo lên đại vũ, Kỳ An mang hai con gấu mèo, từ gấu mèo bên trong vườn bộ hướng đi tròn tròn vị trí số 2 triển làng khu. Quốc coi cùng chăn nuôi đoàn đội ở trên máy bay liền gặp tình cảnh này, vì lẽ đó phản ứng không phải rất lớn, mà rơ gỗ tỏ rõ lư hữu minh lúc này miệng hình là như vậy. Oh. Mị Mị trong chú kể cận đại Vũ đi tới số 2 triển lang khu cửa, tờ rẻ sử dụng chìa khóa mở ra, đã rất rộng lớn cửa bởi vì hai con mập gấu mèo nhét chung một chỗ mà tắc. Khi thấy Kỳ An kéo về mỹ đẹp, một cước đem đại Vũ thạc cái mông to đạp ra ngoài cửa, Lữ Hiểu Minh miệng hình là như vậy. Ồ. Cứ việc đã ở trong video xem qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, Lữ Hiểu Minh bỗng nhiên phát hiện đã từng một cái ban lại tiện đã xa xa chạy đến trước mặt hắn đi tới. Phát ra một hối nốc, Lữ Hiểu Minh cùng Quốc coi quay chụp đoàn đội cùng đi nhập triển khu. Kỳ An cho tròn tròn trong lên ngữ thú tác, đưa cho nó một cái bánh ngô, này kẻ tham ăn tại chỗ có cá tọa hai chảo nướng bắt đầu ăn. Sau đó gọi tới Đại Vũ, thông minh to con theo kỳ An ý tứ cũng đặt mông ngồi xuống, mị mị theo ngồi vào Đại Vũ bên người, dính làm nũng. Hình ảnh liền thành Đại Vũ ở giữa, tròn tròn mị mị phân tỏa nó hai bên. Quốc coi muốn đập chính là gấu mèo, điểm ấy kỳ An rất rõ ràng, vì lẽ đó đập ảnh gia đình thời điểm, kỳ An lui qua mị mị sau lưng, không bị màn ảnh vô tới. Nhưng bên cạnh rơ gỗ tựa rồ lữ hiểu minh vô tới. Ảnh gia đình kết thúc, thấy tròn tròn ở gần bánh nô, hứa Mỹ Lan cho kỳ An một bộ camera, nói muốn đập khoảng cách gần tạ, ngược lại liền theo cái màn trộng sự, Kỷ An tiếp nhận, màn ảnh để sát vào tròn tròn. Vừa vận tròn tròn bánh ngô ăn xong, cho rằng hai chân quái lại tới được ăn, nó theo thói quen hai cái móng đuốt ôm lấy camera, ra, trực tiếp đem màn ảnh nét vào trong miệng, một cái cắn xuống. Kỳ An đoạt lại đã chậm, khách rồi, màn ảnh giật lực. Hắn cầm camera lung túng quay đầu lại, cũng may hứa Mỹ Lan không ngại, quốc bảo cắn, nàng cũng chú ý không đứng lên, cười nói, "Không có chuyện gì, vô tới là tốt rồi. Chúng ta lần này đi ra mang đủ màn ảnh, quá mức đổi một cái." Vừa vận, đoạn này có thể khi ngoài lễ đồng tới bá, giữa đại sẽ cho chúng ta chi trả. Bên cạnh bị đồng dạng bị đậu cười camera đạo diễn nói, Gấu mèo vườn tổng cộng 3 cái triển lãng khu, hoạt động không dàn so với căn cứ hoặc là sơn thành gấu mèo quán đều đại rất nhiều. Kỳ An đem ba con gấu mèo dàn xếp về từng người chôn nốt sau, nói cho phùng thuộc nói buổi tối ngủ lữ Hiểu Minh nhà, có việc điện thoại, hai người kỵ xa đi tới nông trường. Chương 102, Si địch. Từ vị trí vùng ngoại ô vườn thú kỵ đến cây quyết chấn bỏ ra hai người hơn 40 phút, chủ yếu mầm hạt đậu kỵ đến chậm, một đường chậm chậm gì gì, bị kỳ An sau lưng trong bao bản hổ khinh bị đến mấy lần. Ngươi đem nó no xấu mặt chuyển tới phía trước đi có thể không? Kỷ An đem bản hộ điều cái phương hướng chưa ở trong bao, Lữ Hiểu Minh kỵ ở phía sau. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bản hổ mặt hướng hắn lẻ lưới, còn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chê hắn, kỵ đến chậm, thỉnh thoảng phệ gọi hai tiếng, mầm hạt đậu khó chịu tạ là nói. Ta không, như vậy thuận tiện bản hổ ngắm phong cảnh. Go, các ngươi lại ra. Tương hàn nông trường bên cạnh chính là chân núi, ở rừng Tây biên giới dùng hàng rào quẹn một đám lớn đồng cỏ. Messi thật xa liền phát hiện kỵ an, bốn cái tiểu chân ngắn tần số cao bảo bãi cỏ, hai con vành thai lớn đón gió sau cũng, hướng về dọc theo đường đất kỵ đến kỵ an chạy đi. Nó mặt sau là nhanh không nhúc nhích lộ eo. Kỳ An dừng xe xong, thả xuống bàn hổ, ngồi xổm xuống hướng phía trước đến thành An liếm mặt tiểu chân ngắn một chất tuốt, sau đó hướng đi còn ở trên đường eo. Khẽ vút ra mua cột, nó hơi hơi tới điểm tinh thần, về liếm hai lần đại vương. Sơ sơ đâu chó, Kỳ An đứng lên, lao gước hàn nửan lên cái hừ mũi, hấp tập nhiệt tình đi tới. Chỉ chốc lát, ông lão cười ha ha giở đi đi làm sự tỉnh, Kỳ An xoa bị hắn đập đau vai, cùng Lữ Hiểu Minh nghi hoặc đối diện, ông lão này tình huống thế nào? Ông lão hai ngày trước còn đều là một tâm sú mặt, ngày hôm nay nói thay đổi liên thay đổi ngay, hai người đầu góc mơ hồ. Lữ Hiểu Minh óng cớ đi vườn trái cây hỗ trợ. Kỷ An lười quản hắn, mang theo Hải Nhi môn hướng đi bãi chăn nuôi, kế tục cho tiểu chân ngắn đi học. Táo bạo công dương cùng nó chúc dân môn cúi đầu gặm cỏ, Kỷ An tại hàng rào ở ngoài thỉnh thoảng mò đầu giết, trong nháy mắt băng cũng hoặc cho trên một viên đồ ăn vặt. Hơn một giờ sau, mạ dì gọi đại gia ăn cơm trưa, Messi chân thực phục tùng độ đã đạt đến mãn trị, Kỳ An dự định buổi chiều cưới ngựa thời điểm hỏi thăm mạ dì có quan hệ tiểu ngựa sự tình. Nói tới tiểu ngữ, Kỳ An đã nghĩ đến Mục Dương thiếu. Đã ăn trưa, hắn một mình đi tới đồng cỏ phụ cận, triệu ra si địch. Liên khói hương như vậy trườn một cái, tính chất không phải vàng không phải đá, vào tay ôn hỏa, Kỷ An thưởng thức một hồi. Thầm nghĩ, không biết có thể hay không dùng để làm mục Dương Thiếu. Hắn cầm lấy xi si dịch, khi điên ngậm lên miệng, nhẹ nhàng thổi hướng, tiếng địch hướng bốn phía khuếch tán ra đi. Tiếng địch truyền tới cách đó không xa, ở vào nông giữa sân trường bản gỗ thì đã hầu như không nghe thấy, trên bàn tất cả mọi người không phản ứng. Nhưng ở nhân loại tĩnh giác tần suất ở ngoài, sát bên bãi chăn nuôi hàng rào cái kia mảnh núi rừng bên trong, một con vừa vặn kiếm ăn đi ngang qua chim lớn vĩ dục một tà, nhưng người bay lượn một cái u hỉ loăn, hướng về âm đầu bay tới. Kỳ An biết thổi lên xi si sẽ triệu đến vụ cận 1 trong phạm vi một con chim, còn là cái gì điệu, hắn liền không rõ ràng. Ngược lại coi như chịu đến rồi hắn hiện tại cũng không giữ được. Chốc lát, núi rừng phía trên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, đợi được gần rồi, Kỳ An mới nhìn thấy đến điệu rực triển lớn đến đáng sợ, chớp góc đầu này cùng cái cổ, dáng dấp thật là đáng ghê tởm. Ta đi. Phát hiện là chỉ bẹn bẹn, Kỳ An kinh ngạc một thoáng. Rất nhanh kền kền liền càng ngày càng gần, Kỳ An không biết nó có thể hay không bay xuống, vừa mới chuẩn bị gọi tới Hải Nhi môn, miễn cho bị ưng đi đi. Hắn bị nổ vang sợ hết hồn, quay đầu lại, liền thấy lao rướn hẳn một cây hai ống súng săn, không, có vào, hướng không trung nổ một phát súng báo, trong miệng còn ở khó chịu hùng hùng hổ hổ. Phiên dịch lại đây đại ý là nói, mù ngươi đổ mắt, dám đến lao tử nông trường làm sự tình. Hai ống súng săn viên đạn có thể đồng thời bắn ra, cũng có thể tách ra đơn độc mở, phát súng đầu tiên dọa đến Kền Tuyền, lại không kinh hoàng, chậm chậm dãi truyền hướng, tiếp theo thương thứ hai vang lên, viên đạn mang ra kình phong hầu như sát nó cánh chim mà qua, xấu xí chim lớn bình tĩnh không thể, dùng sức run rẩy đại cánh một cái gập đỉnh, mau mau quay đầu lại trốn, hoàn loạn tắt nơi tiếp theo ừm mau. Ha ha, ha ha Đối với Kền Kền trật vật dáng dấp rất lòng, lão cười to. Kỳ hướng ông lão đi môi. Lão ước Hàn đem hai ống súng săn từ có súng nơi mở ra, lấy ra hai viên thô to vỏ đạn, khẩu súng giang trên vai trên, hướng đi Kỳ An, đắc sắt nói, "Nịch súng ngươi luôn không khả năng lợi hại hơn ta chứ." Kỳ An đối với cái này không lời nào để nói, hắn ở dám chấn thương, chờ được rồi bị cục tòa mời đến đi uống trà. Lão ước Hàn đứng ở Kỳ An trước mặt, cầm trên tay hai viên mắt dưới thô to vỏ đạn cất vào trong túi, nói, "Trước đây trong nông trường nhìn thấy đến thâu dương tệ kèn kèn trực tiếp đánh xuống, hiện tại không cho phép, chỉ có thể giò đi." "Thế nào? Thương pháp có thể chứ?" Vừa vận sắt thân thể bay qua, không để ý tới ông lão này chính mình nói quá. Kỳ An cũng đối với thương hứng thu không lớn, nói: "Mạ dị, ngày hôm nay lúc nào đi học?" Lão Ngư Hàn: "Làm sao? Muốn cưỡi ngựa." Người chờ một chút, để tốt thương ta dẫn người đi." Kỳ An lập tức vẫn có chút không thể tiếp thu ông lão này nói trở mặt liền trở mặt, tâm trạng hoài nghi nói: "Hắn ngày hôm nay uống thuốc, tốt bụng như vậy." Không lâu, phu cận không khí đồng cỏ trên, ông lão cười thất mị quốc thông thường đỏ thắm mã, Kỳ An vẫn là cười ở rèn nhì trên lưng, hai người song song đi tới nhiễu quyển. Leo giữ một khoảng cách chậm rãi theo, nó cũng đi không nhanh, bản hổ cùng Messi vòng quanh hai con ngựa trắng chuyện, thỉnh phảng kêu lên hai tiếng. Nhìn thấy bên cạnh đỏ thấm mã bởi vì xa lạ cậu quấy dày tâm tình xuất hiện không ổn định, Kỳ An quay đầu lại, ra hiệu Hải Nhi môn đi hàng rào ở ngoài chờ. "Ngươi sẽ hưng cậu, nào sẽ chơi quyển săn bắn sao?" Lão Ngức Hàn nói. Lần này đến phiên Kỳ An đốc sát, lấy điện thoại di động ra, nhảy ra tấm kia 300 cân lợn rừng bức ảnh. Lão Ngức Hàn xem qua, dương dưới mi, coi như không tệ, nói như vậy ngươi biết đánh săn bắn. Cuối tuần có hứng thú hay không theo ta cùng đi câu lạc bộ. Ta nghịch súng, mấy người chúng ta lao đầu bên trong cũng có quyển lợi hại, ngày hôm qua ngươi nhìn thấy Hạ Di hắn mấy cái bị đặc chó săn liền không sai. Nghe vậy, Kỳ An ý nhìn ra ngoài, Thở ông lão không phải đang nói đùa, vừa vặn hắn cũng muốn gặp thức giới mỹ quốc người là đánh như thế nào lận rừng, biểu thị muốn nói cùng đi. Có lẽ là cảm thấy hai người lần này có giao tình, sau đó, ông lão cùng cái không trường đại tiểu hài như thế liên tục quấy giày Kỳ An, cuốn quít lôi hắn truy hỏi tại sao đồng dạng mùi câu, số tới trong nước ngư chỉ cắn Kỳ An, không cắn hắn. Qua loa qua ông lão, Kỳ An nhớ tới Mục Dương Tiếu cùng tiếu ngữ sự tình. Thêm châu địa phương Mục Dương Tiếu đều bãi chăn nuôi chủ tự chế, âm thanh duy nhất, vì lẽ đó Kỳ An định đem si địch dùng ở bản hộ trên người, cho Messi lại làm một cái Mục Dương thiếu. nghĩ đến vừa ra là vừa ra Nói, ngươi chờ ta một hồi. Cưới ngựa chạy chậm về căn phòng lớn. Rất nhanh, hắn năm tới một người xem ra khá là bẹp kim loại mục dương thiếu, nói, đây là trước đây eo, nó hiện tại chưa dùng tới, vừa vặn có thể để cho cho Messi dùng. Ngươi muốn giáo Messi tiểu ngữ. Thấy Kỳ An gật đầu, lão ước Hàn lấy ra một quyển sách nhỏ, đây là trước đây mạ gì dùng tiểu ngữ, nếu như ngươi muốn giáo, hay dùng cái này. Đỡ phải mạ gì phiền phức lại từ đầu học. Kỳ An tiếp nhận là xem, mặt trên ghi chép cái này loại dài ngắn tiểu đại biểu chỉ lệnh, vừa vặn, hắn không cần chính mình biên, đem sách nhỏ thu cẩn thận. Chương 103, đua bóng đá một Kỳ An không vội vã giáo Messi tiểu ngữ, hắn chuẩn bị tối hôm nay về nhà trợ chính mình trước tiên đem chỉ lệnh nữa rõ. Đêm đó, nông trường căn phòng lớn bên trong, uống một chút tiểu lao dược Hàn say khướt nằm trên ghế salon, một người ở cái kia nói nhỏ là bên trong bà sách. Mà gì, không nghĩ tới giản tiểu tử kia cũng sẽ săn thú." Mấy đứa trẻ bên trong ngoại trừ hạ, cái khác đều đối với câu cá, săn thú không có hứng thú, hạ công tác sau đó liền không nhân hòa ta cùng nhau chơi đùa. "Với vận, ta mời giản cuối tuần đồng thời đi với ta câu lạc bộ." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, mạ thấy hắn mơ hồ quá khứ, đứng dậy cho hắn che lên hàm. Thuận tiện đem ra heo chuyên dụng tiểu cây lê gỗ. Mỗi ngày buổi tối Mạ Dĩ đều sẽ cho heo sờ mao, qua nhiều năm như thế heo đã nuôi thành quen thuộc, vừa đến, đến giờ, Mạ Dĩ một cầm lấy tiểu cây lê gỗ, liền tự động nằm đến Mạ Dĩ bên chân, lấy ra cái bụng. Sơ cái bụng thoải mái nhất. Mạ Dĩ một thoáng dưới mềm nhẹ cho heo sờ qua trên bụng nhuyễn mao, không lâu lắm, đã có tuổi quật cùng lao rướn hẳn như thế cái bụng hướng lên trời mơ hồ quá khứ. Messi bắt ở một bên trời lao ca hưởng thụ xong, hôm qua đã bị sờ quá một lần, tiểu tử thấy Mạ Dĩ tay, cao chạy tới, hướng về trên đất một năm, học lão ca vẻ, tương tự lấy ra cái bụng. Cứ việc cậu là Kỳ An có thể trung tình quật giã mã gì một điểm không đúng Messi khách khí, tỉ mỉ cũng cho nó sơ một lần. Tiểu tử có thể không eo thành thật như vậy, cây lược gỗ mỗi lần trải qua cái bụng, hướng lên trời nâng cao bốn cái tiểu chân ngắn không tự chủ được đặc chiến, đầu lưỡi ngoai đến trên sàn nhà, đợi được sơ xong, tinh lực 10 phần tiểu chân ngắn một thoáng nhào tới mạ gì trên người, nhận tình hướng về trên mặt nàng liếm đi ngỏ ý cảm ơn. Một bên khác, nhà chợ bên trong, ăn no cơm tối, kỳ an nâng lao ước hẳn cho sách nhỏ sau lưng tụng khóa, mầm hạt đậu quay về máy vi tính biên tập sáng sớm quay chụp ba con gấu mèo video. Ta cái đi, lại tiện, ngươi mau đến xem. Lữ Hiểu Minh bỗng nhiên chỉ vào trên màn ảnh tin tức, nói rằng: "Kỳ An chạy đi vừa nhìn, là buổi trưa hôm nay tròn tròn ở triển lãm khu cùng thêm châu dân chúng lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng. Trong video được kêu là một người sóng triều động người ta tấp nập, trên tường rào lít nha lít nhít tất cả đều là các loại màu sắc đầu người. Đại nhân đứa nhỏ nhân thủ cầm một bộ điện thoại di động nhắm ngay tròn tròn quay chụp, giơ máy quay phim, ký giả truyền thông trên đều chen không tin vào. Đại Vũ bên kia triển lãm khu khuyết đại hơn, vốn là yêu thích gấu mèo mị quốc nhân dân nhìn thấy như thế một con thể trạng con viên đầu viên não, màu lông trắng đen rõ ràng, đẹp, đẹp đến kỳ cục mập mạc, mọi người chào." Lữ Hiểu Minh nói: "Ha ha ha, ZNĐ trên nói, biết được Đại Vũ chỉ ở Mỹ quốc chờ một tháng, xế chiều hôm đó thì có người ở Thiên Sứ thành phòng thị chính trang ép trên khởi xướng và người, yêu cầu đem này còn cất bước hộ hộ như thế đại hùng miêu ở lại Mỹ quốc." Lại tiện, ta một hồi liền đem sáng sớm đập video biên tập được, hướng về dầu quản một đăng chuyện, chúng ta vũ trụ đệ nhất kinh muốn không hỏa cũng không được a. Tốt tốt. Kỳ An nói: "Có thể khẩn đó lấy?" Hắn vội hỏi. "Không đúng, video này không thể hiện tại trên truyện." Lữ Hiểu Minh: "Làm sao? Tại sao không thể trên truyện?" Kỳ An vừa nãy bỗng nhiên nghĩ đến, cùng Mỹ quốc tình huống không giống nhau. Đây đường hắn như vậy trẻ con miệng còn hồi sữa, hơn nữa trực tiếp chủ bá tái xuất tên, trung quy không phải xã hội chủ lưu. Nhưng Mỹ quốc không giống, lấy Mỹ quốc nhân dân đối với mập Daci si mê trình độ, video một khi đăng chuyện, phòng trường không tới 2 ngày, click liền có thể phá trăm vạn, mà Mỹ quốc người hoa rủ sao chỉ là số ít người quần. Kỳ An đi tới trên đường, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng bị nhận ra, người sợ nổi danh điệu sợ trắng, đến thời điểm ngay khắc còn quá bất quá. Nghe xong, Lữ Hiểu Minh suy nghĩ một chút, nói, cũng là, cấp độ kia ngươi đi rồi sau khi ta lại đăng truyện, ngược lại ta không ra kính. Kỳ An, kỳ thực ta đi rồi sau khi Ngươi có thể đem cái này kênh vẫn làm tiếp, chỉ cần ngươi có thời gian đem ta ở sơn thành vườn thú gấu mèo trực tiếp biên tập thành ngắn một điểm video, dùng không được 1 2 tháng, tiểu tử ngươi liền có thể thành võ đỏ. Mâm hạt đậu nhẹ nói, được, biên tập thuận tiện, nếu như có quảng cáo thương tìm đến, tiền chúng ta vẫn là một người một nửa. Truyền ban ngày, hai người kỳ hướng về nông trường trên đường, Kỳ An tại một nhà món đồ chơi điếm ngừng một chút. Lữ Hiểu Minh chờ đang món đồ chơi ngoài quán nhìn bàn hổ, thấy Kỳ An đẩy cửa đi vào, hắn ngồi xổm xuống nắm bản hộ xấu mặt, tắc quái nói, tiểu bản tử, ngươi chủ nhân không cần ngươi nữa, sau đó theo ta hôn có được hay không? Hùng Vậy thì quyết định như thế, đến, trước hết để cho ca ôm một cái. Bản hổ xấu quý xấu, có thể như thế một con thông minh lanh lợi tiểu bản tử, Lữ Hiểu Minh cũng yêu thích, có thể chống cự tiểu bản tử mị lực hai chân quái khả năng còn không sinh ra. Ngày hôm qua Kỳ An rửa ráy thời điểm hắn liền ôm bàn hổ vò một trận, cái kia tròn vo cái bụng thịt cảm giác không phải bình thường tốt. Chỉ chốc lát, Kỳ An đi ra, liền thấy bọn họ cùng nhau dính, khậc, hai người các ngươi đang làm gì? Bị liếm một mặt ngụm nước mầm hạt đậu bị cắn ngược một cái, đứng dậy chỉ vào bản hổ nói, Kỳ An, ngươi cũng mặc kệ quản chó của ngươi, ngươi vừa đi hắn liền hướng trên người ta nhào lại đều đầy không ra. Kỳ An cười, không đi vạch trần hắn, đem bàn hộ cất vào trong bao. Lữ Hiểu Minh nhìn thấy Kỳ An trên tay món đồ chơi, hỏi: "Ngươi mua này làm gì?" Kỳ An: "Một hồi ngươi liền biết rồi." Hai người đi tới nông trường, yêu Tinh lại chạy tới câu đi hai sư minh. Vừa vận cách đó không xa cờ rít nhìn thấy. Bạch Nhân tiểu hỏa cờ rít gần nhất rất phiền muộn, cái kia lại hại vừa gầy còn đeo cặp kính mắt Lữ Hiểu Minh quá rất sao chằng ghét, tổng chạy tới quấy rầy Tí Na, Tí Na đến cái nào, hắn hay cùng đến cái nào, cùng con rồi như thế cản đều cản không đi. Mà cùng Lữ Hiểu Minh đồng thời đến Kỷ An Theo Cờ Rít cũng không phải thứ tốt, rõ ràng sẽ tới ngựa còn lừa hắn nói sẽ không, Cờ Rít cảm thấy tất yếu đem hai người này chán ghét ra hòa lấy đi, tốt nhất Vĩnh Viễn đừng tiếp tục đến nông trường. Có thể muốn làm sao làm đi hai người, Cờ Rít tạm thời không có manh mối. Bài chăn nuôi bãi cỏ trống trải bằng thẳng, hơi có chập trùng. Một gốc cây la phong đỏ dưới, nhập thu lá cây đã bắt đầu đường hồng, Kỳ An mang theo Hải Nhi môn đi tới thủ dưới. Kỳ An dự định buổi sáng phối hợp động tác tay của hắn ánh mắt, để Messi nhớ ký tiểu ngữ, không cầu nó lập tức toàn bộ học được, vẫn là từ từ đi, mỗi ngày học mấy cái, luôn có học xong một ngày. Kỳ An trước tiên từ trước sau trái phải bốn cái phương hướng bắt đầu. Mục Dương Tiểu mới vừa hưởng, Messi không có phản ứng, mà nghe được quen thuộc âm thênh eo vất vả bò lên, đây là nó khởi công tín hiệu. Kỳ An để dưới cái còi, một thoáng dưới từ đầu tuốt đến nó phía sau lưng, nói, không sao rồi, ngươi đã về hưu, sau đó mỗi ngày chỉ cần ăn ngủ, thanh thản ổn định dưỡng lao là có thể. Cũng không biết kéo nghe rõ ràng chưa, mò đầu giết liên tục độc viên, dàn mua cột một lần nữa nga xuống, chính là Kỳ An thổi một hơi hưởng cái còi, nó vành thai lớn vẫn là sẽ không tự chủ chuyển động. Buổi sáng, Kỳ An phối hợp thu thập giày Joma Messi trước sau trái phải bốn cái phương hướng tiểu ngữ, đợi được đã ăn cơm trưa, hắn lấy ra sáng sớm mua được món đồ chơi. Một con thổi phòng tợ lật tiếp tục cầu. Vừa bóng đá không cầu tại sao có thể? Chương 104, nhân vật về thoại, mỗi lần nào hầm luôn có người không thích, xem xong các vị sẽ đùng đùng đùng, đến Mỹ quốc khẳng định là có nguyên nhân. Buổi chiều trên cỏ, nương theo Kỳ An tiểu âm, Messi dùng đầu cũng thổi phòng mềm mại túc cầu trước sau trái phải bốn cái phương hướng chạy trốn. sản sĩ, tên tiếng phiên dịch lại đây chính là ngắn. Đối với loại này tiểu tử có tình cảm lão thái thái không ngừng mã gì. Nội danh nhất thuộc về bố bên trong đề thơ quốc nữ vương, ở vương cung cùng nữ vương các nơi pháo đài đều có cột biệt thự. Chúng nó có phòng đơn, ngủ chính là cảnh liêu tinh tế bệnh rủ, cửa hiệu có nệm, nắp có thảm, hạ rảnh rối điều, đông có khí ấm, còn có món đồ chơi, cũng có người chuyên rửa ráy, mỹ dùng hầu hạ. Làm công tác khiển một loại, thuần chủng cột tinh lực rồi rào, thể lực không lời nói, Messi ở kỳ an tiếng còi dưới sự chỉ huy một đường dẫn bóng chạy, liên tục 15 phút đều không mang theo thở. Thuần một hồi, nghỉ ngơi một trận, đợi được buổi chiều 4 giờ khoảng chừng thời điểm, Messi dẫn bóng đột phá dị nhiên thông thạo. Ban hổ tệ nhạt nằm nhòai lá phong đỏ tụ dưới. Nó trông mà thèm thúc cầu một hồi lâu, có thể Kỳ An vẫn không cho nó động. Màu đỏ lá phong bay xuống đỉnh đầu, bàn Hổ mở ra rộng hồn kẻ nhặt ngáp một cái, thấy thế, Kỳ An xem Messi chính mình chơi cũng vô vị, quay đầu ra hiệu nói, "Tiểu bàn tử, trên." Bàn Hổ một thoáng tinh thần tỉnh táo, vung nậy lên khỏi mặt đất, hướng thúc cầu chạy gấp tới. Hai cái cầu đều chân ngắn, bàn Hổ hơi hơi lâu một chút, Messi thì lại thắng ở tần suất nhanh, tốc độ chạy ngược lại càng hơn một bậc. Đương nhiên, tính cả thể trọng sau khi lực kích khẳng định không sánh bằng người lồn chiến sĩ hệ tiểu bạn tử. Mắt thấy tốc cầu bị bản hộ cướp đi, Messi hướng về trước đuổi theo, một lần nữa trưởng khung cầu quyền, không chế tốc cầu lần lượt tránh thoát thêm đợt. Dẫn bóng né một trận, phát hiện đối thủ chỉ đến như thế, ngoại trừ tướng mạo hung ác một điểm, không có gì rất sợ, Messi dừng lại cầu, bắt đầu mặt hướng bản hộ. Tiểu tử xúc cầu tần suất cao, gấp đi nhanh, khởi động càng nhanh, hơn biến hướng càng linh hoạt, lần thứ nhất liền đem sông thẳng lại bản hộ quá sạch sẽ xanh xanh. Cố chấp bản hộ đối mặt hụt cũng không chịu chịu thua. làm sao sẽ hướng về này con tiểu tử tối đầu, kế tục lấy ra hàm hung ác không, có gì bất ngờ xảy ra, lại nhào hết sạch. Bản hộ giận Đòi được lần thứ 3 bị quá, tiểu bàn tử phát triển quốc túc đá bất quá liền làm ra nghề nghiệp thể dục tinh thần, đối với người không đúng cầu, đánh gục Messi nhấn trên đất chính là một trận đánh no đòn. Gọi ngươi quá ta, chủ và thợ là ngươi có thể tùy tiện quá. Còn dám quá ta, lần sau cắn đứt chân của ngươi. Lúc này trọng tài một tiếng tiêu hưởng, chỉ vào bàn hổ, đưa nó phạt ra trận ở ngoài. Nào đó quốc túc nghề nghiệp cầu thủ bất đắc di đi xuống tràng, hùng hùng hổ hổ trùng trọng tài phệ một tiếng, Cách ba ngày chính là cuối tuần, đem ban hổ, Messi giao cho mạ dị trong lòng, lão ước hàn lái xe Kỳ An đi vào câu lạc bộ. Ở khu Quýt trấn phụ cận có một nhà ở toàn bộ thiên sứ thành đều rất nổi danh nông thôn câu lạc bộ, tọa lạc ở hoàn toàn yên tĩnh bên hồ, bên trong cao nhị phu, câu cá, sạc kích, tập thể hình, tăng nắm trở nhàn nhã phương tiện đầy đủ mọi thứ, đương nhiên thu phí khẳng định cũng không rẻ, hội viên chế, một năm hội phí ngược lại bên trong sạn giai cấp không chịu trách nhiệm nổi. Bất quá, nhà này nông thôn trong câu lạc bộ có 27 vị đặc biệt hội viên, lại đây sống phóng túng toàn bộ miễn phí. 27 người trong có 25 nhân hòa lao ước hàn tuổi gần như, còn lại hai cái người trẻ tuổi, kế tục bọn họ trưởng bối lưu lại đặc biệt hội viên. Trang trí xa hoa câu lạc bộ đại sảnh trước có một cái vòng tròn đường lối, thuận tiện xe riêng lái vào, có chuyên môn môn đồng tiểu ca phụ trách đỗ xe. Bất quá Lao Dương Hàn tiểu cũng ngựa hoang không hướng về đại sảnh trước cửa mở ra, mà là đi tới câu lạc bộ mặt sau một tung lũng, nơi đó là một chỗ lộ thiên bãi bắn địa. Khoảng chừng 1000 bình mét loại nhỏ trong sân gốc, đã có không ít mang theo như tử mũ ông lão nhắm ngay 30 mét ở ngoài, che kín hố bom bằng sắt bia ngắm sạc kích, tiếng súng cùng trong số mệnh thiết len ken len ken Nghe nói cũng sẽ khuyến sản bán, trên môi hai bạc. Màu da hửng hồng khắp khuôn mặt, là Nếp nhăn hạ gì sợ ẩn hiếu kỳ lại đây cùng cậu Vương đồ đệ giao lưu kinh nghiệm hàn huyên hai câu, sau đó mời Kỳ An mang theo hắn cậu đồng thời tham gia tuần sau săn bắn hoạt động. Lão ước Hàn hỏi Kỳ An có muốn hay không nhích súng, nơi này súng lục, tự động, tán đạn thậm chí súng máy hạng nhẹ tùy tiện hắn chọn, muốn chơi loại nào chỉ để ý nói. Kỳ An cười xua tay nói không cần, hắn đối với thương hương thu không lớn, đứng ở phía sau xem này còn lão như tử thỏa thích chốt xuống viên đạn. Ở đây duy hai, hai người trẻ tuổi bên trong có một vị Kỳ An nh nhức, ngay đó tiếp cảnh tới được cảnh sát trẻ tuổi. 3. Bên hai tất cả đều là tiếng súng, nay muốn ở cuộc nội Đoán trường phải dọa sợ không ít lãnh đạo. Lao ước Hàn từ nhỏ đã nghịch súng, cũng yêu thích thương tới gần buổi sáng 11 giờ khoảng chừng, 27 người mỗi người ra 10 đô la mị thi đấu, đến rồi thứ thi đấu. 5 người một tổ, bắp đuổi võ thương trên đều cắm vào một cái súng lục, so với thương tốc độ. Cuối cùng trận chung kết vừa vặn là Lao ước Hàn cùng vị kia cảnh sát trẻ tuổi tranh tài, thân thể hai người ngựa ra sau, cắm vào võ thương cái chân kia hướng về trước thân, hết sức chăm chú nghe sau lưng lúc nào cũng có thể phát sinh trung vàng, lấy tốc độ nhanh nhất bản thương kích. Ra tay tốc độ chỉ ở trong gang tấc, nhưng 30 mét ở ngoài thiết bị lênh lảnh trong số mệnh thanh khác nhau rất rõ ràng. Ha ha ha, tiểu lại xệ, cha ngươi ở thời điểm liền không phải là đối thủ của ta, muốn thắng ta. Ngươi trước tiên luyện cái 10 năm trở lại so với ta. Lão ngữ Hàn cuối cùng thắng 260 đô la Mỹ, lại đang sú miệng kéo tử hận. Cảnh sát trẻ tuổi khó chịu liếc mắt nhìn hắn, thu hồi súng lục xuyên về vỏ thương. Buổi trưa đã ăn cơm trưa, những người khác có đi đánh cao nhị phu, có đi bơi, cũng coi chơi golf, lão ngữ Hàn mang theo kỳ An cùng đi tẩy nắng. Phòng thay quần áo bên trong hai người từng người bãi thành quần trư, ở bên hông vây lên mặt, đi vào chất gỗ gian phòng nhỏ. Mồ hôi bị sóng nhiệt bức ra hàng Tuất đem trên đầu chân địa Trung Hải bắt đầu cùng kỳ an khoác lác, nói về một vị từ cây quyết chấn đi ra nhân vật huyền thoại người cả đời này nhiều nhất có thể bên trong mấy lần điểm tốt thường 40 năm trước cây quyết trên chấn một vị tên là bị tiểu nông trường chủ ở bà trong năm chúng liền năm thứ tổng tiền thưởng 20 triệu đô la Mỹ 40 năm trước 20 triệu đô la Mỹ là một cái con số trên trời có thể đây chỉ là bắt đầu hắn dùng sau đó 37 thâm niên một tay dựng lên một cái tương đương với ma can gia tộc huyện ảnh tập đoàn tài chính 4 thế hệ cộng đồng nỗ lực mới hoàn thành khổngồ thương mại địa quốc từ cổ phiếu đến kỳ hàng từ dầu mỏ đếnáng sản ăn uống nghiệp nghệ giải trí, tài chính, nghề ngân hàng, lại đến lúc sau tin tức, sinh vật chờ công nghệ cao sản nghiệp, cái này tên điều chưa biết bịt hầu như làm cái gì kiếm lời cái gì, tiền lại như mưa xối xả như thế dạy đặt hướng về trên đầu hắn đem tới. Sao lại có thể như thế nhỉ? Kỳ An nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi lão Ước hẳn là chiếu khởi điểm một quyền, tài nguyên quần quận, chuyện ôn là ở thổi tất. Ta lừa ngươi làm gì? Trong đại sảnh còn mang theo lão Bịt bức ảnh. Nhà này câu lạc bộ chính là hắn mở, mấy người chúng ta lão đầu rất sớm đã quen biết hắn, cho nên tới câu lạc bộ chơi toàn bộ miễn phí. Chính là lão Bịt sắp buồn. 5 năm không lộ diện, không biết hắn hiện tại thân thể thế nào rồi. Chương 105: Sự cố. Hai người tắm xong đi tới lầu 3 quý khách phòng nghỉ ngơi, trên tường đồng dạng mang theo câu lạc bộ khởi đầu người lao biệt bức ảnh. Phục vụ tiểu ca đưa tới hai điếu xì gà, Kỳ An không khách khí cầm lấy một cái, đốt, hướng về trong miêu toát, chậm rãi thưởng thức nói. Lầu ba cửa sổ cầm lái, có thể xem đi ra bên ngoài thảm cỏ xanh liên miên sân golf, Kỳ An sự chú ý thì lại ở mặt tượng trong hình. Bức ảnh hẳn là rất sớm trước đây lập, vẫn là màu trắng đen, bên trong một vị gầy gò trung niên mặc nhân, trên tay dùng tế xích sắt đội một con hình thể không nhỏ ánh ngũ. Thấy kỳ An ánh mắt, lão ước Hàn hướng lên trời phun ra một vòng khói, nói: "Này con anh Vũ là lão Bịt dưỡng sủng vật, đại khái 40 năm, kỳ hắn lại một lần đi Nam Mỹ mang về. Ta lúc tuổi còn trẻ gặp mấy lần, một thân màu đỏ lông chim, rất đẹp, hơn nữa phi thường thông minh, không riêng sẽ nói, còn có thể dùng miệng tìm tới riêng cho lão Bịt giờ yên." Ngay vậy, kỳ An bất ngờ chọn dưới mi, lần thứ hai nhìn về phía bức ảnh. Buổi tối, Bạch Nhân tiểu hỏa cờ Jid đang suy nghĩ làm sao đem Lữ Hiểu Minh cùng kỳ An đuổi ra nông trường, nửa ngày không nghĩ ra biện pháp, hắn mở ra mặt thư kẻ nhạt lần xem. Chỉ chốc lát, Hắn ở chính mình xã Giao Quyền bên trong phát hiện một đoạn video, video hắn xem qua, chính là lúc trước Lao Đức Hàn phát bệnh thì nằm ở thuyền bẽ bên trong răng rớp. Đang chuẩn bị tiện tay đóng, cờ rít đột nhiên dừng lại, lập tức ý thức được này không phải là hắn đang tìm kiếm, đem hai người đổi ra nông trường cơ hội sao. Rất nhanh một cái ý nghĩ ở cờ rít trong đầu thành hình. Cách ban ngày Chủ nhật, Kỳ An sáng sớm cùng Lữ Hiểu Minh đồng thời đi tới nông trường, phát hiện ngày hôm qua còn rất tốt Lao Đức Hàn lại biến trở về một tâm sú mặt. Kỳ An đối với cái này, nói trở mặt liền trở mặt ông lão hoàn toàn đầu góc mơ hồ, mặc kệ hắn, mang theo trước tới đón tiếp Messi còn coi eo, bàn hổ đi tới bãi chăn nuôi đã trống. Lữ Hiểu Minh ở vườn trái cây tìm tới yêu tinh, tí nạ cau mày mất hứng nói, các ngươi tại sao đem lão rước Hàn sinh bệnh thì video phát đến internet? Lữ Hiểu Minh còn chưa hiểu tình hình, cờ dít giành nói, còn có thể vì sao sao? Nghĩ ra tên A2 hoa quốc đến tiểu tử nghèo cứu một cái mỹ của người, đương nhiên muốn lên chuyện video để đại gia đều nhìn thấy. Các ngươi quá phận quá đáng, làm sao có thể dáng dấp như vậy đây? Các ngươi cân nhắc qua lão rước cảm thụ không có? Tina bất mãn nói, thấy Lữ Hiểu Minh vẫn không hiểu, nàng lấy điện thoại gì độc ra. Lưu Hiểu Minh xem qua, lập tức nói, "Không phải chúng ta chuyển ra. Cờ Dít, không phải các ngươi còn có thể là ai? Chỉ có các ngươi cùng Mạ gì có video, lẽ nào là Mạ gì chuyển ra?" Lữ Hiểu Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy tất yếu cùng Lao Ước Hàn giải thích rõ ràng, kêu lên còn đang tức giận Tina, cùng đi tìm Mạ gì hòa ước Hàn. Cho tới giải thích thế nào, kỳ thực rất đơn giản. Lão Ước Hàn nhìn thấy Lữ Hiểu Minh, cho hắn suýt số mặt, mầm hạt đầu không vội nói chuyện, chờ Tina đem Mạ Dĩ cũng gọi tới, hắn mở ra biên tập được Nhưng cũng có trên truyền ra một đoạn video. Hậu bên trong, nhìn thấy trong màn ảnh, Kỳ An một người nắm ba con gần nhất ở thiên sứ thành danh tiếng chính kính mập gấu mèo, Lao lớn Hàn Kinh hồ. Đó lấy, Lữ Hiểu Minh mở ra vũ trụ đệ nhất dầu còn kênh, video không phải chúng ta truyền ra, chúng ta mới mở kênh bên trong tổng cộng chỉ có ba đoạn, không, có Lao Dược Hàn cái kia đoạn. Lao Dược Hàn dĩ nhiên tin tưởng Lữ Hiểu Minh lời giải thích, Kỳ An nghĩ ra tên, chỉ cần đem cái kia đoạn gấu mèo trong video chuyện như vậy đủ rồi, căn bản không dùng tới mượn hắn Lão Dược kiếm lời danh tiếng. Cái kia video là ai truyền ra? Ở đây mà gì? Ước Hàn, mầm hạt đầu. Tín nã trong lòng đều hiện lên cái nghi vấn này. Mã Dĩ tự hỏi nghĩ đến là ai, điện thoại di động của nàng bên trong video cũng là người khác chuyển cho nàng, nhưng không có nhiều lời. Cuối cùng Lữ Hiểu nói do Kỳ An không muốn ở Mỹ quốc trong lúc sinh hoạt bị bới rẫy, nói cho bọn họ biết chớ nói ra ngoài, mấy người gật đầu đáp lại. Vừa chưa bàn ăn hành, Cờ Dít cùng mấy cái tiểu đồng bọn đề nghị nói xin mời Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh rời đi nông trường, nơi này không hoan nên bọn họ. Mã Dĩ đứng dậy thay hai người giải thích nói chỉ là hiểu lầm, video không có quan hệ gì với bọn họ. Mã Dĩ luôn luôn tâm, đại ra chỉ khi nàng lại nhẹ dạ, nhưng sau đó Lao Dức Hàn hùng hổ bưng bàn ăn ngồi vào Kỳ An bên cạnh, thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, mọi người mở quyển. Marker Zit thấy Tí Na lại cùng bên người Lữ Hiểu Minh cười cười nói nói, âm thầm cao mày phân đứt nói, chuyện gì xảy ra? Như vậy đều không đuổi bọn hắn đi. Đã ăn cơm trưa, Lữ Hiểu Minh hướng về Kỳ ăn nói rõ buổi sáng sự tình, nghe xong, nghĩ đến Lao Dức Hàn sáng sớm cùng buổi trưa tuyệt nhiên không giống phản ứng, xem như là đối với hắn thấy rõ, này Lao Dức Hàn bạch dài ra già đầu, thực tế tâm lý tuổi tác ít nhất phải giảm đi 50 tuổi. Chúng ở ngoài Lao Dược Hàn Nhật tình chạy tới Giáo Kỳ An làm sao cho mã bộ dây cương, mặc lên yên ngựa, đồng thời la bên trong bà xét hiếu kỳ hỏi dò có quan hệ gấu mèo sự, giản, gấu mèo tại sao không tấn ngươi?" Gấu mèo cũng là hùng, có thể nó tại sao chỉ ăn vậy chút không ăn thịt? Hoa Quốc gấu mèo nhiều sao? Thật dưỡng sao? Hai ngày nữa rảnh rỗi ta cũng đi vườn thú nhìn." Kỳ An câu được câu không hồi phục lao Dược Hàn nghĩ linh tinh, đem bộ dây cương, hệ yên ngựa bước đi từng cái ghi nhớ, tự mình động thủ ở giữ ngoan trên người tiến hành thử nghiệm. Buổi chiều, Kỳ An đem còn lại tiểu ngự chỉ lệnh toàn bộ dãy Zo Mesy sau, nghĩ có phải là tìm vài con dương trước tiên thử một chút xem. Có thể đi vào Dương Quyền, hắn lập tức gặp phải phẫn nộ công dương công kích. Tính khí táo bạo công dương đối với bất kỳ xâm phạm nó lãnh địa sinh vật đều sẽ lấy ra sừng ghê, như lên nộ công đánh dấu, chấm đỏ nhỏ trực tiếp tiêu đến tối hữu, không nhìn tất cả giá tính chiến lệch đẳng cấp, dù cho đến chính là Tất Lang, công dương cũng chiếu đỉnh không lầm. Đùng. Kỳ An lắc mình tránh ra, công dương một đôi về phía sau cuốn lượn to to sừng trong số mệnh phía sau hắn hẳn, rào, sau khi xoay người, túi đầu, chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Phát hiện như vậy không phải biện pháp, nếu như thả tiểu tử cũng hoặc bản hộ đi vào, chắc chắn sẽ bị công dương húp bay, Kỳ An lấy ra ngự thu tác, chụp vào công dương trên cổ, đưa nó dắt ra hàng rào. Công dương không ở, còn lại liền dễ làm. Mẫu cửu không có giác, bù bấm trên thân thể tất cả đều là con lên lùm dê, nhìn rất dịu ngoan đáng yêu, chỉ là có chút tạm. Kỳ An chỉ về trong đó một con miên dương, tiểu tử chạy đi, hắn ở hàng rào dùng mục dương tiếu cho Messi phát sinh các loại chỉ lệnh. Với bắt đầu rất thuận lợi, tiểu tử khi thì nằm rạp, khi thì chạy trốn, đem mẫu dương coi như tố cậu, trước sau trái phải bốn cái phương hướng xoay đổi. Kỳ An thấy Messi chậm rãi thông thảo, lại cho nó bỏ thêm hai con dương, sau đó, vấn đề đến đến rồi. Kỳ An chỉ về con nào dương, tiểu tử liền truy con nào dương, cái khác một mực không nhìn, thử nhiều lần, Messi vẫn không có dương quần khái niệm, chỉ là quyết định nhìn chằm chằm một con niệm. Thời gian dần dần chậm, mạ dị cỡi ngựa đem dương quần cản nhập chuốt, Kỳ An chỉ có thể ngày mai lại nghi cách. Thứ hai, Kỳ An thử vừa giữa trưa, tổng cộng 3 con dương, ở hắn lần lượt thông qua thủ thế thay đổi mục tiêu, Messi miễn cưỡng có thể xua đuổi bà con dương di động, có thể vấn đề vẫn không có giải quyết, một khi khoảng cách xa, thủ thế liền không thấy rõ, hơn nữa dương có thêm sau đó Messi không thể mỗi một con đều lo lắng, Kỳ An vẫn phải là để nó rõ ràng Dương Quần là một thể thống nhất, nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào, lúc xế chiều, Mạ Dĩ cùng Lao Đức Hàn cùng đi đến. Mà Thu giả sắp kết thúc, ngày mai thứ ba liền muốn khai giảng, chiều hôm đó, Kỳ Kỳ trở về thiên sứ thành trong nhà. Chương 106, sinh nhật vui vẻ. Kỳ An chính đang suy nghĩ làm sao để Messi rõ ràng Dương Quần là một thể thống nhất, Lão Ngức Hàn cùng Mạ Dĩ cùng đi đến. Người nắm làm làm gì? Lao Đức Hàn thấy Kỳ An dùng một sợi dây xích tuyên ở táo bạo công Dương trên cổ, hỏi: "Kỳ An, nguyên lai like nó gọi là." Cái tên này thấy ai vãi? ta sợ nó công kích Messi, liền khiên đi ra. Lão Đức Hàn vò hướng về trên eo trước bị này con phong dương và thương địa phương, hùng hùng hổ hổ nói sớm muộn cũng có một ngày làm thịt nó, sau đó nhắc nhở nói, tốt nhất xuyên bên cạnh hàng rào đi tới, cẩn thận nó đỉ ngươi. Kỳ An gại gại dương đầu, không có chuyện gì, dây xích năm đây. Kỳ thực hắn chỉ cần một bộ tay, công dương nhất định phát rồ. Mạ Dĩ hỏi, nghe Đức Hàn nói ngươi đang dạy Messi mục dương. Giáo thế nào rồi? Kỳ An gật đầu, sau đó đem Messi vấn đề báo cho, muốn thỉnh giáo một chút lão tại xế. Có thể cái vấn đề này lúc trước Mạ Dĩ cũng không có đụng tới. Kiều Tử bắt đầu học tập tiểu ngữ, đến hoàn toàn học được mục dương bỏ ra 3 cái nhiều tháng thời gian, từng bước từng bước học hạ xuống cũng rất thuận lợi. Suy nghĩ một chút, nàng chỉ vào kỳ an trên tay mục dương tiểu nói, "Để ta thì dưới." Kỳ an đưa lên, mạ gì cũng không ngại, ở trên y phục xoa một chút liền bắt đầu thổi. Đồng nhất chỉ cái còi, người khác nhau đến thổi cũng sẽ có thanh âm bất động, nếu như nói eo đối với kỳ an tiếu ngữ còn có thể nhịn được bất động, khi mạ gì thổi lên mục dương thiếu, dàn mua eo theo bản năng đứng lên, hướng nó đã từng từng công tác cái kia mảnh mã cỏ, cùng với trên, cỏ dương quần chạy tới. Kỳ an ở phía sau cản đều không ngăn được. Quân vương hiệu lệnh lần thứ nhất xuất hiện mất đi hiệu lực. Muốn cho cậu học được một chuyện kiện, biện pháp tốt nhất chính là để khác một cái đã sẽ cậu đến giáo, điểm ấy Kỳ An đương nhiên biết. Nhưng là lấy eo hiện tại trạng thái, Kỳ An không muốn miễn cưỡng đó, chẳng cuối cùng liền để nó yên lặng đi tốt. Bất đắc dĩ quyền vương hiệu lệnh đều không ngăn lại eo đối với Mã Dĩ phục tùng. Mã Dĩ thấy eo hiếm thấy tinh thần tỉnh áo, nàng cũng nhớ Nhung quá khứ làm việc với nhau phối hợp thời gian, không tự chủ đem sự chú ý chuyển đến eo trên người, tiếng ngữ mệnh lệnh hướng về nó phát đi. Messi vẫn là nhìn chầm chầm một con dương nghiện, phát hiện lão ca đến, đến rồi, nó nghi hoặc dừng lại, nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An đã gọi bất động hết sức chăm chú nghe Tiểu Ngư eo, thấy trên đầu nó chấm đỏ nhỏ từ từ hướng về trên rời đi. Hắn thở dài, hướng Messi bàn tay ép xuống, giá hiệu nó nga xuống. Tiểu tử nghe lời nghe theo. Mạ gì tiếng còi bên trong, eo theo tiểu ngữ không chế dương quần di động tứ xứ. Lao ca liền ở bên người mục dương, Messi một cách tự nhiên hướng Lao ca nhìn lại. Tiểu ngữ nó cũng có thể nghe hiểu, vừa nghe tiểu âm, vừa nhìn Lao ca hành động, Messi bắt đầu trận trái trận phải nghiêng đầu. Đối với Messi tới nói, một con dương là một viên tốc cầu, nhưng đối với eo tới nói, nó tốc cầu là một chỉnh quần dương. Tẩm gương tác dụng ở bất tri bất giác phát huy tác dụng, Messi bắt đầu tiện mộ lão ca chơi cầu so với nó đại. Mã Dĩ cũng biết heo lớn tuổi phát hiện tốc độ nó dần dần chầm dưới, Mã Dĩ cuối cùng phát sinh một tiếng tiếng còi, heo vừa nghiêng đầu, còn theo trước như thế, dùng nó có khả năng tốc độ nhanh nhất hướng chủ nhân chạy đi. Voi anh hai lớn cũng không đi xuống, bước chân cũng so với trước đây thừa trọng, có thể Mã Dĩ khen thưởng vẫn như cũ như vậy thoải mái, eo thở hổn hển, phun ra đầu lưới ng đầu lên, thuận tiện Mã Dĩ nó cằm. Sa sa, Messi kêu, sau khi tổng giờ đến phía nó, nó cũng muốn chơi lại cầu, nó đồng dạng muốn Mã khen thưởng, Messi chủ động đứng lên. Tử mạ dị phệ kêu một tiếng. Nào xong neo cằm, mạ dị hướng về Messi nhìn lại, thấy nó ở kích động chờ đợi mệnh lệnh, cười đem mục dương tiếu một lần nữa bỏ vào trong miệng. Về thiên phú chờ Messi phục tùng độ từ lâu mãn trị, nó cùng mạ dị thân mật độ có thể chỉ so với kỳ an thấp một chút, giờ, tiểu ngữ cũng đã học được, xem qua lão ca làm làm mẫu, Messi ở tiểu âm bên trong chơi nổi lên lại cầu, từ vừa mới bắt đầu đổ vào vài con dương mới lạ, đến khống chế một chỉnh quần dương trước sau trái phải chầm chậm di động, tiểu tử ở hướng về một cái hợp lệ hở đỉnh, cậu nhanh chóng trưởng thành tiến hóa. Messi để mạ dị nhớ tới từ trước eo, nhưng so với khi đó eo tinh lực càng dồi dào. Phục Tung Độ cũng càng tốt hơn, nhìn thấy như thế một cái thất cậu, mạ dị khẽ miệng không tự chủ rung lên. Mà Messi ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, có thành tựu nhất cảm thuộc về Kỳ An, đây là hắn mấy ngày qua hấn đạo Messi thành quả. Lão Ước Hàn ở bên cạnh cười ha ha, bởi vì đây là hắn đưa cho mạ dị đến muộn quà sinh nhật, mạ dị cao hứng, hắn đương nhiên cũng cao hứng. Ai cũng không có chú ý tới, eo chui ra hàn rào, chậm rãi hướng đi lá phong đỏ thụ dưới. Trong nông trường duy nhất một gốc cây lá phong đỏ thụ phải có thành nhân ôm hết vô, lão từ cha hắn cái kế thừa nông trường thì đã ở lá tạo thành màu đỏ lộng che hướng bốn phía triền El đi tới thụ dưới, nó quá khứ thưởng cùng mạ dị nghỉ ngơi chơi đùa vị trí, ngã xuống. Chính là ở đây, mạ dị lần thứ nhất gại nó cằm, khoa nói, "Leo, thật thông minh." Nó nghe được mạ dị tiếng cười, dương mắt nhìn hướng về đồng cỏ trên không biết mệt mỏi chung quanh chạy vội, lỗ thai về phía sau ngã xuống tiểu lạc đệ, Leo cằm gối lên bày ra lá phong mặt đất, sâu sắc thở ra một hơi, tự tự phạo, tự lưu luyến. Như trước gấm áp thêm châu ánh nắng xuyên thấu qua lá phong khe hở vậy lên người, ở mảnh này yên tĩnh trong nông trường, lão có đi tới nó phần cuối, nhìn khắp thế giới vui chơi Messi, Leo dần dần khép lại viên con mắt. Go chính đang đắc sát chính mình thành tiểu kỳ an nghe được bản hổ phệ gọi, quay đầu lại, trong đầu vụ một thoáng, eo trên đầu thân mật độ không gặp, phục tùng độ không gặp, tâm tình đánh dấu không gặp. Bản hổ bắt đến nhận thức không lâu tiểu động đoạn bên người, ứ ứ khẽ gọi. Gợi ý của hệ thống, khuyến vương nhiệm vụ, lão cẩu lâm trung giao phó đã hoàn thành. Mạ dị tối người xuống, gái chạy đến trước mặt, chủ động ngửa đầu lĩnh thường tiểu tử cằm, khoa nói: "Messi, thật thông minh. Nông trường không trong thành thị để ý nhiều như vậy, tối hôm đó, dị khóc đỏ cả mắt, đem làm bạn hơn 10 năm eo chôn ở căn phòng lớn trong hậu viện. Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh không có sớm đi, căn phòng lớn bên trong Tính cả hai người bọn họ ở bên trong, 23 đứa bé đều ở, Tí nạ cùng mấy cái nữ hài ở trên ghế xả lỏng an ủi Mạ Dĩ, Hạ Chính đang từ silicon vạc lị trên đường chạy tới. Thương tâm khổ sở thời điểm có nhiều người như vậy đồng ý bồi ở bên người, lão thái thái đã là nhân sinh người thăng lớn, đây là lục hợp thải mua không được. Tiểu Bang Tử ô O đem xấu mặt đặt ở Mạ Dĩ trên đầu gối, Messi thì lại ra sức nóng trông Mạ Dĩ trên đùi khiêu, nhưng đáng tiếc chân quáng gắn, vẫn là Kỳ An giúp nó một tay. Messi nhật tình thế tiến công dưới, Mạ Dĩ bị nó bất đắc di liếm ra ý cười, thản một hơi, nàng lấy xuống beo trên cổ mục dương thiếu trả lại Kỳ An. Kỳ An tiếp nhận Lập tức ném sofa sau. Mã dì mang theo nước mắt không rõ nhìn lại, lao ước hàng đi tới sofa trước, đem mục dương tiếu một lần nữa để còn, đưa lên đến muộn một tuần sinh nhật chúc phúc. Mã dì, sinh nhật vui vẻ. Vào đêm, đầy sao bao phủ xuống, kỳ an cùng Lữ Hiểu Minh trước sau mang theo đèn xe, ở cái kia thẳng tắp trên đường cái hướng về nội thành nhà chợ kỵ đi. Trước 107, bắt đầu. Cùng ngay sớm chút thời gian, buổi chiều 4 giờ khoảng chừng thiên sứ thành sân bay một vị khuôn mặt cuốn được, chính là khuôn mặt hơi có chút rộng trung niên nữ nhân mang theo kỳ kỳ ở sủng vật gửi vận chuyển nơi lĩnh đi để công nhân viên trong lòng run sợ hút, ngồi trên ở phi trường ở ngoài chờ đợi ô tô về nhà. Mã Lệ Bù bãi biển khu. Cửa sắt từ từ mở ra, Dương Lệ Na sam dưới kỳ kỳ, gỡ xuống dương hành lý, đi vào. Nàng là mỹ tịch người hoa, học đại học thì nhận thức du học Tân Châu lâu khai dương, sau đó phát triển trở thành người yêu quan hệ, hai người tốt nghiệp đại học sau dắt tay kết hôn. Trong lúc hai người ở chung không sai, mãi đến tận 2 năm trước, lâu khai dương chuyển việc đến trường thành ở vào hải sa bộ, mà Dương Lệ Na bởi vì ở Mỹ quốc có sự nghiệp của chính mình không muốn cùng đi, hai vợ chồng bắt đầu cãi vã, tiện đà phát sinh lạnh chiến, Dương Lệ Na đã có một khoảng thời gian không cùng lâu khai Dương trò chuyện. Ấn xuống mật mã, tiến vào nhà, Kỳ Kỳ chạy chậm đến nhà bếp cho hộ thiết thủy. Dương Lệ Na huyền quan ngăn tủ trên cầm lấy này cuối tuần do ra chính thu vào thư tín, từng phong từng phong phá duyệt. Hút túi đầu uống nước, Kỳ Kỳ chính chính nói trên đầu hừng nhạt nơ con bướm, chạy đến sofa trước, hỏi: "Mẹ, lúc nào mang ta đi tìm tiện ca ca?" "Ngày mai đi, kim ngày đã chậm." Dương Lệ Na nói. Kỳ Kỳ nhấp dưới miệng, gật đầu. Lúc này Dương Lệ Na nhìn giấy viết thư bỗng nhiên cau mày. Đưa tay trên phong thư xoay chuyển lại đây, mặt trên dùng màu đỏ bút họa một con chim hình dạng. Nghĩ một hồi, nàng đứng dậy cho 3 tháng không liên hệ lâu Khai Dương bắt đi điện thoại. Thứ 3 sáng sớm 7 giờ, một cái cùng tắt mẫn như thế có sa mạc hệ thống, ăn mặc xanh sống tây tuất, nhiều màu sắc cố, lưng đeo hành lý túi tóc nâu nữ nhân đẻ hưởng, cửa sát chung cửa. Thứ 3 thu giả kết thúc, sáng sớm có khóa, Lữ Hiểu Minh cho bản hổ đổ đẩy thức ăn cho chó, cầu xương phóng tới thảm trên, khập khênh ra ngoài. Tối hôm qua thẳng tắc trên đường cái, hai người hướng về gia kỵ đi, đỉnh đầu tình không rầm bốn phía yên tĩnh người, Kỳ An thoáng giật hai tay thoát ly tay lái. Mà sau mầm hạt đậu thấy thế, cũng tới hứng thú, học theo rừng rác, hai tay bình đưa ra đến, kết quả rộng 5 m bằng phẳng đường cái, môi thần lăng là khái đến mặt đường một cái trứng gà đại hòn đá nhỏ trên. Lữ Hiểu Minh hàng xóm trở về, xe đạp đến còn cho người ta, Kỳ An liền túi đầu ngủ nướng, không đi nông trường, không thông giao thông công cộng, taxi quá khứ đến không ít tiền. Bạn hổ kẻ nhạt nằm nhồi thảm trên lâm xương, Kỳ An một cái lại giấc vẫn ngủ thẳng 11 giờ khoảng chừng, Lữ Hiểu Minh tan học về nhà mới tỉnh. Kỳ An mơ mơ màng màng ngồi dậy, tiểu bạn tử chạy tới giúp hắn rửa mặt, mầm hạt đậu mang về một cái tin. Hắn vừa nãy tiện đường kinh đường nhân nhai kỵ về nhà chợ thì, lần trước bị kháng nghị bán ra hoạt cầm người hoa cửa hàng lại khiến người ta cho vây quanh, mà lần này liền không giống trước hữu hảo như vậy chỉ là trầm mặc kháng nghị, trong đó có người vọt vào cửa hàng, bị ông chủ dùng cái chọi gõ đến sưng mặt sưng mũi, rốt cục cấp ra bà con hoạt kê. Sau đó cảnh sát đến rồi, đem trong xung đột bị thất thủ bẻ gãy cái cổ hoạt kê trả lại ông chủ, mà sau sẽ xưng mặt xưng mũi đứa bé kia khảo lên xe cảnh sát. Nghe xong, đẩy cây bánh lô Kỳ An đầu cười nói, cũng thật là lâm tử lớn hơn, cái gì điều điều có. Ăn cơm chưa xong, 1 giờ 20 khoảng chừng, Minh trở về trường học. Hắn buổi chiều còn có lớp nhà đến đau bi kỳ An đang suy nghĩ đi đâu trời đang định ngồi xe buýt về vườn thú nhìn thuận tiện nghĩ biện pháp làm chiếc xe đạp điện thoại di động văng lên Xin chào là tiện ăn sao nói chính là tiếng Trung người nào đó một trận trước mắt nói ta là kỳ An đối phương trắng ra nói xin mời đem nơi vị trí hiện tại phân phát ta, một hồi có xe đi đón ngươi, tới trường học chờ kỳ kỳ tan học nói xong không chờ kỳ An trả lời đối phương đã cắt đức kỳ An lại là một trận trước mắt suy nghĩ một chút nhanh hơn một tháng không thấy tiểu nha đầu hắn gửi đi địa vị chạy đi phòng vệ sinh thu thập Sau 15 phút, một chiếc màu đen SUV đứng ở nhà chợ cửa, cũng không cần nữ tài xế nói chuyện, Kỳ An sau khi thấy tòa trong cửa sổ xe nâu đỏ sắc một đại đống, mang theo bản hổ mở cửa lên xe. Lưng trong ngông hụt trầm thấp phệ gọi, hướng về đại vương chào hỏi. Kỳ An thân thiết xoa xoa lông bẩm xóa tung đầu to, thấy nó trên đầu nơ con bướm, cười giúp nó chính chính. Cho tới bản hổ cùng hụt bởi vì lúc trước có quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không được, phân lớn mạnh vương hai bên, ai cũng không để ý tới ai. Kỳ An bài sau xe không có tới cùng nói chuyện, trước mang kính râm nữ tài xế cũng cái gì đều không có hỏi, một cước giẫm dưới chân ga, thái độ kém mình. Thấy nàng bóng lưng tỏa ra tối tăm khí tràng, Kỳ An lười trêu chọc, tuốt hướng về vượt qua thân, nằm ngửa ở trên đùi hắn to con. Sơ sơ hô thể trạng, hầu như không thay đổi, vẫn là như vậy thâm hậu, cả người lông bẩm quản lý thuận hoạt chỉnh tề, bị che khuất tam giác mắt nhỏ bên trong không có ra chút nào hung quang, trên đầu chấm đỏ nhỏ ổn định, có thể thấy, kỳ kỳ có tận tâm chăm sóc đó Xe cộ hướng về nội thành mở ra, buổi chiều 2 giờ không tới, đứng ở một khu nhà tiểu học ngoài cửa, Đại Vương xuống xe, Tả Hữu Hộ Pháp lập tức đuổi tới, một thân tây đen, mực tàu kính nữ tài xế đồng thời mở cửa đi xuống. Tả Hữu Hộ Pháp một cái xấu, một cái hàm cũng hung ác hoàn toàn đắp không lên một bên, một ít học sinh tiểu học nhìn thấy, ở nhà trường cùng đi chạy tới tuốt tuốt chúng nó đầu chó. Bàn hội nết miệng bán manh, đột thì lại tờ ơ không động lòng tổn toạ. Những người bạn nhỏ khác ba lạng kết bạn đi ra, năm nay mới vừa vào học kỳ kỳ một thân một mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vắng ngắt, mai đến tận nhìn thấy ở ngoài cửa phất tay Kỳ An, tiểu nha đầu nổi lên ý cười, chạy đi. Thiện ca ca ngươi làm sao đến rồi? Kỳ Kỳ ngẩn đầu lên cao hừ nói. Kỳ An một mặt sói xám lớn vẻ mặt, ta đến đem ngươi bắt bán đi. Kỳ Kỳ chăm chú thay Kỳ An suy tính nói, ừ. Ở Mỹ quốc bán không tiện, dễ dàng bị tóm. Tiện ca ca tốt nhất có thể liên hệ nước ngoài người mua. Này thay ngươi thâu về Hoa quốc." Kỳ An cười nói. "Tốt, téo lên nhị tỷ, chúng ta về cái nómốc đi." Kỳ An cười vào Kỳ Kỳ đầu. Vương Bản Hổ hướng một tháng không thấy Kỳ Kỳ chào hỏi, Kỳ Kỳ không lưng, chiếu Kỳ An trước đây giáo, hai cái tay đồng thời xoa bóp bản hổ xấu mặt, nói, "Tiểu bản tử ngươi cũng tới." Bản hổ nhiệt tình nào trên. Chờ bọn hắn hai dính xong, Kỳ An đối với tả Hữu Hộ pháp vung tay lên, hướng đi xe cộ, nữ tài xế theo sát Kỳ Kỳ phía sau. Các ngươi buổi chiều 2 giờ liền tan học. Trên xe, Kỳ An tiếp nhận Kỳ Kỳ túi sách để ở một bên, hỏi Kỳ Kỳ gật đầu, ta không thích trường học khóa ngoại hoạt động, bình thường tọa giáo xe sau khi về nhà, có lúc mụ mụ mang ta đi cưỡi ngựa, có lúc chính mình ở nhà đọc sách, hoặc là cùng hồ chơi. Kỳ An, ngươi bình thường đều tọa giáo xe? Kỳ Kỳ, ừm. Kỳ An không để ở trong lòng, nói, gần nhất không có hung ngươi chứ? Tiểu nha đầu lắc đầu, không có, thật vẫn thật biết điều. Như vậy cũng tốt. Tiếp cận ngã tư đường, chỉ lát nữa là phải biến đèn đỏ, nữ tài xế đột nhiên giẫm dưới chân ga, miễn cưỡng cấp ở hoàng đăng biến hóa tới trước qua đường cậu. Kỳ An đột nhiên sau này một dựa vào, theo bản năng giúp đỡ đem Kỳ Kỳ Đỗ Thành tiếng Anh hướng phía trước khó chịu nói, làm sao lái xe? Chó săn cũng ở một bên bất mãn phụ họa, gâu. Nữ tài xế lạnh lùng liếc nhìn mắt kính chiếu hậu. Chương 108, màu đỏ phương hoàng. Cùng mang kính dâm nữ tài xế ở kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn nhau, bàn hổ trước tiến túng, o o dựa vào hướng về đại vương cầu chỗ dựa. Đại vương khẽ vớt híu hộ pháp đầu chó, đổi thành tiếng trung đối với Kỳ Kỳ nói, ngươi cái này tài xế cái nào tìm đến? Về nhà cùng mẹ nói chụp nàng tiền lương. Kỳ Kỳ, ta cũng không quen biết Kỳ An sửng sốt một chút, không quen biết Kỳ Kỳ, nàng sáng sớm hôm nay mới đến. Ta chỉ biết là nàng gọi là Chi. Ngay vậy, Kỳ An suy nghĩ một chút, quay đầu lại về phía sau ngoài cửa xe liếc mắt nhìn. Dọc theo tuyến sứ thành đường ven biển một đường đi tây, sau đó không lâu, SUV lái vào cạnh biển một tràng trên dưới hai tầng căn phòng lớn. Hôn sau khi xuống xe, do xét lánh địa trước tiên quay một vòng, Kỳ Kỳ ấn xuống mật mã tỏa, Linh Kỳ An đi vào. Trong nhà bộ trang hoàng giản lược hiện đại phong cách, kéo màn cửa sổ ra, to lớn rơi ngoài cửa sổ xanh thẳm hại cảnh hiện ra trước mắt, mở cửa đi vào hậu viện, 40 mét một trên sàn nhà bảy đặt mấy cái ghế nằm, có cầu thang thông hướng phía dưới bãi biển. Lần thứ nhất nhìn thấy Hải bàn Hổ Lưng trồng kêu chạy xuống hậu viện cầu thang, đập ở súc cảm mới mẹ trên bờ cát, tiểu bàn tử quay đầu lại nhìn mình lưu lại cầu dấu ngón tay, hướng Kỳ An phệ một tiếng, gọi hắn đồng thời hạ xuống. Hốt thi lại thành thật ngồi xổm ở cầu thang khẩu, chờ đợi Kỳ Kỳ lại đây mới theo nàng đi xuống. Nơi này không phải công cộng bãi biển, thuộc về tiểu khu loại hình, do phụ cận hộ gia đình dùng chung, bước 1 km khoảng chừng hai bên bãi cát phần cuối có lưới sắt nghiêm phòng lại. Buổi chiều dương quang mắt, nhỏ vụn bột nước nhào tới cát, biển, lại phóng tới bằng. hiếu kỳ liếm hướng thủy. Kỳ An không quan tâm đến nó, tiểu bàn tử nếm trải hai cái, vẻ mặt ghét bỏ lé lưới. Không mang ao tắm, cũng không cá hô can, ở trên bờ biển nhìn một hồi, Kỳ Kỳ mang Kỳ An trở về ra nhà, lầu trên lầu dưới giới thiệu. Ảnh chỉ đã đổi thư thích quần áo, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia, nằm trên ghế sa lông chính mình uống lên. Chính là đừng ở súng lục bên hông nhìn rất trướng mắt. Buổi chiều 5 giờ, Dương Lệ Na từ phụ cận tan tầm về nhà. Người chính là Tiện An. Người nào đó bất đắc dĩ cải chính nói, "Kỳ An. Xin chào, ta là Kỳ Kỳ mụ mụ, ngươi có thể gọi ta Ina." Trung niên nữ nhân đưa tay, trên mặt không lộ vẻ gì không giống như là ghét, nhưng cũng không có mảy may như tình, lạnh như băng nói. Song Phương nhận thức qua đi, Ản Chỉ theo Dương Lệ Na cùng lên lầu. Chủ ạ bên trong, lúc trở lại có xe theo dõi chúng ta. Thấy Dương Lệ Na biểu hiện lo lắng, Ản Chỉ biểu thị đối phương cũng không chuyên nghiệp, chỉ cần kỳ kỳ ở nàng bên trong tấm mắt, có thể bảo đảm sẽ không có vấn đề. Cái kêu kỳ kỳ đến trường làm sao bây giờ? Ngươi luôn không khả năng một mực theo đến trong trường học đi. Ta kiến nghị gần nhất tốt nhất đừng đi trường học, chờ sự tình giải quyết lại nói. Dương Lệ Na cau mày, đám người kia quá đáng ghét, nàng cũng không biết làm sao chọc. Khoảng chừng nửa tháng trước Dương Lệ Na thu được tin nhắn uy hiếp nàng lập tức phóng sinh phòng thí nghiệm hết thảy chuột bạch cùng chó lang, bằng không đối với nàng không khách khí. Trong lúc, những người này thậm chí bắt cóc quá Dương Lệ Na, một gian bỏ đi xe nhà xưởng bên trong, mấy cái che mặt, nghe thanh âm tuổi tác không lớn người trẻ tuổi cầm đau đối với nàng đe dọa. Có thể kết quả cuối cùng là Dương Lệ Na đang hoàn chỉnh trọng đem động vật thí nghiệm ý nghĩa cùng nàng đang tiến hành thí nghiệm mục đích tỉ mỉ báo cho, mà lại hết thảy thí nghiệm dùng thử đều dựa theo tương quan quy định tiến hành nhân đạo xử lý, phản quá mức đến đem bọn họ giáo dục một trận. Mấy người trẻ tuổi không dám thật động thủ. Đối với cái này chất phát cứng nhắc hoa kiểu nữ nhân lại không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đem nàng thả. Một tuần lễ trước, Dương Lệ Na cớ thu giả mang theo Kỳ Kỳ đi Tân Châu nhà mẹ để tránh đầu sóng ngọn gió, có thể ngày hôm qua trở về, nàng lại thu được đe dọa tin, nói không nữa quan đỉnh động vật thí nghiệm, liền bắt cóc con gái nàng. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là cho Lâu Khai Dương gọi điện thoại. Chúng ngoại bên trong, Dương Lệ Na do dự một chút, đồng ý đề nghị của An Chi. Ngược lại Kỳ Kỳ đi trường học cũng chỉ là học tập cùng tiểu giữa bằng hữu người tế ở chúng, đi hoặc là không đi, đều đối với nàng học nghiệp không có ảnh hưởng. Tiếng cười thanh thúy từ trước cửa sổ bay vào, Dương Lệ Na nhìn lại, chất phát trên mặt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vẻ mặt, luôn luôn người sống chớ gần con gái cùng Kỳ An tại trên bờ cắt chơi thủy. Nghĩ đến lâu khai Dương ngày hôm qua nói với nàng, cùng với phát tới video, Dương Lệ Na nhìn phía đuổi theo hai người giêu đôi hụt cùng bạn hộ, cân nhắc hơi cửu, nàng đi xuống lầu dưới. Các gọn hoa quả đem trên bờ cắt chơi hàng say hai người hoán vào nhà, Dương Lệ Na trắng da trần thuần nói, Kỳ An, Kỳ Kỳ gần nhất không đi học giáo, nghe nói ngươi ở Mỹ quốc đợi đến tháng 11, hy vọng ngươi có thể nhiều buổi cùng nàng. Nếu như muốn đi chỗ nào, rồi cùng An Chi nói, nàng sẽ vẫn theo Kỳ Kỳ. Kỷ An xem như là rõ ràng kỳ kỳ tính cách là hướng về ai, xem Dương Lệ Na đang hoàn chỉnh trọng nghiêm túc thận trọng dáng dấp, hai mẹ con hầu như là một cái khuôn mô bên trong khắp đi ra. Muốn nói Kỳ An đánh chết không kết giao thích bên ngoài đứa nhỏ một chỗ, rất nhiều chuyện đứa nhỏ nói không rõ ràng, bất quá nghe nói có nữ tài xế bất cứ lúc nào theo, vừa vận lư hiểu Minh Khai giảng sau cũng không dành cùng hắn đồng thời lãng, buổi kỳ kỳ chơi cũng không sai, chí ít Kỳ An cảm thấy tiểu nha đầu thông minh đẳng cấp cùng hắn ở một cái trục hoàn trên. Thấy hắn đáp ứng, Dương Lệ Na, buổi tối muốn ăn cái gì? Để ta làm. Nghe Kỷ An nói tùy tiện, nàng gật đầu một cái. Chú nghệ đến tuột cùng nên phân loại với nghệ thuật vẫn là khoa học rất khó giới định, bất quá ở Dương Lệ Na trên tay, làm cơm tuyệt đối là một hạng nghiêm cẩn khoa học kỹ thuật, nàng từ chủ trong quẩy lấy ra cốc đong đo, trực thước, cân nặng tiên bình. Hẹn cẩn thận sáng mai mang kỳ kỳ đến xem vật đắt, nữ tài xế lái xe đem kỳ an đuổi về nhà trọ, song phương trao đổi qua số điện thoại di động, thông báo kỳ an sáng sớm ngày mai 8 giờ rưỡi ở dưới lầu chờ hắn. Thấy kỳ an trở về, Lữ Hiểu Minh nói, "Lại tiện, ngày mai ta buổi chiều không khóa, có đi hay không nông trưởng?" "Tốt. Lữ Hiểu Minh, ta buổi trưa đi theo hàng xóm mượn xe." "Kỳ An, không cần mượn." Vậy sao ngươi đi?" Kỳ An đắc sắc cười bịuội, mỹ nữ tài xế xe đặc chủng đưa đón. Khuya hôm đó, đường nhân ngay một nhà cửa hàng cháy. Sáng sớm nghe chung báo dậy giường, Lữ Hiểu Minh cầm hacking hô, "Ta đi, đây cũng quá phát điên chứ." Hắn cho Kỳ An điện thoại di động gửi đi một cái tin tức liên tiếp. Thiên sứ thành tin tức địa phương đưa tin, ngày hôm qua Hùng Đồng, bán ra hoạt cầm cái kia ra người hoa cửa hàng bị người cạy da môn xông vào, ông chủ một nhà bao quát lao bà hài tử khiến người ta miễn cưỡng từ trên giường tha đến bên ngoài, cho cửa hàng rọi trên xăng. Một cây đuốc cho đốt. Sau đó còn ở trước cửa mặt đất dùng hồng tất vẽ một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn phượng hoàng đồ án. Kỳ An xem xong, Mỹ quốc cũng có phượng hoàng. Lữ Hiểu Minh, tại sao không có? Thêm Châu phương Bắc còn có một cái phượng hoàng thành. Lại tiện ngươi nói có thể hay không là bởi vì ngày hôm qua buổi sáng kích hoạt cái sự, cửa hàng ông chủ bị người trả thù. Tin tức trên nói, ông chủ một nhà bị người từ trên giường tha lúc đi ra đều không mặc quần áo, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình nhà bị thiêu hủy. Kỳ An, không biết, nếu như đúng là trả thù, đám người kia đầu óc có tật xấu, không trêu nổi. Chỉ chốc lát, hai người xuống lầu đi ra nhà trọ. Kỷ an tọa trên đã chờ đợi xe đặc trùng, hướng ra phía ngoài mầm hạt đầu nói, vội chiều chính ngươi đến nông trường. Lữ Hiểu Minh khỏe mắt đánh đánh nhìn ô tô đi xa.